nói thật, nếu như không có buổi tổng đảo hồ tạo núi công trình, tần thủy hoàng tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Có thể nói, cái này hết thảy tất cả đều là từ đảo hồ tạo núi bắt đầu. chuyện này tần thủy hoàng phải nhớ kỹ. hoa tỷ bệ bộn nhiều việc, cho nên tần thủy hoàng vậy không có quấy giày nàng, liền cung bồi tổng, khúc tổng ở một bên nói chuyện thiếm, thẳng đến chín điểm cơ đó, mọi người mới ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi tới một cái phòng khách. cái đại sảnh này vốn là công ty điện thoại di động lễ đường, ngày hôm nay lần nữa cho bố trí một chút, ở bốn vương tám hướng cắt trên mặt tường cũng trang bị màn ảnh lớn, không cần phải nói. Đây là để cho mọi người xem cổ phiếu, đương nhiên là xem công ty điện thoại di động cổ phiếu. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch là ở 9 giờ rưỡi, tại chưa có bắt đầu phiên giao dịch cái này chút thời gian bên trong. Đầu tiên là xếp công ty, cũng chính là hoa tỷ đi lên phát biểu, nơi này cũng không phải là mở tránh phủ hội nghị, cho nên nói chuyện thời gian rất ngắn, trên căn bản chính là mấy câu hoang nên tiếng nói, sau đó liền kết thúc. Không có biện pháp, bởi vì lúc này rời đi bản đã không có thời gian bao lâu, hơn nữa còn phải có người khác đi lên phát biểu, mà lúc này Tần Thủy Hoàng mới biết. Nguyên lai like công ty điện thoại di động cổ phiếu đưa ra thị trường là Khúc Tổng Thiên Phúc Chứng khoán cho thừa tiêu, trách không được vị này Thiên Phúc Chứng khoán Khúc Tổng sẽ tới. Tân Tổng, nghe Hoa Tổng nói, ngươi cũng có nàng công ty cổ phần. Lời này đương nhiên là Bùi Tổng hỏi, phỏng đoán cũng chỉ có hắn biết, người khác là không thể nào biết lấy Bùi Tổng và Hoa Tổng quan hệ, Hoa tỷ nói cho hắn cũng bình thường. Ừ, là có chút. Ô thác, có nhiều ít? Ít một chút, liền 2 phần trăm mà thôi. Cham. 2%. Còn mà thôi. Bùi Tổng là công ty di động tổng giám đốc không dạ. Nhưng nói trắng ra liền hắn chính là một cái đi làm, bàn về người tài sản, phòng đoán liền tần thủy hoàng 10% cũng không có, ở tần thủy hoàng trong mắt không có bao nhiêu cổ phần, ở Bùi tổng trong mắt đây chính là một số tiền lớn. À, Tần tổng lại có Hoa tổng công ty điện thoại di động 2% cổ phần. Đừng bảo là Bùi tổng, liên liên bên cạnh khúc tổng vậy sợ hết hồn. Hắn mặc dù không giống như Bùi tổng như vậy là cùng người khác đi làm, nhưng là Thiên Phúc chứng khoán thị giá không hề cao, nói khó nghe, có thể cũng không có tần thủy hoàng tần thủy hoàng ngày hôm nay thị giá cao, nhưng là có một chút Cái này nói chẳng qua là thiên phúc chứng khoán bản thân thị giá, cũng không phải là thiên phúc chứng khoán toàn bộ tài sản. Đừng quên, một nhà công ty chứng khoán là có thể tiến hành liên doanh, thậm chí còn có rất nhiều người ở bọn họ nơi đó tiến hành đầu tư. Nói như vậy, đã thị giá ở một tỷ công ty chứng khoán, nếu như toàn lực xuất thủ, mấy chục tỷ cũng không là vấn đề, bởi vì xã hội này nhưng mà có rất hơn người có tiền, mà những người có tiền này mình sẽ không bỏ cho tư, liền đem tiền thả vào công ty chứng khoán, để cho công ty chứng khoán giúp bọn họ tiến hành đầu tư quản lý tài sản. Cho nên nói dù sao cũng không muốn xem nhẹ một nhà công ty chứng khoán, dĩ nhiên, bọn họ dùng tiền đều là người đầu tư tiền, phần lớn đều không phải là chính bọn hắn, có thể coi là là như vậy, bọn họ cũng có thể sử dụng số tiền này, chỉ cần không phải vi phạm quy định làm việc, bọn họ muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, cũng không ai có thể nói gì. Có thể coi là là như vậy, Khúc tổng vẫn sợ hết hồn, bởi vì hắn mặc dù không giống như Bùi tổng như vậy là đi làm cho người khác, nhưng là cả công ty chứng khoán là có mấy chục người nắm cổ phần, cũng không phải là hắn một người, hắn mặc dù là Thiên Phúc chứng khoán lớn nhất cổ đông, có thể chiếm cổ phần vẫn chưa tới là 20%. cho nên bàn về tài sản, hắn vẫn là không có biện pháp và tần thủy hoàng so. Ừ, ở trước niêm yết, hoa tỷ không phải để cho ta mua một chút, cho nên ta liền mua một chút. mẹ kiếp, chuyện tốt như vậy, tại sao không có đến viên ta trên đầu? phải biết tần thủy hoàng là ở trước niêm yết mua cổ phần, đây chính là nguyên thủy cổ. mặc dù mấy năm không cùng tham gia giao dịch, nhưng mà chờ quên, công ty điện thoại di động đây chính là rất kiếm tiền, hơn nữa công trạng sẽ hàng năm leo lên. ha ha ha, khúc tổng thật biết nói đùa. tần thủy hoàng cười một tiếng không có tiếp tục cái đề tài này, bởi vì hắn biết Hoa Tỷ sở dĩ tìm được hắn, đó là bởi vì Hoa Tỷ biết mình sẽ đứng ở nàng bên này, nếu không căn bản cũng không biết bản tới mình, giống như Khúc Tổng nói như vậy, phỏng đoán hắn cũng muốn mua, coi như giống như Tần Thủy Hoàng nghĩ như vậy, Hoa Tỷ nhất định là đối với hắn không yên tâm, ta cũng không có làm cho đùa, ta nói là sự thật. Khúc Tổng sau khi nói xong, lại nhìn Tần Thủy Hoàng nói, Tần tổng, bây giờ cổ phiếu đưa ra thị trường, Tần tổng cũng chưa có suy nghĩ mua thêm một ít, không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, ta đối với cổ phiếu không hiểu hơn nữa cũng không có dự định tiến vào cái nghề này, ta vẫn là làm nghề cũ tương đối khá. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, khúc tổng suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, cạn một cái quen thuộc nghề, muốn so với một cái chưa quen biết nghề tốt rất nhiều. nếu như là ta, phỏng đoán ta cũng biết làm như vậy. tần thủy hoàng không có nói thật, ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cái khác tần thủy hoàng không có học, nhưng là cái này gặp người chỉ nói ba điểm nói ngược lại là học được, không có biện pháp. nếu như cái vấn đề này là bùi tổng hỏi, tần thủy hoàng có thể sẽ nói thật, nhưng là cái này khúc tổng hắn cũng không quen. chín h mười bắt đầu tập hợp đấu giá. Điện thoại di động cổ phiếu, trực tiếp nhảy cao đến 8 khối dưới mau 6, cao khai trừ sắp xỉ 22%, dĩ nhiên, cái này còn không là cuối cùng giá cả, đừng quên, ngày hôm nay nhưng mà ngày thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch, cao nhất có thể đạt tới 44%. Quả nhiên, làm 9H26 chia tay thời điểm, giá cổ phiếu đã đạt tới 10 khối 1 ma 1, bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ nhất, tăng 44.2%, đây cũng là hôm nay giá cao nhất. Bây giờ cùng trước kia không giống nhau, trước kia đưa ra thị trường cùng ngày, là không có chướng điện bước hạn chế, nhưng là bây giờ có. Ngày thứ nhất đưa ra thị trường, cao nhất chính là 44% cỡ đó, không thể cao hơn nữa. Liên ngay này, Trần Thủy Hoàng ở công ty điện thoại di động cổ phần giá trị biến thành 20 tỷ còn hơn, hắn nhưng mà có công ty điện thoại di động 2% cổ phần, mà công ty điện thoại di động tổng cổ phần là 100 tỷ cổ, 2% chính là 2 tỷ cổ, bây giờ một cổ là 10 khối 111, 2 tỷ cổ chính là 2000200 triệu 20 triệu. Liên liên tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới, 5 tỷ mua cổ phiếu, đưa ra thị trường cùng ngày, liền lật bốn bộ, dĩ nhiên, cái này 4 lần cũng không phải là liền ngày hôm nay lần còn có chính là hắn lúc bán giá cả tương đối thấp. Mặc dù nói ngày hôm nay trên điện thoại di động tăng 44%, nhưng là người mua vẫn là rất hơn, bởi vì có lớn rất nhiều tờ đơn treo ở vậy, đáng tiếc căn bản không mua được, Phỏng đoán lúc này ai cũng sẽ không đi bán. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không thể tuyệt đối, hay là có người bán, bởi vì tần thủy hoàng thấy có hạn mức giao dịch, mặc dù rất ít, chỉ có mấy triệu hạn mức giao dịch độ mà thôi, nhưng cái này cũng nói minh có người bán, nếu như không có người bán, căn bản cũng không biết có hạn mức giao dịch độ. Chẳng qua là không biết là ai ngu như vậy, phải biết Đây chính là thân mua đến cổ phiếu, thật vất vả thân mua thành công, lại ở ngày thứ nhất liền bán đi, mặc dù Tần Thủy Hoàng không xong cổ phiếu, nhưng là nếu như là hắn thân mua thành công, vậy tuyệt đối sẽ không ở mấy ngày bán ra. Khách hàng càng ngày càng hơn, từ vừa mới bắt đầu mấy triệu tay, đến hơn 10 triệu tay, đến chương 420, nộp mạng để, thứ nhất xấu xí, đến mấy chục triệu tay, bây giờ bắt đầu phiên giao dịch mới hơn nửa tiếng mà thôi, mua bán đã đạt tới hơn trăm triệu tay, hơn nữa còn đang gia tăng, phải biết, ngón này nhưng mà một trăm cổ, một trăm triệu tay chính là mười tỷ cổ mà điện thoại di động tổng lưu thông cổ mới 30 tỷ cổ mà thôi, đã vượt qua 1 phần 3, đáng tiếc nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì đều đi qua hơn nửa tiếng, hạn mức giao dịch độ vẫn là mấy triệu, liền 6 triệu cũng chưa tới. Dựa theo một cổ 10 đồng tiền tính toán, giao dịch cổ phiếu mới hơn 500 các cổ, cũng chính là 5 ngàn tay mà thôi, 5 ngàn tay và hơn trăm triệu tay, cái này so ca quá lớn. Thời gian đảo mắt liền đến chưa thu bản thời gian, mà lúc này hạn mức giao dịch độ mới vừa qua 10 triệu, cái này 10 triệu cũng không phải là cổ phần, mà là tiền, 10 triệu hạn mức giao dịch. Chưa gian thu bản Mọi người cũng không có rời đi, bởi vì đã chuẩn bị xong tiệc rượu, ngày hôm nay tới đây quý khách đều phải tham gia, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng rốt cuộc lần nữa và Hoa Tỷ đứng tới một chỗ. "Hoa tổng, chúc mừng." "Hoa tổng chúc mừng." "Chúc mừng Hoa tổng." Hoa Tỷ cùng nhau đi tới, một đường chúc mừng tiếng, Hoa Tỷ vậy cũng nhất nhất gật đầu tỏ ý, hơn nữa trả lời một câu cùng vui, sau đó trở về Tần Thủy Hoàng bọn họ trước mặt, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng biết, Hoa Tỷ có thể không phải là vì hắn một người tới đây. "Hoa tổng chúc mừng." "Bùi tổng trước cho Hoa Tỷ đạo cái vui." "Cùng vui cùng vui." chúc mừng hoa tổng khúc tổng vậy vội vàng nói vui cảm ơn cùng vui hoa tổng chúc mừng tân thủy hoàng vậy ôm quyền chúc mừng cảm ơn tần tổng cùng vui ngày hôm nay hoa tỷ rất náo nhiệt đoán chừng là nàng đời này phong quang nhất lúc một người phụ nữ đem lớn như vậy một công ty chống lên nói thật thật không dễ dàng hơn nữa còn lên thành phố cái này thì càng không dễ dàng bùi tổng khúc tổng tần tổng thật sự là ngại quá chậm trễ không có không có bùi tổng lắc đầu một cái nói hoa tổng lời này nói như thế nào Ngày hôm nay có thể tham gia hoa tổng công ty đưa ra thị trường, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là cực lớn vinh hạnh. Đúng đúng đúng, vùi tổng nói không sai. Khúc tổng vậy liền vội vàng nói trước. Thật ra thì công ty di động cũng là đưa ra thị trường công ty, nếu như là công ty thị giá mà nói, công ty di động nhưng mà so hoa tỷ công ty điện thoại di động thị giá cao không biết nhiều ít, bất quá di động cũng không có ở trong nước đưa ra thị trường, mà là ở hương cảng và nước Mỹ đưa ra thị trường. Hoa tổng, buổi chiều không phải không có chuyện gì sao? Nếu không một hồi ta liền đi. Tần tổng còn có chuyện khác phải đi làm sao? Đúng vậy. Tần thủy hoàng gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Vốn là buổi tối còn có một cái hiến hội. Bất quá nếu Tần tổng còn có chuyện khác muốn làm, vậy ta cũng không lưu ngươi. Bất quá có một tiểu đồ ngươi muốn thu. Hoa tổng nói xong, hướng về phía vùng lân cận một cái cô gái vậy vây tay. Tiếng kia cô gái vội vàng chạy tới. Cái cô gái này Tần thủy hoàng biết, là Hoa tỷ thư ký. Hoa tỷ ở cô gái bên thay nói mấy câu, cô gái gật đầu một cái rồi đi. Hoa tổng, ngươi đây là? Tần thủy hoàng nghi ngờ hỏi. Một hồi ngươi thì biết. Mấy phút sau. Cô gái trở về, trong tay xách hai cái dương, trước đối với Tần Thủy Hoàng, Bùi Tổng và Khúc Tổng gật đầu một cái, đưa cho Hoa Tỷ nói: Hoa Tổng, đồ đã lấy tới. Ừ. Hoa Tổng gật đầu một cái, từ cô gái trong tay đem hai cái dương nhận lấy, lại đưa cho Tần Thủy Hoàng nói: Tần Tổng, đây là hai bộ điện thoại di động, là đặc biệt định chế khoản, chính là vì ngày hôm nay hai định chế, đưa cho ngươi làm lễ vật. À, cái này. Nói thật, Tần Thủy Hoàng không muốn, bởi vì trước kia Hoa Tỷ đã đưa cho hắn mấy bộ, hơn nữa bây giờ còn đang mới trước, căn bản không cần đuổi. Tần Tổng, ngươi cũng không thể không thu ngày hôm nay tới đây mỗi một người đều có cũng không phải là đặc biệt cho một mình ngươi như vậy à vậy được vậy ta nhận lấy nguyên lai mỗi một người đều có tần thủy hoàng còn tưởng rằng là đặc biệt đưa cho mình nếu là như vậy hắn thì thật sẽ không cần tần thủy hoàng không phải người vô vụ cái này một chút ân huệ đưa về vẫn là hiểu vậy ta liền cảm ơn hoa tổng khách khí buổi trưa ở công ty điện thoại di động cơm nước xong tần thủy hoàng cầm hai cái chứa điện thoại di động cái dương rời đi nói thật tần thủy hoàng thật không thích hợp loại trường hợp này ở về điểm này hắn và người khác không giống nhau nếu như đổi một người phòng đoán rất thích như vậy trường hợp. Từ công ty sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định đi chạy công trường, mà là trực tiếp đi xưởng bên kia, cửa nhà xưởng là đóng chặt trước, nơi này trừ phi Tần Thủy Hoàng tới đây, nếu không là không cần mở cửa. Tần Thủy Hoàng đệm một cái loa, cửa từ bên trong mở ra, Tần Thủy Hoàng đem xe lái vào đi, tùy tiện dừng lại, liền từ trên xe bước xuống. Thiếu gia, một người quản lý người máy tới đây, giúp Tần Thủy Hoàng đem xe cửa đàng đóng, sau đó được rồi một cái lệnh. Ừ, như thế nào? Không biết Thiếu gia hỏi chính là cái gì. Ngày hôm nay trên điện thoại di động thành phố Các ngươi bên này tình huống như thế nào? Là như vậy thiếu gia, ở tập họp đấu giá trước, chúng ta đã tính toán ra giá cao nhất cách, cho nên trước thời hạn liền đem cái giá cả này cho đưa tới, có thể nói chúng ta là cái đầu tiên treo mua một cái vào người, một buổi trưa thời gian, chúng ta mua vào hơn 900.000 cổ. Ách! Ngươi nói là mua vào hơn 900.000 cổ. Đúng vậy thiếu gia. Quản lý người máy gật đầu một cái. Nếu như Tần Thủy Hoàng không có nhìn lầm, buổi sáng đồng ý tính chính là hơn 900.000 cổ. Nói cách khác, những thứ này cổ phiếu toàn bộ bị người máy cho mua. Xem ra người máy là cái đầu tiên hạ mua một cái vào người. Vậy các ngươi cút nhiều ít một đi ra. Thiếu gia chúng ta dùng 500 cái chương mục, một cái chương mục là 200.000 cổ. Một cái chương mục 200.000 cổ, nói cách khác cút 10 triệu cổ đi lên. Quả thật 10 triệu cổ cũng không có nhiều ít, mới 100.000 tay mà thôi. Ở 100 triệu tay trước mặt, căn bản không coi vào đâu. Nhưng là người máy treo một tương đối sớm, mua bán cổ phiếu chính là như vậy. Ai trước đeo một, liền giao dịch trước ai, một điểm này không có ai có thể thay đổi. Rất tốt, như vậy, ngày mai cũng giống như vậy trước thời hạn tính toán tốt giá cả, trước thời hạn đem một treo lên. ủm thiếu gia, bất quá thiếu gia, chúng ta cần treo mấy ngày. năm ngày đi, năm ngày sau các người xem trước làm, nhưng là có một chút, không có đi qua ta cho phép, tuyệt đối không thể đem trong tay cổ phiếu cho bán đi. rõ ràng liền thiếu gia. vậy được, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. ủm thiếu gia, đúng rồi, có tình huống gì muốn thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại. ừ, tân thủy hoàng rời đi, sưởng cửa lần nữa bị giam lên, người máy không cần nghỉ ngơi, càng không cần ăn uống, giống nhau vậy không cần ra cửa chỉ cần có điện là được tần thủy hoàng ở toàn bộ sưởng phía trên cũng sắp xếp năng lượng mặt trời chỉ cần không phải liên tục một hai tháng ngày âm u liền không sẽ xảy ra vấn đề gì tần thủy hoàng trước lái xe đi một chuyến nhà trọ phát hiện hà tuệ vẫn chưa về liền cho hà tuệ gọi một cú điện thoại thật xin lỗi điện thoại ngài gọi đã tắt máy tắt máy tần thủy hoàng nhũ mày một cái sau đó lại cho muội muội đánh một cái đã qua này ca chuyện gì tiểu muội các ngươi trở lại chưa trở về trở về vậy tẩu tử ngươi thế nào còn không có trở về không biết à, đến thành phố chúng ta liền tách ra, ta tẩu tử có phải hay không đi công ty? Ta bây giờ đang ở công ty, tẩu tử ngươi chưa có trở về. à, đó chính là về nhà trước. có thể đi. tần thủy hoàng nghĩ mày một cái, bất quá cũng chỉ có thể tiếp nhận muội muội loại thuyết pháp này. giống như muội muội nói như vậy, hà tuệ có thể là về nhà trước. dẫu sao đi ra ngoài hai ngày, về nhà trước đổi giặt một chút cũng bình thường, cho nên tần thủy hoàng liền chuẩn bị về nhà xem xem. vừa lúc đó, tần Sảng lại nói chuyện. ca, hỏi ngươi sự kiện. chuyện gì? ngươi nói là ta đẹp vẫn là ta tẩu tử đẹp. Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, sau đó phát ra cười khổ, đây là một đạo nộp mạng để hả, bỏ mặc hắn trả lời là tức phụ đẹp vẫn là muội muội đẹp, cũng sẽ đắc tội một cái hắn người không trọng nổi. Trả lời muội muội đẹp tuyệt đối sẽ đắc tội tức phụ, mặc dù Hà Tuệ sẽ không cùng hắn so đo, nhưng là để cho hắn nói ra như vậy trái lương tâm nói, Tân Thủy Hoàng vậy không nói ra được, hơn nữa, tức phụ coi như là không cùng hắn so đo, nhưng là hắn cũng không thể vì cái này liền nói muội muội đẹp không. Nhưng là nếu như nói tức phụ đẹp, vậy mà đắc tội với muội muội, muội muội tuyệt đối là hắn người không trọng nổi, hơn nữa không có thương lượng chỗ trống. Muội muội cũng không giống như Hà Tuệ, không cùng hắn so đo, nếu như hắn dám nói tức phụ đẹp, vậy coi như là hoàn toàn đắc tội em gái. Cho nên Tần Thủy Hoàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nói, các ngươi đều đẹp, hơn nữa cũng là xinh đẹp nhất. Không được, ca, ngươi chỉ có thể nói một cái, ai xinh đẹp nhất? Chỉ có thể nói một cái. Đúng, chỉ có thể nói một cái. Muội muội cái vấn đề này, để cho Tần Thủy Hoàng rất khó khăn, gãi đầu một cái, nói, ai xinh đẹp nhất ta không nói ra được, nhưng là ta biết ai nhất xấu xí. Tô Hác, ca, vậy ngươi nói ta và tẩu tử ai nhất xấu xí? cái này không cần nói, tẩu tử ngươi nhất xấu xí, tẩu tử ngươi là trên đời thứ nhất đến ngược xấu xí người. nghe được tần thủy hoàng lời này, tần sàng ha ha cười to hai tiếng nói, ca, ngươi chết chắc, ngươi lại nói ta tẩu tử là trên đời thứ nhất đến ngược xấu xí người. tẩu tử, ngươi nghe được đi? nghe được. hà tuệ thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới, ách, tẩu tử ngươi và ngươi chung một chỗ. đó là đương nhiên, chúng ta vừa mới từ thập độ lên đường, ta chỉ dâu điện thoại di động hết tin. ngươi cái này nhá đầu. hí hí hắc, ca, ngươi chết chắc. Xem ta tẩu tử trở về làm sao thu thập ngươi. Tiểu muội, ngươi bị ca ngươi đổ bẫn." Hạ Dĩnh Tuyết thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. "Ách. Dĩnh Đế tỷ, ngươi có ý gì? Ngươi lại cẩn thận nói một lần ca ngươi lời mới vừa nói. Ca ta nói ta tẩu tử là trên đời thứ nhất đếm ngược xấu xí người à? Lời này làm sao rồi? Làm sao rồi? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, thứ nhất đếm ngược xấu xí, đếm ngược. Nghe được Hạ Dĩnh Tuyết lời này, tần sàng ngẩn người một chút, suy nghĩ cẩn thận liền muốn, sắc mặt lập tức thay đổi, hướng về phía điện thoại di động liền hô, "Ca, ta và ngươi không xong." đáng tiếc là trả lời nàng là âm thanh bận, bởi vì Tần Thủy Hoàng nghe được Hạ Dĩnh Tuyết những lời đó thời điểm cũng biết muốn xấu xa, cho nên trước thời hạn liền cút điện thoại di động, nếu không không biết mình bảo bối này muội muội sẽ làm sao chửi mình. Cút điện thoại, Tần Thủy Hoàng hít sáo ra nhà trọ, sau đó lên xe, lái xe đi công ty, bây giờ công ty đã bước vào nới nếp, đặc biệt là công ty xây cất bên này, mặc dù không có cái gì lớn công trình, nhưng là công nhân trình không ngừng. Bất quá bởi vì những công trình này chi phí không cao, cho nên coi như là nhận công trình, hệ thống vậy không có tưởng tượng. Bất quá Tần Thủy Hoàng vốn là không, có trông cậy vào nơi này có thể cho mình mang đến tưởng tượng gì, chỉ cần kiếm tiền là được. "Lão bản." "Lão bản." "Ừ, để cho gừng tổng tới một chút phòng làm việc của ta." "Tốt lão bản." Tần Thủy Hoàng dọc theo đường đi và nhân viên chào hỏi, liền đi tới phòng làm việc. Nơi này mặc dù chỉ là tập đoàn danh hạ một cái chi nhánh công ty, nhưng là Tần Thủy Hoàng tới nơi này số lần, so đi tập đoàn nhiều hơn hơn. "Thiếu gia." Tần Thủy Hoàng mới vừa đẩy cửa ra, một người người đẹp đứng lên đối với Tần Thủy Hoàng chào một cái. "Ừ, Ngâm Bình trà tới đây." "Ùm." thiếu gia, đúng vậy, tên này người đẹp chính là tần thủy hoàng thư ký. trước tần thủy hoàng một mực không muốn, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là phải một người thư ký tương đối khá, tối thiểu hắn không có ở đây thời điểm, có thể giúp hắn chuyển một chút nói. trọng yếu nhất chính là, cũng không muốn xem nhẹ tên này người đẹp, nó nhưng mà trung cấp quản lý hình người máy, và tần thủy hoàng tập đoàn chủ tịch điều hành là giống nhau quản lý hình người máy, dùng một người trung cấp quản lý hình người máy làm thư ký của mình, tần thủy hoàng vậy thật là đủ xa xỉ. người máy làm chuyện gì cũng tương đối lanh lẹ, đặc biệt là trung cấp người máy, rất nhanh giúp tần thủy hoàng đem trà cho pha xong. Tần Thủy Hoàng trực tiếp ngồi xuống, thư ký giúp hắn rót một ly, thiếu gia mời uống trà. Ừ, ngươi để xuống đi, chính ta tới là được. Ừ. Thư ký trả lời một tiếng, đem bình trà buông xuống rời đi. Vừa vặn lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, không cần xem cũng biết, đây là Khương Văn tới. Tần Thủy Hoàng đem ly trà buông xuống, hướng bên ngoài nói nói, đi vào. Lão bản, ngài theo ta, tới đây ngồi. Tốt lão bản. Khương Văn ở trà biển bên kia ngồi xuống, Tần Thủy Hoàng muốn giúp hắn rót một ly, không nghĩ tới Khương Văn ở Tần Thủy Hoàng trước đã đem bình trà buông lên, trước cho Tần Thủy Hoàng tiếp theo lên sau đó mới cho chính hắn rót một ly và ta nói một chút công ty tình huống gần đây tốt lắm bản Khương văn đem mới vừa uống một hớp ly trà để xuống nói đường cầu công ty bên này trước mắt còn không có gì hạng mục bất quá tam điểm ngũ hoàn hạng mục đã làm tiếp kết thúc công tác nhất hơn phân nửa tháng liền có thể kết thúc ô hát, đây cũng là một cái tin tốt vốn là tần thủy hoàng còn lấy là tam điểm ngũ hoàn rất nhanh liền có thể xây xong nhưng không nghĩ đến ở sửa đường bên này cho làm trễ mãi không ít thời gian dĩ nhiên nếu như liền hắn một cái công ty xây phỏng đoán sớm đã làm xong Nhưng là muốn cùng công ty khác cùng nhau, liền có chút phiền toái. Bất quá hắn vẫn là ở năm nay trước nửa năm cho hoàn thành, công trình nếu hoàn thành, như vậy Tần Thủy Hoàng liền lại có thể có một khoản thu vào, mặc dù nói bây giờ điểm này thu vào Tần Thủy Hoàng đã không coi vào đâu, nhưng là đó cũng là tiền à, Tần Thủy Hoàng và tiền vừa không có thủ. Đúng vậy lão bản. Như vậy, mau sớm kết thúc, đoạn thời gian này ta nhìn một chút có còn hay không đường khác chính công trình, có một chút, không thể không có việc làm. Ừ, ta biết lão bản, ngài yên tâm, công ty bên này vậy đang nghĩ biện pháp, giống như ngài nói như vậy. Không thể không có việc làm. Được rồi, đường cầu công ty ta đã biết, công ty xây cất bên đó như thế nào. Lão bản, công ty xây cất bên này vẫn là cùng trước như nhau, vẫn là chỉ xây nhỏ phòng, cho nên sống căn bản không đoạn, liền trước mắt mà nói, đơn đặt hàng kém không nhiều đã xếp hàng cuối năm, ta đang suy nghĩ có phải hay không gia tăng một ít kiến trúc xe. Kiến trúc xe cũng không tăng lên, địa ốc bây giờ không phải là rất khởi sắc, hơn nữa quốc gia đối với nhà kiến trúc quản lý càng ngày càng nghiêm, đặc biệt là nông thôn xây phòng, cho nên chỉ những thứ này trước làm đi, sau này xem tình huống nói sau. Ùm, lão bản Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, như vậy đi, Lão Khương, ngươi xem công ty chúng ta có thể thành hay không lập một cái chính thức đội xây cất, xây nhà chọc trời cái loại đó. Lão bản, cái này dĩ nhiên có thể, công ty chúng ta không thiếu có tư chất kiến trúc sư. Một nhà có tư chất công ty xây cất, chẳng những phải có tư chất, còn phải có phương diện này tư chất nhân viên xây cất, kiến trúc công trình thi công tổng nhận thầu tư chất phân là đặc cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Liền lấy một cái cấp một công ty xây cất tư chất tiêu chuẩn tới nói đi. Xí nghiệp tài sản, sạch sẽ tài sản muốn vượt qua 100 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra còn có số nghiệp nhân viên chủ yếu. 1. Kiến trúc công trình, máy điện công trình chuyên nghiệp cấp 1 ghi danh kiến trúc sư thảo luận không dưới 12 người, trong đó kiến trúc công trình chuyên nghiệp cấp 1 ghi danh kiến trúc sư không dưới 9 người. 2. Kỹ thuật người phụ trách có 10 năm trở lên xử lý công trình thi công kỹ thuật quản lý đã làm, lại có kết cấu chuyên nghiệp cao cấp chức danh, kiến trúc công trình tương quan chuyên nghiệp trung cấp trở lên chức danh nhân viên không dưới 30 người, lại kết cấu cho thoát nước, ấm áp thông, điện khí cùng chuyên nghiệp đầy đủ hết. 3. Cầm cương vị chứng thư thi công hiện trường nhân viên quản lý không dưới 50 người, lại nhân viên thi công chất lượng nhân viên, an toàn nhân viên, cơ giới nhân viên, chi phí nhân viên, dịch vụ nhân viên các người nhân viên đầy đủ hết. 4. Kinh khảo hạch hoặc huấn luyện hợp cách trung cấp công trở lên công nhân kỹ thuật không dưới 150 người. Mà đây chút đối với Tần Thủy Hoàng công ty xây cất mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì, đầu tiên nói tiền vốn lên, Tần Thủy Hoàng công ty xây cất sạch sẽ tài sản tối thiểu có 500 triệu trở lên, thậm chí 1 tỷ cũng không có vấn đề. Còn có chính là nhân viên, cái này liền càng không là vấn đề, Tần Thủy Hoàng công ty xây cất kiến trúc công trình Máy điện công trình chuyên nghiệp ghi danh kiến trúc sư tối thiểu có 60-70 cái, cái này xa xa cao hơn yêu cầu 12 người. Hơn nữa quang kiến trúc công trình chuyên nghiệp cấp 1 ghi danh kiến trúc sư liền vượt qua 50 người, kỹ thuật người phụ trách, kết cấu chuyên nghiệp cao cấp chức danh, kiến trúc công trình tương quan chuyên nghiệp, cho thoát nước, ấm áp thông, điện khí chuyên nghiệp chung vào một chỗ tối thiểu có mấy trăm người. Còn như nói cầm cương vị chứng thư thi công hiện trường nhân viên quản lý, ví dụ như nhân viên thi công, chất lượng nhân viên, an toàn nhân viên, cơ giới nhân viên, chi phí nhân viên, dịch vụ nhân viên các người nhân viên, tối thiểu có 4-500 kinh khảo hạch hoặc huấn luyện hợp cách trung cấp công trở lên công nhân kỹ thuật, nói thật, cái này còn thật không có, nhưng là không quan hệ à, cái này có thể tiến hành tuyển mộ. Hơn nữa, công nhân kỹ thuật cũng là công nhân, cái khác không dám nói, liền cái này hơn, có thể nói muốn chiêu nhiều ít chiêu nhiều ít. Nếu có thể, vậy ta liền giao cho ngươi đi làm, chân thực không được, ngươi đi ngay tập đoàn một chuyến, để cho tập đoàn bên kia cho ngươi cân đối một chút. Phải biết, tân thủy hoàng tập đoàn danh nghĩa cũng không phải là liền một nhà này công ty xây cất, bất quá một nhà khác công ty xây cất ở cửa đầu mương bên kia, trên căn bản không ra khỏi cửa đầu mương. Nhưng là bất kể là tư chất vẫn là nhân viên kỹ thuật, cũng không là vấn đề. "Ủn, lão bản, bất quá ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, coi như là không đi tập đoàn tiến hành cân đối, ta cũng có thể đem sự việc làm thành." "Đó là đương nhiên tốt hơn, ta nói đúng nếu như có vấn đề gì ngươi có thể đi cân đối, cũng không phải là để cho ngươi phải đi cân đối." "Rõ ràng." Ngay tại Tần Thủy Hoàng còn muốn nói chút gì thời điểm, điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là Hà Tuệ đánh tới, liền đối với Khương Văn nói, "Phải, ngươi đi làm đi." "Tốt lão bản, vậy ta đi ra ngoài trước." "Ừ." Ở Khương Văn đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng đưa điện thoại di động cho tiếp thông. "Này, lão bà, trở về sao?" "Ừ, trở về, ngươi ở địa phương nào?" "Ta bây giờ ở công ty." "Ở công ty à, vậy được, ngươi làm việc trước đi, ta trước đi một chuyến nhà trọ, buổi tối sớm một chút trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon." "Được, tan việc ta đi đón ngươi." "Không cần, ta ngày hôm nay sẽ về nhà sớm, đi mua thức ăn trước, ngươi tan việc sau này trực tiếp về nhà là được." "Vậy cũng tốt." Cúc hạ tuyệt điện thoại, Tân Thủy Hoàng đang ở phòng làm việc xem văn kiện, một đoạn thời gian cũng không đến có rất hơn văn kiện cần hắn xử lý, mặc dù nói thư ký đã giúp hắn sửa sang lại, nhưng vẫn có rất nhiều văn kiện cần hắn ký tên. Nói thật, những thứ này văn kiện căn bản cũng không cần xem, nên ký tên ký tên liền có thể, bởi vì thư ký đều đã giúp hắn nhìn rồi, có vấn đề đã đánh lại làm lại viết, không, có vấn đề đều ở chỗ này. Nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn là từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cũng không phải là nói hắn không yên tâm thư ký, nếu như liền người máy cũng không yên tâm, như vậy Tần Thủy Hoàng còn có thể yên tâm hay, sở dĩ làm lại xem một lần, là bởi vì là hắn muốn học một chút. Có như thế một vị miễn phí lão sư ở đây, Tần Thủy Hoàng làm sao có thể không học tập nhiều một chút, nếu không không phải lãng phí sao? Cùng đem tất cả văn kiện nhìn xong, cũng ký xong chữ, đã là hạ chiều 5 giờ hơn, kém không nhiều đã đến lúc tan việc gian, Tần Thủy Hoàng không có cùng người bất kỳ nói, mình liền cho mình tan việc. Lái xe sau khi về đến nhà, Hà Tuệ đang phòng bếp vội vàng, Tần Thủy Hoàng đổi dép tiến vào phòng bếp, từ phía sau ôm Hà Tuệ, đem mặt dán vào Hà Tuệ sau thầm nói, "Lão bà, ta nhớ ngươi. Đừng làm rộn, đi nhanh giặt một chút, lập tức dọn cơm. Để cho ta lại ôm một hồi." Đối với như vậy Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ cũng là không biết làm sao chỉ có thể để cho hắn ôm, nhưng là trên tay cũng không có dừng lại, không có biện pháp, nàng đang đang xào thức ăn, nếu như dừng lại vậy thức ăn còn không cháy. Ôm có chừng 5 phút cỡ đó, Tần Thủy Hoàng liền búng lỏng, không có biện pháp, bởi vì hắn lại ôm vào đi, Hà Tuệ cũng không có cách nào nấu cơm. Vương Hà Tuệ sau này, Tần Thủy Hoàng nói, "Lão bà, vậy ta đi tắm trước." "Ừ, đi đi, quần áo ta đã cho ngươi tìm được, tắm xong đổi là được." "Được." Chạy ở bên ngoài một ngày, tắm thật đúng là thoải mái, chẳng những rửa đi cả người bở bẩm, còn rửa đi một thân mệt mỏi. Thay xong Hà Tuệ tìm cho ra quần áo Tần Thủy Hoàng liền từ phòng tắm đi ra. "Lão công, ngươi đi trước nhìn một chút TV, còn có một cái canh, lập tức tốt." "Biết." Tần Thủy Hoàng đi tới phòng khách, cũng không có đi mở TV, mà là đi tủ rượu cầm hai bình rượu đi ra, một chai là hắn uống mau đại, một chai là Hà Tuệ uống rượu chát. Chương 421: Cứu người, phiền thoái. Tần Thủy Hoàng bên này mới vừa đem rượu cất xong, Hà Tuệ đã bưng canh từ phòng bếp đi ra, đem canh đặt ở trên bàn ăn, đi ngay giúp Tần Thủy Hoàng chữa cơm. "Cảm ơn lão bà." "Cảm ơn cái gì? Đúng rồi, tủ giày phía trên vậy hai cái dương là cái gì?" Nghe được Hà Tuệ hỏi như vậy, Tân Thủy Hoàng nhìn một cái, nói, "Ốt hát, là hai bộ điện thoại di động." "Điện thoại di động? Ngươi tại sao lại mua điện thoại di động? Chúng ta điện thoại di động không phải thật tốt sao?" "Không phải mua, là như vậy, điện thoại di động ngày hôm nay đưa ra thị trường, ta đi, cái này hai bộ điện thoại di động là đặc chế bản, là công ty điện thoại di động đưa cho ta, quay đầu ngươi cầm một bộ đi dùng đi." "Không cần, điện thoại ta thật tốt, căn bản không cần đổi. Như vậy đi, tiểu muội tương đối thích loại này loại mới điện thoại di động, ta xem liền đem ta vậy một bộ cho tiểu muội đi." "Cái này Lão công, ngươi liền nghe ta đi. Tiểu muội bảo đảm thích, ta biết hắn thích, có thể đây là người ta hoa tỷ đưa cho chúng ta hai tên. Dù sao đưa cũng đã đưa, người ta còn quản ai dùng, liền đem nó cho tiểu muội dùng. Vậy cũng tốt. Tân thủy hoàng còn có thể nói gì? Một bộ điện thoại di động mà thôi. Hơn nữa, giống như Hà Thụy nói như vậy, tiểu muội tương đối thích loại mới điện thoại di động, hơn nữa còn thích chơi điện thoại di động. Tiểu muội và Hà Thụy không giống nhau, Hà Thụy cho tới bây giờ không chơi điện thoại di động, điện thoại di động ở trong tay nàng cũng chỉ là điện thoại di động, cho nên ở đắc tiền điện thoại di động ở Hà Thụy trong tay và một bộ điện thoại loại cũ không có một chút khác biệt. Nói như vậy, mặc dù điện thoại nàng lên tần thủy hoàng cho nàng cài đặt gờ gờ và hệ chặt, nhưng là nàng cho tới bây giờ không mở ra, trừ phi tần thủy hoàng dùng hệ chặt cho nàng phát tin tức. Tần thủy hoàng giúp hà tuệ rót một ly rượu chát thả vào nàng trước mặt, hà tuệ cũng không nói gì, bưng lên trước nhấp một miếng, sau đó bưng xuống, bắt đầu ăn cơm, nàng dừng lại ngay tại một ly, nhiều một chút đều không uống. Tần thủy hoàng cũng giống như vậy, cho mình rót một ly, đồng dạng là ở hai lượng cơ đó, hắn mỗi ngày cũng không uống nhiều, chính là hai lượng, rượu vật này uống nhiều tổn hại sức khỏe. Nhưng là uống ít liền đối với thân thể khỏe. Lão công, ngươi ngày mai đi làm gì? Hà Tuệ vừa giúp Tần Thủy Hoàng kẹp một miếng thịt, một bên hỏi một câu. Ngày mai? Ngày mai có thể đi chạy công trường, làm sao rồi? Có chuyện gì không? Không có, ta chính là hỏi một chút. Ô hát. Cơm nước xong sau này cũng không có xem tivi, hai người xuống lầu vòng vo một vòng, vậy không có đi ra ngay tại tiểu khu chung quanh, cũng coi là tiêu hóa một chút thức ăn, vòng vo kém không nhiều có hơn nửa tiếng, hai người trở về. Một đêm yên lặng, nơi này tỉnh lực 5000 chữ ngày thứ hai vừa dạng sáng, ăn xong Hà tuệ làm điểm tâm, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi. Không có biện pháp, tỷ phu và lão Lưu lập tức phải đem xe mua về rồi. Ở bọn họ đem xe mua về trước, nhất định phải tìm được một cái mới công trường. Mặc dù nói Hồi Long quan cái đó công trường không nhỏ, nhưng là như thế nhiều xe đã qua, căn bản là không làm được thời gian bao lâu, vẫn là lại tìm một cái công trường tương đối khá. Như vậy tỉnh chạy tới chạy lui. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng không thu hoạch được gì, không có biện pháp, coi như là ở đế đô, công trường cũng không phải như vậy hơn. Bây giờ địa ốc cũng không phải là rất khởi sắc. Nói như vậy, so với trước 2 năm, tối thiểu ít đi 1 phần 3 công trường. Dù sao cũng không muốn xem nhẹ gái này 1 phần 3, vậy đã rất nhiều, đế đô là địa phương nào, thủ đô à, không nói một ngày có một tòa cao ốc làm xong, phỏng đoán vậy không kém nhiều ít, dĩ nhiên, làm công trình càng hơn. Trưa hôm nay, Tân Thủy Hoàng chuẩn bị tìm cái hiệu ăn ăn một chút gì, buổi chiều tiếp theo chạy, nhưng vào lúc này, trước mặt đường trận, nếu như là xe trận cũng được đi, mà là người đem đường trận lại. Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, sau đó từ trên xe bước xuống một con đường cũng trật lại, Tần Thủy Hoàng coi như là muốn đem xe rời được ven đường cũng không thể, bởi vì hắn trước sau tất cả đều là xe, hơn nữa mọi người và hắn như nhau, cũng từ trên xe bước xuống, phỏng đoán cũng là muốn xem xem chuyện gì xảy ra. Có người muốn mệ lầu. Như vậy thanh âm truyền tới Tần Thủy Hoàng trong tai. Tần Thủy Hoàng vội vàng đi mọi người xem phương hướng nhìn, ở một cái nhà mười mấy tầng cao trên lầu, một người người trung niên đứng ở lầu chót bên bờ, tùy thời cũng có thể nhảy xuống, thấy loại chuyện này, Tần Thủy Hoàng vậy còn có thời gian còn xe, liền trực tiếp chạy tới. Đoán chừng là mới vừa phát hiện không lâu. Cảnh sát vẫn chưa đến, Tần Thủy Hoàng không nói hai lời, liền trực tiếp đi trong lầu mặt chạy, tiến vào cao ốc, bên trong cũng không có người, phỏng đoán mọi người đều đi bên ngoài xem náo nhiệt đi. Như vậy tốt hơn, như vậy thang máy liền nhàn rỗi, Tần Thủy Hoàng vội vàng mở ra thang máy đi vào, ấn xuống một cái tầng chót nút lớn, Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có cảm giác được thang máy trầm như vậy. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn trong lòng nóng nảy mà thôi, Tần Thủy Hoàng không phải một người tốt, nhưng là cũng không biết nhìn một người liền chết như vậy, một điểm này đạo đức công cộng vẫn phải có. Thang máy mãi cho tới tầng chót, ra thang máy, Tần Thủy Hoàng liền hướng thang lầu chạy đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối thang lầu quả nhiên có một cái cửa nhỏ, cái này cửa nhỏ chính là lên sân thượng. Cũng vậy, nếu như không có cái này cửa nhỏ, người trung niên cũng không khả năng lên lầu chót. Tần Thủy Hoàng động tác rất nhẹ, bởi vì hắn sợ kinh động người trung niên, làm xảy ra cái gì quá khích cử động, nhưng là hắn hoàn toàn là cẩn thận quá độ, bởi vì người trung niên ở địa phương cách nơi này rất xa. Tần Thủy Hoàng dón rén đi tới, chuẩn bị thừa dịp người trung niên không chú ý dưới tình huống đem hắn cho cứu được, nhưng mà người trung niên giống như dài sau mắt, ngay tại Tần Thủy Hoàng cách người trung niên còn có bốn năm em thời điểm liền nghe được người trung niên nói, không nên tới, tới nữa ta liền nhảy xuống. Đại thúc, ngài đây là làm gì à? Có cái gì không nghĩ ra? Ngài xem có thể hay không và ta nói một chút. Ngươi đi thôi, ngươi không giúp được ta. Đừng à đại thúc, ngài cái nhảy này là vững lòng, nhưng mà ngài có nghĩ tới hay không người nhà? Ngài suy nghĩ một chút, ngài đi sau này, bọn họ làm thế nào? ở tần thủy hoàng lúc nói lời này, người trung niên thân thể run một chút, xem đến đây, tần thủy hoàng ánh mắt sáng lên, cảm giác được có cửa, nhưng mà còn không có cùng hắn cao hứng hoàn. người trung niên nhảy lầu quyết tâm thật giống như kiên định hơn. Đại thúc, chờ một chút. Tần Thủy Hoàng sợ hết hồn, nếu như bởi vì hắn nói tên này để cho người trung niên nhảy lầu, như vậy tội của hắn qua liền lớn. Còn có chuyện gì? Người trung niên quay đầu nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt. Tần Thủy Hoàng lúc này mới tính là thấy rõ ràng người trung niên dáng vẻ, mới vừa rồi ở dưới lầu thời điểm, bởi vì ở cách xa, chỉ có thể nhìn được là một người người trung niên, đi lên sau này, người trung niên vẫn là đưa lưng về phía hắn, cho nên cũng không có thấy rõ ràng. Người trung niên nhìn qua chừng 50 tuổi, từ mặc trang phục mà nói, tuyệt đối không giống như là bởi vì tiền mà nhảy lầu. Mặc dù Tần Thủy Hoàng đối với trang phục không có nghiên cứu gì, nhưng là vậy có thể thấy được, người trung niên trên mình cái này bộ tây trang giá trị không rẻ, tối thiểu vượt qua chục nghìn nguyên. Nếu không phải là vì tiền, đó lại là tại sao, cái này Tần Thủy Hoàng liền không nghĩ ra, bởi vì hắn cái tuổi này vậy không có thể là vì tình đi. Đại thúc, chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Thương lượng cái gì? Như vậy, ngài nói cho ta ngài tại sao phải nhảy lầu? Ta xem xem có thể hay không giúp ngài, nếu như ta không giúp được ngài, ngài lại nhảy cũng không muộn. Muốn hắn Tần Thủy hoàng nói thế nào cũng là đã lớn tập đoàn tổng giám đốc nếu như là vấn đề tiền vậy thì không phải là vấn đề coi như là không phải tiền mà là vấn đề khác như vậy hắn cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết người không giúp được ta vẫn là được rồi người tuổi trẻ người đi thôi ta không muốn liên lụy người người chi sắp chết hắn nói vậy tiện người trung niên để cho tần thủy hoàng rời đi thì không muốn một hồi cảnh sát tới tìm tần thủy hoàng phiền toái không có biện pháp lúc này trên sân thượng liền bọn họ hai người nếu như người trung niên nhẹ xuống tần thủy hoàng thật đúng là có chút không nói được đừng à chúng ta liền làm tán gẫu một chút Ngài đem sự việc nói ra, ta muốn ngài vậy không hy vọng ngài bởi vì sao nhảy lầu không người biết chưa. Nói như vậy, ngài coi như là nhảy xuống, phỏng đoán cũng không thể nhắm mắt. Tần Thủy Hoàng bây giờ là thật không có cách nào, đồng thời vậy hy vọng cảnh sát nhanh lên một chút tới đây, tốt nhất là ở phía dưới để lên khí đệm, như vậy, coi như là người trung niên nhảy xuống, vậy không nhất định chết, cho nên hắn bây giờ chính là đang chỉ hoan thời gian. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng có thể trực tiếp xuống tới, đem người trung niên cho cứu được, lấy Tần Thủy Hoàng tốc độ và thể lực, hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng là hắn không thể, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất thất thủ đây, nếu như phía dưới trên giường khí đệm, tần thủy hoàng có thể buông tay đánh một trận, nhưng là lúc này, phỏng đoán còn không có, bởi vì phía dưới nếu như để lên khí đệm, phỏng đoán cảnh sát cũng đã lên tới, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy cảnh sát, nói cách khác, phòng cháy chữa cháy và cảnh sát rất có thể vẫn chưa đến. bất quá nghe được tần thủy hoàng như thế nói, người trung niên giãn ra một chút, quay đầu nhìn một cái tần thủy hoàng, nói, người tuổi trẻ vẫn là được rồi, nói ra thì có thể làm gì, không có thể làm gì, nhưng là tối thiểu có người biết ngài bởi vì sao nhảy lầu, đây đối với ngài mà nói thật giống như cũng không có gì tổn thất, dù sao ngài cũng là muốn nhảy lò người, cũng không muốn hơn một người biết. Cái này, đại thúc, đừng cái này kia, liền cùng ta nói một chút đi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người trung niên suy nghĩ một chút nói, "Được rồi, ta liền cùng ngươi nói một chút, điều này cũng làm cho ta không lưu tiếng uối." Vậy thì đúng rồi sao? "Ngươi tuổi trẻ, ta cho ngươi nói một cái câu chuyện đi, nghe xong câu chuyện này, phỏng đoán ngươi liền biết rõ." "Phải, ta thích nghe nhất câu chuyện." Người trung niên muốn kể chuyện, Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, đây cũng không phải nói hắn thích nghe câu chuyện, mà là vậy kể chuyện Yêu cầu thời gian cũng rất dài, hoàn toàn có thể đến khi cảnh sát và phòng cháy chữa cháy tới đây. Nói như vậy, còn có một đường hy vọng. 30 năm trước, trong núi lớn đi ra một người trẻ tuổi, khi đó mới vừa khôi phục thi vào trường đại học không có mấy năm, người tuổi trẻ dựa vào mình cố gắng thi đậu đế đô một trường đại học. Nói thật, khi đó có thể thi lên đại học thật không dễ dàng. Không sai, là không dễ dàng. Tân Thủy Hoàng theo người trung niên nói tiếp một câu. Tốt nghiệp đại học sau này, người tuổi trẻ vốn là có cơ hội ở lại trường, nhưng là hắn không lưu, mà làm một lòng muốn trở lại trong núi. Dẫn trong núi lớn người thần cùng nhau trí phú, nhưng mà hắn nghĩ quá đơn giản, ở đó một niên đại, không có tiền cái gì cũng làm không. Khi đó quả thật là như thế, đừng bảo là ở trong núi lớn, coi như là ở thành phố, không có tiền cái gì vậy không làm được, chỉ có thể nói người tuổi trẻ lúc đó ý tưởng quá nhớ dĩ nhiên, thậm chí nói ngây thơ. Ở trong núi lớn dẫn các hương thân làm 2 năm sau này, cái gì cũng không có làm thành, người tuổi trẻ cũng biết như vậy không được, vì vậy lần nữa rời quê hương, đi tới thành phố phát triển, bởi vì ban đầu không có lưu giáo, lúc này còn muốn lưu giáo cũng không khả năng không có biện pháp chỉ có thể đi đi làm cho người khác khá tốt khi đó sinh viên vẫn là rất tận hương không giống bây giờ tìm một việc làm rất dễ dàng người tuổi trẻ chỉ làm 2 năm nhưng mà khi đó tiền lương rất thấp coi như là sinh viên cũng giống như vậy cái này tần thủy hoàng ngược lại là nghe nói qua dẫu sao khi đó còn không phải là kinh tế thị trường coi như là sinh viên mỗi một tháng giống vậy cầm tiền lương chết đói mặc dù so người khác sẽ cao một chút nhưng là cao có hạn làm 2 năm sau này người tuổi trẻ cảm thấy như vậy không được liền từ trước dùng hắn tại đại học học đồ làm lên làm ăn dĩ nhiên Trong này lòng chua xót không nói, đi qua hơn 20 năm đánh liều, người tuổi trẻ biến thành người trung niên, đồng thời vậy khai trừ một công ty nhà đất. Vậy thật tốt à, cũng coi là công thành danh toại. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái vừa nói. Nói thật, Tân Thủy Hoàng biết người trung niên nói chính là chính hắn, dùng hơn 20 năm thời gian, từ cái gì cũng không có đến có một công ty nhà đất, người trung niên quả thật rất giỏi lắm. Không muốn xem Tân Thủy Hoàng mới mấy năm thời gian liền từ cái gì cũng không có đến bây giờ trăm tỷ suất thân, nhưng hắn là bởi vì là có thiên biến, nếu như không có thiên biến mà nói, đừng bảo là cho hắn hai hơn 10 năm coi như là cho hắn 50 năm, hắn cũng không nhất định có người trung niên thành tích. đúng vậy. công thành danh thoại, ngay tại hắn chuẩn bị làm tiếp cái cuối cùng hạng mục, sau đó đem công ty bán, đi thực hiện hắn lời hứa năm đó, nhưng mà lúc này, vấn đề xuất hiện. ô hát, vấn đề gì? à, kế tiếp chuyện phát sinh, hoàn toàn từ hắn ngoài ý liệu. người trung niên cười khổ lắc đầu một cái, bắt đầu tiếp theo kể chuyện. nghe xong người trung niên nói câu chuyện, tần thủy hoàng vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra giặt chuyện, hiểu hơn người trung niên tại sao phải tự sát, phỏng đoán thả vào trên người người đó đều giống nhau, dĩ nhiên cái này nói đúng người cố ý, nguyên lai like người trung niên chuẩn bị làm tiếp cái cuối cùng công trình, liền đem công ty bán, sau đó về đến cố hương, thực hiện hắn năm đó ước định, đó chính là xây dựng quê nhà, nhưng mà ai vậy không nghĩ tới, liền bởi vì hắn chỉ một ý nghĩ sai, không nghĩ tới sẽ rơi vào như vậy một cái kết quả. vốn là chuẩn bị kêu gọi đầu tư, nhưng mà công trình tương đối gấp, vừa vặn lúc này có người tìm được hắn, cho một cái rất tiện nghi giá cả, phải đem công trình khối đất cấp thừa bao, hơn nữa đối phương cầm ra một đống lớn tư chất chứng minh, hơn nữa những thứ này tư chất chứng minh còn đều là thật vừa có thể tỉnh một số tiền lớn, vừa có thể nhanh lên một chút đem việc cho làm xong, người trung niên còn có cái gì nghĩ, trọng yếu nhất chính là về đến cố hương sẽ cần rất nhiều tiền, có thể tiết kiệm một chút là một chút, cho nên người trung niên liền đem khối đất công trình, cũng chính là đào đất giao cho công ty này. Nhưng mà ai vậy không nghĩ tới, hợp đồng ký xong sau này, mới vừa khô liền không có hai ngày, đối phương tìm các loại lý do để cho người trung niên thêm tiền, người trung niên vừa mới bắt đầu rất tức giận, nhưng là tức giận thuộc về tức giận, công trình vẫn là phải làm, chỉ có thể cắn răng tăng thêm một số. Tính luôn thêm cái này một số so kêu gọi đầu tư cao hơn rất nhiều, nhưng mà người trung niên cũng chỉ có thể đánh nát răng đi nuốt vào bụng, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, và hắn ký hợp đồng những người này căn bản không phải cái gì tránh quy công ty, mà là một ít dựa vào treo dựa vào ma phí ạ. Nhưng mà lúc này hối hận cũng đã muộn rồi, hơn nữa người trung niên còn biết phiền phải sau này sẽ không thiếu, quả nhiên và hắn nghĩ như nhau, những người này luôn luôn thì phải tiền, không cho còn không được, một cái công nhân trình, một cái cạn năm rưỡi, bây giờ liền 10% cũng không có làm. Hơn nữa người trung niên liền vi lước cũng không được, vốn là kỳ hạn công trình liền chặn. Lần này trễ mãi một năm hơn, nếu như là công ty khắc nhận thầu cái này đào đất công trình, phỏng đoán 2-3 cái tháng liền có thể hoàn thành. Cái này thời gian hơn một năm, người trung niên trước sau cho những người này một cái nhiều ức, liền cái này cũng chưa hết, đối phương lại phái người theo dõi hắn, đoán chừng là sợ hắn chạy, cũng vậy, có người trung niên cái này cây cây dụng tiền ở đây, bọn họ cũng sẽ không thiếu tiền. Người trung niên bị buộc thật sự là không có cách nào, cho nên mới nghĩ đến nhảy lầu tự sát, bởi vì người trung niên biết, trừ phi mình chết, nếu không là không thể nào thoát khỏi những người này, dĩ nhiên Người trung niên vậy không phải là không có nghĩ tới báo công an, nhưng là hắn lo lắng người nhà an toàn, đối phương có thể nói rồi, nếu như hắn báo công an, như vậy người nhà hắn thì biết mất mạng. Ta nói đại thúc, ngươi nói những thứ này đều là thật, ta cũng bộ dáng này, còn có cần phải lừa gạt người sao? Người trung niên đã rõ ràng, tần thủy hoàng biết hắn trong chuyện nhân vật chính chính là chính hắn, cho nên ở tần thủy hoàng hỏi thời điểm, người trung niên cười khổ một tiếng vừa nói, cũng vậy, ngươi quả thật không cần thiết lừa gạt ta, nhưng là đại thúc, nếu như ngươi liền bởi vì chút chuyện nhỏ này tự sát, vậy cũng không đáng giá, hơn nữa coi như là ngươi tự sát. Những người đó sẽ bỏ qua cho người nhà ngươi sao? Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, người trung niên trong mắt thả ra một đạo tinh quang, nhưng rất nhanh lại dập tắt. Bất quá Tần Thủy Hoàng từ nơi này vậy nhìn thấu người trung niên do dự, cho nên nói tiếp: Đại thúc, nếu quả thật chẳng qua là chuyện này, như vậy ta giúp ngươi giải quyết như thế nào? Ngươi, người trung niên quan sát một chút Tần Thủy Hoàng. Mặc dù Tần Thủy Hoàng mặc trang phục còn có thể, nhưng là người tuổi trẻ bây giờ, như vậy mặc trang phục rất bình thường, cho nên người trung niên nhất hơn cũng chính là đem Tần Thủy Hoàng làm nhà người có tiền đứa nhỏ. Đúng, chính là ta nghe được Tần Thủy Hoàng trả lời khẳng định, người trung niên lắc đầu một cái, cười khổ nói: người tuổi trẻ, ngươi đi thôi, ngươi là không giúp được ta. Đại thúc, ta có thể giúp ngươi. Thật, nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi xuống ngay, chuyện này ta giúp ngươi. Được rồi, đi người tuổi trẻ, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta chọc tới phiền toái. Tần Thủy Hoàng không biết những người đó lợi hại, người trung niên nhưng mà rất rõ ràng, vì không để cho những người đó quấy rầy về đến nhà người, người trung niên cho người nhà cũng mời hộ vệ, nhưng mà không có hai ngày, hộ vệ từng cái rời đi. Sau đó người trung niên mới biết, nguyên lai hộ vệ đều bị uy hiếp không hề bị uy hiếp cuối cùng đều bị người đánh một côn hơn nữa đánh còn không nhẹ như vậy còn có ai dám đi làm hộ vệ đại thúc ta không sợ phiền thoái nói thật ta thật đúng là muốn tìm chút phiền thoái nhưng mà không có phiền thoái tìm tới ta tần thủy hoàng lời nói này để cho người trung niên không ngừng lắc đầu hắn cho tới bây giờ không có gặp mình tìm phiền thoái dĩ nhiên hắn đem tần thủy hoàng nói coi thành là muốn cứu hắn cho nên cũng không tin tốt lắm người tuổi trẻ ngươi vẫn là rời đi đi và ngươi nói như thế nhiều ta thoải mái trong lòng rất nhiều đại thúc đừng à như vậy đi ta trước nói một chút ta là ai Ngươi liền sẽ hiểu ta có thể hay không giúp ngươi. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, người trung niên ngừng lại. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng nói: Ta kêu Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Đúng, Tần Thủy Hoàng. Ta muốn Đại thúc hẳn nghe nói qua Tần Thủy Hoàng tập đoàn chứ. Ta chính là Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản. Tần Thủy Hoàng nói người trung niên dĩ nhiên không tin, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng quá trẻ tuổi, có lúc quá trẻ tuổi cũng là một loại cứng rắn tổn thương. Liên so với bây giờ, nếu như Tần Thủy Hoàng là bốn mươi tuổi, phỏng đoán người trung niên sẽ tin tưởng, nhưng là hắn quá trẻ tuổi. Người tuổi trẻ, ta biết ngươi muốn cứu ta nhưng là ngươi không cứu được. Ta nói đại thúc, ngươi làm sao không tin người đâu? Như vậy, ngươi nhìn một chút ta thẻ căn cước, còn có ta danh thiếp, những thứ này ngươi hẳn tin tưởng đi. Tần Thủy Hoàng nói xong vội vàng đem thẻ căn cước lấy ra, lại lấy ra một hộp đặc chế danh thiếp. Những thứ này danh thiếp cũng không phải là mới vừa làm những cái kia, bởi vì mới vừa làm những cái kia trên danh thiếp cũng không có Tần Thủy Hoàng tập đoàn đồng sự trưởng chức vụ này, chỉ có công trình công ty tổng giám đốc chức vụ này. Đại thúc, ngươi xem xem những thứ này, xem xem ta có hay không lừa cả người. Dĩ nhiên, nếu như ngươi còn không tin. Ta có thể gọi điện thoại để cho người qua tới chứng minh. Thấy Tần Thủy Hoàng thẻ căn cước, lại thấy Tần Thủy Hoàng trên danh thiếp chức vụ, người trung niên nói lắp bắp, "Ngươi, ngươi, ngươi thật, thật sự là Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản." Người trung niên cũng là một nhân sĩ thành công, không thể nào bởi vì một tấm thẻ căn cước và một hộp danh thiếp chỉ tin tưởng liền Tần Thủy Hoàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng lấy ra danh thiếp có thể không bình thường, những thứ này danh thiếp, mỗi một bản cũng giá trị không rẻ. Nói như vậy, liền tờ này danh thiếp giá cả, rất có thể thì tương đương với đế đô một cái thành phần trí thức một tháng tiền lương. Người trung niên mặc dù không có làm qua loại này danh thiếp, nhưng là hắn gặp qua. Không sai, ta chính là Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản Tần Thủy Hoàng. Ngươi bây giờ tin tưởng ta có thể giúp ngươi chứ? Người trung niên mặc dù cũng là một công ty nhà đất lão bản, nhưng là xuất thân cũng chỉ có mấy trăm triệu mà thôi. Phỏng đoán bây giờ càng ít hơn, không có biện pháp, công trình làm trễ lại thời gian dài như vậy, ngân hàng tiền vay không trả nổi, tiền vốn liên đã gãy liễu. Nếu không hắn cũng không biết đi cái này tự đoan. Mà Tần Thủy Hoàng tập đoàn đâu? Đây chính là thị giá vượt qua mấy chục tỷ công ty lớn, hắn công ty ở Tần Thủy Hoàng tập đoàn trước mặt phỏng đoán vậy thì tương đương với phía dưới một cái chi nhánh công ty mà thôi. Nhưng mà chúng ta không thân không quen, lại không. Đại thúc, ai bảo chúng ta đụng phải đâu? Bây giờ đã không thể coi như là không nhận biết, bỏ mặc nói thế nào, ta nghe ngươi nói câu chuyện, đây cũng tính là một loại duyên phận, cho nên ta giúp ngươi là phải. Vừa lúc đó, mấy tên cảnh sát và nhân viên chữa lửa từ cửa thang lầu đi lên, thấy cảnh sát và nhân viên chữa lửa, người trung niên lại khẩn trương lên, thấy người trung niên dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng đồng thời vậy khẩn trương lên, quay đầu trừng mắt một cái những cảnh sát kia và nhân viên chữa lửa. Sau đó đối với người trung niên nói, Đại thúc. Ngươi nghe ta, mau xuống đây đi. Ngươi yên tâm, ngươi chuyện này ta quản định. Người trung niên lần nữa không nói gì mà là nhìn một cái những cảnh sát kia và nhân viên chữa lửa. Thấy người trung niên cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng rất tức giận, nhưng là vậy không có cách nào, bởi vì hắn biết những cảnh sát này và nhân viên chữa lửa cũng là vì cứu người. Chương 422, hành hình, thù mới hẹn cũ. Đại thúc, ngươi xem, bây giờ cảnh sát cũng tới, nhân viên chữa lửa cũng tới, bọn họ có thể làm chứng. Lần này ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Tần Thủy Hoàng nói xong, quay đầu hướng cảnh sát và nhân viên chữa lửa máy mắt. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể làm chứng." Một tên cảnh sát liền vội vàng gật đầu vừa nói. Cái này tên cảnh sát phối hợp, để cho tần thủy hoàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên, cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm, không có biện pháp, bởi vì người trung niên vẫn còn ở lầu chót bên bờ, tùy thời đều có nhảy xuống nguy hiểm. "Đại thúc, ngài xem, vị này chú cảnh sát đều đồng ý làm chứng, cho nên ta không biết lựa gạt ngươi, ngươi thì xuống đây đi, ngươi yên tâm, chuyện về sau ngươi giao cho ta, ta bảo đảm làm cho ngươi thật xinh đẹp." "Nhưng mà, đừng nhưng là, ta đều đã nói như vậy, ngươi còn có cái gì không yên lòng?" hơn nữa, ta phân phút mấy triệu thu vào, ở chỗ này khuyên ngươi nửa ngày, phòng đoán vậy đủ giúp ngươi xử lý chuyện liền đi. ách, nghe được tần thủy hoàng như thế nói, chẳng những người trung niên ngẩn người một chút, liền liền những cảnh sát kia và nhân viên chữa lửa cũng là óc đồ mồ hôi, bọn họ không hiểu, tần thủy hoàng phân phút thu vào mấy triệu, và hắn để cho dưới người tới có quan hệ thế nào. hơn nữa, chứ không nói ngươi có thể hay không phân phút thu vào mấy triệu, coi như là có thể, vậy không cần thiết lúc này nói ra đi. ngươi cái này là cứu người hay là tức người à? nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để cho cảnh sát và nhân viên chữa lửa chọn chọn mắt, không nghĩ tới nghe xong tần thủy hoàng lời này, người trung niên thật từ bên bờ lui trở về. ở người trung niên mới vừa lui hai bước, tần thủy hoàng một cái bước dài vọt tới, đem người trung niên ôm, Cùng ôm người trung niên, tần thủy hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, lần này là thật thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vậy buông lòng xuống, phải biết, mới vừa rồi hắn nhưng mà một mực ở căng thẳng thần kinh. người trung niên được cứu xuống, vậy liền không có chuyện gì, dĩ nhiên cảnh sát vẫn là phải đem người trung niên mang đi, không có biện pháp phát sinh như vậy chuyện, dĩ nhiên muốn mang về hỏi một chút chuyện gì xảy ra làm một chút ghi chép. Ngay tại người trung niên bị cảnh sát mang lúc đi, nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt, Tần Thủy Hoàng liền vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta đi theo ngươi cùng đi." Người trung niên lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, hắn đoán chừng là sợ Tần Thủy Hoàng đem hắn cứu được sau này thì bỏ mặc. Tần Thủy Hoàng cũng không phải người như vậy ạ, nếu đáp ứng, Tần Thủy Hoàng liền nhất định sẽ quản, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, nếu như hắn không đáp ứng, như vậy chuyện này cứ như vậy, nhưng là chỉ cần hắn đáp ứng, liền nhất định sẽ đi làm. Sau khi xuống lầu, ngay tại người trung niên bị cảnh sát mang lên xe cảnh sát thời điểm, Tần Thủy Hoàng nói, "Ta đi lái xe." ngươi yên tâm, ừ, người trung niên gật đầu một cái, đường vẫn là ở chặn lại, cho nên làm tần thủy hoàng đi tới trước xe thời điểm, xe cộ vẫn là ở đó chặn lại, không có biện pháp, nơi này thành người quá hơn, đừng bảo là xe cộ, liền liền người đi đường cũng không tốt đi qua. người đã được cứu tới, người xem náo nhiệt cũng chỉ lục tục rời đi, xe cộ cũng có thể chạy, không biết cảnh sát là không là đang cố ý chờ tần thủy hoàng, cho nên cũng không có đi. tần thủy hoàng lái xe lúc tới, đem xe cửa sổ buông xuống, đối với cảnh sát gật đầu một cái, xe cảnh sát lúc này mới chạy, tần thủy hoàng vội vàng đuổi theo ở làm biên bản thời điểm, tần thủy hoàng không có cùng người trung niên chung một chỗ, dĩ nhiên cũng có một tên cảnh sát tới đây cho tần thủy hoàng làm một cái ghi chép. tần thủy hoàng là cứu người, cũng chỉ nói một chút tình huống lúc đó. rất nhanh ghi chép đã làm xong. người trung niên so tần thủy hoàng chậm một ít, nhưng cũng không có chậm thời gian bao lâu. đến bốt cảnh sát không tới nửa giờ, sẽ để cho hai người rời đi. đi thôi, lên xe ta. cảm ơn. không khách khí. cùng người trung niên sau khi lên xe, tần thủy hoàng lái xe rời đi bốt cảnh sát. hắn chưa có trở về công ty, cũng không có đi người trung niên công ty mà là kéo người Trung niên đi hắn công trường Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không biết người Trung niên công trường ở địa phương nào, bất quá có người Trung niên đi theo, còn có thể không tìm được. Ở đi công trường trên đường, Tần Thủy Hoàng cũng biết người Trung niên tên chữ. Người Trung niên kêu Lý Nước Lương, hẳn là lấy chi dưỡng cột nước nhà, vậy đồng lứa cụ già, cho đứa nhỏ lấy tên chính là như vậy, mặc dù lớn chữ không biết mấy cái, nhưng là tiêu ngữ kêu trấn thiên hưởng. Lý Nước Lương, năm nay 51 tuổi, quê quán là lớn Tây Bắc, ở đế đô sở cốt đánh bọ gần 30 năm, rốt cuộc sông ra một phiến trời, đáng tiếc hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này một phiến trời sập quá nhanh, Lý Quốc đống công trường ở vào khu Hải Điền Hoàng Trang vùng lân cận, làm Tần Thủy Hoàng lái xe lúc đến nơi này, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt, nơi này đó là cái gì công trường, toàn bộ một đất hoang, cỏ dại mọc cũng tùm, nói khó nghe, cỏ lớn cũng sắp so người cao, hơn nữa công trường trừ một cái tường viện, liền cái cổng cũng không có, phòng đoán có hay không cửa đều giống nhau, cũng không ai sẽ vào như vậy một phiến đất hoang, đây chính là người công trường, ừ, thấy Lý Quốc đống gật đầu đáp ứng, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bất quá vẫn là nói, đi thôi, chúng ta đi vào xem xem. Tần Thủy Hoàng đem xe tìm một chỗ đậu xong, liền cùng Lý Quốc đóng vào công trường, đi vào công trường sau đó, Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, nơi này so tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn, đất ai đã hoang phế không nói, liền liền trước đào đất đào cái hố, bây giờ lại bị một ít công trường rác dưới cho điền vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Thủy Hoàng chỉ những cái kia công trường rác dưới hỏi. Còn có thể chuyện gì xảy ra để cho bọn họ cho điền vào? Đang bị điền địa phương, còn có một chiếc lôi thời máy đào, không cần phải nói, phòng đoán chiếc này máy đào đã không thể sử dụng, để ở chỗ này chẳng qua là làm dáng vẻ, đoán chừng là sợ Lý Quốc đống báo công an. Cảnh sát tới cũng cùng nói rùm. Ta nói ngươi vậy thật là có thể phát sinh như vậy sự việc, tại sao không báo công an? Nói thật, nếu như Lý Quốc Đống thật báo động, cũng sẽ không có chuyện kế tiếp, phòng đoán cảnh sát đã sớm đem những người đó bắt, chẳng những như vậy, hắn nơi này bây giờ kém không nhiều cũng xây dựng xong. Không thể báo công an, nếu như ta báo cảnh sát nói, người nhà ta sẽ có nguy hiểm. Chó má, có thể có nguy hiểm gì, người bắt tất cả, có như là muốn đối với ngươi và người nhà ngươi làm chút gì, bọn họ vậy không làm được. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng nghĩ quá đơn giản. Hắn còn lấy làm người người đều cùng hắn như nhau, bên người có như vậy hơn người máy hộ vệ, Lý Quốc Đống mặc dù có mấy đồng tiền, nhưng hắn dù sao cũng là một người bình thường. Hắn đầu tiên phải bảo vệ chính là người nhà, là, cảnh sát là có thể đem người bắt lại, nhưng là ai có thể bảo đảm, sẽ không có cá lọt lưới, vạn nhất chạy mấy cái, những người này có thể hay không quay lại tìm thủ, những thứ này mới là Lý Quốc Đống không dám báo cảnh sát nguyên nhân. Nói trắng ra, Lý Quốc Đống công ty vẫn là quá nhỏ, nếu như là một nhà lớn tập đoàn, ngươi xem những người đó còn dám hay không làm như vậy, đừng bảo là xây thành tập đoàn mới chối dậy tập đoàn như vậy lớn tập đoàn công ty coi như là tần thủy hoàng tập đoàn kỳ hạ công ty bất động sản những người này cũng không dám dĩ nhiên trong này còn có một nguyên nhân khác đó chính là lý quốc đống là người bên ngoài mặc dù phát triển cũng không tệ lắm nhưng cũng chỉ là không tệ không có gì lớn bối cảnh người ta không khi dễ hắn khi dễ ai không được vẫn là không được lý quốc đống lắc đầu một cái ách đúng rồi mới vừa rồi ở bot cảnh sát lấy khẩu cung thời điểm ngươi không biết vẫn là không có và cảnh sát nói thật chứ cái này thấy lý quốc đống cái biểu tình này lại nhìn thấy Lý Quốc đóng cái này ấp há ấp đúng ý nghĩa Tần Thủy Hoàng còn có cái gì không hiểu không cần phải nói hắn không có nói cho cảnh sát thật tình cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất im lặng được rồi không cần nói ta rõ ràng như vậy ngươi bây giờ nói cho ta nhà ngươi địa chỉ ta để cho người đi bảo vệ người nhà ngươi ngươi lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy đối phương nếu như biết khẳng định bởi vì ngươi và cảnh sát nói cái gì cho nên à cái này đây có thể như thế nào cho phải yên tâm đi ta nói qua sẽ giúp ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi Ta trước phái người đi bảo vệ người nhà ngươi. hát, thật tốt, ta cái này thì đem địa chỉ nói cho ngươi. Một điểm này, Lý Quốc Đống rất tín nhiệm Tần Thủy Hoàng, vốn là hắn còn có chút băn khoăn, băn khoăn Tần Thủy Hoàng và những người đó là một phe, nhưng là bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Trọng yếu nhất chính là, nếu như Tần Thủy Hoàng và những người đó là một nhóm, làm sao có thể không biết nhà hắn địa chỉ? ở Lý Quốc Đống đem địa chỉ cho Tần Thủy Hoàng sau này, Tần Thủy Hoàng trước đem địa chỉ phát tới, sau đó mới đánh tới điện thoại. Dĩ nhiên, cú điện thoại này là gọi cho tập đoàn bộ an ninh, thiếu gia. Dựa theo ta mới vừa rồi cho ngươi gửi đi địa chỉ, phái mấy người đã qua bảo vệ một chút. Nói đến đây, Tân Thủy Hoàng ngừng một chút, quay đầu lại hỏi Lý Quốc Đống, nhà ngươi cũng có người nào? Ta người yêu và con gái ta. Nghe xong Lý Quốc Đống mà nói, Tân Thủy Hoàng vừa hướng điện thoại di động nói, bảo vệ hai người, một hồi ta lại đem tấm ảnh gửi đi, ngươi nhìn an bài, nhớ, nhất định phải bảo vệ bọn hắn an toàn. Ùm, thiếu gia. Tân Thủy Hoàng đem chiến đấu hình người máy tập hợp đến cùng nhau, sau đó thành lập một người an ninh bộ, một điểm này ngược lại là cho tập đoàn Hoành Vân Học. Tập đoàn Hoành Vận không phải đem côn đồ biến thành một người an ninh bộ sao? Vậy Tần Thủy Hoàng vậy đem hộ vệ biến thành một người an ninh bộ. Ở Tần Thủy Hoàng sau khi cúp điện thoại, Lý Quốc Đông nói: Tần tổng, mấy người không được đi, bọn họ nhưng mà có hơn mấy chục người, liền cái này còn là ta biết, không biết còn không biết có nhiều ít. Tiên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngươi có người người yêu và con gái tấm ảnh đi, cho ta một bản, ta gửi hình qua cho bảo vệ bọn hắn người. Có, có, ta cái này thì cho ngươi. Lý Quốc Đông cầm lấy điện thoại ra, mở điện thoại di động lên eo ảnh, điều ra một bản tấm ảnh. Từ trong hình xem, là một người nhìn qua hơn 40 tuổi, gương mặt rất hiền lành người phụ nữ trung niên và một người nhìn qua 20 hơn tuổi cô gái trẻ tuổi. Đây chính là Lý Quốc Đống người yêu và nữ nhi, cô gái rất đẹp, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có chú ý những thứ này, hắn bây giờ muốn là để cho hộ vệ nhanh lên một chút đi, không có biện pháp, Lý Quốc Đống nhảy lầu chuyện này, phỏng đoán rất nhanh sẽ truyền tới những người đó trong hai. Tần Thủy Hoàng để cho Lý Quốc Đống gửi hình qua cho hắn, sau đó hắn lại gửi hình qua cho liền hộ vệ, ở phát xong tấm ảnh sau này, Tần Thủy Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người ở trên công trường vòng vo một vòng. Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, cái này công trường giống như Lý Quốc Đống nói như vậy, cũng không phải rất lớn, chỉ là một công nhân đất mà thôi, nhất hơn cũng chỉ có thể xây 4 nóc cao tầng. 4 nóc nhà lầu, có thể có bao nhiêu địa phương, liền giữ một tòa nhà lầu chiếm diện tích 2000 m2, 4 lóc cũng không quá mới 8000 m2, giữ 10 m nền móng coi là, cũng chỉ 80000 phương đất tính. Liền giữ một khối đất 30 đồng tiền tính toán, cái này 80000 phương đất cũng không quá mới 240 vạn, nhưng là Lý Quốc Đống đã xài một cái nhiều ức, cái này một cái nhiều ức, có thể làm nhiều ít khối đất. Nói như vậy đừng bảo là bây giờ trên căn bản còn chưa khô, coi như là đem nơi này làm xong, một phe này đất giá cả cũng kém không nhiều 2.000 khối, đây không phải là làm công trình, đây quả thực là cướp. Ta nói giám đốc lý, ngươi cái này ban đầu là làm sao ký hợp đồng? Tân Thủy Hoàng thật rất buồn bực. Dĩ nhiên, cũng có thể là hợp đồng ký không thành vấn đề, những người đó chính là đem Lý Quốc Đống làm để ra khoản cơ. Nói thật, cái này ở kinh doanh trong là tuyệt đối không cho phép, sẽ bị toàn bộ nghề cho cách ly. Hợp đồng ký không thành vấn đề là tránh quy hợp đồng, ai biết những người đó căn bản cũng không phải là cái gì làm công trình chẳng qua là ở công ty khác treo dựa vào, sau đó đi ra tiếp công trình. Ở công ty khác treo dựa vào. Công ty gì như thế không đáng tin cậy à Để cho người như vậy treo dựa vào. Nghe bọn họ là, là tập đoàn Hoành vận công ty bất động sản. Tập đoàn Hoành vận công ty bất động sản. Giám đốc Lý, ngươi chắc chắn? Không xác định, bọn họ là nói như vậy. Lý Quốc đống lắc đầu một cái. Phải, trước bỏ mặc cái này, cái này ta sẽ đi điều tra, nếu quả thật và tập đoàn Hoành vận có quan hệ, như vậy chuyện này coi như là ngươi không muốn truy cứu, ta cũng biết tiếp tục tra được. Tật tổng, người đây là? Tần Thủy Hoàng và tập đoàn Hoành Vận ăn Tết nếu như ngược dòng mà nói, đây chính là có mấy năm, mấy năm này Tần Thủy Hoàng một mực đang phát triển, hơn nữa có rất bận rộn, cho nên vẫn luôn không có ở đây đi tìm tập đoàn Hoành Vận phiền toái. Vừa văn mình cái này chút thời gian có chút không, nếu như lần này thật cùng tập đoàn Hoành Vận có quan hệ, như vậy thì coi là tập đoàn Hoành Vận xui xẻo, đụng phải Tần Thủy Hoàng cái này luôn muốn tìm bọn họ phiền toái, nhưng mà không thời gian trong tay người. Tần Thủy Hoàng thần bí cười một tiếng, không có nói gì nhiều, dấu sao cái này ban đầu là Tần Thủy Hoàng cứu sự, hắn có thể không muốn để cho người khác biết. Vậy cũng tốt, ta không hỏi. Thấy Tần Thủy Hoàng không muốn nói, Lý Quốc Đống cũng không có hỏi lại, dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại vang lên, lấy ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ, bất quá hay là trò tiếp thông. "Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị kia." "Thiếu gia tốt, ta là lần này nhiệm vụ bảo vệ người phụ trách." "Ừ, biết, có chuyện gì không?" "Là như vậy thiếu gia, chúng ta lúc tới, đụng phải mấy người lén lén lút lút, liền đem bọn họ bắt, thẩm vấn một chút mới biết, bọn họ là người khác phái tới đây, cho nên cứ gọi điện thoại cho ngài báo cáo một chút." Ô hát, có chuyện như vậy." Tân Thủy Hoàng sợ hết hồn, khá tốt người đi qua kịp thời, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi, dĩ nhiên, cũng có thể đối phương chỉ là muốn kiểm tra một chút. "Đúng vậy thiếu gia." "Phải, ta biết, làm không tệ." Tân Thủy Hoàng tán tưởng một chút những thứ này hộ vệ. "Nhưng mà thiếu gia, mấy người này làm thế nào?" Nghe được dẫn đầu người mày nói, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi, người an bài hai người, đem bọn họ đưa đến ngoại ô bên kia, ta cái này liền đi qua." "Ừm, thiếu gia." Sau khi cúp điện thoại, còn không có cùng Tân Thủy Hoàng nói chuyện. Lý Quốc Đống liền khẩn chứ hỏi: "Tần tổng, người nhà ta có sao không?" "Tiên tâm đi, người nhà ngươi rất an toàn, chỉ bất quá nắm liền mấy cái bảo tặc mà thôi, như vậy, ngươi và ta cùng đi, chúng ta xem xem mấy cái này bảo tặc là thần thánh phương nào." "Tốt hát, tốt, chúng ta vậy thì đi." Tần Thủy Hoàng nói ngoại ủ, cũng không phải là Tần Thủy Hoàng tập đoàn bên kia, càng không phải là bãi cắt và chôn lấp trận, dĩ nhiên, cũng không phải Hưng Thọ công trường, mà là vua mới dục thôn bên kia, bên kia bị Tần Thủy Hoàng sau khi mua lại, vẫn không có sử dụng, không nghĩ tới cuối cùng gánh Tần Thủy Hoàng dùng đến phương diện này. Bất quá ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng trước cùng Lý Quốc Đống đi ăn chút gì, hắn vốn chính là đi ăn cái gì mới đụng phải Lý Quốc Đống nảy lầu. Sau đó cái này một chếãi, cũng chưa có ăn cơm, bây giờ cũng cái điểm này, nhất định phải ăn cái gì. Tần tổng, chúng ta muốn đi chỗ nào? Cơm nước xong sau này, thấy Tần Thủy Hoàng lái xe một mực đi ngoại ô đi, Lý Quốc Đống liền hỏi một câu. Đến ngươi thì biết, nói xong lại nhớ ra cái gì đó, nói, ta trước phải cho vợ ta gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cho Hà Tuệ đánh tới. Này, lão bà, ta buổi tối hồi khả năng tới hơi trễ. Nếu như ngươi trở về sớm, liền ăn cơm trước đi, ta ăn ở bên ngoài. Ách, ngươi buổi tối có chuyện gì không? Ừm, ta phải đi làm ít chuyện, có thể yêu cầu thời gian có chút dài, ngươi cũng không cần chờ ta. Phải, ta biết, vậy ngươi hồi trước khi tới cho ta gọi điện thoại. Ừ, như vậy đi, nếu như ta trước 10 giờ trở về thì trước cho ngươi gọi điện thoại, nếu như trước 10 giờ không trở về liền đừng đánh, ngươi trực tiếp nghỉ ngơi. Ta biết, lão công, như vậy, ngươi về trễ, buổi tối lái xe phải chú ý an toàn. Ta biết, từ trong quan thôn bên này đi vừa mới thôn cần hơn 2 tiếng, liền cái này còn là bởi vì là Tần Thủy Hoàng lái xe tương đối mau, nếu không thời gian dài như vậy căn bản cũng không có thể đến, khá tốt nơi này đường đã sửa xong, nếu như giống như trước như nhau, phỏng đoán coi như là 4 tiếng cũng không ra được. Không nói khác, liền quang từ Hưng Thọ đến vua mới dục thôn cái này đoạn đường, không có 2 tiếng cũng đừng nghĩ. Dĩ nhiên, nếu như là xe lớn, có thể sẽ nhanh một chút, bất quá nói về, nếu như không phải là mới vừa sửa đường, Tần Thủy Hoàng xe này vậy không mở đi vào ạ. Lam Tần Thủy Hoàng và Lý Quốc Đống lúc đến nơi này, đã là buổi chiều 4 giờ hơn một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 ngừng ở cửa, Tần Thủy Hoàng đậu xe ở cửa, từ trên xe bước xuống. Thiếu gia, hai người người máy đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. Ừ, người đâu? Một người người máy chỉ chỉ xe mẹ xe đét, nói người ở trong xe. Vậy thì đưa vào đi thôi. Tần Thủy Hoàng vừa nói, đi sang một bên mở ra cửa sắt lớn. Tốt thiếu gia. Tần Thủy Hoàng mới vừa đem khóa mở ra, hai người người máy vội vàng tới đây đem cửa sắt lớn đẩy ra. Không có biện pháp. Trước kia Tần Thủy Hoàng lúc tới đều là dùng điều khiển từ xa mở ra cửa sắt lớn nhưng là bây giờ thiên biến không có ở đây điều khiển từ xa để cho tần thủy hoàng quên ở thiên biến nơi đó cho nên cũng chỉ có thể để cho người máy đẩy ra nếu không tần thủy hoàng liền cửa cũng không mở ra đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, cái này hai cái lớn cửa sắt tuyệt đối không thể so với tần thủy hoàng ban đầu ở thôn thổ tỉnh bãi cắt cửa nhẹ đây chính là nặng đến mấy chục tấn ở hai người người máy đem cửa sắt lớn đẩy ra sau này tần thủy hoàng quay đầu lại đối với lý quốc Đông nói giám đốc lý lên xe chúng ta đi vào ô hát tốt tốt hai người sau khi lên xe lý quốc đống hỏi tần tổng Cái này hai vị là người hộ vệ sao? Không phải, hai chúng nó cái là ta nói cho bảo an. Bảo an? Không thể nào. Thế nào? Có vấn đề gì? Không, không việc gì, nhưng mà ta nghe bọn họ kêu người thiếu gia. Không sai, chúng mặc dù là bảo an, nhưng cũng là người nhà ta, cho nên kêu ta thiếu gia. Ách, nguyên lai like là như vậy. Lý Quốc đống tử lấy là rõ ràng, hắn đem Tần Thủy Hoàng coi thành nhà người có tiền đại thiếu gia, như vậy, bị người kêu thiếu gia liền hợp tình hợp lý, Tần Thủy Hoàng không có chối, cũng không có thừa nhận. Ở Tần Thủy Hoàng sau khi đi vào, Một người người máy lái xe đi theo vào, ngoài ra một người người máy lưu lại đem cổng đóng. Ở tường viện một bên có mấy phòng, đây là ban đầu kéo tường viện thời điểm nhân tiện xây. Vốn là định dùng tới dùng để nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ đã bị Tần Thủy Hoàng đổi thành phòng trà tấn, không sai, chính là phòng trà tấn, bất quá từ từ nơi này bị sửa lại phòng trà tấn sau này, cái này lần thứ hai dùng. Hai chiếc xe ở mấy gian phòng trước dừng lại, Tần Thủy Hoàng xuống xe sau này đối với người máy nói, đem người mang vào. Ùm, thiếu gia. Sau đó liền thấy người máy một tay nhấc một cái, liền đem hai người để ra vào phòng. Dĩ nhiên, lần này tổng cộng trộm được 5 người, người máy chẳng qua là trước để cử vào đi hai cái mà thôi. Trong phòng có một hàng dụng cụ trà tấn, nhìn qua vết máu loang lộ, có chút lạnh người, bất quá bị để ra đi vào hai tên đã hôn mê, căn bản cũng không có thấy những thứ này, nơi này chẳng những có các loại các dạng dụng cụ trà tấn, còn có hành hình địa phương. Người máy nhanh chóng đem hai người phân biệt thả vào hai tấm ghế hùm lên, hơn nữa trói lại, vừa vặn lúc này ngoài ra một người hộ vệ từ bên ngoài đi vào, giống vậy xách hai người. Nơi này chỉ có hai cái ghế hùm, không có biện pháp Người máy chỉ có thể trước đem hai người treo ngược lên tới, ngoài ra một người người máy vậy đem cái người cuối cùng cho sách ra đi vào, giống vậy cho trước treo lên. Thiếu gia, đã chuẩn bị xong. Ừ, trước đem người đánh thức. Ừm, thiếu gia. Người máy trả lời một tiếng, từ dụng cụ cha tấn vậy cầm lên một cây mười mấy cm dài kim, đang bị cột vào ghế hùm lên một người lỗ mũi phía dưới đâm một cái, người này lập tức tỉnh. Ở nơi này người tỉnh sau này, người máy lại lục tục ở ngoài ra bốn cái lỗ mũi người phía dưới đâm một cái, năm người liền cũng tỉnh lại, sở dĩ đem những người này đánh mất xỉu người máy cũng là không có cách nào, nếu như không đánh mất sỉu nói, vạn nhất những người này đều lao xao, đó không phải là rất phiền toái. người, các ngươi là người nào? trước nhất tỉnh lại người kia, thấy hiện trường tình cảnh sau này, lập tức hỏi một câu. người nào? hắn các ngươi có thể biết? Tân thủy hoàng đem lý quốc đống kéo đến phía trước, thấy là lý quốc đống, tên nầy lập tức lộ ra dáng vẻ hung thần ác sát nói, không nghĩ tới là ngươi, phải, ngươi chờ. khét to, cũng lúc này còn dám người uy hiếp đâu? Tân thủy hoàng nói xong cho người máy sử một cái ánh mắt, thấy tần thủy hoàng mấy mắt, người máy biết. Tần Thủy Hoàng đây là để cho hắn cho nói chuyện người một cái giải bảo, cho nên không chút suy nghĩ, qua lấy ra một cây dao găm, trực tiếp bó ở người nói chuyện trên ủi. À. À. Chương 423, ép cung, thảm. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, đáng tiếc nơi này là không một bóng người, coi như là cách mới thôn vương dục còn có tốt mấy cây số, đừng bảo là tiếng kêu thảm thiết, coi như là rết heo tiếng cũng không khả năng bị người nghe được. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết chúng ta là người gì không? Bị đâm một cái người tuổi trẻ, nhịn đau còn đang chất vấn Tần Thụy Hoàng. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quản những thứ này, lần nữa đối với người máy sử một cái ánh mắt, người máy gật đầu một cái, cầm dao găm lại đi qua, thấy cái tình huống này, bị châm người tuổi trẻ liền vội vàng nói, "Đợi một chút, đợi một chút." Nghe được hắn lời này, Tần Thủy Hoàng mang một chút tay, trợn lại người máy, sau đó nhìn hắn hỏi, "Ngươi còn có lời gì muốn nói?" Tần Thủy Hoàng nhất không nhịn được chính là người khác uy hiếp hắn, hơn nữa người khác vượt uy hiếp hắn, như vậy hắn ra tay lại càng nặng, đặc biệt là đối phó giống như người tuổi trẻ như vậy mạ phi ạ, vậy thì càng là như vậy, mặc dù Tần Thủy Hoàng không thích lấy bạo chế bạo, nhưng mà có lúc Ngươi thật tốt cho người khác nói phải trái, người khác không hề gặp được sẽ nghe. Tân Thủy Hoàng nhớ, hắn xem qua một cái kinh điển tiếng nói gì, nói như vậy, nói có người, ngươi theo hắn nói phải trái, hắn cùng ngươi lưu manh đồ bỡn, ngươi theo hắn lưu manh đồ bỡn, hắn cùng ngươi thuyết pháp chế, ngươi theo hắn thuyết pháp chế, hắn cùng ngươi nói chính trị, ngươi theo hắn nói chính trị, hắn cùng ngươi nói tình hình trong nước, ngươi theo hắn nói tình hình trong nước, hắn cùng ngươi nói nối đường dậy, ngươi theo hắn nói nối đường dậy, hắn cùng ngươi nói văn hóa, ngươi theo hắn nói văn hóa, hắn cùng ngươi nói lão tử, ngươi theo hắn nói lão tử, hắn cùng ngươi đượn con cháu ngươi theo hắn đượng con cháu, hắn cùng ngươi nói phải trái. Giống như người tuổi trẻ bọn họ những người này chính là như vậy, cho nên tần thủy hoàng không thích cho bọn họ nói phải trái, có nói phải trái thời gian, còn không bằng cho bọn họ đùa bỡn điểm lưu manh, như vậy bọn họ mới biết sợ. Các ngươi đem chúng ta chụp tới rốt cuộc muốn làm gì? Không làm gì, chính là hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời, vậy liền sẽ không có vấn đề gì, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không trả lời. Tình thế so người mạnh, người tuổi trẻ mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, ngươi hỏi đi, ta biết cũng biết trả lời ngươi các ngươi là người nào? chúng ta là công ty kiến trúc Hưng Thịnh người nghe được người tuổi trẻ như thế nói, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, không muốn cầm các ngươi vậy không có chứng cứ công ty mà nói chuyện, nói cho ta các ngươi là người nào? Công ty kiến trúc Hưng Thịnh, Tần Thủy Hoàng cố ý để cho người tra xét một chút, quả thật có cái công ty này, nhưng cái công ty này chính là một cái bỏ trống, chẳng qua là treo tựa vào công ty khác danh hạ một cái bỏ trống, người tuổi trẻ bọn họ chính là dùng cái này bỏ trống và Lý Quốc đăng ký hợp đồng, chúng ta liền là công ty công nhân viên bình thường, người tuổi trẻ lại trả lời một câu nhưng là hắn câu trả lời này để cho tần thủy hoàng rất không hài lòng. Tần Thủy Hoàng nếu như không hài lòng, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng, liền nghe tần thủy hoàng nói, xem ra ngươi còn chưa trung thực. Nói xong lắc đầu một cái, đối với người máy nói, để cho hắn ngủ treo giường. Ùm, thiếu gia. Liền xem hai người người máy đôi người trẻ tuổi đi tới, thuần thục liền đem người tuổi trẻ từ ghế hùm lên tiếp theo, sau đó đem người tuổi trẻ quần cởi ra, kéo đến một nơi bốn cây của trước. Đem người tuổi trẻ có một chữ to hình cho bình treo ở bốn cây cột lên, liền cho trong phim truyền hình mặt ngủ mã phân thơ tự như Sau đó từ phía trên kéo xuống một cái cường lực dây thun. Ngoài ra một người người máy đem người tuổi trẻ cái mông nâng lên. Ngoài ra một người người máy đem dây thun thắt ở người tuổi trẻ di di lên. Đây chính là cường lực dây thun à? Chỉ muốn người tuổi trẻ cái mông đi xuống mặt rơi một chút. Tư vị kia cũng đừng nghĩ. Nếu như người tuổi trẻ không muốn để cho di di chịu tội, cũng chỉ có thể một mực đem cái mông nâng lên. Nhưng là cái này nói dễ vậy sao? Đừng bảo là là vô căn cứ treo trên không trung, coi như là nằm ở giường xì mò lên, ai cũng không dám bảo đảm có thể một mực làm được đem đầu mông lên. Cái này tư vị trong đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Thấy người tuổi trẻ nhai răng tuét miệng khó chịu, đem còn lại bốn người sợ hết hồn. Đây quả thực so bất kỳ cực hình còn cực hình. Bọn họ là đua xe phi pháp không sai, nhưng coi như là bọn họ vậy không nghĩ ra như vậy biện pháp chỉ người để cho người trẻ tuổi này lên treo giường sau này. Tần Thủy Hoàng vừa nhìn về phía ngoài ra một người ngồi ở ghế hùm lên người tuổi trẻ nói nói một chút đi. Các ngươi là người nào? Đại đại ca, không đại gia, chúng ta thật chỉ là công ty một người công nhân viên bình thường. Công nhân viên bình thường. Công nhân viên bình thường ở người ta cửa nhà làm gì? Tân Thủy Hoàng nếu như tin tưởng hắn nói liền có quỷ. À, à. Vừa lúc đó, bị treo treo giường người tuổi trẻ tiếng kêu thảm vang lên, đoán chừng là không nhịn được đem thân thể giảm xuống. Sau đó cường lực dây thun đem nhỏ gi gi cho kéo đau đớn, cho nên mới kêu thảm thiết. Nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đối với một người người máy gật đầu một cái. Tên này người máy đi tới, đem người tuổi trẻ vỡ tời ra, nhét vào người tuổi trẻ trong miệng, coi như là thảm đi nước kêu. Tần Thủy Hoàng vậy không nghe được, đây chính là không đứng đắn kết quả thấy cái tình huống này, ngồi ở ghế hùm lên người tuổi trẻ dùng mình một cái, một chiêu này quá độc ác, coi như là thống khổ cũng tiêu không được, phỏng đoán không có so với cái này càng làm cho người khó chịu. Tân Thủy Hoàng đem đầu lột lại, nhìn ngồi ở ghế hùm lên người tuổi trẻ nói, nếu như ngươi tưởng tượng hắn như nhau, ngươi cũng có thể không nói thật. Không không không, ta nói thật, ta nói thật. bị treo người tuổi trẻ thảm dạng, hắn nhưng mà nhìn rõ ràng, mặc dù nói không có tự mình cảm thụ, nhưng là nghĩ đến Di Di lên cột một cây cường lực dây thun, thân thể đi xuống rơi xuống một chút, vậy cường lực dây thun liền giới mộ tư hoàng cầm thống khổ, phòng đoán ai cũng không muốn thử một chút. Lão thử, ngươi dám, lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại ngồi ghế hùn lên người tuổi trẻ muốn lúc nói, bị treo ở một bên một cái chừng 30 tuổi người to con tới liền một câu. Hắn những lời này, đồng dạng là người tuổi trẻ dùng mình một cái, sau đó không dám nói tiếp nữa. Thế to, còn có người dám ở chỗ này nói dọa, không tệ không tệ, là tên hắn tử, đi để cho hắn vậy ngủ một chút treo giường. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, tên tiên nói chuyện hắn tử sắc mặt đều thay đổi, nếu như không phải là ở bị trói tay, phỏng đoán sẽ tắt mình một bật hay. Người khác nói không nói quan mình dám chuyện à, dù sao không phải tự nói, bây giờ tốt lắm, trừng phạt đi tới trên người mình. Ừm, thiếu gia, Hai người người máy liền đi tới, mặc dù nói người to con rất muốn phản kháng, nhưng là ở hai người người máy trước mặt, hắn liền cho một con gà con như nhau, cùng trước kia tên kia người tuổi trẻ như nhau, giống vậy lên treo dường. Hơn nữa so với trước đó người tuổi trẻ hình phạt nặng hơn, bởi vì cho hắn dùng cường lực dây thun, tối thiểu so với trước đó người tuổi trẻ đoạn mấy CM, cũng không muốn xem nhẹ cái này mấy CM, nếu như hắn và người tuổi trẻ ở cùng một cao độ. Như vậy hắn thì biết so người tuổi trẻ thống khổ hơn. Ông, đại gia, ta sai rồi, ta sai. Chậm, không quá ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói đi, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ để cho người đem ngươi để xuống. À, Ta? Ta? Người to con làm sao vậy không nghĩ tới, liền bởi vì mình hơn liền một câu miệng, thần Thủy Hoàng sẽ đem vấn đề giao cho hắn, mới vừa rồi vẫn không rõ bị treo ngược lên người tuổi trẻ tại sao kêu thảm thiết, bây giờ hắn bị kéo lên, cảm nhận được loại đau khổ này, vậy thật không phải là người có thể chịu được. Nói thật, như vậy chơi còn không bằng trực tiếp đem gì gì cho cắt, tối thiểu cắt liền đau một lần, nhưng là bị treo đi lên sau này mới biết, đây là một mực thống khổ à, hơn nữa hai tay hai chân còn muốn cứng còn dùng sức, nếu không cái mông vị trí thì biết giống như tung tích, nói như vậy thống khổ hơn. Nói đi, ta cho ngươi 10 giây thời gian, nếu như không nói, vậy ngươi cũng không cần nói." Tần Thủy Hoàng nói xong cũng nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn không có đến một chút, rất nhanh 10 giây liền đi qua, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, một người người máy đã qua đem tráng hắn vớ tởi, liền hướng người tỏ con nhét trong miệng. "Ta nói, ta nói" đáng tiếc hắn nói chậm hắn bây giờ coi như là muốn nói tần thủy hoàng vậy không muốn nghe dĩ nhiên không phải thật không được nghe mà thì không muốn nghe tên này người to con nói tần thủy hoàng chính là muốn tạo một cái lanh huyết vô tình hình tượng hơn nữa để cho những người này cảm giác được hắn nói được là làm được chỉ có như vậy những người này mới giả hơn thực quả nhiên ở người máy đem tráng hắn miệng nhét ở sau này tần thủy hoàng chẳng qua là nhìn một cái ngồi ở ghế hùn lên người tuổi trẻ người tuổi trẻ liền sợ liền vội và nói ta nói ta nói ta cái gì đều nói vậy thì đúng rồi sao phải ngươi có thể nói đạt được Tần Thủy Hoàng cho phép, người tuổi trẻ lại mới nói, hơn nữa nói rất cẩn thận, hình như là sợ nói không đúng Tần Thủy Hoàng khẩu vị, chẳng những nói cẩn thận, hơn nữa nói rất nhỏ. Từ người tuổi trẻ trong lời nói, Tần Thủy Hoàng biết bọn họ toàn bộ tình huống. Cái này công ty kiến trúc Hương Thịnh, chẳng qua là treo tựa vào tập đoàn hoành Vận Công ty bất động sản, khu Hải Điến Chi nhánh công ty danh hạ một cái công ty rỗng, lao bản, tiêu lưu manh, ngoại hiệu ba ca, nói trắng ra liền chính là bọn họ lao đại. Những người này đánh nhận thầu công trình danh nghĩa, thật ra thì làm chính là lường gạt vơ vét tài sản chuyện, Lý Quốc Đống không phải thứ nhất cái dĩ nhiên cũng không phải cái cuối cùng, hơn nữa còn cũng để cho bọn họ thành công. không có biện pháp, những người này tất đều là người tàn nhẫn, uy hiếp gì, bắt cóc, lường gạt vơ vét tài sản, đánh người tổn thương người, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, điều này cũng làm cho bị bọn họ để mắt tới người không dám báo công an, giống như Lý Quốc đống như vậy. trên cái thế giới này, ai cũng có quan tâm người, cho dù là thập ác không thang người, cũng có mình xương sườn mềm, bọn họ bắt trước liền những người này xương sườn mềm, cho nên mới có thể nhiều lần thuận lợi. dĩ nhiên, bọn họ mặc dù có thể thành công, còn có một cái nhân tố. Đó chính là bị bọn họ để mắt tới người, cũng không có gì bối cảnh, hơn nữa công ty cũng không lớn, rất nhiều người vì người nhà an toàn, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nói thật, những thứ này bị lường gạt vơ vét tài sản nhân trung, nếu như có một người báo công an, bọn họ cũng sẽ không thuận lợi, nhưng là không người nào dám báo công an, có câu nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như người nhà đã xảy ra chuyện gì, phỏng đoán coi như là đem những người này toàn bộ nắm thì như thế nào. Tiên la vật ngoại thân, phá tài miên thai, chỉ cần người nhà sức khỏe liền tốt, dĩ nhiên. Từ nơi này cũng có thể thuyết minh bị lường gạt vơ vét tài sản những người này không phải cái gì gia tộc lớn, ở hiện ở xã hội này, đặc biệt là nhà giàu có trong, phụ tử, huynh đệ xích mít thành thủ có rất nhiều, bởi vì nhà giàu có trong không có gì thân tình, nếu không làm sao có nhà giàu có ân đoán. Công ty các ngươi quản sự tổng cộng có mấy cái? Liên ba ca một người, hắn là chúng ta lão đại. Lần này người tuổi trẻ không có còn dám nói lão bản, bởi vì hắn biết, Trần Thủy Hoàng không muốn nghe đến hắn kêu lão đại là lão bản. Vậy công ty các ngươi tổng cộng lại có bao nhiêu người? Không biết Người tuổi trẻ lắc đầu một cái. "Không biết." Tần Thủy Hoàng mỉm cười nhìn người tuổi trẻ. Thấy Tần Thủy Hoàng cái biểu tình này, người tuổi trẻ sợ hết hồn, liền vội vàng nói, "Ta là thật không biết, bởi vì chúng ta căn bản cũng không đi công ty, mỗi ngày đều ở bên ngoài, có chuyện gì đều là Ba Ca cho chúng ta gọi điện thoại, cho nên cụ thể công ty lại có bao nhiêu người, cũng chỉ có Ba Ca biết." Nghe được người tuổi trẻ như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, phỏng đoán cái này Ba Ca là cố ý làm như vậy, bởi vì là như vậy, người khác cũng không biết bọn họ lại có bao nhiêu người, càng có thể để cho người sợ. Vậy ngươi liền nói một chút ngươi biết lại có bao nhiêu người? Hơn 30 đi, ta cũng biết như thế nhiều. Vậy được, ngươi đem những người này ngủ ở chỗ nào? Tên gọi là gì, bao gồm bọn họ cũng thường xuyên đi chỗ nào, cũng đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người tuổi trẻ cười khổ một tiếng nói, bọn họ ngủ ở chỗ nào ta không biết, còn như nói tên cứ gọi là gì, ta cũng đã biết mấy cái mà thôi, còn có chính là bọn họ thường xuyên đi chỗ nào, vậy ta liền càng không biết. Tốt hát. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, không nghĩ tới cái này Têu 3K thật đúng là có một bộ, chứ không được hắn có thể mỗi lần đều thành công cũng vậy, đối với không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất. đồng thời tần thủy hoàng vậy rõ ràng liền lý quốc đông nói, hắn nói vạn nhất bắt không xong làm thế nào, vạn nhất không có bắt được người đối với người nhà hắn làm chút gì làm thế nào, tần thủy hoàng bây giờ là hiểu. ta nói là sự thật. Người tuổi trẻ đoán chừng là sợ tần thủy hoàng không tin, vội vàng cho tần thủy hoàng bảo đảm. phải, vậy ngươi cũng biết mấy cái nói mấy cái, ố hát đúng rồi, những người này ngươi đều biết tên chứ chứ. tần thủy hoàng chỉ chỉ ngoài ra bốn người. ta biết hai cái, ngoài ra hai cái ta không biết, bởi vì bọn họ là mới vừa bị ba ca an bài tới đây. Đi qua một phen thẩm vấn, người tuổi trẻ cũng biết tên kia bị treo ngược lên người to con, còn có chính là một cái khác bị buộc lại người, người thứ nhất lên treo giường hắn cũng không biết tên gì, nhưng là cái này không làm khó được Tần Thủy Hoàng. Rất nhanh Tần Thủy Hoàng lại từ trong miệng người khác biết một ít, những thứ này chung vào một chỗ thì có mười hết mấy, sau đó Tần Thủy Hoàng đối với người máy gật đầu một cái, để cho người máy và hắn cùng nhau đến bên ngoài. Đi ra bên ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng nói, như vậy, ngươi bây giờ liền trở về công ty, từ công ty điều ra một tiểu đội, đem những người này mau sớm cho bắt trở lại Nhớ, bắt trở lại liền muốn tiến hành tra hỏi, hãy mau đem những người này một lưới bắt hết. Ùm, thiếu ra. Vậy được, ngươi đi đi. Ừ. Người máy lái xe rời đi, Tân Thủy Hoàng lần nữa trở lại bên trong nhà, đối với ngoài ra một người người máy nói, đem bọn họ ba cái đưa đến hầm giam đi. Nói xong vừa liếc nhìn hai cái treo cổ giường nói, còn như bọn họ hai cái, lại treo một tiếng rồi đưa đi vào. Ùm, thiếu ra. Người máy trả lời một tiếng, đã qua đem hai cái buộc lại người từ phía trên lấy xuống, sau đó xách tiến vào trong phòng, ở bên trong một gian phòng, có một cái cửa ngầm. Dĩ nhiên, biết cái này cửa ngầm chỉ có tần thủy hoàng và nơi có máy móc người. Bởi vì mảnh đất này tù là thiên biến tạo, vững chắc và an toàn cũng không cần nói, hơn nữa rất bí mật, nói khó nghe, nếu như không phải là tần thủy hoàng và người máy, bất kỳ người nào vào vậy không tìm được cửa ngầm ở địa phương nào. Rất nhanh người máy liền đem ba người đưa vào, dĩ nhiên, ở đưa vào trước khi đi cái này ba người đã ngất đi, không có biện pháp, bởi vì hắn cũng không chuẩn bị để cho những người này đều biến mất, dẫu sao bọn họ không đáng tội chết. Vì không đem nơi này buộc lộ ra đi, hắn chỉ có thể làm như vậy, dĩ nhiên hắn cũng không có dự định bây giờ liền thả những người này, tối thiểu phải đem những người này cũng bắt lại sau này hay nói, coi như là hắn không muốn để cho những người này biến mất, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, không đem những người này thật tốt thu thập dừng lại, Tần Thủy Hoàng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Còn như nói cuối cùng ai biến mất ai không biến mất, cái này liền phải xem tình huống, bởi vì Tần Thủy Hoàng sẽ căn cứ chính bọn họ phạm sai lầm làm căn cứ, bất quá có một người phải biến mất, đó chính là Ba Ca, người này không thể lưu, lưu lại chính là một cái gieo họa. Giống nhau, còn có một vài người không thể bỏ qua. Đó chính là tập đoàn hoành vận công ty bất động sản khu Hải Điến người của chi nhánh công ty, cái này cũng phải điều tra rõ sau này hay nói, xem xem là ai để cho ba ca treo dựa vào, hơn nữa thật không biết ba ca làm những chuyện này. Nếu như không biết nói, trừng phạt một chút cũng được đi, nếu như biết, vậy thì thật xin lỗi, bởi vì người này so ba ca còn có thể hận, thậm chí Tần Thủy Hoàng hoài nghi, chuyện này chính là tập đoàn hoành vận công ty bất động sản sai khiến. Bởi vì ba ca nhắm vào người đều là một ít nhỏ công ty bất động sản, có phải hay không đả kích trả thù, có phải hay không ác ý cạnh tranh, những thứ này Tần Thủy Hoàng đều phải tra rõ. Nếu quả thật là như vậy, như vậy thật xin lỗi, chuyện này không xong. Vốn là Tần Thủy Hoàng thì phải tìm tập đoàn Hoành vận Thiên Thoái, vẫn không có cơ hội, bây giờ tốt lắm, cơ hội đưa đến bên cạnh, vậy Tần Thủy Hoàng còn khách khí làm gì, còn không toàn bộ cho tiếp. Tần Thủy Hoàng trước vẫn không có tìm tập đoàn Hoành vận Thiên Thoái, không riêng gì bởi vì hắn bận bịu không có ở đây, còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lo lắng người khác nói hắn là đả kích trả thù, như vậy, bất kể là đối với Tần Thủy Hoàng tập đoàn hay là đối với Tần Thủy Hoàng biết, đều không phải là chuyện gì tốt, thậm chí nói không phải cái gì tốt danh tiếng. Nhưng là bây giờ không giống nhau có Lý Quốc Đống lý do này, Tần Thủy Hoàng coi như là làm lại qua phút, cũng sẽ không có người nói gì. Chẳng những như vậy, phỏng đoán còn có người khen ngợi. Tần tổng, ta bây giờ là không phải có thể về nhà xem xem. Từ đi tới nơi này sau này, Lý Quốc Đống cũng không nói một câu, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng nhìn rõ ràng. Nói thật, Tần Thủy Hoàng tàn nhẫn đem hắn sợ, hắn chính là một cái người làm ăn đứng đắn, lúc nào gặp qua cái này. Có thể, bất quá ngươi muốn chờ một chút, ta an bài người đưa ngươi trở về, một mình ngươi trở về ta không yên tâm. Có thể, có thể. Vậy được, ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại. Tần Thủy Hoàng vốn là bởi vì Lý Quốc Đống sẽ đi theo hắn cùng nhau, cho nên cũng chưa có an bài người bảo vệ hắn, nhưng là hắn bây giờ phải đi về, đó cũng không giống nhau. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng không thể không để cho hắn trở về. Tần Thủy Hoàng là muốn bảo vệ hắn không sai, nhưng là cũng không biết hạn chế đi chỗ nào. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Bất quá cú điện thoại này cũng không phải là gọi cho tập đoàn bộ an ninh, mà là gọi cho chính hắn hộ vệ. Chớ quên, Tần Thủy Hoàng bên người có thể là theo chân mấy người hộ vệ. Mặc dù những thứ này hộ vệ ngày thường sẽ không lộ mặt nhưng là một mực theo tần thủy hoàng, hơn nữa còn là trung cấp người máy hộ vệ, đây chính là so với trước đó đã tới sơ cấp người máy mạnh hơn nhiều, cái này mạnh, chẳng những mạnh ở võ lực lên, còn mạnh hơn ở trí năng lên. Hộ vệ tới đây rất nhanh, cũng chỉ 2 3 phút mà thôi, một người nhìn qua so với trước đó hai người người máy đẹp đẽ hơn người máy xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt, dĩ nhiên, cái này tinh xảo thật ra thì nói đúng tướng mạo. Thiếu gia. Ừ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền theo Lý tổng, bảo vệ tốt hắn an toàn cho đến nhận được ta gia lệnh." Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ Lý Quốc Dống vừa nói, "Là thiếu gia." Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy được, ngươi lái một chiếc xe và Lý tổng đi đi. Không có biện pháp, người máy đều cần sạc điện, mà chỉ cần Tần Thủy Hoàng cho hộ vệ tạo những xe này mới có chức năng này, cho nên chỉ có thể để cho hắn lái một chiếc xe đã qua, bởi vì Tần Thủy Hoàng cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Nếu như là 7 ngày bên trong không thành vấn đề, người máy tràn đầy một lần điện, có thể công tác 7 ngày, nhưng là vạn nhất vượt qua 7 ngày đâu, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng còn muốn thay đổi người đi không được, cho nên Tần Thủy Hoàng mới để cho tên này hộ vệ lái xe đi, như vậy đừng bảo là 7 ngày, coi như là 7 năm cũng sẽ không có vấn đề. Ừm, thiếu gia, người máy đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ, sau đó đối với Lý Quốc Đông nói, Lý tổng mời. Cảm ơn, mời. Tần Thủy Hoàng có thể đối với những người máy này không khách khí, nhưng là Lý Quốc Đông không được. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết, bỏ mặc nói thế nào, người ta cũng là tới giúp mình bội vàng, làm sao có thể không khách khí? Còn có chính là, Lý Quốc Đông chính là người như vậy, bất kể là đối thủ hạng, hay là đối với người xa lạ, cũng không có gì lão bản cái khung. Về điểm này, để cho Tần Thủy Hoàng không thể không bội phụ. Tần Thủy Hoàng tự hỏi, có thể không làm được? Đây cũng là Tần Thủy Hoàng phải giúp hắn một cái nguyên nhân, dĩ nhiên, coi như là không có những thứ này, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ giúp hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tận tâm tận lực. Ở Lý Quốc Đông và hộ vệ đi sau này, Tần Thủy Hoàng đem ngoài ra một người hộ vệ kêu đến nói, cùng đến thời gian, liền đem bọn họ hai cái đưa đến hầm giam, sau đó ngươi ở nơi này coi giữ, chờ có người tới và ngươi hội họp Tốt thiếu gia An bài xong người máy sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi, mà lúc này kém không nhiều đã tắm giờ. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút vẫn là không có cho Hà Tuệ gọi điện thoại, bởi vì hắn nếu như lúc này cho Hà Tuệ gọi điện thoại, như thế nào Tuệ đã sẽ để cho hắn về nhà ăn cơm. Mà lúc này, Hà Tuệ phỏng đoán đã ăn xong, lại để cho Hà Tuệ nấu cơm, Tần Thủy Hoàng không muốn, dĩ nhiên không phải không muốn ăn, mà thì không muốn để cho Hà Tuệ phiền toái đi nữa, cho nên hắn cũng chưa có đánh. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn đi bên ngoài ăn, cho nên liền lái xe tới đến hương Thọ công trường, nơi này cả ngày 24 giờ cũng đang làm việc, cho nên nơi này đồng dạng là một ngày làm bốn bữa cơm. Buổi sáng 6 giờ, buổi trưa 12 giờ há Buổi chiều 6 giờ và dạng sáng không điểm, cái này bốn bữa cơm ở giữa đều là cách nhau 6 giờ, cho nên bất kể là lên ca ngày vẫn là làm việc ban đêm, một ngày đều có thể được ăn 3 bữa cơm. Chương 424, Thiên quân đi úp. Tân Thủy Hoàng lúc tới, vẫn chưa tới 9 điểm, bây giờ đã qua lập hạ, thiên đã nóng, cho nên lúc này coi như là nên nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi. Ngày hôm nay ca tối là lão Đô và lão Hứa, Tân Thủy Hoàng không nhìn thấy Hắc Tử và lão Cố, phòng đoán cái này hai tên là trở về cùng Lao bà đứa nhỏ đi, dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng cũng không vì là bọn họ lại nữa công trường mà mất hứng, ngược lại thật cao hứng. Thật ra thì trên công trường cũng không cần bọn họ vẫn luôn ở đây, bởi vì có nhân viên trực, hơn nữa còn có người đang nhịn, có thể nói bất kể là hắc tử và lão cố, vẫn là lao đồ và lao hứa, mỗi ngày đều có 12 giờ không có chuyện gì. Mà đây đoạn thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể đi trở về cùng người nhà, hơn nữa, nơi này cách hồi lòng quan cũng không phải là rất xa, lái xe một tiếng đã đến, coi như là ở trên đường qua lại cần hai tiếng, vậy cũng đủ rồi. Tiểu đệ, ngươi làm sao lúc này tới? chưa thấy tần thủy hoàng chính là hắn biểu tỷ thấy hắn sau này vội vàng chạy tới hỏi dẫu sao tần thủy hoàng cho tới bây giờ không có trễ như vậy đã tới cho nên nàng lấy là đã xảy ra chuyện gì ta tới cơm chùa cơm chùa tiểu đệ ngươi có phải hay không và đệ muội tức giận tỷ điều này sao có thể đối với mình biểu tỷ mà nói tần thủy hoàng không biết nói gì không biết biểu tỷ nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào hắn và hà tuệ tức giận vậy ngươi tới đây bên trong ăn cơm chẳng lẽ đệ muội không cho ngươi nấu cơm ăn tỷ ngươi nghĩ gì vậy ta ngày hôm nay đi mới thôn vương rụng lúc này trở về, phỏng đoán đã cơm nước xong, cho nên liền rẽ tới nơi này, chuẩn bị cơm nước xong trở về nữa. ta nói sao, đệ muội cũng không biết không cho ngươi nấu cơm à? được rồi, ngươi đi trước làm chút đồ ăn, để cho tiểu đệ ăn một chút gì. biểu tỷ phu lúc này đi tới, nghe được biểu tỷ phu nói, biểu tỷ gật đầu một cái, nói, ừ, ta vậy thì đi. ở biểu tỷ đi làm cơm sau này, tân thủy hoàng hỏi biểu tỷ phu, xe mua về rồi sao? mua đã mua, không qua một lần muốn tương đối hơn, còn cần một đoạn thời gian mới có thể bắt được xe. hơn nữa đại lý đã nói, đến lúc đó hỗ trợ làm thủ tục thuần nữa lên bài miễn phí, tỷ phú lên bài bao nhiêu tiền à? Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, những thứ này đại lý cũng vậy, dùng điểm này tiểu ân tiểu vệ kiếm khách hộ, dĩ nhiên, phỏng đoán mua những xe này vậy không thiếu tiền nghi. Dẫu sao biểu tỷ phu và lão lưu cùng đi mua, mua tương đối hơn, đây chính là hơn mấy chục chiếc, không ưu đãi một chút sao được? đây cũng là không có biện pháp, bởi vì chúng ta đi hết mấy địa phương, một nhà kia cũng không có như thế nhiều, hoặc là chính là tách ra mua, hoặc là chính là cùng một đoạn thời gian, vốn là ta và lão lưu dự định tách ra mua, nhưng mà hắc tử nói muốn mua ngay tại một nhà mua, đến lúc đó làm bảo dưỡng hoặc là là xe cổ có vấn đề gì, vậy tương đối dễ dàng giải quyết. Điều này cũng đúng. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, tương đối đồng ý cái này. Biểu tỷ cho Tần Thủy Hoàng xuống một tô mì, không có biện pháp, lúc này sớm qua giờ cơm, nếu như lại xào rau cái gì, phòng đoán cần không ít thời gian, Tần Thủy Hoàng còn phải đi về, cho nên chỉ có thể đơn giản ăn một chút. Ăn xong biểu tỷ làm mì sợi, Tần Thủy Hoàng liền lái xe trở về, lúc về đến nhà, Hà Tuệ đã nằm xuống nghỉ ngơi, Tần Thủy Hoàng tắm, vậy vào đi nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn đi mới thôn vương dục, nhưng mà còn không có cùng hắn lên đường, khương văn điện thoại liền gọi lại. "Này, lão thương, lão bản, ngài bây giờ có thời giờ không?" "Có, làm sao rồi?" "Vậy ngài tới một chuyến công ty đi, có việc gấp tìm ngài." "Phải, ta cái này liền đi qua." Vốn là Tần Thủy Hoàng chính là chuẩn bị đi, lập tức liền lái xe đi công ty, từ nhà đến công ty, đừng bảo là lái xe, chính là đi bộ cũng không cần 5 phút, lái xe nhanh hơn, đi tới công ty, Tần Thủy Hoàng đậu xe ở cửa, liền tiến vào. "Lão bản, lão bản." Tần Thủy Hoàng từng cái đối với công nhân viên bắt đầu. Thiếu gia, Tần Thủy Hoàng đi tới phòng làm việc sau này, người máy thư ký đối với hắn được rồi một cái lễ. Khương tổng đâu? Đi đem Khương tổng kêu đến. Tốt thiếu gia. Người máy thư ký trả lời một tiếng, đi ngay kêu Khương Văn đi. Khương Văn tới rất nhanh, cũng vậy, hắn cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại, vậy liền thuyết minh hắn ở công ty, công ty cứ như vậy lớn một chút, tới còn không mau. Lão bản. Ừ, ngồi đi. Cảm ơn ông chủ. Ở Khương Văn ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng tới hỏi, có chuyện gì còn không phải để cho ta tới đây? lão bản là như vậy, nghe nói Đông Tam Kỳ bên này muốn phá bỏ và rời đi, công ty chúng ta không phải muốn thành lập công ty xây cất sao? Ta muốn đây là một cái cơ hội. Cơ hội. Nghe được Khương Văn mà nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, thật đúng là có chuyện như vậy. Tần Thủy Hoàng tập đoàn danh nghĩa có công ty bất động sản, nói cách khác hắn có tư cách vào được địa ốc mở rộng. Nếu như Đông Tam Kỳ thật muốn sách tiên, như vậy đối với hắn thành lập công ty xây cất tuyệt đối là một cơ hội. Như vậy đi lão Khương, ngươi hỏi thăm một chút, lúc nào phá bỏ và rời đi? Cũng phá bỏ và rời đi địa phương nào? Đặc biệt muốn dòm nghe. Chúng ta nơi này phá bỏ và rời đi không? Lão bản, cái này ta đã dò nghe, phá bỏ và rời đi địa phương chỉ có đồ cũ thị trường cái này một phiến, nói trắng ra liền chính là phá bỏ và rời đi đồ cũ thị trường, chỗ khác đều không động. Như vậy à? Mấy năm này, Đế Đô một mực ở sửa trị trạm thu mua phế phẩm, vừa mới bắt đầu là năm vòng trong khoảng, bây giờ đã đến lục hoàn trong khoảng, nói cách khác, ở lục hoàn bên trong không thể có trạm thu mua phế phẩm, phỏng đoán bây giờ là sửa trị tới đây. Tân thủy hoàng còn lấy La Đông Tam Kỳ đều phải phá bỏ và rời đi, nếu như là nói như vậy, hắn nơi này phòng đoán vậy không chạy khỏi bây giờ nhìn lại cũng không phải là chẳng qua là sửa trị trạm thu mua phế phẩm cũng chính là đem trạm thu mua phế phẩm phá hủy như vậy tốt hơn vốn là tần thủy hoàng còn lo lắng mình là lần đầu tiên làm địa ốc nếu như làm quá lớn có nguy hiểm như bây giờ vừa vặn trạm thu mua phế phẩm diện tích cũng không lớn nếu như đem nơi này cho mua lại sau đó tiến hành địa ốc mở rộng coi như là bán không được có chiếm không tới quá lớn tiền vốn phải ta biết cái này ta sẽ tới xử lý nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đem công ty xây cất cho thành lập rõ ràng vậy được Ngươi đi làm việc đi, tốt lắm bản. ở Khương Văn đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đối với người máy thư ký nói, ngươi thu thập một chút, sau đó cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Uổng, thiếu gia. Sửa trị trạm thu mua phế phẩm là chính phủ chính sách, hơn nữa trạm thu mua phế phẩm cũng là quốc gia đất đai. Lúc ấy chẳng qua là Bắc Bảy nhà Trấn chính phủ cho thuê liền trạm thu mua phế phẩm lão bản, bây giờ muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, chính phủ nhất định là phải đem đất đai thu hồi. Cho nên nếu như Tần Thủy Hoàng muốn đem mảnh đất này lấy xuống, vậy nhất định phải tìm ngành chính phủ Đông Tam kỳ thuật về khu Bình Sương Bắc Bệ nhà Trần. Nếu như thu trở về, đó cũng là Bắc Bảy nhà trấn chính phủ thu hồi. Ta đi ra ngoài trước chờ ngươi. Ừ. Tân Thủy Hoàng từ phòng làm việc đi ra, cũng không có trực tiếp lên xe, mà là tới trước cửa, nhìn một cái đối diện trạm thu mua phế phẩm, trạm thu mua phế phẩm chiếm diện tích 120 mẫu cơ đó, nói cách khác 180.000m2. Nếu như mở rộng xây cao tầng nói, nhất hơn cũng chỉ có thể xây 5-6 nóc cao tầng, liền cái này một tòa nhà diện tích vẫn không thể lớn, nếu không trước mặt lầu sẽ ngăn cản phía sau lầu ánh mặt trời. Trọng yếu nhất chính là, nơi này thuộc về còn không có địa phương khai thác. Đất ai giá cả rất phải chăng, mặc dù nói nơi này và thiên thông nguyện chẳng qua là một đường cách, nhưng là giá cả đó là khác xa lắc xa lơ. Dĩ nhiên, mặc dù nói nơi này giá cả không có cách nào và thiên thông nguyện so, nhưng một mẫu đất không có 1-6-7 triệu cũng đừng nghĩ, hơn nữa cái này 6-7 triệu rất có thể vẫn là giá thấp nhất, rất có thể sẽ vượt qua cái giá cả này rất nhiều. Liên giữ 7 triệu coi là, đem cái này 120 mẫu đất lấy xuống, cần hơn 800 triệu, hơn nữa đây vẫn chỉ là đất ai tiền, nếu như xây sống nói, còn muốn mấy tỷ chung vào một chỗ đại khái 21 22 cái trăm triệu kém không nhiều, nếu như vậy coi là vẫn là có làm đầu. Thiếu gia, người máy thư ký đội cả người quần áo đi ra. Ừ, đi thôi. Ừ. Sau khi lên xe, Tần Thủy Hoàng cũng không có đi trước Bắc bảy nhà trấn, mà là trước mang người máy thư ký đi một chuyến trạm thu mua phế phẩm. Tần Thủy Hoàng chưa từng làm địa ốc, có rất nhiều địa phương không hiểu. Cho nên hắn muốn cho người máy thư ký nhìn một chút, đừng quên, người máy thư ký nhưng mà chúng cấp người máy, đối với phương diện này so Tần Thủy Hoàng cái này gà mờ mạnh không biết nhiều ít lần đừng xe ở trạm thu mua phế phẩm trung gian vậy cái trên đường xe chạy. Tần Thủy Hoàng liền cùng người máy thư ký xuống xe. Thiếu gia, ngài nói chính là cái này địa phương đi. Không sai, người đem chỗ này quét hình một chút, tốt nhất truyền vào phần cuối, sau đó tính toán một chút, tốt nhất là cho ta tạo thành một cái bản vẽ mặt bằng. Hơn nữa tính toán một chút mở rộng nơi này có nhiều ít lợi. Uổng, thiếu gia, người máy thư ký muốn đem nơi này quét hình một lần, thì nhất định phải đem nơi này đi một lần, cho nên Tần Thủy Hoàng phụng bồi người máy thư ký ở chỗ này đợi một cái hơn giờ, đem toàn bộ trạm thu mua phế phẩm cũng cho đi một lần. Thiếu gia, nơi này địa hình địa vật đều đã chuyển vào phần cuối. Ừ, vậy ngươi tính toán một chút, nơi này có thể xây nhiều ít nóc lầu. Ừ. Người máy thư ký nói xong cũng nhắm hai mắt, không tới một phút, người máy thư ký đem mắt mở ra nói, "Thiếu gia, giữ nơi này địa hình địa vật và diện tích, ta tính toán một chút, nơi này có thể xây 6 nóc nhà lầu, mỗi nóc nhà lầu chiếm diện tích không thể vượt qua 1600 m2." 1600 m2. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, cái này cùng hắn nghĩ có chút ra vào, dựa theo tần thủy hoàng ý tưởng, Nơi này có thể xây 6 nóc lầu, mỗi nóc lầu chiếm diện tích là 2000 m2. Đúng vậy thiếu gia, chỉ có thể xây 6 nóc, hơn nữa mỗi nóc lầu cao độ không thể vượt qua 22 tầng, nếu không trước mặt lầu thì biết cản trở phía sau lầu ánh mặt trời. Cái này, Tân Thủy Hoàng không có hoài nghi người máy thư ký kế toán viên coi là sai, nói khó nghe, hắn tính toán sai người máy thư ký cũng không khả năng tính toán sai, nó nhưng mà chung cấp người máy, cái gì siêu cấp máy vi tính, đó cũng chỉ là siêu cấp máy vi tính, làm sao có thể và người máy trí năng so. Tân Thủy Hoàng vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, tính toán một chút. Dựa theo người máy thư ký nói, xây 6 nóc diện tích 1.600 thước vuông cao tầng, 22 tầng, tổng kiến trúc diện tích là 210.1.200 m2. Dựa theo 1 m tháng 2 năm 4 không nghìn đồng tiền tính toán, đó chính là 8. 4 tỷ hơn, mà đầu tư mới 2 tỷ, cái này vẫn rất có làm đầu. Cái này đã rất tốt, ta tính toán một chút, lợi không gian vẫn rất lớn. lợi không gian. Thiếu gia nơi này cây bản liền không có lợi gì không gian. Ách, làm sao sẽ không có lợi dùng không gian. Ta tính một chút, nơi này đất đai đại khái ở hơn 800 triệu không tới 900 triệu, kiến thiết nói đại khái ở 12-13 triệu, như vậy tính được, 22 trăm triệu vậy là đủ rồi, làm sao có thể không có lời không gian. Thiếu gia, ngài nói chẳng qua là mua đất xây dựng và kiến thiết tiền, ngài còn không có coi là phá bỏ và rời đi phí. Phá bỏ và rời đi phí. Tân Thủy Hoàng vỗ đầu một cái, đưa cái này quên mất, thật ra thì cũng không phải quên, mà là hắn nghĩ tới đây sẽ bị chính phủ thu hồi, không nghĩ tới nơi này còn chưa tới kỳ, nhà cửa phá bỏ và rời đi vẫn là cần tiền. Nơi này là có tránh quy thủ tục Tối thiểu mỗi M2 phải bồi thường 20.000 đồng tiền, như vậy tính được mà nói, cái này 80.000 M2 tẢ hữu đất này, lại là mấy tỷ đi vào, cái này thì 4 tỷ. 4 tỷ. Tân Thủy Hoàng mắt sáng rực lên một chút đối với người máy thư ký nói, liền cái này cũng mới 4 tỷ à, vẫn là có rất lớn lợi không gian à. Thiếu ra, phong thường tử xây song sau này muốn tiêu thụ đi, buôn bán thuế giữ buôn bán thu vào 5 phần trăm độ, xây thành thuế giữ nội buôn bán thuế 7 phần trăm độ, giáo dục phí thêm giữ nội buôn bán thuế 3 phần trăm độ, địa phương giáo dục phí thêm giữ nội buôn bán thuế 2 phần trăm độ. Người máy thư ký nói xong những thứ này sau này, lại tiếp tục nói, hơn nữa còn có đất đai tăng trị giá thuế giữ chuyển nhượng địa Úc thu vào khấu trừ quy định hạng mục số tiền tăng trị giá ngạch nộ, giữ tăng trị giá ngạch không vượt qua khấu trừ bộ môn 50%, 100%, 200% và vượt qua 200%, phân biệt dùng thích hợp 30%, 40%, 50%, 60% cùng không cùng thuế má. Người máy thư ký đây hoàn toàn là theo bản tuyên khoa, nhưng mà nó cái này chiếu một cái bản tuyên khoa, đem Tần Thủy Hoàng nói đầu góc mơ hồ, bởi vì nó nói như thế nhiều. Tần Thủy Hoàng liền nghe hiểu liền trước mặt những cái kia, có chừng là 10% bảy thu thuế, phía sau những thứ này, Tần Thủy Hoàng một câu không có nghe hiểu, mặc dù không có nghe hiểu, nhưng là vậy rõ ràng liền người máy thư ký có ý gì, đó chính là nói, thu thuế sẽ rất cao. Như thế nói ra phát nơi này chẳng những không có lợi, rất có thể còn đến tiền. Thiếu ra, đến tiền ngược lại không đến nổi, chẳng qua là lợi không có ngại tưởng tượng lớn như vậy. Không lỗ tiền là được, lợi ít một chút liền ít một chút đi, coi như là dùng nơi này lượ tay. Tần Thủy Hoàng vốn là cũng không có trông cậy vào nơi này có thể được lợi bao nhiêu tiền. Hắn sở dĩ muốn đối với nơi này tiến hành mở rộng, nói thật, chính là vì công ty xây cất thành lập, mới vừa thành lập công ty xây cất. Nếu như muốn đi bên ngoài tiếp công trình, phỏng đoán sẽ rất khó khăn, không có biện pháp, bởi vì ngươi không có kinh nghiệm, cho nên Tần Thủy Hoàng vừa nghĩ đến mở rộng nơi này, mình mở rộng, mình công ty xây cũng chưa có như vậy hơn vấn đề, có cái này kinh nghiệm, công ty xây cất sau này cũng có thể đi tiếp công trình khác. Mặc dù nói hoa mấy chục trăm triệu chính là vì để cho công ty xây cất từ nước, đây đúng là xa xỉ một ít, nhưng số tiền này cũng không phải thật sài, bởi vì xây lầu, cuối cùng vẫn sẽ kiếm về. Đúng rồi, vậy lấy dự tính của ngươi, mở rộng nơi này lợi có nhiều ít? Thiếu gia, chủ yếu là nơi này diện tích quá nhỏ, nếu như không vay, lợi đại khái ở một tỷ cơ đó, nếu như tiền vay xây mà nói, lợi nhuận kia liền không có bao nhiêu, rất có thể không kiếm tiền. Cái gì? Không thể nào? Thiếu gia, ngươi muốn một chút vay tiền lãi suất là nhiều ít, tối thiểu muốn đạt tới 6% chứng đi, coi như là 6%, vậy không nhất định có thể vay đi ra, liền dự 4 tỷ tiền vay tính toán, một năm chính là hơn 200 triệu lợi tức, tiền vay nhỏ không xuống, rồi đưa đưa lệ cái gì, đó là bao nhiêu tiền? Cho nên, hách, ngươi không cần nói, yên tâm đi, chúng ta không tiền vay. Mặc dù người máy thư ký còn chưa nói hết, nhưng là Tần Thủy Hoàng vậy rõ ràng liền nó phía sau muốn nói, như thế nhiều tiền vay, nếu như đưa lễ lấy lại trừ mà nói, phỏng đoán không có mấy trăm triệu không xuống được. Nếu như vậy, thật đúng là giống như người máy thư ký nói như vậy, căn bản không có lời, khá tốt Tần Thủy Hoàng có tiền, căn bản không cần tiền vay, chắc không được như vậy hơn công ty bất động sản cuống cuồng làm gấp rút. Thậm chí có chút công ty bất động sản bởi vì kỳ hạn công trình dây dưa lỡ việc, tiền vốn liên gáy lẹ, cuối cùng không thể không tiến bố phá sản chẳng qua là tần thủy hoàng không nghĩ tới người máy thư ký lại ngay cả cái này cũng biết quả nhiên là người máy trí năng à đi thôi chúng ta đi tìm người tốt thiếu gia tần thủy hoàng muốn tìm đương nhiên là bắc bảy nhà trấn chính phủ đông tam kỳ thôn liền thuộc về bắc bảy nhà trấn quản hạt nơi này đất đai dĩ nhiên cũng thuộc về bắc bảy nhà trấn trấn chính phủ trước cửa tần thủy hoàng dừng xe lại liền mang theo người máy thư ký tiến vào nơi này chẳng qua là trấn chính phủ cũng chính là cơ tầng ngành chính phủ mỗi ngày tới làm việc người có rất nhiều cho nên ra ra vào vào cũng không có ai quản ngại khỏe hỏi một chút Văn phòng chấn trưởng đi như thế nào? Sau khi đi vào, Tân Thủy Hoàng ngăn một người nhân viên làm việc hỏi. Nơi này mặc dù chỉ là chấn chính phủ, nhưng là so với một ít huyện thành huyện chính phủ còn lớn hơn hơn. Dĩ nhiên, cao úc vậy so với huyện chính phủ cao, không có biện pháp. Nơi này là đế đô, chấn chính phủ và một ít huyện thành huyện chính phủ là một cái cấp bậc. Lên thang máy đến lầu 7, ra thang máy liền thấy văn phòng chấn trưởng. Cảm ơn. Đạo Hoàng cảm ơn sau này, Tân Thủy Hoàng liền mang theo người máy thư ký vào thang máy, đi tới lầu bảy. Quả nhiên và tiền kia nhân viên làm việc nói như nhau. Ra thang máy liền thấy văn phòng chấn trưởng đi gõ cửa, đi tới cửa sau này, tần thủy hoàng đối với người máy thư ký vừa nói, thủng um, thiếu gia, vào, nghe được bên trong có người đáp ứng, người máy thư ký đẩy cửa ra, sau đó né người qua một bên, người tần thủy hoàng đi vào trước, ở tần thủy hoàng sau khi đi vào nó mới đi vào theo, các ngươi là, thấy hai người xa lạ đi vào, ngồi ở phòng làm việc phía sau một người người trung niên, cũng chính là chấn trưởng hỏi, ngay khỏe, chúng ta là tần thủy hoàng tập đoàn người, vị này là chủ chúng ta tần thủy hoàng tiên sinh, thư ký vội vàng đi lên đem tần thủy hoàng giới thiệu một chút, tần thủy hoàng tập đoàn. Chấn trưởng nhũ mày một cái, cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức đem đầu lại dơ lên, ánh mắt sáng lên nói, Tần tổng ngài khỏe, Tần tổng đại gia đến chơi, không biết là vì chuyện gì. Ngài khỏe kỳ chấn trưởng, Phòng đoán vị này chấn trưởng là nghĩ tới Tần thủy hoàng tập đoàn là cái gì tập đoàn, nếu không không phải là loại phản ứng này, không sai, Tần thủy hoàng tập đoàn ở đế đô chỗ này là không coi vào đâu, nhưng là vậy phải xem ở địa phương nào. Ở trong thành phố, Tần thủy hoàng tập đoàn chỉ có thể coi như là một nhà thông thường tập đoàn công ty, nhưng là ở chỗ này, vậy tuyệt đối cũng coi là khổng lồ, đừng bảo là là ở chỗ này co như là ở toàn bộ khu bình dương tần thủy hoàng tập đoàn đều là một cái khổng lồ hai người cầm một chút tay chấn trưởng mời tần thủy hoàng và người máy thư ký ngồi xuống đem thư ký kêu đến pha một bình trà lúc này mới ngồi xuống nói tần tổng ngài lần này tới đây là là như vậy kỳ chấn trưởng ta nghe nói đông tam kỳ trạm thu mua phế phẩm muốn phá bỏ và rời đi không biết là không phải có chuyện này không sai đây không phải là nhận được trong khu văn kiện lục hoàng trong khoảng không thể xuất hiện trạm thu mua phế phẩm cho nên cũng chỉ có thể để cho bọn họ rời bất quá tần tổng làm sao biết quan tâm cái này Tần Thủy Hoàng tập đoàn, Kỳ chấn trưởng dĩ nhiên biết, mới vừa rồi chẳng qua là trong chốc lát không có nghị đứng lên, lấy hắn đối với Tần Thủy Hoàng tập đoàn biết rõ, Tần Thủy Hoàng tập đoàn thật giống như chẳng qua là ở cửa đầu mương bên kia, căn bản không ra cửa đầu mương. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng tập đoàn ở bên này có 2 chi nhánh công ty, hơn nữa ngay tại Bắc Bảy nhà trấn, nhưng là cái này 2 chi nhánh công ty một cái là sửa đường, một cái là xây phòng, hơn nữa còn chỉ xây nhà dân. Mặc dù nói cũng đã nghe nói qua Tần Thủy Hoàng tập đoàn còn tiếp công trình khác, có thể vậy nhưng là đào đất và kéo sa bẩn chẳng lẽ lần này tần thủy hoàng tới đây là muốn kéo phá bỏ và rời đi sa bẩn cái này cũng không khả năng à trạm thu mua phế phẩm chỉ có một ít phòng trện coi như là phá hủy cũng không có nhiều ít sa bẩn hơn nữa coi như là có rất nhiều sa bẩn có không thể nào để cho tần thủy hoàng cái này ông chủ đích thân tới à Là như vậy kỳ trấn trưởng nơi này phá bỏ và rời đi sau này còn muốn xây dựng đi không thể nào cứ như vậy chứ không cho nên ta còn muốn ta có thể hay không đem mảnh đất này mua lại sau đó tiến hành mở rộng ác tần tổng ngài là nói ngài muốn ở nơi đó mở rộng địa ốc, không sai, không biết có thể hay không, có thể là có thể, nhưng là cái này ta không làm chủ được. Kỳ Trấn trưởng lộ ra cười khổ. Kỳ Trấn trưởng, lời này nói như thế nào? Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, Kỳ Trấn trưởng liền vội vàng nói, Tần tổng đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, là như vậy, mảnh đất này mặc dù không lớn, nhưng là đã vượt qua ta quyền lợi phạm vi. Nói thế đó đi, nếu như ngài là thuê mảnh đất này, vậy không có vấn đề, cái này ta có thể làm chủ, nhưng là ngài muốn mở rộng nơi này, vậy thì không phải là ta có thể làm chủ. Ô hát, đây là Là như vậy tần tổng, dựa theo đế đô thành phố liên quan tới đất đai văn kiện thuyết minh, trấn chính phủ có thể đem đất đai cho mướn, thậm chí mua bán, nhưng là trong này có rõ ràng quy định, vượt qua 50 mẫu đất đai mua bán, nhất định phải đi qua trong khu và trong thành phố đồng ý, nói cách khác, không vượt qua 50 mẫu ta có thể làm chủ, vượt qua 50 mẫu, ta liền không thể ra sức. Nguyên lai là như vậy à, ngại quá kỳ trấn, cái này ta thật không biết, bởi vì trước kia tập đoàn công ty bất động sản cũng có người chuyên phụ trách, ta không phải rất rõ. Không quan hệ Nếu như Tần Tổng thật muốn đối với nơi này tiến hành mở rộng, ta có thể giúp ngài hỏi một chút trong khu, xem xem trong khu là ý gì. Vậy thì cảm ơn Kỳ Chấn. Tần Tổng khách khí, vậy ngài chờ một chút, ta cái này thì gọi điện thoại. Được. Kỳ Chấn đang gọi điện thoại thời điểm, cũng không có tránh Tần Thủy Hoàng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tần Thủy Hoàng là người nào, đây chính là Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản, đừng bảo là hắn chẳng qua là trấn trưởng, coi như là khu trưởng thấy Tần Thủy Hoàng, cũng sẽ khách khí. Chương 425, đưa tiền. Kỳ Chấn rất nhanh liền đánh xong điện thoại, tới đây đối với Tần Thủy Hoàng nói Tần tổng trong khu rất vui lòng và tần tổng hợp tác, chẳng qua là tần tổng phải đi trong khu hiệp thương một chút, hiệp thương tốt lắm sau này còn muốn làm một chút thủ tục. Hiệp thương, thủ tục. Đúng vậy tần tổng. Thiếu gia, căn cứ địa ốc mở rộng quy định lưu trình. 1, lấy được đất đai quyền sử dụng. 2, Trưng thu đất phá bỏ và rời đi, thân làm cũng lấy được nhà phá bỏ và rời đi giấy phép. 3, hoạch định thiết kế. 4, xây dựng hạng mục báo xây dựng, xin đeo gọi đầu tư, làm kêu gọi đầu tư đấu thầu thủ tục, chấp chắn khám xét. Nam, thân làm thi công giấy phép. 6. kêu gọi đầu tư. Như vậy à, phải, không thành vấn đề. Khai phát thương lấy được đất đai quyền sử dụng chủ yếu phương thức có trở xuống mấy loại. 1. Thông qua hành chính hoa rút phương thức lấy được. 2. Thành cũ sửa đổi lấy được trúng thầu miếng đất thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng. 3. Chuyển nhượng lấy được. 4. Gia để cho phương thức lấy được, kêu gọi đầu tư, đấu giá, hiệp nghị gia để cho ba loại phương thức. 5. Liên hiệp mở rộng cũng báo có liên quan chủ quản bộ môn lập hạng, phê duyệt sau lấy được. 6. Thông qua tư pháp cân nhắc quyết định lấy được. 7. Thông qua tố tỉnh Thu mua cùng cổ quyền gây dựng lại phương thức lấy được. Ra để cho phương thức là chỉ chính phủ thành tựu thuộc nhà nước đất đai đại biểu lấy cái gì hình thức hoặc chương trình đem thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng để cho cùng đất đai người sử dụng. Dựa theo Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa nước thị trấn thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng ra để cho và chuyển nhượng tạm được cái ca thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng ra để cho phương thức có ba loại, hiệp nghị, đều gọi đầu tư, đầu giá hiệp nghị ra để cho chỉ đất đai quyền sử dụng cố ý bị để cho người trực tiếp hướng thuộc nhà nước đất đai đại biểu nói lên có thường sử dụng đất đai nguyện vọng do thuộc nhà nước đất đai đại biểu cùng cố ý bị để cho người tiến hành một trọi một đàm phán và so tài hiệp thương ra để cho đất đai quyền sử dụng có liên quan công việc như vậy một loại ra để cho phương thức kêu gọi đầu tư ra để cho là chỉ ở chỉ định kỳ hạn bên trong do điều kiện phù hợp đơn vị hoặc là người lấy văn bản đấu thầu hình thức cạnh đầu một chỗ nào đó đoạn đất đai quyền sử dụng do kêu gọi đầu tư người cần cứ nhất định yêu cầu chọn ưu tú chắc chắn đất đai người sử dụng tự đất đai quyền sử dụng bị để cho người ra để cho phương thức lấy kêu gọi đầu tư phương thức ra để cho đất đai quyền sử dụng không chỉ có phải rõ ràng hợp đồng hai bên người trong cuộc quyền lợi nghĩa vụ hơn nữa phải rõ ràng đấu thầu rất sức đạt tới kêu gọi đầu tư người ở kêu gọi đầu tư kỳ hạn nội ứng chịu trách nhiệm các loại đấu giá lại gọi cạnh đầu có nhiều chỗ cũng gọi vốn để cho nó là chỉ do đất đai người sở hữu đại biểu ở chỉ định thời gian địa điểm tổ chức điều kiện phù hợp đất đai quyền sử dụng cố ý bị để cho người đến sân liền có thai để cho quyền sử dụng đất đai công khai kêu giá cạnh đầu. Giữ cao giá người được nguyên tắc chắc chắn đất đai quyền sử dụng bị để cho người ta một loại ra để cho phương thức. Ý gì theo kêu gọi đầu tư đấu giá treo bảng ra để cho thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng quy định, xây dựng dùng phạm thuộc về doanh lợi tính phòng thương ra mở rộng, du lịch, buôn bán, giải trí cùng công dụng, phải thông qua thành phố đất đai trung tâm giao dịch treo bảng ra để cho thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng, cũng lấy được đồng ý xác nhận sách, sau đó ký kết thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng ra để cho hợp đồng. Khai phát thương lấy được thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng ra để cho hợp đồng sau đó, đến xây quản chỗ làm kiến trúc phương án báo xây thủ tục tới tịch chỗ làm đất đai chứng thủ tục ghi danh. Thuộc hiệp nghị ra để cho, làm đất đai ghi danh lúc cần phải đưa ra trở xuống tư liệu. 1. Đất đai ra để cho hợp đồng, hoa rút quyết định sách hoặc chuyển nhượng phê văn. 2. Khai phát thương giấy phép kinh doanh hoặc tổ chức cơ cấu mật mã chứng, địa ốc mở rộng tư chất. 3. Thuộc mới tăng xây dựng dùng, cần phải cung cấp xây dựng dùng phê chuẩn sách, thuộc dự chữa dùng, cần phải cung cấp nguyên đất đai người sử dụng đất đai quyền nguyên tư liệu. 4. 1. 2000 bản đồ hai phần. Nam, thêm đắp quyền thuộc đã khảo hạch tông bản đồ, tích đồ tất cả ba phần. 6 Trên đất phụ vật quyền thuộc chứng minh. 7. Đất đai ghi danh xin văn kiện. 8. Đất đai ghi danh người đại diện trước luật pháp đại biểu chứng minh và thẻ căn cước minh. 9. Đất đai ghi danh ủy thác thư. Đưa đất đai chủ quản bộ môn. Dĩ nhiên, những thứ này Tần Thủy Hoàng cũng không biết, những thứ này đều là người máy thư ký nói cho hắn, Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới, nguyên lai mở rộng địa ốc như thế phiền toái, hắn còn lấy là tùy tiện mua khối đất liền có thể mở mang. Còn có chính là đất đai quyền sử dụng ra để cho Ngành quản lý đất đai phụ trách làm đất đai quyền sử dụng ra để cho và hoa rút đất đai quyền sử dụng chuyển nhượng cần bổ làm ra để cho thủ tục khảo hạch và báo phê công tác. ngoại ô, huyện phòng cục phụ trách làm chưa đủ 10 mẫu đất quyền sử dụng ra để cho và chuyển nhượng hoa rút đất đai cần bổ làm ra để cho thủ tục khảo hạch và báo phê công tác. Đất đai quyền sử dụng hoa rút. Phòng cục phụ trách làm 10 mẫu trở lên, chứa 10 mẫu, thị trấn xây dựng dùng hoa rút thủ tục. Khu, huyện phòng cục phụ trách làm 10 mẫu trở xuống thị trấn xây dựng dùng hoa rút thủ tục. Chương dụng đất đai. Chương dụng tẩy bữa 1000 mẫu trở lên. Những thứ khác đất đai 2.000 mẫu trở lên, do ngành chính phủ khảo hạch hậu báo nội các chính phủ phê chuẩn. Trưng dụng cây bừa 3 mẫu trở lên 1.000 mẫu trở xuống, những thứ khác đất đai 10 mẫu trở lên 2.000 mẫu trở xuống, do chính phủ nhân dân phê chuẩn. Trưng dụng cây bừa 3 mẫu trở xuống, những thứ khác đất đai 10 mẫu trở xuống, do khu, huyện, chính phủ nhân dân phê chuẩn. Nơi này không phải cây bừa, hơn nữa chỉ có 120 mẫu, khu bình xương chính phủ liền có thể phê duyệt. Nói như vậy, chỉ cần không vượt qua 1.000 mẫu, khu bình xương chính phủ đều có thể phê duyệt. Vượt qua 1.000 mẫu, 2.000 mẫu một chút chính phủ thành phố có thể phê duyệt. Giá đất đánh giá. Thành phố phòng cục phụ trách thành khu ngoại ô, huyện đất đai ra để cho và chuyển nhượng hoa rút đất đai cần bổ làm ra để cho thủ tục giá đất đánh giá công tác đạt tới đánh giá báo cáo thẩm tra, giá đất khảo hạch và báo phê công tác kêu gọi đầu tư bị để cho đất đai quyền sử dụng xin chương trình. 1. Dùng người thấy kêu gọi đầu tư thông báo sau đến địa điểm chỉ định đòi lấy kêu gọi đầu tư văn kiện. 2. Dùng người đến thành phố hoặc khu, huyện phòng cục hoặc những ngành khác tìm hiểu tình huống, tiến hành tư vấn, cũng đến ra để cho miếng đất tại hiện trường khám xét, thu góp tư liệu. 3. Dùng người tiến hành đầu tư phân tích. 4. Đến địa điểm chỉ định làm đầu tư ghi danh, đưa ra sy nghiệp công thương giấy phép kinh doanh, người đại diện trước luật pháp giấy hành lệnh minh, ngân hàng tư tin chứng minh, cũng giữ quy định nộp đấu thầu tiền ký quỹ. 5. dùng người viết đấu thầu sách đưa tới chỉ định phương tiến hành đấu thầu. 6. Nhận được chúng thầu thư thông báo sau đó, do sy nghiệp pháp định người đại biểu hoặc trao quyền người đại biểu cùng thành phố hoặc khu, huyện phòng cục ký kết đất đai quyền sử dụng ra để cho hợp đồng, cũng theo hợp đồng quy định thanh toán tổng giá đất khoản nhất định tỉ lệ thành tiểu tiền cộng. 7. Theo hợp đồng ước định thanh toán dư khoản Trả hết 40% giá đất khoản sau hướng thành phố Hoa Khu, huyện phòng cục thân lĩnh tạm thời thuộc nhà nước đất đai sử dụng chứng, trả hết toàn bộ giá cả sau hướng thành phố Hoa Khu, huyện phòng cục xin chính thức thuộc nhà nước đất đai sử dụng chứng. Thuộc kinh doanh tính mở rộng dùng, khai phát thương thông qua kêu gọi đầu tư, treo bảng, cạnh mua hoặc hiệp nghị ra để cho chương trình lấy được đồng ý xác nhận sách. Bằng sách này làm đất đai ra để cho hoặc hoa rút thủ tục, tiến hành đất đai ghi danh, lấy được thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng chứng. Cho nên tần thủy hoàng bây giờ chỉ cần đi khu chính phủ một chuyến, dựa theo lưu trình đi liền có thể, dĩ nhiên Đây chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, đừng xem chỉ chút này đất đai, phỏng đoán cùng Tần Thủy Hoàng bắt vào tay, không có 2 3 cái tháng căn bản không có thể, bởi vì thủ tục quá hơn. Không muốn lấy là lấy được đất đai quyền sử dụng sau này là được rồi, còn muốn làm nhà phá bỏ và rời đi giấy phép, cái này có thể là rất trọng yếu, không, có cái này, liền phá bỏ và rời đi cũng tháo không được. Trưng thu đất phá bỏ và rời đi, thân làm cũng lấy được nhà phá bỏ và rời đi giấy phép. Thành phố nhà phá bỏ và rời đi là đối với thành phố hoạch định khu bên trong thuộc nhà nước trên đất như cũ nhà đạt tới chi nhánh vật các loại, không thích hướng kinh tế Xã hội phát triển yêu cầu bộ phận tiến hành tháo bỏ xây lại, khiến cho thành phố toàn thể công có thể được cải thiện và nâng cao. 1. Phá bỏ và rời đi phương thức Chính phủ tổ chức phá bỏ và rời đi, chủ yếu chỉ thông qua nhóm thuê, thành cũ sửa đổi phương thức lấy được đất đai quyền sử dụng thiệp cập phá bỏ và rời đi. Phá bỏ và rời đi người tự đi phá bỏ và rời đi, đây là lớn công ty địa ốc thường dùng kiểu mẫu, nhưng muốn xin phá bỏ và rời đi giấy phép. Phá bỏ và rời đi người bị thắt phá bỏ và rời đi. Dùng thích hợp khai phát thương thiếu phá bỏ và rời đi kinh nghiệm lúc ủy thác đặc biệt xử lý nhà phá bỏ và rời đi công tác đơn vị tiến hành. 2. Phá bỏ và rời đi nội dung chủ yếu bao gồm: Nhà tháo c, như nguy cũ phòng sửa đổi, thành phố chức năng, dùng bố trí và không gian cấu tạo điều chỉnh, như khu cư ngụ, khu buôn bán, trạm xe, sinh hoạt phục vụ phương tiện cùng công cộng kiến trúc xây dựng và sửa đổi. Hoàn cảnh xử lý, như phát triển lục địa, xử lý ô nhiễm công trình các loại. Vì vậy, thành phố nhà phá bỏ và rời đi là đi đối với thành phố xây dựng hạ mục tiến hành là thành phố kiến thiết trọng yếu tạo thành bộ phận, nhất là thành cũ sửa đổi ở giữa một cái trọng yếu khâu, thuộc về xây dựng bộ môn giai đoạn trước công tác giai đoạn. 3. Thân làm phá bỏ và rời đi giấy phép cần phải đưa ra trở xuống trình báo tư liệu. Viết thành phố nhà phá bỏ và rời đi xin biểu nhất thức năm phần. Xây dựng hạng mục phê chuẩn văn kiện. Xây dựng dùng hoạch định giấy phép. Thuộc nhà nước đất đai quyền sử dụng phê chuẩn văn kiện, xây dựng dùng phê chuẩn sách hoặc hoa rút quyết định sách. Phá bỏ và rời đi làm giúp đơn vị và cơ quan đánh giá tư liệu phá bỏ và rời đi an trí kế hoạch và phương án phá bỏ và rời đi dây đỏ trong phạm vi diện tích phong ốc, hộ đếm tính chất công dụng cùng tình huống căn bản phá bỏ và rời đi phương thức phá bỏ và rời đi kỳ hạn còn xây phương thức đạt tới còn xây kỳ hạn quyền tài sản rõ ràng an trí dùng phòng chứng minh phá bỏ và rời đi bồi thường nguồn vốn đạt tới dự tính tiền vốn ngạch độ có liên quan tài chính cơ cấu xuất cụ phá bỏ và rời đi bồi thường an trí tiền vốn chứng minh căn cứ thành phố thành phố nhà phá bỏ và rời đi quản lý thực hiện biện pháp quy định nhà phá bỏ và rời đi quản lý ngành ở nhận được xin ngày dạy ba ngày bên trong đối với xin thẩm tra xong điều kiện phù hợp theo luật thu lấy phá bỏ và rời đi quản lý phí ngôi nhà là bảy nguyên m2 không phải ngôi nhà là tám nguyên m2 ban hành nhà phá bỏ và rời đi giấy phép khai phát thương lấy được nhà phá bỏ và rời đi giấy phép sau đó là được tổ chức phá bỏ và rời đi cũng cùng phá bỏ và rời đi người ký kết an trí bồi thường hiệp nghị an trí bồi thường tổng cộng có 3 loại phương thức một là tiền an trí hai là hiện phòng an trí ba là tại chỗ hoặc đất lạ còn xây phá bỏ và rời đi xong sau đó xin phá bỏ và rời đi kiểm tra lấy được nhà phá bỏ và rời đi kiểm tra hợp cách chứng. Dĩ nhiên, những thứ này vậy chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như muốn xây phòng, còn có rất nhiều thủ tục muốn làm, bất quá những thứ này trước mắt còn không cần Tần Thủy Hoàng bận tâm, hắn bây giờ việc cần kíp là đem đất đai quyền sử dụng bắt vào tay, còn như nói phía sau những cái kia thủ tục, sau này từ từ làm. Kỳ Chấn, vậy chúng ta liền đi trước, hồi đầu lại tới đây làm phiền ngài. Tần Thủy Hoàng đứng lên, đưa tay ra. Tần tổng khách khí. Kỳ Chấn vậy liền vội vàng đứng lên, Và Tần Thủy Hoàng cầm một chút tay. Giờ đi bắt bẩy nhà trấn sau này Tần Thủy Hoàng lái xe trực tiếp đi khu Bình Dương, vốn là hắn còn lấy là đem mảnh đất này lấy xuống rất đơn giản, tìm chân tránh phủ liền có thể. Không nghĩ tới còn có như thế nhiều chuyện muốn làm, khá tốt mình trước không có đã làm cái này, nếu không như thế nhiều thủ tục làm được, vậy thật để cho mình mệt mỏi chết. Thiếu gia, thật ra thì những thứ này không cần ngại tự mình đi làm. Ở đi khu Bình Dương trên đường, người máy thư ký đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Tốt hát, người nói là sự thật. Đúng vậy thiếu gia, vậy ngươi nói ai đi làm tương đối khá. Ở công ty kinh doanh một khối này. Tân Thủy Hoàng có lúc đều phải nghe mình vị này thư ký, không có biện pháp, bất kể là quản lý công ty vẫn là kinh doanh công ty, mình vị này thư ký cũng so mình có được. Thiếu gia, cái này muốn xem ngài là lấy tập đoàn danh nghĩa tiến hành mở rộng, vẫn là lấy công ty xây cất danh nghĩa tiến hành mở rộng. Cái này có cái gì không cùng sao? Dĩ nhiên, thiếu gia, nếu như ngài là lấy tập đoàn danh nghĩa, bởi vì tập đoàn chúng ta có công ty bất động sản, cho nên nói những cái kia tư chất cái gì cũng không là vấn đề, nhưng là nếu như ngài là lấy công ty xây cất tới khai thác nói, phỏng đoán thủ tục sẽ có chút phiền toái. Như vậy à? vậy thì lấy tập đoàn công ty bất động sản danh nghĩa tiến hành mở rộng rõ ràng liền thiếu gia nếu như là lấy tập đoàn công ty bất động sản danh nghĩa tiến hành mở rộng để cho công ty bất động sản bên kia tùy tiện phái cái người phụ trách tới đây liền có thể kế tiếp thủ tục để cho tới đây người phụ trách chạy cùng đem đất đai quyền sử dụng lấy xuống sau này ngài ở đó lấy cái chủ ý này ngược lại không tệ như vậy ta cũng liền có thể không xuống đi làm chuyện khác đúng vậy thiếu gia vậy được chuyện này ngươi an bài đi ủn vậy thiếu gia chúng ta còn đi khu bình dương sao không đi ta đem ngươi đưa trở về công ty sau đó ta đi làm chuyện khác đi. ừ. Tần Thủy Hoàng là một người sợ phiền thoái, có người có thể giúp hắn đi làm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi từ tìm phiền thoái, cho nên trực tiếp quay đầu, đem người máy thư ký đưa về công ty. còn như chuyện kế tiếp, có máy móc người thư ký đi an bài. dù sao cũng không muốn xem nhẹ hắn tên này người máy thư ký. ở Tần Thủy Hoàng tập đoàn quyền lợi lớn, tuyệt đối có thể đứng vào trước ba, liền liền tập đoàn chủ tịch điều hành đều phải nghe nó phái, không có biện pháp. ai bảo nó là Tần Thủy Hoàng thư ký đây? Tần Thủy Hoàng tập đoàn ai lớn nhất? vậy không cần nói, đương nhiên là Tần Thủy Hoàng. Sau đó chính là Hà Tuệ, vốn là tập đoàn chủ tịch điều hành hẳn là xếp thứ 3, nhưng là từ Tần Thủy Hoàng an bài mình, cái người máy này thư ký sau này, chủ tịch điều hành cũng chỉ có thể xếp thứ 4. Đem người máy thư ký đưa đến công ty sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi mới thôn vương Dụ, ngày hôm nay nơi này rất náo nhiệt, hơn nữa người rất nhiều, dĩ nhiên, phần lớn là người máy, chúng có chính là đưa người tới, có chính là an bài tới đây ở chỗ này coi chừng. Tần Thủy Hoàng lúc tới, mấy tên người máy đang đối với một số người tiến hành tra hỏi, những người này đều là mới vừa bị bắt tới đây, thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, Nơi có máy móc người đều ngừng lại, đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. "Thiếu gia." "Thiếu gia." "Ừ, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta." "Ừ." Người máy tra hỏi phương pháp rất đơn giản, không giống Tần Thủy Hoàng như vậy âm hiểm, chẳng qua là đơn giản tô bạo, nhưng cái này cũng có thể đạt tới mục đích, bởi vì người máy không có cảm tình, căn bản không biết thống khổ là chuyện gì xảy ra, cho nên ở chúng cho rằng đương nhiên chuyện, nhưng là ở nơi này chút bị bắt tới đây trong mắt người, vậy đơn giản thì không phải là người. Cũng đúng, bởi vì chúng quả thật không phải là người người máy đối với những người này tiến hành tra hỏi, dĩ nhiên vẫn dựa theo tần thủy hoàng an bài, hỏi bọn họ công ty lại có bao nhiêu người, mình biết nhiều ít, cũng tên cứ gọi là gì. Mặc dù nói ba ca làm rất bí mật, vì cái này còn cố ý để cho mọi người lẫn nhau không nhận biết, nhưng là chớ quên, ai cũng có hai ba cái quan hệ không tệ, ngươi biết hắn, hắn biết ngươi, nói như vậy, chỉ cần bắt một người, liền có thể đem tất cả mọi người đều liền mang ra ngoài. Giống như người khác nói như vậy, thông qua bảy người, liền có thể biết tất cả người muốn người quen biết, cái này cũng giống như vậy, mặc dù bọn họ rất nhiều người lẫn nhau bây giờ cũng không nhận ra nhưng là một cái biết hai cái, hai cái biết bốn cái, không tới thời gian bao lâu, liền có thể đem tất cả mọi người đều tìm ra. Người máy đơn giản thô bạo tra hỏi phương thức, hiệu quả cũng không tệ lắm, rất nhanh thì có người bị đưa đến hầm giam, bởi vì hắn đã dặn dò hắn biết, dĩ nhiên, cũng có tương đối ngoan cố kháng cự, người máy vẫn dựa theo chúng mình biện pháp. Nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, trên cái thế giới này vẫn có một ít người cần một ít thủ đoạn đặc biệt, cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ loại này đơn giản thô bạo. Dừng một chút, Tân Thủy Hoàng lúc này đứng lên nói: "Thiếu gia." Tân Thủy Hoàng dừng lại nhìn người máy, Không nói liền cho lên treo giường. Ừ. Người máy trả lời một tiếng. Người máy là biết treo cổ giường có ý gì, nhưng là những người này không biết à, bởi vì biết bây giờ còn đang trong ngục dưới lòng đất đang đóng, bất quá rất nhanh bọn họ thì biết, hơn nữa biết sau này, từng cái mặt cũng sẽ biết. Loại này treo giường còn chưa hưởng thụ tương đối khá, cho nên thì có người bắt đầu hô, ta nói, ta nói. Đáng tiếc đáng mượn, bất kể là Tần Thủy Hoàng, còn là người máy hộ vệ, giống như không có nghe được tựa như, vẫn là từng cái để cho bọn họ lên treo giường, nghe được vậy từng tiếng tiếng, kêu thảm thiết, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái thấy tần thủy hoàng cao mày người máy hộ vệ vội vàng đem những người đó vỡ thời ra đem bọn họ miệng cho nhét ở trước một tiếng đi nếu như một tiếng sau đó nói ra liền đem bọn họ đưa vào hầm giam nếu như không nói cứ tiếp tục thủng thiếu gia ô hát đúng rồi không phải mới vừa có người dặn dò sao phái người đem những người đó cho bắt trở lại nhớ một cái đều không thể thiếu rõ ràng đi đi bây giờ chỗ này tổng cộng có 20 nhiều tên hộ vệ đi mười mấy sau này còn có chừng mười cái tần thủy hoàng đối với một người hộ vệ vẫy vẫy tay Tên này hộ vệ liền chạy tới, nói: "Thiếu gia, có gì phân phó?" "Cái đó ba ca còn không có bắt." "Đúng vậy, thiếu gia, nếu như bắt cũng không cần như thế phiền toái." Người máy những lời này tần Thủy Hoàng tương đối đồng ý, người khác có thể không biết công ty lại có bao nhiêu người, thậm chí không biết mọi người tên gì, nhưng là thành tiểu lao bản ba ca, tuyệt đối đều biết. Nếu còn không có bắt ba ca, vậy liền thuyết minh còn không có bắt nhân viên mỏng cốt, nếu không thì không thể không có bắt, phải biết đi bắt bọn họ đều là người nào, vậy cũng là người máy. Bất quá giống như ba ca người như vậy, kẻ thù nhất định rất nhiều cho nên trụ sở của hắn hoặc là đặt chân nhất định rất nghiêm chặt chẽ, phỏng đoán không có mấy người biết, thậm chí nói không có ai biết. vậy thì nắm chắc một chút. ủm, thiếu gia. được rồi, ta đi trước, cùng đem người cũng bắt hoàn sau này cho ta gọi điện thoại. tốt thiếu gia. Tân Thủy Hoàng làm lại thôn Vương Dục sau khi rời đi, trực tiếp lái xe đi Lý Quốc Đống nhà, bởi vì hắn đáp ứng giúp Lý Quốc Đống, vậy thì nhất định sẽ giúp tới cùng. mặc dù nói Lý Quốc Đống bây giờ không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng là công trường không làm việc, tổn thất của hắn liền càng ngày sẽ càng hơn. Tần Thủy Hoàng lần này tới đây là tới đưa tiền không sai, chính là đưa tiền, nhưng là đưa tiền không hề đại biểu không cần, hắn đây là đem tiền cho mượn Lý Quốc Đống, để cho hắn trước đem ngân hàng tiền vay còn lên. Nếu như không phải là ngày hôm nay nghe được người máy thư ký nói những cái kia, Tần Thủy Hoàng còn không nghĩ tới cái này, vốn là Lý Quốc Đống công ty bất động sản liền nhỏ, đi qua cái này một năm nhiều giày vò, Phỏng đoán cũng sắp tư không trả nợ. Nếu như không đem tiền vay của ngân hàng còn lên, Phỏng đoán rất nhanh sẽ tuyên bố phá sản. Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa tay tiền, dù sao vậy không có chuyện bao nhiêu tiền, Tần Thủy Hoàng trước cho hắn mượn, để cho hắn đem tiền vay của ngân hàng còn chờ hắn đem nhà xây xong bán đi sau này, lại đem tiền trả lại cho mình. Đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, số tiền này nhịn đến ngân hàng vậy tăng không được nhiều ít lợi tức, nhưng là đối với Lý Quốc Đống mà nói, khả năng này chính là đẻ chết hắn cuối cùng một cây dâm dạn, còn có chính là tiền gửi ngân hàng lãi suất và vay tiền lãi suất là không giống nhau. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng đem tiền gửi đến trong ngân hàng, là tuyệt đối sẽ không tích chữ ngày rỗ, chẳng qua là sống, kỳ mà tôi, 10.000 đồng tiền một năm cũng không quá mấy chục đồng tiền, nhưng là vay, 10.000 đồng tiền một năm ít nhất cũng phải 6 700. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng tích chữa một tỷ, còn không có Lý Quốc Đống tiền vay một cái trăm triệu lợi tức cao. Hơn nữa Lý Quốc Đống còn không ngừng tiền vay một cái trăm triệu. Mặc dù nói Lý Quốc Đống công ty bất động sản tương đối nhỏ, nhưng là ở Đế đô một cái hạng mục, tùy tùy tiện tiện không có một tỷ tám trăm triệu vậy không cầm được. Lý Quốc Đống nhà là ở ngoại ô, mặc dù cũng là một nơi khu biệt thự, nhưng là bởi vì cách thành phố khá xa, lại tương đối vắng vẻ, cho nên nơi này giá cả không hề cao. Một cái nhà bốn năm trăm thước vuông biệt thự cũng chỉ hơn mười triệu mà thôi. Lý Quốc Đống chỗ nhà cái biệt thự này khu rất lớn, ở Trấn Ôn Viễn phía Bắc. Giao thông cũng không phải là rất thuận lợi, dĩ nhiên, cái này nói đúng so với cái khác khu biệt thự, cho nên cũng là bởi vì làm cho này cái, nơi này biệt thự giá bán một m2 tháng 2 năm 30.000 ba chừng. Nếu như lại đi về phía nam cái 10 cây số, cũng chính là đi trong thành phố phương hướng, nơi đó biệt thự giá bán tối thiểu 50.000 một m2 khởi bước, giống như trăm vọng bên kia núi, biệt thự giá bán ngay tại 60 chục ngàn bảy cỡ đó, so với cái này bên trong đất gấp đôi còn hơn. Cái biệt thự này khu cấp bậc mặc dù thấp, nhưng mà an ninh vẫn là rất tốt, cái này không, Thần Thủy Hoàng vừa mới đến khu biệt thự cửa liền bị bảo an cho ngăn lại, cũng không vì là Tần Thủy Hoàng lái xe sang sẽ để cho hắn đi vào. Ngài khỏe, xin lấy ra ngài giấy thông hành. Ở Tần Thủy Hoàng đem xe cửa sổ mở ra, bảo an cho Tần Thủy Hoàng chào một cái nói: "Ta không có giấy thông hành, ta là đến tìm người." "Xin hỏi ngài tìm ai?" "Ta tìm 75 nóc lý quốc đồng." "Xin chờ chút." Bảo an nói xong cầm lên một bộ vô tuyến điện nói, gật một cái số đi ra ngoài. Điện thoại còn không có tiếp thông, bảo an che miệng rồi hỏi Tần Thủy Hoàng: "Xin hỏi ngài là?" Ngươi liền nói Tần Thủy Hoàng tìm hắn. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, bảo an hướng về phía Mị Lô nói, "Lý tiên sinh ngài khỏe, nơi này có vị Têu Tần Thủy Hoàng tiên sinh tìm ngài." "À, Tần tổng tới, phiền tối ngươi để cho Tần tổng đi vào, ta cái này thì đi ra ngoài tiếp." "Tốt lý tiên sinh." Chương 426, Hỏa hậu, bé gái. Bảo an sau khi cúp điện thoại, khách khí đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tiên sinh, ngài có thể tiến vào, đi vào cửa phải, đi thẳng chính là 75 lóc." "Cảm ơn." Tần Thủy Hoàng đối với bảo an gật đầu một cái. "Không khách khí." Bảo an đem cửa mở ra, Tần Thủy Hoàng lái xe liền tiến vào dựa theo bảo an chỉ đường đi, bất quá không có đi bao xa, liền thấy Lý Quốc Đống vội vội vàng vàng đi bên này, thấy Tần Thủy Hoàng xe, Lý Quốc Đống ngừng lại, Tần Thủy Hoàng đậu xe ở Lý Quốc Đống bên người, quay kiếng xe xuống, nói, có còn xa lắm không? nếu không, ngươi lên xe, không cần không cần, ngay ở phía trước, vậy được, Lý Quốc Đống đi ở phía trước, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể lái xe đi theo phía sau, và Lý Quốc Đống nói như nhau, thật không có bao xa, có tối đa 50 60 m ở nơi này biệt thự chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, mặc dù mỗi nhà đều có một cái nhà, bất quá viện tử tương đối nhỏ. Nói khó nghe, liền xe cũng không vào được, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể ngừng xe ở cổng biệt thự miệng. Tần Tổng, ngài làm sao lúc này tới? Đến tìm ngươi có chút việc, ta xem chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Đúng đúng đúng, đi vào nói, đi vào nói, xem ta. Lý Quốc Đống vô đầu một cái, đối với Tần Thủy Hoàng, Lý Quốc Đống rất cảm kích, bởi vì cái này hai ngày phát sinh ở bên ngoài biệt thự chuyện, hắn nhưng mà rõ ràng. Một nhóm một nhóm người từ khu biệt thự bên ngoài bị mang đi, vừa mới bắt đầu Lý Quốc Đống còn có chút không yên tâm không có biện pháp, bởi vì tần thủy hoàng phái tới đây người có chút thiếu, cũng chính là bởi vì cái này, hắn mới cuống cuồng bận bịu hoàng về nhà. Về nhà sau này mới biết, tần thủy hoàng phái người không phải quá thiếu, mà là quá hơn, cái này hơn không phải nói người thật hơn, mà là liền những người này đã đủ, bởi vì những thứ này hộ vệ thân thủ quá tốt, hắn chính mắt thấy được, một người hộ vệ đã qua, đối phương năm sáu cái người liền đánh lại cơ hội cũng không có. Nếu như ban đầu hắn tìm được hộ vệ có như vậy thân thủ, vậy hắn cũng không biết lo lắng, càng không đến nổi liền ngày hôm nay bước này, cho nên hắn đối với tần thủy hoàng thì càng cảm kích, bội phục hơn đi tới bên trong biệt tự, tần thủy hoàng đầu tiên thấy là chính hắn tên kia hộ vệ, đây là hắn cố ý phái cho lý quốc đống dùng để bảo vệ lý quốc đống. sau đó liền thấy một người trưởng 40 tuổi người phụ nữ trung niên, còn có một người nhìn qua 20 hơn tuổi cô gái trẻ tuổi. người phụ nữ trung niên và cô gái trẻ tuổi tần thủy hoàng ở lý quốc đống cho hắn tấm ảnh là thấy được qua, tần thủy hoàng biết các nàng là lý quốc đống người yêu và nữ nhi. bất quá lý quốc đống vẫn là vội vàng đã qua đem người yêu và nữ nhi kéo qua nói, tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây chính là ta và các ngươi nói tần thủy hoàng tập đoàn tần tổng, tần tổng ngại khỏe. Lý Quốc Đống người yêu tự nhiên hào phóng và tần thủy hoàng cầm một chút tay. Lý phu nhân ngài khỏe. Ngài khỏe. Lý Quốc Đống nữ nhi cũng đưa tay ra và tần thủy hoàng chào hỏi. Người khỏe. Tần thủy hoàng cũng cùng nàng cầm một chút. Thiếu gia, người máy hộ vệ tới đây cho tần thủy hoàng được rồi một cái lễ. Ừ, bên này không có chuyện gì chứ? Người máy hộ vệ lắc đầu một cái nói, thiếu gia, nơi này an ninh cũng không tệ lắm, những người đó không vào được khu biệt tự, cho nên ta đem người cũng phái đến bên ngoài, chỉ phải ở bên ngoài đụng phải lén lén lút lút người thì bất bất. Vậy thì tốt. Đoạn thời gian này ngươi liền phụ trách bảo vệ Lý tổng một nhà an toàn, tối thiểu ở những người đó đều bị một lưới bắt hết trước nhất định phải bảo vệ tốt. Ừm, thiếu gia, ngài yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Thấy Tần Thủy Hoàng và hộ vệ nói xong, Lý Quốc đống vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng nói, Tần tổng, mau mời ngồi. Cảm ơn. Tần tổng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi cho các ngươi pha trà. Lý phu nhân đối với Tần Thủy Hoàng nói. Cảm ơn. Không khách khí. Lý phu nhân nói xong, kéo một cái nữ nhi nói, ngươi nhanh lên một chút đi dựa chút trái cây, sau đó cho cắt một chút. Ừ, ta biết mụ, ta vậy thì đi. ở Lý Phu nhân và nữ nhi sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng giữ cửa gặp núi nói, Lý tổng, không biết ngươi ở ngân hàng vay nhiều ít khoản. Ách, Tần tổng, ngài làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Là như vậy, nếu như tiền vay không thì rất nhiều nói, ta xem vẫn tận lực trước cho còn, nếu không cái công trình này phỏng đoán ngươi là thua thiệt lớn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý quốc đống cười khổ một tiếng nói, ta cũng muốn còn à, nhưng mà ta bây giờ căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy, vốn là dự định một năm chỉ có thể đem nhà xây xong, sau đó nhưng mà tiêu thụ. Ai biết chỉ mảnh đất này cơ đánh liền một năm hơn, đến bây giờ còn cũng không có làm gì. Ách, vậy ta muốn biết, ngươi rốt cuộc vay nhiều ít khoản. 1.2 tỷ. 1.2 tỷ. Lý Tổng, theo ta biết, ngươi công ty bất động sản tổng thị giá thật giống như còn không có như thế nhiều, ngươi là làm sao từ ngân hàng đem nhiều tiền như vậy cho vay đi ra ngoài. Nếu như nói cái khác, Tần Thủy Hoàng có thể không biết, nhưng là nói đến chỗ này tiền vay, Tần Thủy Hoàng hơn nhiều ít thiếu vẫn biết một chút, theo hắn biết, vậy ngân hàng tiền vay, đều là hiếm hoi thế chân. Coi như là Lý Quốc đống đưa cái này công ty bất động sản cũng thế chân cho ngân hàng, cũng không khả năng vay đi ra nhiều tiền như vậy. Tân Tổng, là như vậy, ta ở đế đô đợi hai ba chục năm, thường cho ngân hàng giao tiếp, cho nên người nơi này ta đều biết, hơn nữa ta người này nhân duyên vậy tương đối khá, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có quá hạn tiền trả lại qua, cho nên ta uy tín tương đối cao, coi như là bằng uy tín, ta cũng có thể từ ngân hàng vay đi ra mấy trăm triệu. Ách, nguyên lai like là như vậy. Tân Thủy Hoàng mặc dù không có vay quá khoản, nhưng là hắn biết hệ thống ngân hàng có cái uy tín hệ thống. Một ít uy tín và cửa hàng dự tương đối khá công ty, là có thể từ ngân hàng vay đến khoản, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không mất tin, hơn nữa còn khoảng kịp thời, cho nên ngân hàng là tương đối thích đem tiền vay cho những công ty này và người. Như vậy đi Lý Tổng, cái này 12 cái trăm triệu ta trước cho ngươi mượn, ngươi trước đem ngân hàng tiền vay còn, chờ ngươi đem nhà xây xong sau này bán, lại đem tiền trả lại cho ta. à, Cái này? Được rồi, đừng cái này kia, 12 cái trăm triệu, một năm lợi tức thì phải gần trăm triệu đi, hơn nữa ngươi cái này đã vay một năm hơn, nếu như khó chịu điểm đem tiền vay còn. Phỏng đoán ngươi coi như là đem nhà xây xong, đến lúc đó cũng sẽ để tiền. Nhưng mà, đừng nhưng là, cứ quyết định như vậy. Tần Thủy Hoàng nói xong cầm ra chi phiếu bản, khai trừ một tờ chi phiếu cho Lý Quốc Đống. Tần Thủy Hoàng nếu đã đáp ứng giúp Lý Quốc Đống, vậy thì tốt người làm tới cùng. Hơn nữa, 12 cái trăm triệu đối với người khác mà nói, có thể là cái con số trên trời, nhưng là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, thật vẫn không coi vào đâu. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng vậy không phải là không có tư tâm, Lý Quốc Đống không phải chuẩn bị làm xong cái này hạ mục liền đem công ty bán đi sao? Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội, một cái tiến quân địa ốc cơ hội. Lý Quốc đóng công ty bất động sản, bất kể là cửa hàng dự vẫn là uy tín đều rất tốt, nếu như Tần Thủy Hoàng đem hắn công ty bất động sản cho mua lại, như vậy Tần Thủy Hoàng nhưng mà kiếm tiện nghi lớn, nếu nơi này sau này sẽ trở thành vì mình công ty bất động sản, vậy Tần Thủy Hoàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nó uy tín và cửa hàng dự bị tổn thương. Cho nên Tần Thủy Hoàng ngoài mặt là giúp hắn trả tiền vay, nhưng thật ra là ở đảm bảo trước công ty bất động sản uy tín và cửa hàng dự. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng vậy nghĩ xong, đem lý quốc đóng công ty bất động sản thu mua tới đây sau này, không hề để cho nó và tập đoàn Kỳ Hạ công ty bất động sản thống nhất, mà là đơn độc thành lập một công ty nhà đất, hơn nữa cũng không cũng nhập tập đoàn. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cùng đem lý quốc đóng công ty địa ốc thu mua sau này, còn muốn đem công ty xây cất và đường cầu công ty từ tập đoàn độc lập đi ra, thành lập ba nhà công ty độc lập, như vậy mới có thể làm lớn làm mạnh. Mặc dù nói ở tập đoàn danh nghĩa cũng có thể làm lớn làm mạnh, nhưng là thế nào cũng không có một làm tốt, dẫu sao nói ra cũng không giống nhau. Nếu như ở tập đoàn danh nghĩa, vỏ mặc làm sao giới thiệu Những công ty này chẳng qua là tần thủy hoàng tập đoàn kỳ hạ một chi nhánh công ty. Coi như là những công ty này làm được lớn nhất, công ty xây cất làm liền cho xây thành tập đoàn lớn như vậy tựa như, nhưng nó vẫn chỉ là tần thủy hoàng tập đoàn kỳ hạ một chi nhánh công ty, hơn nữa đặt ở tần thủy hoàng tập đoàn danh nghĩa, chúng vậy không thể nào làm được giống như xây thành tập đoàn tựa như. Có chút thời điểm, ở lớn cây phía dưới cũng không nhất định liền tốt hàng mát, bởi vì cái này còn muốn xem cây này có đủ lớn hay không, có thể hay không toàn bộ che kín, nếu như ở một cây đại thụ phía dưới xây một gian nhà dân, cái này không thành vấn đề, tuyệt đối có thể che kín nhưng là nếu như ở lớn cây phía dưới xây một cao ốc cao ốc, lớn như vậy cây còn có thể che kín sao? Dĩ nhiên không thể, bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn xây chính là nhà chọc trời, bất luận là công ty bất động sản vẫn là công ty xây cất, thậm chí nói Đường Cầu công ty, Tần Thủy Hoàng cũng chuẩn bị làm lớn làm mạnh, không nói và xây thành tập đoàn, Đường Cầu tập đoàn so, tối thiểu cũng không thể kém nhiều ít. Còn như nói Tần Thủy Hoàng tập đoàn, vậy hãy để cho nó từ từ phát triển đi, còn như nói phát triển đến cái gì bước thì phải xem tập đoàn mình xác định vị trí, cái này Tần Thủy Hoàng bỏ mặc, bởi vì hắn đã đem tập đoàn giao cho người máy đi quản lý. Dĩ nhiên, cũng có thể Tần Thủy Hoàng tập đoàn phát triển rất lớn, thành là quốc nội số một số hai công ty, thế nhưng trên căn bản và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ gì, hắn trừ là công ty này lão bản, cái khác cái gì cũng không phải. Nói thật, Tần Thủy Hoàng sở dĩ đối với tập đoàn không có cảm tình gì, đó là bởi vì tập đoàn không phải chính hắn từng điểm từng điểm xây, mà là thu mua được, nếu như là Tần Thủy Hoàng mình xây dựng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Tần tổng, cảm ơn, thật cảm ơn. Không khách khí, hơn nữa, ta nếu đáp ứng giúp người, liền có chuốt sẽ giúp tới cùng, cho nên ngươi không cần muốn nói với ta nói cảm ơn. Bỏ mặc nói thế nào ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, ngươi chẳng những cứu mạng ta, càng cứu ta cái nhà này, ta đời này làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không xong. Đừng, dù sao cũng đừng, ta cũng không hy vọng ngươi biến thành bò ngựa, nói như vậy ta buổi tối sẽ gặp ác ngục. Ách. Lý Quốc Đống trong chốc lát không có phản ứng kịp, bò ngựa là cái gì, đó không phải là ngưu đầu mã diện. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng đây cũng chỉ là chỉ đùa một chút, thấy Lý Quốc Đống không có phản ứng kịp, cũng chỉ đổi chủ để nói, ta xem ngươi trước hay là đi đem tiền vay còn đi. Sớm còn so chế mạnh hơn. Đúng đúng đúng. Ta cái này liền chuẩn bị một chút, sau đó đi đem tiền váy còn. Thấy Lý Quốc Đống phải chuẩn bị ra cửa, Tân Thủy Hoàng an bài nói, ngươi lúc ra cửa, nhất định phải đem nó mang theo. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ người máy hộ vệ. Rõ ràng, Tân tổng xin yên tâm. Nếu như nói trước, Lý Quốc Đống còn biết xem thường, nhưng là cái này hai ngày này thấy, để cho hắn đối với những người máy này đã có một loại lệ thuộc vào. Cái biệt thự này khu an ninh cũng không tệ lắm, chỉ cần Lý Quốc Đống người yêu và nữ nhi không ra khỏi cửa, trên căn bản sẽ không có vấn đề gì, coi như là phải ra cửa, không phải còn khác biệt hộ vệ sao? Những thứ này hộ vệ mặc dù chỉ là sơ cấp chiến đấu hình người máy, nhưng vậy cũng là người máy, trước Tần Thủy Hoàng hộ vệ cũng không là chúng. Tần tổng, mời uống trà. Lý Quốc Đống yêu người tới giúp Tần Thủy Hoàng rót một ly nước. Cảm ơn. Bởi vì Lý Quốc Đống muốn đi ra ngoài làm việc, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có hơn dừng lại, đem một ly trà uống xong liền đi, hắn lần này tới đây chính là vì cho Lý Quốc Đống đưa tiền, nếu tiền đã đưa đến, hắn còn ở lại làm gì? Từ khu biệt thự sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng liền lái xe trở về thành phố bên trong, hắn không có cùng Lý Quốc Đống cùng nhau trở về thành phố bên trong phải đi qua chấn ôn tuyển ngay tại tần thủy hoàng lái xe sắp đến chấn ôn tuyển thời điểm trước mặt một nơi sưởng bốc lên khói dày đặc xem đến đây đem tần thủy hoàng sợ hết hồn theo bản năng đậu xe ở bên đường không có biện pháp bởi vì chỗ này sưởng liền kề bên đường xe chạy khói dày đặc đã đem đường xe chạy bao trúng trước tần thủy hoàng biết đây là sưởng bốc cháy mặc dù không có thấy rõ ràng nhà này sưởng là làm gì nhưng là từ khói dày đặc lên xem hẳn là một nhà sản xuất dễ cháy vật phẩm sưởng tần thủy hoàng xuống xe nhìn xem khói mù càng ngày càng lớn Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị lên xe quay đầu chuẩn bị từ một con đường khác lúc trở về, liền nghe được một hồi tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, mau cứu ta đứa nhỏ. Sau đó liền thấy một người hơn 30 tuổi người phụ nữ muốn hướng bên trong xông lên, bất quá bị mấy người cho kéo hắn, vô luận người đàn bà này làm sao xử lực, cũng không có cỡ ra, thế lựa đã thức dậy, hơn nữa còn rất lớn, lúc này vào vào, cho chịu chết không có khác biệt, chắc không được người khác muốn kéo nàng. Có thể bên trong có nàng đứa nhỏ à, vô luận như thế nào nàng vậy muốn đi vào, sợ dĩ đem em bé quên ở trong sưởng đoán chừng là mới vừa rồi rút lui thời điểm không có chú ý sau khi đi ra không tìm được đứa nhỏ lúc này mới phát hiện đứa nhỏ vẫn còn ở trong sưởng xem đến đây tần thủy hoàng vậy còn nhìn được như vậy hơn đem trên xe một cái lao xe khăn lông lấy ra đánh mở một chai nước suối rót đi sau đó lừa gạt ở lỗ mũi mình ngoài miệng ở sau hốt cột một chút liền vọt vào nếu như chẳng qua là sưởng cháy tần thủy hoàng phỏng đoán liền quản cũng sẽ không quản nhưng là bên trong có đứa nhỏ cũng không giống nhau tần thủy hoàng coi như là lại lạnh quốc lại máu lạnh hắn cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc mới vừa vọt vào trong khói dày đặc thiếu chút nữa không có đem tần thủy hoàng cho sông ngã nhào một cái, mặc dù nói tần thủy hoàng thân thể tố chất muốn so với người bình thường tốt rất nhiều, nhưng chớ quên hắn vẫn là độc thân. còn có chính là tần thủy hoàng sở dĩ dám vọt vào, đó là bởi vì hắn biết hắn sẽ không có nguy hiểm, bởi vì ở hắn có thời điểm nguy hiểm, đi theo phía sau hắn người máy hộ vệ thì biết vọt vào cứu hắn. từ nơi này chút trong khói dày đặc tần thủy hoàng người thấy có vật liệu gỗ mùi vị, còn có sơn mùi vị, nếu như chẳng qua là vật liệu gỗ, hắn không có khó như vậy văn, đoán chừng là bởi vì sơn đồ chơi này nhưng mà có độc. sau khi đi vào. Tần Thủy Hoàng liền đông nam tây bắc cũng không phân luận rõ, nhưng là hắn không có đi phân biệt phương hướng, mà là dựa theo cảm giác đi xuống. Đại khái đi có hai mươi hơn gạo, liền nghe được một cái bé gái tiếng khóc. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là từng trận sóng nhiệt truyền tới, Tần Thủy Hoàng cảm giác được da cũng sắp nướng khét. Khá tốt chính là nơi này khói dày đặc cũng không có lớn như vậy, đoán chừng là bởi vì nơi này thế lửa tương đối lớn. Khói dày đặc là ít đi một chút, nhưng là thế lửa lớn, hơn nữa còn là không thấy rõ, nhưng là lúc này đã không trọng yếu, bởi vì hắn nghe được tiếng khóc, chỉ phải dựa theo tiếng khóc đi tới liền có thể tìm được người. Dựa theo tiếng khóc đi có chừng 2 3m, Tần Thủy Hoàng liền thấy một cái bốn bé gái 5 tuổi nuốt ở một cái tủ gỗ từ phía dưới, khá tốt nàng tránh ở nơi này, nếu không chỉ những thứ này sóng nhiệt, phỏng đoán nàng cũng kiên trì không đến bây giờ. Hơn nữa chỗ này cách đám cháy tương đối gần, khói dày đặc không phải rất lớn, nhìn bé gái vậy không giúp dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng trong lòng mềm nhũn một chút, nhưng là lúc này không phải mềm lòng thời điểm, bởi vì thế lửa đã đốt tới tủ gỗ từ nơi này, hơn nữa mục trong hộp tủ bộ mặt phân đã có lửa. Tần Thủy Hoàng vậy còn nhìn được như vậy hơn, một cái bước dài xuống tới đem trên mặt khăn lông lấy xuống, bưng bít ở bé gái miệng trên mũi, hít sâu một hơi, sau đó nhắm khí, ôm bé gái liền chạy ra ngoài, tiến vào khói dày đặc bên trong sau này, liền không phân rõ phương hướng, tần thủy hoàng dựa vào cảm giác đi cửa lớn phương hướng chạy, ở giữa một chút dừng lại cũng không có, bởi vì ở trong khói dày đặc căn bản cũng không có thể hô hấp, chỉ cần hít thở một cái, hắn rất có thể thì biết ngã xuống, cho nên hắn muốn ở một hốc này khí dùng cho tới khi nào xong thôi chạy ra ngoài. nước lửa vô tình, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, có lúc chẳng qua là mấy giây thời gian, liền có thể có thể quyết định sống chết căn bản chế mọi không được, khoan hãy nói, tần thủy hoàng thật đúng là dựa vào cảm giác chạy ra, cái này thật đúng là thua thiệt hắn thân thể tố chất so với người bình thường phải thật tốt gấp mấy lần, nếu không thật đúng là không dám nói, tần thủy hoàng mới vừa chạy đến, tên kia người phụ nữ liền cửa ra người khác tay chạy tới, một cái từ tần thủy hoàng trong tay đem em bé đỡ mất, sau đó thật chặt ôm vào trong ngực, liền cho tần thủy hoàng nói một tiếng cảm ơn cũng không có, nhưng là tần thủy hoàng cũng không trách nàng, bởi vì đây là nhân chi thường tình, vào lúc này đứa nhỏ mới là trọng yếu nhất, còn như cái khác, phỏng đoán cái gì cũng không chiếu cố được. Mà Tần Thủy Hoàng vậy thở phào nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm Tần Thủy Hoàng lúc này mới phát hiện, trên người hắn quần áo đều đã nương khét, liền liền ra cũng là đau rát, cùng lúc đó, Tần Thủy Hoàng còn thấy được bốn tên hộ vệ đi cái phương hướng này chạy. Đồng thời chúng cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, khi nhìn đến Tần Thủy Hoàng một khắc kia, bốn tên hộ vệ ngừng lại, chúng là phải bảo đảm Tần Thủy Hoàng an toàn, nếu Tần Thủy Hoàng đã không có sao, như vậy chúng vậy liền không cần tới. Cảm ơn, thật cảm ơn. Vừa lúc đó, một người hơn 40 tuổi người trung niên tới đây nắm Tần Thủy Hoàng tay, một cái sức lực nói cảm ơn. Không khách khí, xin hỏi ngươi là Ta là nhà này hãng lão bản, cảm ơn ngài đem cái đó đứa nhỏ cứu ra. Nếu không ta thật không biết hẳn như thế nào cùng nàng phụ mâu giao phó. Người trung niên nói xong nhìn một cái hừng hực thiêu đốt công xưởng, thở dài một cái. Các ngươi đây là một cái gì công xưởng ạ? Đồ gỗ nội thất nhà máy. Đồ gỗ nội thất nhà máy. Chắc không được sẽ có vật liệu gỗ và sơn mùi vị. Nguyên lai là đồ gỗ nội thất nhà máy, cũng đúng. Nếu như không phải là đồ gỗ nội thất nhà máy, thế lửa cũng không khả năng có lớn như vậy. Lần này lửa lớn, người trung niên phỏng đoán tổn thất không thiếu, tổn thất lớn như vậy. Còn bởi vì là một cái đứa nhỏ tới đây cho mình nói cảm ơn, cái này thuyết minh người trung niên cũng không tệ lắm, bởi vì hắn cũng không vì vì tiền liền đánh mất nhân tính, chỉ một điểm này lên, Tần Thủy Hoàng liền cho hắn điểm khen. Bất quá đồ gỗ nội thất nhà máy phải là một rất chú ý phòng hỏa đơn vị đi, làm sao sẽ nổi lên lớn như vậy lửa, hơn nữa thế lửa còn mạnh như vậy, đây có điểm không nói được, Tần Thủy Hoàng trước đi qua từng nhà cái nhà máy mua làm việc đồ gỗ nội thất. Hắn nhưng mà biết, toàn bộ công xưởng cũng nghiêm cấm lửa khói, không muốn nói gì ngọn lửa, liền liền ở phòng làm việc hút thuốc cũng không để cho, mà nơi này Vừa thấy liền không giống như là cái gì đường dây nào hóa đưa tới hỏa hoạn, ngược lại giống như là ngọn lửa đưa tới. Có cái nghi vấn này, Tân Thủy Hoàng lại hỏi, các ngươi nơi này là đồ gỗ nội thất nhà máy, phòng hỏa phương diện này hẳn rất chú ý chứ? Tại sao có thể có ngọn lửa xuất hiện? À, còn không phải là sơ bông dương, bông liễu cho gây, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sơ bông dương, bông liễu. Đúng vậy, chính là sơ bông dương, bông liễu. Đi qua đồ gỗ nội thất nhà máy lao bản một phen, Tân Thủy Hoàng từ biết buộc cháy nguyên nhân, từ nửa tháng trước bắt đầu. Đế đô bầu trời liền bắt đầu bay trắng xóa một phiến, nơi này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Đồ gỗ nội thất nhà máy lao bản chỉ lo lắng bởi vì đồ chơi này đưa tới hỏa hoạn, cho nên mỗi ngày đều để cho người dọn dẹp, nhưng mà đồ chơi này quá nhiều, trước mặt mới vừa dọn dẹp xong, phía sau lại là trắng xóa một phiến. Đồ chơi này rất dễ dàng dẫn hỏa, phải biết, đồ gỗ nội thất nhà máy là cần dùng vật liệu gỗ cắt, đang cắt cắt trong quá trình, cưa điện nhiệt độ rất cao, không biết làm sao liền đem sơ bông dương và bông liễu cho đốt. Cái này sơ bông dương và bông liễu chỉ cần bị đốt, phần phần chính là một mảng lớn, cái tốc độ kia, nói khó nghe so đốt cây bông vải đốt còn nhanh, bông liếu đốt cơ mạt, đốt mới vừa lên sơn đổ gỗ nội thất. Phải biết, bất kể là cơ mạt vẫn là sơn, đó cũng đều là dễ cháy vật. Chúng chi nơi này là đổ gỗ nội thất nhà máy, vật liệu gỗ cũng là tương đối dễ dàng đốt. Hơn nữa bởi vì bông liếu tương đối hơn, trên căn bản đem toàn bộ nhà xưởng cũng cho cửa hàng một tầng, cho nên thế lửa lên rất nhanh. Đại nhân thấy không đúng, cũng chạy ra ngoài, ai cũng không có chú ý, một cái đang ở một bên chơi đùa bé gái, cùng mọi người cũng chạy đi ra bên ngoài, mới có người phát hiện bé gái chưa ra. Nói thật, khá tốt tần thủy hoàng đi ngang qua nơi này. Nếu không cái này bé gái liền nguy hiểm, nhiều như vậy khói mù và thế lửa, căn bản không có thể có người có thể vào vào, nếu như đến khi tiêu sải nhân viên tới đây, khi đó đã muộn. Nói tới cái này sơ bông dương, bông liễu, thật đúng là thật đáng hận, coi như tần thủy hoàng, cái này thường xuyên lái xe đi ra người đều giống nhau, ở trong xe ngược lại là không có gì, nhưng là không thể xuống xe, chỉ cần xuống xe, trên mình, trên mặt, khắp nơi đều là. Tần Thủy Hoàng coi là là tốt, đối với đồ chơi này không hề gì ứng, nhưng chính là như vậy, cũng phải thỉnh thoảng xoa xoa mặt, sờ mũi một cái, không, có biện pháp đồ chơi này rơi vào trên mặt, coi như chỉ có nhỏ gió cũng tới hồi đất hoang, chỉ cần một đất hoang trên mặt liền ngứa một chút. Hơn nữa đồ chơi này còn thích đi trong lỗ mũi chui, chỉ cần chui vào trong lỗ mũi, phỏng đoán suy nghĩ một chút cũng biết là cảm giác gì. Trọng yếu nhất chính là, tần thủy hoàng không thích đeo khẩu trang, cái này thì để cho hắn đối với đồ chơi này đau hơn hận. Chương 427, trăm đông liễu gây họa phiền muẫn. Nói thật, mỗi lần thấy những thứ này sơ đông dương và đông liễu, tần thủy hoàng cũng hận không phải đem tất cả dương thụ và cây liễu cũng chém, nhưng là hắn biết, cái này căn bản không có thể. Thứ nhất. Những thứ này dương thụ và cây liễu cũng không phải là tần thủy hoàn mình, hắn muốn chém chém liền. Thứ hai, cả nước các nơi đều có, coi như là đem đế đô toàn bộ chém, phòng đoán cũng không có ích gì, bởi vì đồ chơi này chỉ cần hơi có chút gió, liền có thể bay ra ngoài mấy trăm cây số. Có người nói kết quả mưa là tốt, thực ra không phải vậy, trời mưa cũng không dùng, bởi vì bây giờ không phải là trước, bây giờ đều là nhựa đường đường và đường xi măng, hạ hoàn mưa một hồi thì làm, chỉ cần đừng làm, đồ chơi này còn biết lần nữa bay lên trời, trừ phi liên tục hạ mấy ngày mưa to đem những đồ chơi này vọt tới cống thoát nước, vọt tới bùn bên trong, nào bùn đất phối hợp chung một chỗ, nếu không căn bản cũng không phải. Từ phiêu đồ chơi này tới một cái, đế đều đã xuống mấy lần mưa, bây giờ không chả là như thế nhiều, liền bởi vì xuống nhỏ, xuống thời gian tương đối ngắn. Dĩ nhiên, từ vùng khác thổi qua tới cũng là một cái nguyên nhân. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng còn nghe người khác nói qua, đồ chơi này hình như là nước nở bờ dẫn tiến vào, bất quá cái này chẳng qua là dân gian một loại nói phát, Tần Thủy Hoàng không có chứng thực, vậy cũng không biết có phải là thật hay không. Dù sao bỏ mặt nói thế nào. Cái này sơ bông dương và bông liệu nhưng mà không thiếu hại người, để cho người không thoải mái cũng được đi. Tần thủy hoàng từ một ít nhỏ trong video thấy, liền bởi vì đồ chơi này, đoạn thời gian này cả nước khắp nơi không ít phát sinh hỏa hoạn, phần lớn đều là bởi vì đồ chơi này, không có biện pháp, đồ chơi này có thể là không thể thấy một chút đốm lửa nhỏ, có thể nói gặp lửa liền, hơn nữa thiêu đốt tốc độ rất nhanh, chờ người phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi. Cảm ơn, cảm ơn ngài cứu ta đứa nhỏ. Tiên thiếu người phụ nữ lúc này kéo bé gái tới đây, vội vàng cho tần thủy hoàng nói cảm ơn. Không việc gì, phải. "Tới, mau cho chú giơ đầu." Người phụ nữ nói xong cũng để cho bé gái quỳ xuống cho Tần Thủy Hoàng giơ đầu. "Đừng." Tần Thủy Hoàng vội vàng đi lên đỡ bé gái, không để cho bé gái quỳ xuống, hơn nữa thuận thế đem bé gái bế lên. Nhìn bé gái bị nướng kết tóc, nước mắt mồ hôi cộng thêm lửa bụi đất, đem một khuôn mặt nhỏ nhắn trứng gây ra cho một mèo hoa nhỏ tựa như, Tần Thủy Hoàng liền không nhịn được đi cho nàng lau, hơn nữa đùa giỡn nói, "Ồ, ta làm sao ôm con mèo hoa nhỏ?" Bé gái vẫn luôn đang khẩn trương trước, có thể nói bây giờ còn chưa có tỉnh lại, nhưng là nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, liền bận bịu nói một câu. Ta không phải mèo hoa nhỏ." Nói xong trên mặt lộ ra mặt mày vui vẻ. Thấy trên mặt cô bé mặt mày vui vẻ, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hắn sở dĩ nói như vậy, một nửa là làm cho đùa, một nửa là cố ý, bởi vì bé gái trong lòng bây giờ còn có bóng mờ, nhưng là nàng nụ cười này, bóng mờ cũng sẽ không có. Cũng đúng, mèo hoa nhỏ không biết nói chuyện. Tần Thủy Hoàng bóp nặn bé gái mặt. Nặn hoàn bé gái mặt, Tần Thủy Hoàng lại hỏi, người tên gọi là gì?" Ta kêu núu núu. Bé gái núu núu ở Tần Thủy Hoàng trong ngược thật giống như rất dễ dàng, cũng vậy bởi vì là tần thủy hoàng từ đám cháy bên trong đem nàng ôm ra nàng đối với tần thủy hoàng có một loại trời xanh cảm giác an toàn ô hát ngươi đều liễu liễu à tần thủy hoàng biết liễu liễu danh tự này có thể là bé gái tên tắt. ừ liễu liễu gật đầu một cái một cái bốn bé gái năm tuổi mới vừa trải qua chuyện lớn như vậy có thể nói như thế nhiều nói đã rất tốt đây cũng chính là tần thủy hoàng hỏi nàng phỏng đoán đổi một người cũng không được coi như là mụ mụ nàng cũng không được nàng kia nàng mấy tuổi bốn tuổi bé gái đưa ra năm đầu ngón tay vừa nói ồ Đây là năm đầu ngón tay ạ." Tần Thủy Hoàng nắm tiểu nha đầu tay vừa nói. "Bốn. 4 tuổi." Bé gái vội vàng đem ngón tay cái buông xuống. "Ô thác, 4 tuổi ạ, vậy tại sao không có đi học?" Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, bé gái đoán chừng là không biết trả lời thế nào, quay đầu nhìn một cái mù mụ, mụ. "Phu cận không có nhà trẻ, lên nhà trẻ nói phải đi chân trên, chẳng những ở cách xa, hơn nữa còn đắt, liền chuẩn bị cùng nàng phải lên tiểu học thời điểm, trực tiếp lên tiểu học. Đi ra đi làm cũng không dễ dàng, đặc biệt là ở trong xưởng đi làm, tiền lương không có nhiều ít, các loại chi tiêu cũng không thiếu." Hơn nữa lên nhà trẻ và lên tiểu học không giống nhau, lên tiểu học mà nói, không nói toàn bộ miễn phí, một cái học kỳ bừa bộn cộng lại, có 1-2.000 đồng tiền đủ. Nhưng là lên nhà trẻ cũng không giống nhau, mỗi một tháng đều phải tốt tiền, hơn nữa còn không tiện nghi, đặc biệt là ở đế đô chỗ này, cho dù là ngoại ô, muốn lên một khu nhà còn có thể nhà trẻ, một tháng không có 1-2.000 cũng không xuống được. Cái này nói còn không phải là cái gì tốt nhà trẻ, nếu như là tốt nhà trẻ mà nói, giá cả sẽ quý hơn, giống như tiểu nha đầu mẫu thân, ở nhà cái nhà máy làm việc, một tháng nhất hơn cũng chỉ hơn đồng tiền mặc dù nói giống như đồ gỗ nội thất nhà máy địa phương như vậy cũng bao ăn bao ở, nhưng là nếu để cho nàng một tháng lấy thêm ra tới 1 hai nghìn đồng tiền đi để cho đứa nhỏ đi học, cái này chắc chắn có chút khó khăn. phải biết nàng là đi ra kiếm tiền, nếu như tiền kiếm được cũng cho bé gái đi học, trong nhà trả qua bất quá. đại tỷ, cái này không được nhà trẻ không được đi, cái khác đứa nhỏ lên một lượng, nàng không được. đến lúc đó lên tiểu học, người ta đều có cơ sở, nàng một chút cơ sở cũng không có, phỏng đoán sẽ không theo kịp. sẽ không, chúng ta quê quán đứa nhỏ đều không lên nhà trẻ xem ra tiểu nha đầu mụ mụ cũng không có dự định để cho bé gái ở đế đô lên tiểu học cũng vậy ở đế đô đi học có thể không tiện nghi trọng yếu nhất chính là sau này còn phiền toái hơn nữa ở đế đô chỗ này nhất hơn có thể lên đến trung học cơ sở lên thời điểm trường cấp 3 vẫn là phải trở về quê quán bởi vì vùng khác đứa nhỏ muốn trở về quê quán tham gia thi vào trường đại học như vậy à tân thủy hoàng gật đầu một cái có chút đau lòng bé gái mặc dù con bé và hắn không thân không quen thậm chí nói cũng không nhận ra nhưng là chớ quên bé gái nhưng mà hắn từ đám cháy bên trong cứu ra cái này thì có quan hệ ngay tại Tần Thủy Hoàng phải nói chút gì thời điểm xe chữa lửa tới, mọi người vội vàng tránh đường ra để cho xe chữa lửa tới đây. Nói thật, cái này xe chữa lửa tới thật đúng là mau, không muốn xem bên này nói hồi lâu. Thật ra thì cũng chỉ mấy phút mà thôi. Thiếu gia, ta lấy cho ngài liền một bộ quần áo, ngài trước đổi một chút. Một đám người mới vừa rời một chỗ, một người người máy hộ vệ cầm một bộ quần áo tới đây. Tần Thủy Hoàng nhìn xem trên mình đã bị nướng khét quần áo, gật đầu một cái nói, phải, cho ta đi. Tần Thủy Hoàng trước đem bé gái đưa cho mụ mụ nàng, sau đó đem quần áo nhận lấy, liền hướng trước xe đi lên xe thay quần áo, người máy hộ vệ lại lấy ra nước suối để cho Tần Thủy Hoàng rửa mặt, không có biện pháp, mới vừa rồi vọt vào đám cháy, Tần Thủy Hoàng trên mặt cũng không phải rất sạch sẽ, cũng là cho mèo hoa nhỏ tựa như. Ở Tần Thủy Hoàng rửa mặt xong sau này, người máy hộ vệ hỏi, "Thiếu gia, nhân viên chữa lửa tới, chúng ta là không phải có thể đi." "Ừ, đi thôi, tôi oh, hát đúng rồi, đi cho tiểu nha đầu Mẫu thân muốn một số điện thoại." Tốt thiếu gia." Người máy hộ vệ đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ, sau đó liền hướng tiểu nha đầu phương hướng đi. Người máy hộ vệ rất nhanh sẽ trở lại, bất quá ở nó phía sau đi theo bé gái bé gái một bên chạy tới nơi này, một bên khóc hô, thúc thúc, thúc thúc. thấy cái tình huống này, tần thủy hoàng lỗ mũi chua một chút, quay đầu đem bé gái bế lên. vừa vặn lúc này tiểu nha đầu mẫu thân vậy chạy tới, đối với bé gái nói, nữu nữu, trở về, không nên chơi nại thúc thúc chuyện. không muốn. bé gái ôm tần thủy hoàng lỗ mũi không buông tay. thấy nữ nhi không nghe lời, tiểu nha đầu mẫu thân liền muốn cương ép đem bé gái ôm qua đi, bất quá bị tần thủy hoàng cho tránh khỏi. ách. tiểu nha đầu mẫu thân ngẩn người một chút. thật ra thì ở bé gái khóc chạy lúc tới, tần thủy hoàng suy nghĩ rất nhiều. Bọ Mặc nói thế nào? Mình là một nhà tập đoàn lão bản, tài trợ một cái đứa nhỏ đi học căn bản không phải vấn đề gì, nếu như vậy, vậy hắn tại sao không tài trợ một chút bé gái? Bọ Mặc nói thế nào? Bé gái cũng là hắn tự mình từ đám cháy cho cứu ra, nếu đem người cứu, liền muốn phụ trách tới cùng, còn như nói tiểu nha đầu mẫu thân, mình như thế nhiều công ty, muốn cho nàng an bài một công việc còn không đơn giản. Đại tỷ, nếu không như vậy đi, dù sao nơi này đã bị đốt, coi như là muốn lần nữa bắt đầu làm việc, không, có mấy người thắng cũng không khả năng, hơn nữa ngươi cũng không khả năng cùng mấy tháng này, còn muốn đi tìm công việc khác. Ta xem ngươi đi ngay ta công ty đi, ta để cho ngươi cho ngươi an bài một công việc, còn như nói đứa nhỏ, ta nghĩ biện pháp giúp nàng liên lạc một nhà nhà trẻ. À, cái này, như vậy sao được? Tiểu nha đầu mẫu thân liền vội vàng lắc đầu. Có cái gì không được, bé gái là ta từ đám cháy cứu ra, đây chính là một loại duyên phận. Đúng vậy nữ nữ mụ, ta xem ngươi liền giữ vị ông chủ này nói làm đi, mặc dù ta không biết vị ông chủ này là làm gì, nhưng là hắn công ty nhất định rất lớn, thế nào vậy so ở chỗ này mạnh? Bên cạnh một người người phụ nữ trung niên tới đây vừa nói. không được, không được được. Người ta cứu nữu nữu, đối với ta lại nói đã là thiên đại ân tình, ta làm sao có thể lại đi phiền toái người ta, tuyệt đối không được." Tiểu Nha đầu Mẫu thân lắc đầu liên tục. "Không có phiền phức gì, ngươi phải đi giúp ta công tác, cũng là giúp ta kiếm tiền, làm sao có thể nói là phiền toái, ta xem cứ định như vậy đi." Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên trọc cười bẻ gái. Cái này Nha đầu đối với Tần Thủy Hoàng một chút cũng không xa lạ, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng trọc cười nàng thời điểm, nàng ở đó cười ha ha ha, nhìn qua một chút vấn đề cũng không có, vốn là Tần Thủy Hoàng còn lo lắng trải qua chuyện mới vừa rồi bé gái trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh, bây giờ nhìn lại, mình là lo lắng vô ích. Cũng vậy, bé gái mới 4 tuổi, còn cái gì cũng không hiểu. Mặc dù nói mới vừa thời điểm bắt đầu rất sợ, nhưng là đã qua liền đi qua. Trọng yếu nhất chính là, có đem nàng ôm người đi ra ngoài và nàng chung một chỗ, cho nên nàng liền cái gì cũng không sợ. Cái này cũng gián tiếp đem bé gái trong lòng bóng mở cho trừ đi. Đại tỷ, ngươi đi chỗ nào không phải công tác, đi ta công ty cũng giống như vậy. Ngươi yên tâm, ta không biết để cho ngươi không có chuyện làm nhà hằn hói, cho nên ngươi cũng không nên từ chối. Thấy tiểu nha đầu mẫu thân còn do dự. Tần Thủy Hoàng lại nói tiếp: "Cái này, được rồi, cứ như vậy đi, hơn nữa ngươi đi ta công ty sau này, ta để cho người cho Nữu Nữu tìm nhà nhà trẻ, liền ở công ty vùng lân cận, như vậy qua lại đưa đón vậy thuận lợi." Ở Tần Thủy Hoàng lần nước quên, tiểu nha đầu Mẫu thân rốt cuộc vẫn đáp ứng, Tần Thủy Hoàng biết, nàng sợ dĩ đáp ứng, cũng không phải thật muốn đi phiền toái Tần Thủy Hoàng, mà là bởi vì Tần Thủy Hoàng nói câu kia cho Nữu Nữu tìm nhà nhà trẻ. Nói thật, cái đó làm cha mẹ không hy vọng đứa nhỏ đi tiếp thụ giáo dục, trước là không có điều kiện, không có cơ hội, nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, cho nên nàng nhất định phải nắm. Giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, nàng là đi công tác, phải đi giúp Tần Thủy Hoàng kiếm tiền. Chỉ cần mình thật tốt liền, hơn là một ít, liền cái gì cũng có. Ở Tần Thủy Hoàng bọn họ lúc rời đi, thế lửa còn không có dưới sự khống chế tới, không có biện pháp. Nơi này là đồ gỗ nội thất nhà máy, bên trong không hề thiếu vật liệu gỗ, một hồi lâu căn bản không có thể dập tắt. Trên đường đi về, còn có thể thấy từng chiếc một xe chữa lửa đi cái phương hướng này tới. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy đem liễu liễu mẹ con gái mang đi, đồ gỗ nội thất nhà máy lửa cháy ở nhà gái nhà máy đi làm người, lúc này ngay cả chỗ ở cũng không có, cho nên đang cùng đồ gỗ nội thất nhà máy sưởng trưởng thương lượng một chút. Tần Thủy Hoàng liền mang theo Nữu Nữu mẹ con gái rời đi. Nếu mang Nữu Nữu và nàng ngẫu thân như vậy, Tần Thủy Hoàng lại không thể đi chỗ khác, chỉ có thể mang các nàng đi nhà trọ. Tần Thủy Hoàng muốn ở nhà trọ nơi này cho mẹ con các nàng tìm gian phòng trước ở lại. Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở nhà trọ cửa, liền mở cửa xe xuống đi. ở Tần Thủy Hoàng đi xuống sau này, hai mẹ con vậy liền bận biểu xuống xe theo. Đi thôi, đi vào trước. Thúc thúc, nơi này là địa phương nào? Nữu Nữu lúc này hỏi một câu, nơi này là thúc thúc xây nhà trọ. Tốt hát, bé gái có thể còn không biết cái gì là nhà trọ, bất quá nàng biết một chút, vậy chính là chỗ này là Tần Thủy Hoàng mình, biết cái này là được rồi, cái khác không cần biết. Đi tới Hà Tuệ cửa phòng làm việc, Tần Thủy Hoàng gõ cửa một cái, sau đó liền đẩy cửa ra tiến vào. Hà Tuệ đang trong phòng làm việc trong máy vi tính tra xem tiêu thụ tình huống, nghe được tiếng gõ cửa liền chuẩn bị tê vào, nhưng mà lúc này cửa bị đẩy ra, ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy là Tần Thủy Hoàng, liền vội vàng đứng lên hỏi, lão công, ngươi làm sao tới? Ta tới xem xem ngươi tần thủy hoàng cười một tiếng xem ta hà tuệ cười từ phòng làm việc phía sau đi ra liền muốn đi ôm tần thủy hoàng tần thủy hoàng sờ một cái lô muôi nói còn có người ách nghe được tần thủy hoàng mà nói hà tuệ vội vàng đi tần thủy hoàng sau lưng nhìn một cái thấy là một người người phụ nữ ôm cái bé gái nếu như là phụ nữ khác thấy loại chuyện này đầu tiên nghĩ tới chính là lao công ở bên ngoài có ngoại tình hoặc giả nói là trước liền có phụ nữ khác người ta bây giờ mang con riêng tới nhưng là hà tuệ sẽ không bởi vì nàng biết tần thủy hoàng là người nào nếu như trước đã có người yêu tuyệt đối sẽ không và nàng đi kết hôn, cho nên nhìn thấy các nàng sau này liền vội vàng hỏi lão công các nàng là tới lão bà ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này là phiền mẫn phiền đại tỷ cái này bé gái kêu nữu nữu phiền đại tỷ ngươi tốt nữu nữu ngươi khỏe ngài ngài khỏe phiền mẫn vẫn có chút cẩn trọng, bất quá cũng vậy xem hà tuệ mặc trang phục vừa thấy thì không phải là người bình thường hơn nữa người ta còn như vậy khách khí a di ngài khỏe a di ngài thật là đẹp ha ha ha nữu nữu vậy rất đẹp hà tuệ sờ một cái tiểu nha đầu gương mặt Bé gái cũng không có tránh, sẽ để cho Hà Tuệ sờ, đoán chừng là thấy bé gái trên mặt cho đen, lại hỏi, đây là làm sao làm, khuôn mặt nhỏ bé lên làm sao đều là cho đen. Là lão bà như vậy. Tân Thủy Hoàng đem sự tình phát sinh nói một lần. Chẳng những như vậy, còn đem hắn muốn tài trợ bé gái đi học sự việc vậy nói một lần, chẳng những như vậy, còn có để cho phiền mẫn đến công ty đi làm chuyện. Biết chuyện gì? Hà Tuệ lỗ mũi chua xót, dĩ nhiên không phải vì đồ gỗ nội thất nhà máy lửa cháy, mà là vì bé gái. Tới, để cho A Jio một cái. Hà Tuệ vỗ tay một cái. Bé gái nhìn mẫu thân một mắt, sau đó lại nhìn xem tần thủy hoàng, lúc này mới đem đưa tay tới, Hà Tuệ đem bé gái ôm vào trong ngực nói, đi, a di mang ngươi đi mua mấy thân quần áo, sau đó sẽ mang ngươi đi tắm. Không cần, không cần. Thiên mẫn liền vội vàng cự tuyệt. Không quan trọng, đi thôi. Hà Tuệ nói xong cùng ôm bé gái đi ra ngoài. Hà Tuệ tấm lòng hiền lành, đừng bảo là bé gái đang yêu, coi như là không thể yêu, biết loại chuyện này, Hà Tuệ vẫn sẽ quản. Hơn nữa, Hà Tuệ rất thích đứa nhỏ, đặc biệt là cô gái đi đi. Tân Thủy Hoàng đối với phiền muộn gật đầu một cái vừa nói, cái này không quan trọng, lại hoa không được bao nhiêu tiền. Cùng Tân Thủy Hoàng sau khi nói xong, Hà Tuệ ôm bé gái cũng sắp tới cửa, Tân Thủy Hoàng lại liền vội vàng nói, đúng rồi tức phụ, nơi này vẫn còn phòng chống gian sao? Quay đầu ngươi cho an bài một chút, để cho các nàng hai mẹ con trước ở lại. Tân Thủy Hoàng nhưng mà biết, hắn nơi này gian phòng rất khẩn trương, phải nói là rất khan hiếm, bởi vì nơi này chẳng những có một người bá chủ xinh đẹp, còn có rất nhiều người đẹp làm việc ở đây, có thể như thế nói, chỉ cần bên này có người trả phòng, lập tức có người vào ở ngoài ra tần thủy hoàng công ty nhân viên phần lớn vậy thuê ở nơi này cho nên gian phòng trên căn bản là không đủ nếu không tần thủy hoàng cũng không biết hỏi có còn có mấy gian không có thuê vốn là dự định kêu thêm mời một ít nhân viên cho các nàng ở một hồi thu thập một gian đi ra là được ừ cái này ngươi nhìn làm đi yên tâm đi ngươi liền không cần phải để ý đến hơn nữa phiền đại tỷ công tác ta cũng tới an bài ách nếu như vậy vậy thì quá tốt vốn là tần thủy hoàng còn lo lắng phiền mẫn đi mình công ty sau này cái gì cũng không biết làm không có biện pháp hắn ở chỗ này công ty hoặc là công ty xây Hoặc là đường, cầu công ty, phiền mẫn căn bản cũng không biết những thứ này. Đi phỏng đoán cũng chính là quét dọn cái vệ sinh cái gì. Nếu Hà tuệ tới an bài, vậy Tần Thủy Hoàng an tâm. Hơn nữa nơi này đều là nữ nhân viên, có thể so với đi công ty phương tiện hơn. Như thế nhiều cô gái ở chỗ này, nếu như tình thường của mẹ phím lãm, bé gái liền hạnh phúc. Đúng rồi lão công, nếu như ngươi có chuyện liền đi làm việc đi, đem phiền tỷ các nàng giao cho ta là được. Vậy được, vừa vặn ta còn có chút chuyện muốn tới xử lý. Ngoài ra buổi tối ta có thể không trở về ăn cơm, một mình ngươi ăn đi. Ừ, ta biết. Ở Hà Tuệ mang phiền mẫn hai mẹ con đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng vậy rời đi, bất quá trước hay là trở về một chuyến công ty, bởi vì hắn muốn biết người máy thư ký bên kia là tình huống gì, tại sao không có cho mình gọi điện thoại. "Lão bản." "Lão Khương à, ngươi tới đây một chút." Tân Thủy Hoàng mới vừa ở vào công ty, lại đụng phải Khương Văn, liền đem Khương Văn cùng nhau tê sở dĩ đem hắn tê không riêng gì nghe nghe hắn ý kiến, còn có chính là đem các công ty một bài ra. "Tốt lão bản." Trở lại phòng làm việc sau này, Tân Thủy Hoàng mới phát hiện, người máy thư ký không có ở đây, đoán chừng là đi ra ngoài. Chắc không được không có cho mình gọi điện thoại, đoán chừng là còn không có gì kết quả đi, nếu không, làm sao có thể không cho mình gọi điện thoại. Lão Khương, ngồi. Cảm ơn ông chủ. Được rồi, nơi này liền hai người chúng ta, ngươi cũng không nên khách khí, thư ký không có ở đây, không thể cho ngươi pha trà, trong tủ lạnh có đồ uống, muốn uống gì tự cầm. Không cần lão bản, ta không khát. Mặc dù Tần Thủy Hoàng để cho hắn không nên khách khí, nhưng là Khương Văn vẫn là rất khách khí, không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng là lão bản, Tần Thủy Hoàng có thể để cho hắn không cần khách khí, nhưng là hắn không thể không khách khí. Vậy được, vậy ngồi xuống ta và ngươi nói sự kiện. Ừ. Cùng Khương Văn ngồi xuống sau này, Trần Thủy Hoàng nói, là như vậy, qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị thu mua một nhà cỡ nhỏ công ty bất động sản, ở nhà này công ty bất động sản thu mua sau này, không hề cũng nhập tập đoàn, mà là đơn độc vận hành, ngươi xem chuyện này như thế nào? Lão bản, cái này dĩ nhiên có thể. Có thể là được, là như vậy, ta chuẩn bị ở công ty bất động sản đơn độc vận doanh đồng thời, vậy đem công ty xây cất và đường cầu công ty tách ra, đều được là đơn độc công ty. À. Lão bản, ngài đây là Làm sao? Như vậy không thể được sao? Không không không, có thể, hoàn toàn có thể, ta chỉ là không có nghĩ đến mà thôi. Nếu có thể, vậy liền làm thế đó. Hơn nữa chuyện này ta giao cho ngươi đi làm, đầu tiên là phải đi tập đoàn bên kia một chuyến, đem ta ý nghĩa và tập đoàn bên kia nói một chút, hãy mau đem hai nhà này công ty chia làm đi ra. Tốt lão bản, quay đầu ta đi ngay làm. Ừ, ô OH hát đúng rồi còn nữa, là như vậy, ta dự định ở hai cái công ty chia làm sau khi đi ra, có ngươi đảm nhiệm trong đó một công ty tổng giám đốc. Cái gì? Lão bản, ngài. Ngài làm gì kinh ngạc như vậy, Lão Khương, người đi theo ta cũng có một đoạn thời gian đi. Đối với người, ta vẫn là rất tín nhiệm, hy vọng người đảm nhiệm tổng giám đốc sau này có thể tốt hơn phục vụ công ty. Lão bản ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Mặc dù nói Khương Văn bây giờ là hai cái công ty tổng giám đốc, nhưng cái này không dùng, bởi vì công ty tất cả quyền quyết định đều ở đây Tần Thủy Hoàng trong tay. Hơn nữa bây giờ công ty còn cũng tương đối nhỏ, nếu như chia làm sau khi đi ra, công ty quy mô tuyệt đối so với bây giờ lớn gấp mấy lần. Trọng yếu nhất chính là. Hắn đến lúc đó chính là một công ty tổng tài, công ty tất cả quyền quyết định, trên căn bản đều ở đầy tay hắn bên trong. Nói như vậy, khi đó, hắn so bây giờ quyền lợi lớn hơn hơn. Lão bản, ta có thể hay không đi công ty xây cất à? Ô oh, hát, ngươi muốn đi công ty xây cất? Ừ, không thành vấn đề. Như vậy đi, cùng công ty chia làm sau khi đi ra, ngươi đi ngay công ty xây cất. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ta cái gì? Đây đều là ngươi cố gắng làm việc kết quả. Bất quá công ty chia làm sau này, lại không thể ở chỗ này làm việc. Như vậy đi, mấy ngày nay ngươi đi thành phố vòng vo vò một chút. Xem xem có hay không mới vừa xây xong văn phòng, nếu như có thể, mua một cái nhà. Mua, mua một cái nhà. Đúng vậy, dĩ nhiên, nếu như không người bán, vậy trước tiên thuê, quay đầu chúng ta mình xây một cái nhà. Trường 428, xảy ra chuyện, có người khiến cho âm chiêu. Rõ ràng liền lóc bản, ngày mai ta liền đi ra ngoài tìm nhà. Ừ, như vậy, một mình ngươi đi ra ngoài tìm tương đối chế loại thời gian, xem xem công ty đều có ai không có chuyện gì, hơn phải đi ra ngoài mấy cái, như vậy sẽ nhanh một chút. Được, ta biết. Ừ, ngươi đi làm việc đi. Ừ. Ở Khương Văn đi ra ngoài sau này, Tân Thủy Hoàng cầm lý quốc đống công ty bất động sản từ trong máy vi tính điều ra, Lý Quốc Đống công ty bất động sản kêu đỉnh thịnh địa sản, tên chữ giọi rất văng dội, nhưng chẳng qua là một nhà nhỏ công ty bất động sản. Từ công ty trang đầu lên có thể thấy, Lý Quốc Đống những năm này làm hết mấy hạng mục, bất quá hạng mục cũng không phải rất lớn, dựa theo quan trên nét giới thiệu, Lý Quốc Đống công ty bất động sản tổng thị giá ở hơn 20 tỷ. Dĩ nhiên, trong này không hề thiếu khen giả thành phần, còn có chính là cộng thêm công ty ẩn bên trong giá trị, cũng chính là tư sản vô hình. Tư sản vô hình cũng coi là một loại tài sản, nhưng là cái này khen giả thành phần lại không thể tính. Nói như vậy, cộng thêm tư sản vô hình, lý quốc đóng công ty bất động sản giá trị 13, 14 cái trăm triệu là không thành vấn đề. Dĩ nhiên, cái này nói đúng trước, bây giờ phỏng đoán còn không trị giá nhiều như vậy, đi qua cái này một năm nhiều trên mãi, bất kể là đối với công ty sức ảnh hưởng hay là đối với công ty vốn lưu động, đều là một loại tiêu hao. Bảo thủ phỏng đoán, đỉnh thịnh địa sản bây giờ có thể giá trị 800 triệu cũng không tệ, muốn nếu không cũng sẽ không cầm lý quốc đóng FD nhảy lầu. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Tần Thủy Hoàng cầm máy vi tính đóng lại, sau đó nói: Vào. Thiếu gia, người máy thư ký đẩy cửa ra đi vào. Trở về. Đúng vậy thiếu gia. Ngồi. Ừ. Cùng người máy thư ký ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng cũng ngồi xuống theo tới hỏi: Công ty bất động sản bên kia đã qua người chưa? Thiếu gia, đã qua. Hơn nữa ta cũng đi qua. Ngươi cũng đi qua. Chắc không được nó không ở công ty, không nghĩ tới nó còn tự mình đi, chính là không biết người máy thư ký đã qua làm gì, không phải đã giao cho tập đoàn công ty bất động sản đi đàm phán sao? Đúng vậy chuyện gì xảy ra? có phải hay không có thay đổi gì? đúng vậy thiếu gia, là có biến hóa. người máy thư ký gật đầu một cái, nói, biến hóa gì? là như vậy thiếu gia, dựa theo suy nghĩ của ngài, công ty bất động sản bên kia nói chính là phế phẩm thu mua đứng mảnh đất này, nhưng là trong khu muốn đem toàn bộ Đông Tam Kỳ thôn cũng tiến hành mở rộng. hơn nữa nói, phế phẩm thu mua đứng cùng cả cái Đông Tam Kỳ thôn đặt chung một chỗ mở rộng. như vậy, công ty hoặc là cầm toàn bộ Đông Tam Kỳ thôn cũng cho mở mang, hoặc là liền, hoặc là liền một chút cũng không mở rộng. đúng vậy thiếu gia trong khu là nói như vậy, ta hiểu ý, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Về điểm này, coi như là Tần Thủy Hoàng cũng phải giống như người máy thư ký tiến hành thỉnh giáo, không có biện pháp, bởi vì Tần Thủy Hoàng là lần đầu tiên làm liễu, rất nhiều chuyện hắn căn bản cũng không rõ ràng, nói như vậy, và người máy thư ký so, Tần Thủy Hoàng chính là nhà trẻ còn không có tốt nghiệp, thiếu gia, thật ra thì vẫn là có thể làm, trước ngài không phải còn lo lắng, bởi vì diện tích quá nhỏ, không có biện pháp thật tốt hoạch định, còn lo lắng sẽ đền tiền sao? Nếu như cầm toàn bộ Đông Tam Kỳ thôn cũng cho mở mang, thật tốt hoạch định một chút. Tuyệt đối là một cái hạng mục tốt. Nghe được người máy thư ký như thế nói, tần thủy hoàng cao mày thật tốt suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói, phải, vậy thì cũng mở mang, bất quá cái này hạng mục không thể để cho tập đoàn công ty bất động sản mở mang, chúng ta làm lại thành lập một công ty nhà đất tiến hành mở rộng. Ếch! Nhưng mà thiếu gia, nếu như chúng ta mình thành lập công ty bất động sản tiến hành khai thác nói, rất nhiều tư chất còn chưa đạt đến, phỏng đoán đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền toái. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta gần đây chuẩn bị thu mua một công ty nhà đất. Trước hết để cho tập đoàn công ty bất động sản nói trước, cùng công ty bất động sản thu mua tới đây sau này, trực tiếp để cho công ty bất động sản tiến hành mở rộng. Vốn là chỉ là một hạng mục nhỏ, để cho tập đoàn công ty bất động sản đi mở phát là được, nhưng là bây giờ đã không phải là hạng mục nhỏ, cho nên Tần Thủy Hoàng dự định để cho mới vừa thành lập công ty đi mở phát, đây cũng là cho mới vừa thành lập công ty bất động sản đánh một chút danh tiếng. Vậy cũng tốt, ta sẽ an bài. Người máy thư ký gật đầu một cái. Ừ, cái này ngươi nhìn làm là được, ta bên này cũng sẽ bắt chặt thời gian ừ, thiếu gia Đồng thời Tần Thủy Hoàng vậy đang giàu gì, không phải là vì cái khác, mà là hắn không có tiền, nếu như chỉ là dựa theo vừa mới bắt đầu dự định, mấy chục trăm triệu Tần Thủy Hoàng vẫn có thể cầm ra được, nhưng là bây giờ không giống nhau. Toàn bộ Đông Tam kỳ thôn diện tích, là phế phẩm thu mua đứng 10 lần, nói cách khác, nếu như cầm toàn bộ Đông Tam kỳ thôn mở mang, đó chính là 1200 mẫu cỡ đó, hơn nữa đây chẳng qua là nói diện tích, đầu tư phỏng đoán còn không ngừng nhiều 10 lần. Chớ quên, phế phẩm thu mua đứng đều là phong trệt, mà trong thôn không giống nhau ạ, trong thôn đều là hai tầng và tầng 3 lầu nhỏ, ở tiền bồi thường phía trên Tối thiểu muốn nhiều hơn tới không chỉ gấp đôi, như vậy cần đầu tư tiền vậy là thêm. Dĩ nhiên, có hại thì có lợi, đầu tư tiền là nhiều, nhưng là lớn như vậy một mảnh đất, nếu như thật tốt hoạch định một chút, lợi vậy so với trước đó tăng lên 10 lần không, dứt, đầu nhập hơn, lợi dĩ nhiên sẽ hơn, nếu không ai làm à. Nhưng là số tiền này, vẫn là cần tần thủy hoàng đi nghĩ biện pháp, bởi vì đây không phải là một khoản nhỏ tiền, trước quang mở rộng phế phẩm thu mua đứng mảnh đất kia, có cái hơn 4 tỷ vậy là đủ rồi, nhưng là bây giờ mở rộng toàn bộ Đông Tam Kỳ thôn, không có 5 60 tỷ căn bạn không có thể Như vậy tính được mà nói, Tần Thủy Hoàng tối thiểu còn có 50 tỷ tiền vốn lỗ hồng, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối là một cái khiêu chiến, nhưng là so với trước, vẫn là tốt lắm rất nhiều. Suy nghĩ một chút trước, Tần Thủy Hoàng vì 1 tỷ, 2 tỷ tiền vốn, mỗi ngày đều buồn ăn không ngon, lại xem xem bây giờ, 1 tỷ, 2 tỷ ở Tần Thủy Hoàng trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì, đây chính là tiến bộ. Thiếu gia, ta tính toán một chút, nếu như mở rộng toàn bộ Đông Tam Kỳ thôn, tối thiểu cần 560 cái trăm triệu, nhưng mà chúng ta bây giờ cây bạn không có nhiều tiền như vậy. Ừ, ta biết, như vậy đi Trước cầm đất xây dựng lấy xuống, còn như nói phía sau, chúng ta từ từ giải quyết, ta muốn ngươi cũng biết, phá bỏ và rời đi chuyện này, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể giải quyết. Không phải là ở Đế Đô, ở bất kỳ địa phương đều giống nhau, một chỗ, từ có tiếng gió, đến chuẩn bị, đến phá bỏ và rời đi, tối thiểu cần một hai năm thời gian, cái này nguyên nhân trong đó, trên căn bản đều là bởi vì vấn đề tiền bạc. Tiền vốn chưa tới mức, căn bản không có biện pháp tiến hành phá bỏ và rời đi, tần thủy hoàng bây giờ phải làm, chính là và chính phủ bên kia đặt thành hiệp nghị, cầm mảnh đất này bắt lại tới. Sau đó lại nghĩ biện pháp gom góp tiền vốn, đối với Đông Tam Kỳ Thôn tiến hành phá bỏ và rời đi bồi thường. Nói thiếu ra, cũng tỉ như trắng tất cả trang, từ mọi người nghe được tiếng gió muốn phá bỏ và rời đi, đến bây giờ đã qua 5 năm, trước mắt còn không có tháo một nửa. Không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Trắng tất cả trang nơi đó Tần Thủy Hoàng biết, trước còn ở bên kia đã làm sống, dĩ nhiên, khi đó Tần Thủy Hoàng chính là một cái nhỏ nhận tàu cửa hàng, ở trắng tất cả trang trên công trường liền một điểm nhỏ sống, nói trắng ra liền chính là đi liều mạng hợp lại may. Thật ra thì dựa theo trắng tất cả trang cái loại đó kiểu mẫu, Tân thủy hoàng bây giờ liền có thể làm, bởi vì trắng tất cả trang kiểu mẫu là một bên tiến hành bồi thường, một bên tháo, sau đó cùng xây. Nói trắng ra, chính là không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể cầm toàn bộ trắng tất cả trang trước kế hoạch xong, sau đó từ nhất đầu tây bắt đầu, đối với cư dân tiến hành phá bỏ và rời đi bồi thường, bọn họ cầm toàn bộ trắng tất cả trang chia làm mười mấy kỳ hạn công trình. Trước tháo cái mười mấy phần một trong, cũng chính là thứ nhất kỳ, cầm thứ nhất kỳ trước xây, sau đó bán đi, lại đi tháo đợt thứ hai, xây đợt thứ hai chỉ như vậy đồng thời đồng thời tháo, đồng thời đồng thời xây, mặc dù nói đã qua mấy năm, còn không, có xây một nữa, nhưng là bất kể nói thế nào, người ta làm cũng không tệ lắm. Bất quá Tần Thủy Hoàng không thích loại mô thức này, bởi vì quá phiền thoái, hơn nữa Tần Thủy Hoàng muốn cùng nhau cầm toàn bộ cũng xây, như vậy, một hai năm liền đem toàn bộ công trình cho xây xong, hắn không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này chế mãi. Nếu như nói một cái công trình để cho hắn làm cái 10 năm 8 năm, vậy hắn còn không bằng không làm. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem là cái gì công trình, nhưng là địa ốc mở rộng tuyệt đối không bằng cái phạm vi này bên trong trừ phi tái kiến một cái thiên thông nguyện đi ra, nếu như tái kiến một cái giống như thiên thông nguyện bên kia lớn xa khu, tần thủy hoàng còn có thể cân nhắc một chút, nhưng hắn biết, vậy căn bản không có thể, thiên thông nguyện là không thể phòng chế. Nói như vậy, dựa theo vật giá bây giờ, chưa không nói vật liệu phí, liền tiền nhân công cũng có thể để cho rất nhiều người chùn bước, nếu như lại sao chép một cái thiên thông nguyện đi ra, tối thiểu cần 2000 tỷ, chỉ lý ổng, không sai, chính là 2000 tỷ, chỉ lý ổng. Hơn nữa cái này còn là nói ít, mặc dù nói có thể tách ra xây, nhưng lại chớ quên, nếu như tiền kỳ tiền vốn đầu nhập thiếu vậy cần thời gian sẽ càng hơn nói như vậy giai đoạn trước tiền bốn nếu như thấp hơn 200 tỷ muốn lại sao chép một cái thiên thông nguyện đi ra không có 30-40 năm căn bản không có thể ta muốn xuyên việt cái này phiến sa mạc tìm thật tự mình bên người chỉ có một con lạc đà cùng ta vừa lúc đó tần thủy hoàng điện thoại di động reo tần thủy hoàng cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái nghe được tần thủy hoàng điện thoại di động reo người máy thư ký đứng lên nói thiếu gia vậy ta đi ra ngoài trước ừ người đi làm việc đi ở người máy thư ký đi ra ngoài sau này tần thủy hoàng đưa điện thoại di động cho tiếp thông này, ta tần thủy hoàng, vị nào? Tân tổng, ta vi tiểu bảo. ách, vi tổng, cái này thật giống như không phải điện thoại ngươi số. đúng vậy, ta đây là dùng người khác điện thoại di động cho ngươi gọi điện thoại. nghe được vi tiểu bảo như thế nói, tần thủy hoàng nhíu mày một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? tần thủy hoàng biết, vi tiểu bảo dùng người khác điện thoại di động cho mình gọi điện thoại, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không căn bản không có thể. hơn nữa hắn vẫn luôn biết, bắc thần cái đó hạng mục muốn khai thác nói không có đơn giản như vậy. thật xin lỗi à tần tổng, để cho ngài thất vọng. Phòng đoán Bắc thần cái đó hạng mục không có cách nào mở mang. Tại sao? Như vậy đi, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta đã qua tìm ngươi, chúng ta gặp mặt nói. Ừ, ta cầm địa chỉ phát cho ngươi. Được. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh điện thoại di động tin nhắn ngắn đã tới rồi, Tần Thủy Hoàng cầm tin nhắn ngắn mở ra nhìn xem, Vi tiểu bảo trợ ở vị trí là ngoại ô, không đúng, phải nói là ngoại ô ở giữa ngoại ô. Bởi vì hắn chỗ này cách thành phố quá xa, cách chặt chẽ Vân thành khu còn có 30 40 cây số, nói là ở trong núi lớn vậy không sai, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn dựa theo địa chỉ chạy tới. Chớ quên, Bắc Thần cái đó hạng mục, Tần Thủy Hoàng nhưng mà đầu tư 240 cái trăm triệu ạ. Hơn nữa số tiền này hắn toàn bộ cho liền Vi tiểu bảo, nếu như nói cái này hạng mục không có biện pháp làm tiếp, như vậy Tần Thủy Hoàng không biết mình đầu tư số tiền này còn có thể cầm về nhiều ít, đây tuyệt đối là Tần Thủy Hoàng không muốn thấy. Dựa theo Vi tiểu bảo cho địa chỉ, hắn là ở một cái tên là Tử Hải Hương Đê Hương Thảo trong trang viên, nơi này được gọi là thế giới hương thảo vườn chấm nhỏ, ở vào đế đô chặt chẽ mây cổ cửa bắc trấn biên giới, cách đế đô 120 cây số, cùng Trung Quốc trưởng thành chi nhất Tư Mã Đại trưởng thành so bên cạnh. Chỗ này trước tần thủy hoàng chưa có tới, nhưng là nghe nói qua, dọc theo 101 quốc lộ vào Tư Mã Đại Trường thành Công Trào, đến nơi này là có thể ngửi được một cổ hỗn hợp hơn trồng nhang hình mùi vị, tranh trong mang chút dưa leo mùi vị, lại có trộn lẫn bạc hà thơm mát, lẫn vào mê điệt hương thơm, tóm lại cái loại đó hỗn hợp mùi thơm một mực có thể đem người dẫn đến hương thảo nghệ thuật cửa trang viên. Toàn bộ vườn khu diện tích trung ước 300 mẫu, bồi dưỡng hương thảo gần 200 trồng, hoa Kỳ nhất dài trường đặt tám tháng, chủ yếu lấy bốn mùa vân ý thảo, roi ngựa cỏ, dưỡng cam cúc cùng hương thảo làm chủ bên trong trang viện còn thiết lập có nhang đê nghệ thuật hành lang triển lãm tranh, hương thảo cửa hàng bán độc quyền, hương thảo chủ đề phòng triển lãm, giờ y y thủ công phòng chế tạo, nhang đê hội sở, đặc sắc nước bờ nghỉ ngơi hành lang, giải, huân y thảo hôn lễ quảng trường, tình yêu nhà gỗ nhỏ, tình yêu cử, gặp nhau cầu cùng giải trí nghỉ ngơi phương tiện, bao la hương thảo ruộng, yên lặng kênh nước sông, dầm dạp núi vàng lầm tạo thành một bộ tuyệt đẹp có một không hai phong cảnh hình vẽ, thưa thất tại hương thảo bờ biển bờ biển đông phòng, tỏa lạc ở sườn núi trên đất xanh lá trong bụi cây sườn núi lều phòng, dựa vào núi, ở cạnh sông hàng cây thấp thoáng nhang đê hội sở. Phương tiện đầy đủ hết trong nhà hàng thay, kinh điển hôn nước cùng hương thảo nghỉ ngơi thể nghiệm hạng mục, có thể khiến cho ngài bầu bạn người yêu ở mềm trong gió xuyên qua hương thảo hoa điển, để cho nồng nặc nhàn nhạt, nhạt mùi thơm vô ngài ra thị, hưởng thụ một cái tuyệt vời yêu cuộc hành trình. Vi tiểu bảo tên này thật đúng là biết hưởng thụ, tị nạn cũng tìm như vậy một chỗ, dĩ nhiên, cũng có thể là có nguyên nhân khác, nói khó nghe, vi tiểu bảo bây giờ vậy còn có cái gì tâm tình hoàn à, tới nơi này, đoán chừng là có chút lớn dâm vận ở thành phố ý nghĩa. Ai có thể nghĩ đến, hắn lúc này còn có tâm tình tới chỗ như vậy. Đầu xe ở vườn khu bãi đậu xe. Tân Thủy Hoàng không có xuống xe, trực tiếp cho Vi Tiểu Bảo gọi một cú điện thoại. Này Tân Tổng, ngài đã tới chưa? Ừ, đến, ta bây giờ ở bãi đậu xe. Vậy được, ngài hơi chờ ta một chút, ta cái này liền đi qua tìm ngài. Được. Cú điện thoại không có mấy phút, Tân Thủy Hoàng liền thấy Vi Tiểu Bảo tới, liền từ trên xe bước xuống. Đối với Vi Tiểu Bảo vẫy vẫy tay, cùng Vi Tiểu Bảo đi tới trước mặt hắn liền hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tân Tổng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Vậy được, đi thôi. Nơi này mặc dù là Hương Thảo Vườn nhưng là cũng có chỗ ở, hơn nữa còn không phải khách sạn hoặc là quán trọ, mà là đặc biệt cho du khách cung cấp tin tức nhà gỗ nhỏ, dĩ nhiên, cái này nhà gỗ nhỏ chẳng qua là một loại giải thích, thật ra thì không hề nhỏ. Nói như vậy, nếu như bàn về diện tích nói, phòng đoán không thể so với vậy được khách sạn lớn thương vụ phòng xếp nhỏ, còn lớn không ít. Hai người đi tới vi tiểu bảo ở nhà gỗ nhỏ, mới vừa ngồi xuống tới Tần Thủy Hoàng liền nói, "Nói đi." Vi tiểu bảo giúp Tần Thủy Hoàng rót một ly nước, cũng ngồi xuống theo mà nói nói, "Tần tổng, là như vậy, bác thần cái đó hạ ngục, đang hủy đi di chuyển lên gặp phải phiền toái." phá bỏ và rời đi lên có thể gặp phải phiền vãi gì phải biết bắc thần cái đó hạng mục mặc dù nói là tần thủy hoàng và vi tiểu bảo hai người đầu tư nhưng là đất xây dựng là từ chính phủ cầm trong tay đến hơn nữa còn là cạnh tranh bắt được chỉ phải dựa theo quốc gia tiêu chuẩn tiến hành phá bỏ và rời đi bồi thường liền sẽ không có vấn đề gì càng không sẽ có phiền vãi gì người chết cái gì người chết ừ vi tiểu bảo cười khổ gật đầu một cái chuyện gì xảy ra làm sao sẽ chết người đâu chẳng lẽ vi tiểu bảo mạnh phá hủy bất quá cái này không thể nào à chứ không nói vi tiểu bảo có phải hay không dựa theo quốc gia tiêu chuẩn tiến hành bồi thường liền nói vi tiểu bảo người này cũng không phải sẽ mạnh hủy đi người ta nói vi tổng ngươi sẽ không làm mạnh phá hủy chứ tân thủy hoàng làm sao vậy không nghĩ tới vi tiểu bảo lại gật đầu một cái nói có thể ta cũng là bị bắt buộc hơn nữa ta cũng không biết bên trong lại có người bây giờ những người đó năm cái này không công không có biện pháp ta chỉ có thể trốn đi ta nói ngươi ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt ban đầu ta là làm sao nói cho ngươi chúng ta tuyệt đối không thể mạnh tháo phải để cho dân chúng hợp pháp quyền lợi đạt được bảo đảm Ngươi làm sao sẽ đi mạnh tháo? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm ngươi? Tân tổng, ngài đừng hiểu lầm. Ngài nói những cái kia ta cũng nhớ. Lần này mạnh tháo không phải dân chúng, mà là ngoài ra mấy nhà công ty bất động sản. Ngoài ra mấy nhà công ty bất động sản. Lời này nói như thế nào? Phải biết, mảnh đất kia đã bị Vi Tiểu Bảo cho trụ. Như thế nào cùng ngoài ra mấy nhà công ty bất động sản có liên lạc? Cái này căn bản không có thể à? Hơn nữa còn dính dấp đến mạnh tháo. Tân tổng, cái này cũng không nên trách ta. Là bọn họ chơi ầm. Những người đó biết có người đầu tư. Bọn họ là không có cách nào bắt được mảnh đất kia, liền từ phía dưới tiêu tiền từ nhân dân trong tay cầm nhà cho mua đi, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, chờ ta tháo đến những địa phương kia thời điểm, mới biết chuyện gì. Không đúng sao, ở ngươi bắt được mảnh đất kia sau này, bất kể là hộ khẩu vẫn là bất động sản, hẳn đều đã đóng kết, làm sao có thể tiến hành mua bán, có phải hay không lúc trước liền đã bán rồi? Sẽ không, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có làm giấy bất động sản, chẳng qua là một phần nhà mua bán hợp đồng, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là. Những thứ này hợp đồng ngày tháng đều ở đây ta bắt được đất ngay trước, như vậy, mặc dù bọn họ không có làm sang tên, nhưng mà hợp đồng là hữu hiệu. Vậy bọn họ là ý gì? Chẳng lẽ là không để cho tháo? Đó cũng không phải, tháo hay là để cho hủy đi, chẳng qua là bồi thường. Muốn mấy nhiêu? Viện tử muội em mở ngàn, nhà muội em mở ngàn. Bọn họ đây là cỡ à? Cái giá cả này, để cho Tần Thủy Hoàng rất tức giận, nếu như vậy coi là, phòng đoán lại đưa vào 30 tỷ cũng không đủ, đây là vi tiểu bảo, nếu như lúc ấy Tần Thủy Hoàng ở đây, lớn đợi mong liền đi lên. Cho nên à Tân tổng, làm ta nghe được giá tiền này thời điểm, cũng rất tức giận, liền chuẩn bị để cho người lén lén lút lút cầm những địa phương kia phá hủy, chẳng ai nghĩ tới, lại có người ở vội vàng ngủ. Chết mấy người? Chỉ một cái, là những cái kia công ty bất động sản an bài xem phòng người. Phải, chuyện này ta biết, ta sẽ xử lý, nhưng là ngươi không nên chạy, nếu xảy ra chuyện, vậy thì giải quyết chuyện, ngươi cái này chạy coi như là chuyện gì xảy ra. Tân tổng, ta cũng là không có biện pháp à, ngài không biết, những công ty kia liên hiệp tới một chỗ, còn có thân nhân của người chết, cầm chỗ ta ở cũng gây lại. Ta là không có biện pháp mới chạy ra, bởi vì ta cảm giác được, nếu như ta bị bọn họ cho nắm, phỏng đoán ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghe được Vi tiểu bảo như thế nói, Tân thủy hoàng suy nghĩ một chút thật đúng là có loại này có thể, những người đó đều là một ít không chừa thủ đoạn nào người, cạnh thời điểm quay không có đoạt lấy Vi tiểu bảo, liền bắt đầu ra các loại âm chiêu, bây giờ người chết, vậy thì càng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như vậy đi, cho ta một đoạn thời gian, ta tới xử lý, ngươi cầm những công ty kia danh sách cho ta một phần, sau đó ở nơi này đợi điện thoại ta. Ừ, ta cái này thì viết cho ngươi bắt được Vi Tiểu Bảo viết phần kia tờ đơn, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì phía trên này lại có mười mấy nhà công ty bất động sản, mặc dù đều không phải là cái gì công ty lớn, nhưng là liên hiệp tới một chỗ, vậy cũng không thể coi thường. Hơn nữa những thứ này công ty bất động sản, hoặc là đưa ra thị trường công ty, hoặc là chính là đưa ra thị trường công ty thuộc hạ công ty, ngoài ra Tần Thủy Hoàng vẫn còn ở phần danh sách này trong thấy được tập đoàn hoành vận công ty bất động sản. Phải, vậy ngươi ở nơi này trước đợi một đoạn thời gian, ta bây giờ liền trở về xử lý những chuyện này. Tần Thủy Hoàng trước cũng biết làm cái này hạng mục không có đơn giản như vậy, phỏng đoán ở giữa sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới, vấn đề sẽ xuất hiện nhanh như vậy, hơn nữa còn là loại vấn đề này. Ra vườn khu sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái thời gian, là buổi chiều 6 giờ hơn, đã đến lúc tan việc gian, Tần Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra, liền cứ gọi một số điện thoại đi ra ngoài. Này, Tần tổng, lúc này cho ta gọi điện thoại, có gì dặn dò. Lý thị, xem ngươi lời nói này, không có chuyện gì lại không thể cho ngươi gọi điện thoại. Được rồi đi, ta trả lại ngươi không biết người, ngươi Tần tổng người thật bận rộn này nếu như không có chuyện gì mà nói là tuyệt đối sẽ không cho ta gọi điện thoại nói đi có chuyện gì làm phiền ngươi cái này đại lao bản cho ta gọi điện thoại nghe được Lý Thị như thế nói Tần Thủy Hoàng thật đúng là có chút xấu hổ bởi vì người ta Lý Thị nói không sai Tần Thủy Hoàng mỗi lần cho người ta gọi điện thoại đều là có chuyện gì tuyệt đối không có một lần là gọi điện thoại tiến hành thăm hỏi sức khỏe ngại quá à Lý Thị ta nói với ngươi nói thật đi ta lần này tìm ngươi quả thật có chút chuyện như vậy đi ta bây giờ ở chặt chẽ mây bên này liền chuẩn bị chạy trở về chúng ta ước cái địa phương ăn cơm chung. Lý Thị bên kia trầm mặc một chút, Tần Thủy Hoàng biết, phòng đoán Lý Thị là ở thấy được trình cái gì, hoặc là chính là đang hỏi thư ký kế tiếp hành trình, nói như vậy, nếu như là Tần Thủy Hoàng như vậy thì coi như là bận bịu mà nói, như vậy Lý Thị cũng không biết làm sao hình dung. Vậy được, hai tiếng sau đó, chúng ta ở thành phố phủ bên cạnh chuyện nhà quán ăn gặp, bởi vì ta buổi tối còn có mấy cái sẽ. Phải, ta cái này thì chạy tới. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu đi thành phố đuổi, mặc dù từ nơi này đến thành phố chỉ có 120 cây số, nếu như toàn bộ hành trình đều là tốc độ cao nói có thể một tiếng chừng là có thể đổ, nhưng là cao tốc chỉ có thể đến Quang Hy cửa, từ Quang Hy cửa đến thành phố Phủ Đường đều là tương đối kẹt đoạn đường. Chương 429, chen ép, ra chiêu. Nói thật, hai cái tiếng thời gian, Tần Thủy Hoàng thật không dám cam đoan có thể tới, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm hết sức, nếu như là thiên biến ở đây, những thứ này căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng là bây giờ thiên biến không phải là không ở đây không, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tần Thủy Hoàng cũng không có đi hồi mở, mà là đi hướng ngược lại mở, không có biện pháp, nếu như đi hồi mở mà nói dọc theo con đường này chỉ có thể đi thấp tốc đường đi hướng ngược lại mở không có xa lắm không chính là tư mã đài cao tốc cửa vào dĩ nhiên cũng có thể đi hồi mở đi 101 quốc lộ sau đó đi thái sư tích chữ cửa vào nhưng là nói như vậy thì biết đi rất xa thấp tốc tần thủy hoàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi tư mã đài tường đối mau lên kinh thành thừa cao tốc tần thủy hoàng liền đem tốc độ xét ra đây đối với phe gia gì mà nói căn bản cũng không phải là chuyện hơn nữa đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tần thủy hoàng cầm tốc độ nhắc tới cao nhất nói khó nghe những cái kia chạy ở kinh thừa trên xa lộ xe cộ Liền nghe Tần Thủy Hoàng đuổi xe khí cũng không lượi thấy, nhất hơn cũng chỉ có thể thấy đèn sau, từ nơi này liền có thể tưởng tượng đi ra, Tần Thủy Hoàng mở thật là nhanh. Từ tư mã đài đến Quang Hy cửa, có ở đây không siêu tốc dưới tình huống, hẳn là một tiếng cỡ đó, nhưng là Tần Thủy Hoàng mới dùng 27 phút, không có biện pháp bởi vì hắn đổi thời gian, từ Quang Hy cửa xuống cao tốc, liền bắt đầu đổi được kèn. Khá tốt nơi này đã đến Tam Hoàn, cách thành phố phủ không phải rất xa, còn có một cái giờ nhiều một chút thời gian, Tần Thủy Hoàng cảm giác được sẽ không trễ, cho nên cũng không có gấp như vậy. Một tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng đi tới thành phố Phủ dân phòng, dựa theo Lý Thị nói, Tần Thủy Hoàng đi tới nhà kia chuyện nhà quán ăn, đậu xe ở bên lề đường, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào, bởi vì Tần Thủy Hoàng so ước định thời điểm sớm đến liền mười mấy phút, cho nên Lý Thị vẫn chưa đến. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi mấy vị? Hai vị, cho ta tìm một phòng riêng. Tốt tiên sinh, mời theo ta tới. Phục vụ viên mang Tần Thủy Hoàng đi tới lầu hai một cái phòng riêng, phục vụ viên cầm phòng riêng mở ra, nói, tiên sinh mời. Cảm ơn. Không khách khí, tiên sinh ngài là bây giờ chọn món ăn vẫn là? Chờ một lát đi đám người tới nói sau. Được, vậy ta đi cho ngài pha trà. Ừ, cùng phục vụ viên đi sau này. Tần thủy hoàng quan sát một chút cái này phòng riêng, phòng riêng cũng không lớn, cũng vậy, nơi này cũng không phải là cái gì nhà hàng, chẳng qua là từng nhà thường quán ăn. Bất quá bởi vì ở thành phố phủ vùng lân cận, mặc dù chỉ là từng nhà thường quán ăn, nhưng là nhìn qua rất sạch sẽ, hơn nữa còn không nhỏ. Phục vụ viên trở về rất nhanh, cầm một bình trà thả vào trên bàn ăn, sau đó từ phòng riêng trong ngăn kéo cầm ra một cái ly, cho tần thủy hoàng rót một ly trà nói, tiên sinh, ngài trước uống trà. Ngươi đi làm việc đi. Đang phục vụ nhân viên đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng lần nữa nhìn một cái đồng hồ đeo tay và lý thị ước định thời gian sắp tới, liền an tâm ngồi xuống uống trà. Quả nhiên không có mấy phút, cửa phòng VIP bị người gõ, Tần Thủy Hoàng để ly xuống nói, "Mời vào." Phục vụ viên cầm cửa phòng VIP đẩy ra, đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tiên sinh, ngài chờ khách người tới." Dĩ nhiên, đây là Tần Thủy Hoàng trước an bài phục vụ viên, nếu không phục vụ viên vậy không thể nào biết Tần Thủy Hoàng chờ là người nào. "Tới." Tần Thủy Hoàng liền vội vàng đứng lên. "Ta nói Tần tổng, tốc độ ngươi không chậm à?" Lý Thị từ bên ngoài đi vào. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Tân Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi, không có biện pháp, hắn có thể nhanh như vậy đến, trên đường nhất định là phạm luật, cái này làm cho người ta Lý Thị nói ra, để cho hắn có chút ngại quá. Gọi thức ăn, gọi thức ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tân Thủy Hoàng vội vàng đổi chủ đề. Lý Thị lắc đầu một cái, chỉ có thể từ phục vụ viên trong tay món ăn một nhận lấy đi, sau đó tùy ý gọi liền hai cái, lại đưa cho Tân Thủy Hoàng. Tân Thủy Hoàng món ăn một nhận lấy, trực tiếp giao cho phục vụ viên nói, tùy tiện lên hai cái các ngươi nơi này món ăn đặc sắc chỉ cần không nặng dạng là được. Tốt tiên sinh, vậy hai vị uống chút gì không? Tới bình nước trái cây là được. Chúng ta không uống rượu. Lý thị tiếp theo phục vụ viên nói về. Bởi vì cơm nước xong hắn còn muốn đi họp, mà tần thủy hoàng là lái xe tới đây, dĩ nhiên không thể uống rượu, nói khó nghe. Vạn nhất tần thủy hoàng uống rượu lái xe bị tra được, nói ra là cùng hắn cùng uống rượu, hắn trên mặt cũng không tốt xem. Được, xin chờ chút. Đang phục vụ nhân viên sau khi rời đi, lý thị nhìn tần thủy hoàng hỏi, tần tổng, nơi này không có người ngoài, nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì? là như vậy Lý Thị, ta muốn ngươi hẳn nghe nói qua bắc thần nơi đó muốn xây một cái buôn bán quảng trường chứ. Ừ. Lý Thị gật đầu một cái, nói tiếp, sự kiện kia ta biết, hơn nữa còn là thành phố dẫn đầu xây, bất quá chuyện này và ngươi có quan hệ thế nào? đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa quan hệ lớn. Ách, Tần tổng, ta nhưng mà nghe nói, bên kia bây giờ rất phiền toái, hơn nữa còn người chết, ngươi không biết. Lý Thị nói xong nhìn Tần Thủy Hoàng, phòng đoán cầm Tần Thủy Hoàng làm muốn chia một chén canh người. Lý Thị, ta biết ngươi có ý gì, ta nói với ngươi nói thật đi, cái đó buôn bán quảng trường. Ta mới là lớn nhất cổ đông, cái gì? Không thể nào đâu. Theo ta biết, mảnh đất kia là Vi Thị Địa sản bắt được, tại sao lại và ngươi liên hệ quan hệ? Nghe được Lý Thị như thế nói, Tần Thủy Hoàng cũng biết, Lý Thị chẳng những đối với buôn bán quảng trường hạng mục quen thuộc, hơn nữa còn rất ân cần cái này hạng mục, nếu không hắn cũng không khả năng còn nhớ ai bắt được đất xây dựng. Lý Thị, đất xây dựng là Vi Thị Địa sản bắt được không sai, nhưng là ta muốn ngươi vậy rõ ràng, Vi Thị Địa sản căn bản không có năng lực tiến hành mở rộng, vừa vặn ta và Vi Thị Lão tổng biểu đệ quan hệ không tệ, cho nên bọn họ liền tìm được ta. Như vậy à? vậy thì không trách Lý Thị gật đầu một cái, bất quá lập tức lại nói tiếp, nhưng mà ngươi bây giờ đến tìm ta là lại như vậy Lý Thị, cái này hạng mục ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đầu tư, cũng không tham dự xây dựng, thậm chí liền công trường cũng chưa từng đi, nhưng là ngày hôm nay Vi Thị Địa sản Tổng giám đốc vi Tiểu Bảo cho ta gọi điện thoại, nói là chết người, cho nên ngươi muốn cho ta làm gì, nhưng là nói trước tốt, Vi Pháp loạn kỷ sự việc ta không làm, yên tâm đi Lý Thị, cái này ta rõ ràng, đừng bảo là ta sẽ không để cho ngươi làm, coi như là ngươi muốn làm, ta cũng biết ngăn lại ta cũng không hy vọng rút qua ta vội vàng người cuối cùng không có kết quả tốt. Tần thủy hoàng cái này nói tuyệt đối là lợi thực. Có câu nói trong triều có người tốt làm quan, tần thủy hoàng không làm quan, nhưng là trong triều có người chẳng những tốt làm quan, khá tốt làm việc, cho nên tần thủy hoàng là tuyệt đối sẽ không để cho lý thị có phiền thái gì. vậy ngươi nói đi. là như vậy lý thị, người chết hai trong lòng cũng không thoải mái, nhưng là đó thuộc về không lòng chi qua, cũng không ai biết đã không người ở trong phòng sẽ có người coi như là đi qua tòa án, nhất hơn cũng chính là một sai trái. không sai. lý thị gật đầu một cái, lại nói. Nhưng là ta nghe nói bây giờ gây không thể tách rời ra. Ừ, cái này Tần Thủy Hoàng phải thừa nhận, bởi vì cái này Vi Tiểu Bảo nói với hắn qua, nếu không hắn vậy sẽ không tới tìm Lý thị. Vậy ngươi lần này tới tìm ta, là muốn cho ta ra mặt, để cho bên kia không muốn gây nữa. Không không không, chuyện này ngươi không thể ra mặt, ta đến tìm ngươi, chẳng qua là hy vọng có người đi ra làm một người hòa giải, người này cũng không nhất định là ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta bên này sẽ cùng thân nhân người chết nói, nên bồi thường bồi thường, nên gánh nỗi trách nhiệm chúng ta gánh vác, tuyệt đối sẽ không để cho người khó xử. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, ta chỉ cần cho Khu Dương Triều bên kia gọi điện thoại, hy vọng chuyện này mau sớm giải quyết, ta muốn căn bản không cần ta ra mặt, sự việc rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng là Tần tổng, vậy kế tiếp các ngươi làm thế nào? Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết Lý Thị lời này là ý gì, chính là hỏi Tần Thủy Hoàng ở chuyện này giải quyết sau này làm thế nào, phải biết, đối phương nhưng mà không hề thiếu công ty bất động sản, hơn nữa cũng có lai lịch lớn. Nói thật, coi như là Lý Thị ra mặt, cũng không dám bảo đảm có thể giải quyết. Bởi vì những công ty kia, có rất nhiều liền lý thị đều không dễ chọc, dĩ nhiên, đây chẳng qua là không thể nói chọc, cũng không phải là nói lý thị không chọc nổi. Nhưng mà nói như vậy, liền đem lý thị đẩy tới trên đầu rõ đỉnh sóng, đây là Tần Thủy Hoàng không muốn thấy, bởi vì Tần Thủy Hoàng không giống cái khác thương nhân, chỉ thấy lợi ích trước mắt, Tần Thủy Hoàng nhìn rất xa. Lý thị bây giờ còn trẻ, đường sau này còn rất dài, như quả không ngoài hiện bất ngờ, lý thị tối thiểu ở con đường này lên còn có thể liền 20 năm, 20 năm, đây chính là bao nhiêu tiền cũng không đổi được tiếp theo. Tiếp theo ta sẽ cùng bọn họ cứ việc chơi chơi, nhưng là ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngươi không muốn nhìn thấy loại tình huống đó. Tần Thủy Hoàng lời nói này đã rất rõ ràng, hắn sẽ cùng đối phương cứ việc chơi, nhưng là sẽ không xuất hiện không ổn định nhân tố, càng sẽ không xuất hiện để cho hắn Lý Thị khó xử chuyện, thậm chí nói sẽ không để cho hắn dắt kéo vào. Vậy ta an tâm, phải, chuyện này ta đáp ứng, trở về ta liền cứ gọi điện thoại. Lý Thị thở phào nhẹ nhõm, nếu như là người khác nói như vậy, Lý Thị tuyệt đối không tin, nhưng là lời này là Tần Thủy Hoàng nói ra được, như vậy Lý Thị lại không thể không tin bởi vì hắn đối với Tần Thủy Hoàng làm người rất hiểu, Tần Thủy Hoàng người này rất nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không cầm sự việc liên lụy đến đồng minh trên mình. Cảm ơn Lý Thị. Khách khí cái gì, ta cũng không có làm gì, chỉ là làm ta phải làm mà thôi. Lý Thị nói không sai, hắn quả thật không có làm gì, chuyện này vốn chính là hắn trước vụ trong vòng phạm vi chuyện, trước vẫn không có giải quyết, là bởi vì là hắn còn không muốn chọc những người đó, nhưng là bây giờ Tần Thủy Hoàng tìm tới, như vậy chuyện này thì nhất định phải giải quyết. Vừa vặn lúc này, phục vụ viên bưng thức ăn đi vào, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng nói, được rồi. Sự việc nói xong rồi, chúng ta ăn thật ngon bữa cơm." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Thị xoa xoa bụng nói, "Ngươi vừa nói như vậy, ta thật là có chút đói." Đến Lý Thị vị trí này, mỗi ngày nhưng mà có rất nhiều chuyện, nói khó nghe, muốn ăn thật ngon bữa cơm cũng không dễ dàng, bởi vì hắn căn bản không có như vậy nhiều thời gian, ngày hôm nay nếu như không phải là Tần Thủy Hoàng tìm hắn, phòng đoán hắn cũng sẽ không đi ra, chớ đừng nói chi là còn ăn một bữa cơm. Đói liền ăn nhiều một chút. Cơm nước xong sau này, Lý Thị rời đi trước, ở Lý Thị rời đi kém không nhiều có 2 3 phút, Tần Thủy Hoàng cầm nợ kết liễu vậy rời đi bất quá tần thủy hoàng cũng không có đi mà là ngồi trên xe gọi điện thoại này Tân tổng đúng vậy tần thủy hoàng cú điện thoại này là gọi cho vi tiểu bảo chuyện bên này đã làm xong tiếp theo chính là cùng vi tiểu bảo trở lại nơi này sự việc ừ là ta chuyện bên này ta đã giúp ngươi xử lý tốt ngươi sáng sớm ngày mai trở về thành phố bên trong đi ta muốn chắc có người tìm ngươi nói bồi thường chuyện tần thủy hoàng sợ dĩ để cho vi tiểu bảo sáng sớm ngày mai trở về là bởi vì là hắn cảm giác được sáng sớm ngày mai lý thị bên kia đã an bài xong nếu như lúc này để cho vi tiểu bảo trở về Vạn nhất bên này còn không có an bài xong, đây chính là xảy ra việc lớn. À, Tân tổng, ngươi nói là sự thật. Ta ngày mai có thể đi về. Không sai, sáng sớm ngày mai trở về, nhớ, và thân nhân người chết thật tốt nói, nên chịu trách nhiệm chúng ta nhất định phải thua, nên bồi thường tiền chúng ta một phần không thiếu. Rõ ràng, Tân tổng, cảm ơn. Cảm ơn cái gì ạ? Đừng quên, ngươi là cho ta đi làm. Ách. Vi tiểu bảo ngẩn người một chút. Mặc dù Tần Thủy Hoàng nói không sai, nhưng mà lời này để cho Vi tiểu bảo rất im lặng. Đúng vậy, dựa theo tình huống thực tế, hắn chính là cho tần thủy hoàng đi làm nhưng là đã xảy ra chuyện gì đều là hắn chĩa vào cái này rất không công bình à bất quá vì an bài gặp ta hay là cho ngươi phái hai người đã qua đoạn thời gian này hai chúng nó cái liền theo ngươi nghe được tần thủy hoàng phải phái hai người bảo vệ hắn vi tiểu bảo cao hứng cười nói ha ha ha cảm ơn tần tổng tần thủy hoàng hộ vệ còn lợi hại hơn chuyện này không lại có bao nhiêu người biết có thể vừa vặn hắn chính là cái này số lượng không nhiều một người trong không có biện pháp ai bảo hắn có một cái tốt biểu đệ hắn biểu đệ biết sự việc hắn trên căn bản đều biết cao hứng hoàn sau này. Vi Tiểu Bảo lại nói, Tần tổng, vậy chuyện này giải quyết sau đó ta phải nên làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm. À, vậy không phá bỏ và rời đi nơi khác? Tháo à? Làm gì không tháo? Bất quá ngươi muốn đợi điện thoại ta, ngươi trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là cầm thân nhân người chết bên kia xử lý xong, còn như chuyện khác, chờ thêm một đoạn thời gian hãy nói. Rõ ràng, Tần tổng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cầm chuyện này xử lý xong. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền lái xe trở về. Cùng Tần Thủy Hoàng lúc về đến nhà đã mười điểm, Hà Tụy lúc này đã nghỉ ngơi. Tần Thủy Hoàng cũng không có đánh thức hắn, đi trước phòng tắm tắm, lúc này mới vào phòng ngủ. Vốn là không có đánh coi là đánh thức Hà Tuệ, nhưng là vẫn là đem Hà Tuệ cho kinh động, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng muốn lên giường đi, lên giường thì không thể không có động tĩnh, cái này không, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng chui vào chăn, Hà Tuệ đã tỉnh, trở về. Ừ, thật xin lỗi ả, đánh thức ngươi. Không có, ta cũng là vừa nằm xuống, còn chưa ngủ trước. Hà Tuệ ngủ, chỉ bất quá còn không có tiến vào ngủ say, lúc này tương đối dễ dàng tỉnh mà thôi. Hà Tuệ nhìn một cái trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử. Hỏi ngày hôm nay tại sao trở về trễ như vậy? Ta đầu tiên là đi một chuyến sang ngoại ô, sau đó lại đi một chuyến thành phố, và Lý Thị nói chuyện chút sự việc, lại phụng bồi Lý Thị ăn một bữa cơm, cho nên liền về trễ. Thật xin lỗi à? Nói gì thật xin lỗi, ngươi phải đi làm tránh sự, cũng không phải là đi ra ngoài chơi. Hơn nữa, coi như là đi ra ngoài chơi, ngươi cũng là vì làm việc. Đối với Tần Thủy Hoàng, Hà Tuệ rất yên tâm, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng sẽ không ở bên ngoài làm ẩu, càng sẽ không đi tìm phụ nữ khác, cho nên vô luận Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào, phải đi thời gian bao lâu, Hà Thụy cũng không có đoán không hối hận. Ừ, Tân thủy hoàng ở Hà Tuệ trên nốt hôn một cái. Đúng rồi, phiến mẫn và bé gái ngươi sắp xếp xong xuôi. Ừ, sắp xếp xong xuôi, ta mang các nàng đi trên đường, cho các nàng mua mấy bộ quần áo, sau đó ở nhà trọ cho các nàng an bài chỗ ở. Vậy thì tốt, công việc kia. Là như vậy, nhỏ tiệm đoạn thời gian này tương đối bận rộn, ta chuẩn bị để cho phiền tỷ đi bán ra sau đó, như vậy ung dung một chút, trọng yếu nhất chính là bán ra sau không có bận rộn như vậy, phiền tỷ có thể hơn bồi bồi bé gái. Lão bà, ngươi như vậy an bài rất tốt, đúng rồi. Ngươi có thể còn phải cho bé gái tìm một chỗ đi học. À, Lão công, cái này. Thế nào? Lão công, ngươi cũng biết, ta rất ít đi ra ngoài, hơn nữa vậy không nhận biết người nào. Nếu như chẳng qua là tiêu tiền nói không thành vấn đề, ta có thể đi làm. Nhưng mà nếu như tiêu tiền liền có thể đi vào nhà trẻ, cũng không phải cái gì tốt nhà trẻ, bây giờ cũng không phải là thu nhận học sinh thời điểm. Nghe được Hà Tuệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, như vậy đi, chuyện này giao cho ta, quay đầu ta đi bán tiệt tháp thôn ủy hội một chuyến xem xem có thể hay không ở bán tiệt tháp thôn nhà trẻ cầm bé gái An bài đi vào. Ừ, một đêm yên lặng, buổi sáng ngày thứ hai, ăn xong Hà Tuệ làm bữa ăn sáng, Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi ra ngoài, hắn không có đi chỗ khác mà là mình chạy xuống đi. Nơi này có Tần Thủy Hoàng đầu tư đoàn đội, nếu đáp ứng giúp Vi Tiểu Bảo cầm chuyện về sau giải quyết, như vậy Tần Thủy Hoàng liền nhất định sẽ đi làm, muốn cho những công ty này khuất phục, phương thức đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức chính là đối với bọn họ vốn thị trường độc thủ. Chẳng những như vậy, đối với những người này, đánh phải đánh bậy tức, hơn nữa còn phải đem bọn họ đánh đau nếu không bọn họ căn bản không biết trung thực, thiếu gia, ừ, trước cầm cổng đóng, ừ, ở người máy cầm cổng đóng sau này, tần thủy hoàng từ trên xe cầm ra một phần danh sách, đưa cho quản lý người máy nói, ta cho các ngươi 5 tỷ, đối với những công ty này tiến hành chấn ép. quản lý người máy cầm lên danh sách nhìn một cái, sau đó nhìn tần thủy hoàng hỏi, thiếu gia, ngài là nói đúng phía trên này cho nên công ty tiến hành chấn ép. không sai, tần thủy hoàng gật đầu một cái, nhưng mà thiếu gia, nếu như đối với phía trên này cho nên công ty tiến hành chấn áp, cái này năm tỷ căn bản cũng không đủ, chẳng những không đủ tiền vốn sẽ kém rất nhiều. Tên này quản lý người máy là làm gì? Chính là quản lý đầu tư tài chính quản lý người máy, chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng biết những công ty này tổng tư sản lưu thông của bản, cùng với những công ty này có chừng nhiều ít tiền mặt lưu. Những công ty này, tùy tiện một nhà lưu thông cổ vốn giá trị cũng không thấp hơn 5 tỷ, dùng 5 tỷ đồng thời đối với mười mấy công ty tiến hành trấn ép, cái này căn bản không có thể, coi như chúng là trung cấp người máy cũng không được. Ta không có nói rõ ràng, ta cũng không phải là để cho các ngươi đồng thời đối với những công ty này tiến hành trấn ép, mà là từng bước từng bước giải quyết, dĩ nhiên giải quyết những công ty này thời điểm, tiền vốn sẽ có không ít gia tăng, cái này chính các ngươi xem tình huống đi làm. Ừm, thiếu gia, ta hiểu ý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được là từng bước từng bước trên ép, quản lý người máy vội vàng bảo đảm, dùng 5 tỷ tiền vốn, đánh đè một cái lưu thông cổ bản giá trị 5 tỷ công ty, căn bản là một đĩa đồ ăn. Đừng bảo là phân tích sư và môi giới chứng khoán cũng là người máy, coi như là hơi hiểu một chút cổ phiếu kiến thức người bình thường đều có thể làm được, chỉ là không có người máy làm tốt như vậy mà thôi. Vậy được, ngày hôm nay liền đối với công ty này đậu thủ. Tân Thủy Hoàng chỉ trong danh sách một cái kêu là Thiên Long nắm cổ phần công ty vừa nói. Thiên Long nắm cổ phần là một nhà đưa ra thị trường công ty, ký danh giới có một nhà thiên kỳ địa sản, cũng là lần này đối phó Vi Thị Địa sản công ty bất động sản một trong. Nhà này Thiên Long nắm cổ phần, lưu thông cổ có một tỷ cổ, giá cổ phiếu ở sau khối nhị mao tiền trường. Một đoạn thời gian gần đây, Thiên Long nắm cổ phần cũng không có gì lớn hạng mục, cho nên cổ phiếu cũng là bình thản không có gì lạ. Nói như vậy, gần đây một tháng cơ đó, trên căn bản là hoành bản sửa sang lại, thậm chí so với một tháng trước còn ngã hai phần trăm trưởng. Uổng, thiếu gia quản lý người máy trả lời một tiếng, sau đó quay đầu lại đối với phân tích sư nói, lập tức đem Thiên Long nắm cổ phần tư liệu sửa sang lại, bao gồm công ty công trạng, công ty báo biểu, thậm chí gần đây 2 năm lợi, cũng tìm ra. Ừ. Nhận được mệnh lệnh sau này, nơi có máy móc người bắt đầu lu đủ lên, rất nhanh Thiên Long nắm cổ phần tư liệu liền xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt, thấy Thiên Long nắm cổ phần công trạng, cái này 2 năm cũng không có gì tiến nhiều hạng, và cổ phiếu thị trường biểu hiện ra kém không nhiều. Nghĩ biện pháp thả ra tiếng gió, liền nói Thiên Kỳ địa sản gần đây có cái hạng mục đầu tư thất bại. Tần Thủy Hoàng nói như vậy vậy không sai. Thiên kỳ địa sản ở Bắc Thần bên kia cũng mua không thiếu bất động sản, phỏng đoán tối thiểu có mấy cái trăm triệu, mấy cái này trăm triệu Tần Thủy Hoàng muốn cho hắn rót nước trôi, không phải là đầu tư thất bại sao? Chỉ bất quá nói trước một chút mà thôi. Uổng, thiếu gia, lập tức làm. Đợi một chút, tốt nhất là còn mở bản trước thả ra ngoài. Rõ ràng, thiếu gia xin yên tâm. Quản lý người máy trả lời một tiếng, sau đó liền an bài người đi viết văn đi. Đối với những người máy này mà nói, đây căn bản cũng không phải là chuyện, hơn nữa chúng cũng đều là người máy trí năng. Bản thân chính là siêu siêu cấp máy vi tính. Làm chút chuyện này, đối với chúng mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì, liền cho một cái tiến sĩ sinh đi rõ ràng tiểu học năm thứ nhất để số học như nhau. Buổi sáng 9h20 phút, một bài thiên kỳ địa sản đầu tư thất bại văn chương xuất hiện ở cả nước tất cả trang web lớn lên, hơn nữa còn là đầu bản tự đề, nếu như chỉ là nói đầu tư thất bại, phỏng đoán còn biết có rất nhiều người không tin. Nhưng là thiên văn chương này chẳng những cầm thời gian, địa điểm, đầu tư cái hạng mục gì cũng viết ra, mặc dù những thứ này nhưng là giả, nhưng là nếu như không tự mình đi chứng thực căn bản cũng không biết biết cái này là giả. Mấy phút sau, Thiên Long tập đoàn trụ sở chính, một đám người ngồi ở trong phòng họp, từng cái nhìn qua cũng đặc biệt đứng trước bộ dáng gấp gáp, ngồi ở chủ vị một người người trung niên, nhìn tất cả mọi người một mắt hỏi, nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đồng sự trưởng, ta hoài nghi đây là có người cố ý kim đối với tập đoàn chúng ta." Một người chừng 40 tuổi người trung niên nói. "Chủ tịch Lưu, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, ta xem đồng sự trưởng không phải là hỏi cái này chứ." Bên phải một người người trung niên nói xong nhìn vị trí đầu não người trung niên cũng chính là động sự trưởng vừa nói. Người, Bên trái người trung niên trừng mắt một cái bên phải người trung niên, sau đó hừ một tiếng không nói. Chương 430, giá cổ phiếu giảm lớn, để người vận một. Cái này hai người nhưng là công ty thành viên ban giám đốc, ngày thường cũng không hợp nhau, không nghĩ tới cũng lúc này, còn ở đây đấu, ngồi ở chủ vị người trung niên xem cũng không có xem hai người, liền đối với ngồi ở phía sau một người người trung niên hỏi, các ngươi công quan bộ có đối sách gì? Đồng sự trưởng, chúng ta công quan bộ dự định là chuẩn bị liên lạc tất cả trang xếp lớn, để cho bọn họ cầm văn chương loại bỏ. Một người hơn 30 tuổi người tuổi trẻ đứng lên vừa nói, "Vậy còn không đi nhanh, thừa dịp bây giờ còn chưa lại có bao nhiêu người thấy, hãy mau đem văn chương cho loại bỏ, đồng thời tuyên bố cải chính tin đồn tin tức." "Ừ." Người tuổi trẻ trả lời một tiếng, chạy chậm chạy ra ngoài. Nhưng mà chạy ra ngoài mau, chạy trở lại vậy mau, làm người tuổi trẻ vẻ mặt đau khổ từ bên ngoài lúc tiến vào, phòng họp tất cả mọi người cũng cảm giác được không ổn, quả nhiên, liền nghe người tuổi trẻ nói, đồng sự trưởng, không xong, chúng ta công quan bộ liên lạc tất cả trang lớn, trang web vậy đồng ý loại bỏ, nhưng là căn bản là loại bỏ không được." hơn nữa chúng ta cải chính tin đồn tiệp vậy phát không đi lên cái gì người tuổi trẻ nói để cho phòng họp tất cả mọi người đều kinh hãi dựa theo công quan bộ người phụ trách giải thích phát thiên văn chương này người tuyệt đối không phải người bình thường hẳn là một người siêu cấp hacker cũng chỉ có hacker mới có thể làm được như vậy bất quá vẫn là đồng sự trưởng trước kịp phản ứng đối với công quan bộ người phụ trách nói lập tức báo công an báo công an công quan bộ người phụ trách trong chốc lát không có phản ứng kịp nhìn một cái đồng sự trưởng thấy đồng sự trưởng mặt đen muốn dọa máu lập tức nói ủm um, ta vậy thì đi cùng lúc đó Sởng bên này, Tần Thủy Hoàng đối với quản lý người máy nói, Cầm Văn Trương giữ đến bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch sau này, liền không cần lo, người nào thích loại bỏ liền loại bỏ. Tốt thiếu ra. 9h26 phút, thị trường chứng khoán bắt đầu tập hợp đầu giá, mặc dù theo Văn Trương phát ra đến bây giờ mới ngắn ngủn 6 phút, nhưng ngay tại 6 phút thời gian, đã có đến rất lớn tác dụng. Bởi vì là Thiên Long nắm cổ phần cổ phần trực tiếp bao ở liền rất giá sản trên nền, ngày hôm qua thu bản giá là 6 khối 1 bao 9, bây giờ là 5 khối rưỡi bao 7, ngã 6 bao 2 phần tiền cũng chính là ngã là 10 phần trăm điểm lẻ 2. Thiếu gia, tập hợp đấu giá là rất giá sản, không biết một hồi bắt đầu phiên giao dịch sẽ như thế nào. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn sẽ rất giá sản. Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút nói, hắn mặc dù không mua cổ phiếu, nhưng là hơn nhiều ít thiếu vẫn là biết một chút, hơn nữa, từ từ nơi này thành lập tới nay, Tần Thủy Hoàng nhưng mà xem qua không thiếu liên quan tới cổ phiếu sách. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người máy gật đầu một cái nói, hẳn là không thành vấn đề, cái này thì muốn xem vậy nghiêng Văn Chương lực lượng. Thời gian đảo mắt đã đến 9 điểm 30 phút. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, thiên long nắm cổ phần trực tiếp bị đóng chặt ở rất giá sân bản, hơn nữa người mua càng ngày càng hơn, từ mới bắt đầu hơn 300k tay, 1 phút không tới, liền đạt tới 1 triệu tay. Hơn nữa mấy con số này còn đang gia tăng, thấy cái tình huống này, quản lý người máy vội vàng tới đây hỏi Tần Thủy Hoàng, thiếu gia, là không phải có thể bắt đầu. Ở chờ một chút. Ừ, Tần Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, bởi vì tay hắn bên trong căn bản không có thiên long nắm cổ phần cổ phiếu, coi như là muốn chèn ép, vậy không có thể làm được. Cho nên hắn mới để cho quản lý người máy viết một bài liên quan tới Thiên Kỳ địa sản Văn Trương. Cùng lúc đó, Thiên Long nắm cổ phần tập đoàn bên này, thấy cổ phiếu bị đóng chặt ở rất giá sàn bản, đồng sự trưởng liền nóng nảy, đối với đầu tư bộ một người người phụ trách nói, lập tức gom góp tiền vốn, cầm giá cổ phiếu kéo lên đi. Ùm, đồng sự trưởng. Đầu tư bộ người phụ trách trả lời một tiếng liền chạy ra ngoài, còn không có cùng hắn đi ra phòng họp, lại bị đồng sự trưởng kêu nói, chờ một chút, chúng ta vậy đừng ở chỗ này chờ, cũng đến đầu tư bộ đi. Tốt đồng sự trưởng. Đồng sự trưởng trước đứng lên, Sau đó toàn bộ phòng họp người vậy đi theo đứng lên, cùng nhau đi theo đầu tư bộ người phụ trách đi ra ngoài, cũng vậy, lưu lại ở phòng họp có ích lợi gì, còn không bằng trực tiếp đi đầu tư bộ, nếu như có ra lệnh gì, cũng có thể trực tiếp hạ đạt. Mà lúc này, rất giá sản trên nền treo một muốn bán ra cổ vẽ đã vượt qua 2 triệu tay, 2 triệu tay, đây chính là 200 triệu cổ, chiêm Thiên Long nắm cổ phần tổng lưu thông cổ là 20%. Sương bên này, Tần Thủy Hoàng vậy vẫn đang ngó trường màn ảnh lớn, thấy treo một bán ra đã vượt qua 2 triệu tay, Tần Thủy Hoàng nói, cầm những thứ này cổ phiếu ăn. Ùm. Thiếu gia Quản lý người máy trả lời một tiếng, sau đó quay đầu lại đối với môi giới chứng khoán nói, đậu thủ. Ừ. 20 cái người máy môi giới chứng khoán, chừng 500 cái chứng mục cơ hồ đồng thời treo một cái trả tiền đi ra ngoài, 200 triệu cổ, nhìn rất hơn, nhưng là tách ra đến 500 cái trên chứng mục một cái chứng mục cũng không quá 400 ngàn cổ, 4 ngàn tay mà thôi. Nói cách khác một cái chứng mục mới dùng 223 vạn khối tiền không tới, đây đối với thị trường chứng khoán mà nói, căn bản là một khoản nhỏ tiền, tuyệt đối sẽ không đưa tới chứng giám hội bên kia chú ý. Tân Thủy Hoàng lập tức cầm bán một đều ăn rồi, như vậy Thiên Long nắm cổ phần vậy mở ra rất giá sản bản, mà lúc này, Thiên Long nắm cổ phần bên kia vừa mới gom góp được 200 triệu tiền vốn cơ đó, ngay tại đồng sự trưởng chuẩn bị ra lệnh mua vào, không nghĩ tới lập tức bán một toàn bộ không có. Điều này cũng làm cho Thiên Long nắm cổ phần đầu tư bộ tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bao gồm đồng sự trưởng và những cái kia thành viên ban giám đốc, không có biện pháp, Thiên Long nắm cổ phần trong tay cũng không có như vậy nhiều tiền mặt, liền mới vừa gom góp cái này 200 triệu, cũng là từ chỗ khác tới đây dùng. Trong yếu nhất chính là nếu như dựa theo mới vừa rồi tình thế, coi như là cầm cái này 200 triệu cũng đập vào, phỏng đoán cũng là như muối bỏ biển, cho nên khi thấy cổ phiếu mở ra rất giá sàn bản, tất cả mọi người đều âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Đồng sự trưởng, bây giờ còn gom góp tiền vốn sao? Xoay sở, hơn gom góp một ít, để người vào nhất. Một buổi trưa thời gian đi qua rất nhanh, Thiên Long nắm cổ phần giá cổ phiếu một mực dớt đỉnh bản vùng lân cận quanh quận. Dĩ nhiên, một buổi trưa này thời gian, Tần Thủy Hoàng cũng không có thiếu thu mua cổ phiếu. Vậy Thiên Văn Trương hiệu quả đạt tới, chẳng những đạt tới, hơn nữa còn vượt qua dự chủ một điểm này để cho tần thủy hoàng không nghĩ tới, sở dĩ vượt qua dự trụ, đoán chừng là và vậy thiên văn trương bị loại bỏ có quan hệ. nếu như văn trương không bị loại bỏ, thiên long nắm cổ phần đi ra ít một chút dao, phỏng đoán sự việc sẽ không nháo lớn như vậy, tối thiểu sẽ có rất nhiều người tiến hành ngắm nhìn, nhưng là văn trương bị thủ tiêu, cái này liền có chút muốn say di chứng ý. một buổi trưa thời gian, thiên long nắm cổ phần đổi tay trước tiên đạt tới 50% phần trăm ba, đây tuyệt đối là để cho người không dám tưởng tượng chuyện, từ có cổ thành phố tới một cái, phỏng đoán cũng không có bao nhiêu lần như vậy sự việc phát sinh. Nhưng là ngày hôm nay liền xảy ra, đổi tay trước tiên như thế cao, cổ phiếu lại không có phồng lên tới, đây cũng là một cái kỳ tích, vậy đổi tay trước tiên ở là 10% tả hữu cổ phiếu, trên căn bản đều là tăng đỉnh bản, không nghĩ tới rất giá sản bản lại cũng có cao như vậy đổi tay trước tiên. Buổi trưa thị trường chứng khoán thu bản, Tân Thủy Hoàng cầm quản lý người máy kêu đến hỏi, chúng ta mua vào nhiều ít. Thiếu gia tổng cộng mua vào 400 triệu 5 ngàn 3 triệu 600 ngàn cổ cơ đó, nói cách khác, ngày hôm nay giao dịch 80% hơn đều là chúng ta mua vào. Không tệ không tệ. Tân thủy hoàng gật đầu một cái nói thật mới có thể có cái thành tích này đã rất tốt, cái này may mà nhưng là người máy làm việc, nếu như là nhân công thao tác nói, căn bản không đạt tới cái hiệu quả này, còn như nói còn giữ lại cổ phiếu bị ai cho mua đi, căn bản cũng không cần muốn, nhất định là Thiên Long nắm cổ phần vì ổn định giá cổ phiếu mua vào. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều ta tới nữa. Ừm, thiếu gia. Tân Thủy Hoàng rời đi sưởng, trực tiếp đi nhà trọ bên kia, bởi vì buổi chiều còn muốn đi qua, đi chỗ khác không có ý nghĩa gì, liền nhà trọ nơi này tương đối gần, hơn nữa buổi trưa còn có thể có bữa cơm. Tần Thủy Hoàng mới vừa gia nhập nhà trọ, liền thấy bé gái một người ở đó chơi. Tần Thủy Hoàng thấy được bé gái, bé gái dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, vội vàng đi Tần Thủy Hoàng bên này chạy, vừa chạy một bên hô, thúc thúc, thúc thúc. Tần Thủy Hoàng chặt đi hai bước, cầm bé gái ôm hỏi, nàng nàng ở chơi gì vậy? Không, không chơi cái gì. Bé gái vội vàng nắm tay bỏ vào sau lưng, nhưng mà nàng quá nhỏ, căn bản không cần Tần Thủy Hoàng cố ý xem, là có thể thấy bé gái cầm trong tay cái gì, khi thấy bé gái chơi là cái gì thời điểm. Tần Thủy Hoàng lố mũi chua một chút bởi vì bé gái cầm trong tay là một cái chỉ có người trưởng thành đầu ngón tay như vậy dài, còn thiếu một cái chân đủ cha mạn. Đoán chừng là từ địa phương nào nhận, Sau đó liền chơi tiếp. Đi, thúc thúc mang người đi mua đồ chơi. Thúc thúc, ta không muốn. Bé gái liền vội vàng lắc đầu. Ba bốn tuổi đứa nhỏ, làm sao có thể không thích đồ chơi? Bất quá bé gái rất hiểu chuyện. Không quan trọng, liền làm thúc thúc khen thưởng cho nàng nàng. Tại sao phải khen thưởng nàng nàng? Bé gái ngẩng đầu nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi. Ách, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bất quá vẫn là trả lời ngay nói bởi vì nàng nàng tương đối ngon à, cho nên thúc thúc phải thưởng nàng nàng. nhưng mà mụ mụ nói mua đồ chơi cần rất nhiều tiền, không có sao, thúc thúc có tiền, không để cho mẹ ngươi đưa tiền. nhưng mà còn không có cùng bé gái nói xong, tần thủy hoàng bóp một cái gương mặt của nàng nói, ngươi cái này bé gái, nào có như vậy nhiều nhưng mà cứ quyết định như vậy, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. nhà trọ một vòng đều là đường phố, mặc dù chỉ là trong thôn đường phố, nhưng là nơi này có không thiếu siêu thị, hơn nữa còn có mấy cái siêu thị lớn. tần thủy hoàng chọn đi một lần nhà trọ gần đây siêu thị tiến bảo. Thuật tay từ cửa kéo một chiếc tay đẩy xe, cầm bé gái thả vào xe đẩy nhỏ lên, đẩy liền tiến vào. Nói là tới mua đồ chơi, nhưng cũng không thể quăng mua đồ chơi đi, cho nên Tần Thủy Hoàng kéo bé gái đi tới quả vật khu, nơi này có các loại các dạng quả vật, hơn nữa đều là đứa nhỏ thích ăn. Thấy cái này một ít thức ăn, bé gái chạy nước miếng, nhưng mà nàng không có nói muốn. Tần Thủy Hoàng là người nào, hắn làm sao có thể đến khi bé gái muốn? Hơn nữa hắn lại không có gì kìm tiền áp lực, không giống người khác, coi như là cho đứa nhỏ mua đồ, vậy phải suy tính một chút, mua thứ gì tương đối có lợi nhất mua thứ gì tương đối lợi ích thiết thực, ngoài ra còn có xem tính giá cả, đồ tốt không tốt, tần thủy hoàng hoàn toàn không cần quản những thứ này, thấy cái gì lấy cái gì, căn bản không quản giá cả. Phòng đoán cũng chỉ có tần thủy hoàng người như vậy mới sẽ không quản những thứ này, rất nhanh tay đẩy xe liền chứa đầy, nhìn bé gái là trợn mắt hốt hồn, đồng thời tần thủy hoàng cũng là vú đầu một cái, vốn là tới đây cho bé gái mua đồ chơi, không nghĩ tới đồ chơi còn không có mua, tay đẩy xe đã chứa đầy. nàng nàng, mua trước như thế nhiều đi, chúng ta lần sau mua thêm. thúc thúc, cái này quá nhiều, thiếu mua một chút đi bé gái mặc dù rất không nỡ được, bất quá hay là đối với tần thủy hoàng vừa nói, không cần, cái này cũng không có nhiều ít, đi thôi, chúng ta đi chơi cái khu xem xem. trong thôn siêu thị, mặc dù nhìn qua rất lớn, nhưng là bên trong đồ chơi thật không nhiều, hơn nữa còn đều là một ít tiện nghi đồ chơi, liền bạ bị bộ chứa cũng không có. vốn là tần thủy hoàng còn muốn cho bé gái mua một bộ bạ bị thật giả công chúa bộ chứa đâu, xem ra là không thể nào. mặc dù không có tốt, nhưng là giống vậy vẫn phải có, tần thủy hoàng cho bé gái mua mười mấy một cái em bé, còn có một chút em bé quần áo cái gì, dĩ nhiên. Cái khác đồ chơi vậy mua một ít, trên căn bản đều là nặng cái tuổi này đồ chơi. Mua đồ quá hơn, quăng ở quầy thu tiền trở ngại chừng 10 phút, nhìn vậy một đống lớn đồ, Tần Thủy Hoàng vậy rất nhức đầu, ở tay đẩy xe nhìn lên không có nhiều ít, không nghĩ tới lấy ra lại như thế nhiều. Chi xong tiền tiền sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Thu Bạc nhân viên nói, cái đó ta có thể hay không cầm tay đẩy xe đẩy ra ngoài, nhà ta ngay ở phía trước vậy nóc nhà trọ. Cái này, Thu Bạc nhân viên có chút khó khăn, đoán chừng là không biết trả lời thế nào Tần Thủy Hoàng, cũng vậy, bởi vì Thu Bạc nhân viên căn bản không có cái quyền lợi này. Tần Thủy Hoàng hỏi sai rồi người. Tiên sinh, ngài đi hỏi một chút bảo an đi. Những thứ này bọn họ phụ trách. Thu Bạc nhân viên sở dĩ như thế khách khí là bởi vì là Tần Thủy Hoàng mua đồ hơn, dòng giá 3.000 hơn đồng tiền, hơn nữa còn đều là một ít quà vật và đồ chơi, như vậy là rất hiếm thấy, cho nên nàng không muốn đắc tội Tần Thủy Hoàng. Đi siêu thị mua đồ, nếu như là mua thuốc lá rượu hoặc là đồ bổ cái gì, lập tức tốn mấy ngàn đồng tiền không là gì, nhưng là quang mua nhỏ trẻ con chơi đồ chơi và tiểu thực phẩm xài nhiều tiền như vậy, thật không nhiều gặp. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng đối với Thu Bạc nhân viên đạo cái cảm ơn. Sau đó đẩy tay đẩy xe đi tìm bảo an. Người khỏe? Ngài khỏe, xin hỏi có chuyện gì? Là như vậy, nhà ta ngay ở phía trước vậy, nóc nhà trọ, ta lần này mua đồ tương đối hơn, ta có thể hay không cầm tay đẩy xe đẩy trở về, cùng bỏ đồ xuống ở đây tới. Tần Thủy Hoàng vừa nói một bên chỉ chỉ mình vậy nóc nhà trọ. Có thể, ta tới giúp ngài. Ách, cảm ơn. Bảo an là giúp Tần Thủy Hoàng không sai, đồng thời vậy là theo chân tay đẩy xe, không có biện pháp, làm bảo an vậy không dễ dàng, nếu như không không đáp ứng, rất có thể sẽ gặp phải khiếu lại, nhưng mà đáp ứng Vạn nhất người khác không đem tay đẩy xe đưa về tới, như vậy hắn thì phải mình mỏi. Duy một tương đối an toàn chính là hắn đi lên hỗ trợ, như vậy chẳng những đáp ứng khách hàng, tay đẩy xe cũng không bị ném, mặc dù Tần Thủy Hoàng rõ ràng bảo an là ý gì, nhưng cũng không nói gì. Không khách khí, Tần Thủy Hoàng ôm bé gái đi ở phía trước, bảo an đẩy tay đẩy xe đi theo phía sau, nhà này siêu thị cách Tần Thủy Hoàng nhà trọ liền 50m cũng không có, cho nên rất nhanh thì đến. Vừa mới tới nhà trọ cửa, liền thấy trong tiệm mấy tên nhân viên cuống cuồng bận bịu hoàng chạy ra ngoài, thấy Tần Thủy Hoàng, mấy tên nhân viên ngẩn người một chút. Sau đó ngừng lại nhìn hắn, các ngươi đây là làm sao rồi? Đại lão bản, ngài cầm nàng nàng ôm đi ra ngoài cũng không có nói một tiếng." Một người nhân viên nói. "Ách, ngại quá, ta quên." Tần Thủy Hoàng gái đầu một cái. Giờ mới hiểu được những nhân viên này tại sao chạy ra ngoài, đoán chừng là lấy là bé gái thất lạc, cái này cũng trách móc hắn, hắn ôm bé gái đi ra ngoài đế đô thời điểm quên cho mọi người nói một tiếng. "Ngươi vậy thật là, đem em bé ôm đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, ta cũng thiếu chút nữa báo động." Hà Tuệ lúc này từ bên trong đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng ôm bé gái Lạc nói hắn dừng lại. Ta xem nàng nàng một người ở đó chơi, ta đi ngay mua cho nàng một một ít thức ăn chơi. Tần Thủy Hoàng sờ một cái lỗ mũi. Được rồi, người không mất liên tốt, đi vào rồi hay nói. Mà lúc này, Bảo An đã là trợn mắt hốt muồm, Tần Thủy Hoàng hắn không nhận biết, bởi vì Tần Thủy Hoàng rất ít qua tới bên này, coi như là tới đây, vậy rất ít đi siêu thị mua đồ, nhưng là Hà Tuệ và những nhân viên này không giống nhau hả, các nàng nhưng mà mỗi ngày đi siêu thị mua đồ. Bảo An đều biết các nàng, hơn nữa biết các nàng là một nhà lớn tiên miêu tiệm nhân viên, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng lại là tiệm này đại lão bản. Nếu như sớm biết là như vậy nói, phòng đoán hắn liền hai lượt đều không nói, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cầm tay đẩy xe đẩy đi. Ừ, ô oh, Hát đúng rồi, ta cầm người ta siêu thị tay đẩy xe cho đẩy trở về, chúng ta đem đồ vật cầm đi vào, cầm tay đẩy xe vẫn còn cho người ta. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, một người nhân viên đi tới, cầm tay đẩy xe từ bảo an trong tay nhận lấy, đối với bảo an nói, ngươi trở về đi thôi, bay đầu đã qua mua đồ thời điểm cho ngươi được qua. Ô oh, Hát, được. Tốt. Phải biết, Thiên Miêu trong tiệm cũng đều là nữ nhân viên, hơn nữa đều là tướng mạo vui vẻ cô gái, đừng quên các nàng rất nhiều đều là bán ra sau đó, chẳng những người dáng rất vui vẻ, liền luôn miệng âm cũng giống như vậy, nói khó nghe. Phu cận không có kết hôn thanh niên, cái đó không phải mắt lom lom, đáng tiếc những cô gái này tối thiểu đều là tốt nghiệp đại học, hơn nữa ánh mắt vậy tương đối cao, cho nên căn bản không biết có tiến triển là gì. Cái này, vậy làm sao mua nhiều đồ như vậy? Phiên Mẫn lúc này vậy tới, vốn là muốn đi ra ngoài tìm, Phiền Mẫn trở về cầm tiểu nha đầu tấm ảnh, cái này không, cứ tới đây tương đối chế một chút, bởi vì nàng đã nhìn ra, cái này tay đẩy xe lên trên căn bản đều là cho con gái nàng mua bởi vì nhưng là đứa nhỏ đồ chơi và quà vật mụ mụ là thúc thúc cho ta mua biết là cho ngươi mua ta nói ngươi cái này nha đầu đi ra ngoài cũng không nói một tiếng ngươi biết ta và ngươi những thứ này a di hơn lo lắng sao ngại qua ảo phi tỷ cái này cũng trách ta không có cho các ngươi chào hỏi không không không vậy làm sao có thể trách ngươi ta bởi vì mua đồ rất nhanh mua xong trở về không nghĩ tới sau khi đi vào trở ngại một ít thời gian không sao không sao được rồi liền đừng chặn cửa không biết còn lấy là thế nào vẫn là đi vào rồi hay nói Hà Tuệ lúc này tới đây, kéo một cái phiền mẫn vừa nói. Đúng đúng đúng. Đang lúc mọi người chuẩn bị đi vội vàng lúc đi, Tân Thủy Hoàng bỗng nhiên nói, "Ngô hát đúng rồi, ta đi tìm một chút thôn bí thư chi bộ, các ngươi đi vào trước." Tân Thủy Hoàng nói xong cầm bé gái thả vào Hà Tuệ trong ngực, sau đó liền chạy ra ngoài. Không có biện pháp, bởi vì hắn biết, nếu như lúc này đi vào, Hà Tuệ nhất định sẽ quở trách hắn, cho nên vẫn là rời đi tốt, hơn nữa, hắn đúng là tìm thôn bí thư chi bộ có chuyện, chính là bé gái lên nhà trẻ chuyện. Ngươi đi làm mà." Hạ Tuệ ở phía sau hỏi một câu. Nang nang lên nhà trẻ chuyện ta không phải là cùng ngươi nói qua sao? Ô hát, vậy ngươi đi đi. Hà Tuệ nhớ ra rồi, Tần Thủy Hoàng quả thật nói với hắn qua chuyện này. Giờ nhà trọ có một khoảng cách, Tần Thủy Hoàng vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hai nói, khá tốt chạy ra ngoài, nếu không không biết sẽ như thế nào. Nói xong lắc đầu một cái, Hà Tuệ sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng là dừng lại lại ngại là không chạy khỏi, cái này Tần Thủy Hoàng rất rõ ràng. Nói thật, coi như là Hà Tuệ đánh hắn mấy cái cũng không quan hệ, nhưng là hắn chỉ sợ Hà Tuệ cho hắn giờ học. Nhà trọ cách thôn ủy hội cũng không xa, bất quá lúc này là lúc ăn cơm dã. Không biết thôn ủy hội có người hay không, nhưng là bất kể có người hay không, Tần Thủy Hoàng cũng phải đi xem xem. Bởi vì hắn cũng không biết thôn chủ nhiệm hoặc là thôn bí thư chi bộ nhà, chỉ có thể đến thôn ủy hội đi tìm, tìm được người tốt hơn, không tìm được vậy có thể hỏi một chút người khác bí thư chi bộ và thôn khoa trưởng nhà. Bất quá Tần Thủy Hoàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều, bởi vì bí thư chi bộ và thôn chủ nhiệm đều ở đây, hơn nữa đang ở cùng nhau ăn cơm. Nguyên lai like thôn ủy hội nhân viên làm việc đều ở đây thôn ủy hội ăn cơm chưa, cũng vậy. Mặc dù nói nơi này chẳng qua là thôn ủy hội, nhưng là đế đô hành tránh cấp bậc so chỗ khác cao một cấp đế đô một cái đường phố làm hoặc là một cái thôn thôn ủy hội cấp bậc và phổ thông huyện thành phía dưới một cái xã trấn cấp bậc là giống nhau đều là thuộc về khoa cấp đơn vị cho nên có phòng ăn cái gì cũng bình thường do nghe địa phương sau này tần thủy hoàng liền trực tiếp đi qua mới vừa đi vào liền thấy hai người ở một cái trên bàn ăn cơm tần thủy hoàng cười một tiếng nói bí thư chủ nhiệm đều ở đây ồ tần tổng cái gì gió cầm ngài thổi tới hai người thấy là tần thủy hoàng vội vàng đứng lên không có biện pháp trước bọn họ đối với tần thủy hoàng không quen thuộc cho nên một ít chuyện làm cũng không khá lắm nhưng là bây giờ không giống nhau. Tần thủy hoàng đường cầu công ty, công ty xây cất ở phạm vi này mười mấy hai mươi cây số đây chính là rất nổi danh. Hơn nữa bọn họ còn biết tần thủy hoàng còn có một tần thủy hoàng tập đoàn. Còn như nói ở thôn bọn họ bên trong trên đất thuê, đó hoàn toàn là cho bọn họ mặt mũi lấy tần thủy hoàng năng lực đi chỗ nào không muốn được. Hai vị đừng đứng lên, ta cái này có chút chuyện nhỏ tìm hai vị hỗ trợ, nói xong ta liền đi. Đừng à tần tổng, nếu tới nói gì cũng muốn ăn hoàn cơm lại đi. Bí thư vội vàng tới đây kéo tần thủy hoàng. Đúng đúng đúng, bí thư nói không sai, tần tổng. Ngày hôm nay nói gì cũng muốn lưu lại ăn bữa cơm. Như vậy, ta để cho phòng bếp lại thêm mấy cái cứng rắn thức ăn. Chúng ta lấy trà thay rượu thật tốt ăn bữa cơm. Công chức đang làm việc thời gian cấm chỉ uống rượu. Nếu như bây giờ không phải công tác thời gian, bọn họ hai cái nhất định sẽ kéo Tần Thủy Hoàng uống rượu không thể. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng sẽ lưu xuống dùng cơm sao? Dĩ nhiên sẽ không. Chân thực ngại quá. Ta muốn hai vị cũng biết, ta bể bội nhiều việc, mỗi ngày đều không có ở đây về nhà. Ngày hôm nay thật vất vả trở về. Ta muốn cùng ta người yêu cùng nhau ăn cơm. Cho nên, ách, rõ ràng, rõ ràng, Tần tổng. Nói đi, ngài muốn cho chúng ta giúp ngài làm gì? Là như vậy, hai ngày trước ta lúc trở lại, từ trong đồ cứu một cái đứa nhỏ, ta xem đứa nhỏ thật đáng yêu, sẽ để cho nàng mẫu thân mang đứa nhỏ tới ta người yêu nơi này công tác, nhưng là đứa nhỏ đi học là vấn đề, cho nên. Chương 431, không một dạng trừng phạt. Rõ ràng, Tân Tổng là muốn cho cái này đứa nhỏ tới trường học đi học. Không sai, bất quá không phải đi học, mà là lên nhà trẻ, chúng ta bán tiệt tháp thôn không phải có một cái thôn làm nhà trẻ sao. Ta nhường một chút vậy đứa nhỏ đi thôn này làm nhà trẻ, không biết có vấn đề hay không? Thôn làm nhà trẻ, cũng không phải là tư nhân nhà trẻ, hơn nữa không phải lời tính nhà trẻ, nơi này tiếp thu đứa nhỏ, chỉ có thể là buồn thôn đứa nhỏ, là không nhận thu người bên ngoài, nếu không Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không đích thân tới đây hỏi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, như vậy đi Tần Tổng, bay đầu ngài trực tiếp đem em bé đưa đến nhà trẻ, dĩ nhiên, nếu như ngài không có ở đây, có thể để cho người khác đưa, đến lúc đó chỉ cần cho nhà trẻ bên kia nói một tiếng là được, bên này ta sẽ trước đánh tiếng. Bí thư chi bộ liền vội vàng nói trước. Vậy thì thật cảm ơn. Tần Tổng khách khí. Mặc dù Tần Thủy Hoàng nói cái đứa nhỏ này là của người khác đứa nhỏ, nhưng là có thể để cho Tần Thủy Hoàng đích thân tới tìm bọn họ. Như vậy Tần Thủy Hoàng và đứa bé này quan hệ tuyệt đối không bình thường, cho nên hai người liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng có thể đem em bé thả vào thôn bọn họ nhà trẻ, đó là để mắt bọn họ, nếu không dặn gì nhà trẻ Tần Thủy Hoàng đưa không đi vào, không muốn nói gì vườn trẻ quốc tế, coi như là thành phố trực thuộc nhà trẻ cũng không có vấn đề. Vậy được, vậy liền nói như vậy, quay đầu ta để cho người đem em bé đưa đến nhà trẻ. Tốt Tần tổng, lại trò chuyện mấy câu, Tần Thủy Hoàng rời đi. Bởi vì hắn phải đi về ăn cơm, cơm nước xong còn có tránh sự phải làm, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã là 12:20, còn có 40 phút thị trường chứng khoán liền khai bản. Tốt nhà trọ thời điểm, cơm đã làm xong, Tần Thủy Hoàng vậy không nói gì, trực tiếp ngồi xuống liền ăn, chỗ ăn cơm vốn là một gian lớn nhà trọ, nhưng là bây giờ bị đổi thành nhà ăn. Thấy Tần Thủy Hoàng ngồi xuống liền ăn, Hà Tuệ ở bên cạnh đẩy hắn một chút nói, "Như thế nào? Sự việc làm xong chưa?" "Ừ, quay đầu các ngươi cầm nàng nàng đưa qua là được, nhà trẻ bên kia bí thư chi bộ sẽ chào hỏi." "Vậy thì tốt quá." Hà Tuệ cao hứng kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại đối với bé gái nói: Nàng nàng, ngươi có thể đi nhà trẻ đi học. À. A Di, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi tần thúc thúc giúp ngươi tìm nhà trẻ, tại sao có thể là giả? Ư, quá tốt, nàng nàng có thể lên học. Bé gái cao hứng vỗ tay, xem ra cái này nha đầu đối với học cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú được à? Chỉ sợ bé gái không có hứng thú. Nói như vậy mới phiền thoái. Rất nhiều đứa nhỏ, nghe nói đi học, khắc vậy kêu là một cái thương tâm. Sợ dĩ như vậy, đó là bởi vì cương triệu từ nhỏ đều là ra ra nãi nãi, phụ mẫu đem em bé cho luông chịu một bước cũng không thể rời bỏ đại nhân, nhưng là bé gái không giống nhau, hắn mẫu thân thời điểm bận rộn, nàng chỉ có thể một người ở một bên chơi, liền cho ngày hôm nay tựa như nàng mẫu thân đang làm việc, nàng chỉ có thể một người ở hành lang chơi, muốn nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện mới vừa rồi. trọng yếu nhất chính là bé gái khát vọng đi học, và những cái kia không giống nhau đi học đứa nhỏ không cùng, lại về điểm này là có bản chất khác biệt. cơm nước xong sau này, Tân thủy hoàng lại lái xe đi xưởng, lúc này cách buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch chỉ có mấy phút. Có thể nói Tần Thủy Hoàng là bấm điểm tới đây, không, có biện pháp, buổi trưa nghỉ mâm thời gian quá ngắn, buổi sáng 11h30 ngừng bán, buổi chiều một chút bắt đầu phiên giao dịch, liền nửa giờ, Tần Thủy Hoàng còn đi làm nhiều chuyện như vậy. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị một chút đi. Ừ. Buổi chiều một chút đúng, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, mới vừa bắt đầu phiên giao dịch Tần Thủy Hoàng liền thấy Thiên Long nắm cổ phần cổ phần có lên tăng quỹ hướng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có biện pháp nào, bởi vì hắn trong tay cổ phiếu là ngày hôm nay mới vừa mua, ngày hôm nay vẫn không thể bán, nếu không thế nào vậy cầm tăng thế cho đè xuống thiếu gia, ngài xem cái này. quản lý người máy đưa cho tần thủy hoàng một tờ giấy, trên giấy viết chính là trời long nắm cổ phần chi này cổ phiếu đế đô phân tích đủ, không cần phải nói, thiên long nắm cổ phần muốn lợ, mua vào, trực tiếp treo cái tăng đình bản, tất cả bán bản toàn bộ ăn. tần thủy hoàng vội vàng hạ mệnh lệnh, nếu không thể cản trở nó muốn tăng, vậy hãy để cho nó tăng đi lên. có câu nói, muốn cho nó cách dám trước lệnh, trước hết để cho nó điên cuồng. tần thủy hoàng là muốn chèn ép chi này cổ phiếu không, giả, nhưng là cũng không thể đến tiền đi. cho nên tần thủy hoàng nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp chỉ là như vậy tới một cái, có thể yêu cầu thời gian có chút dài, nếu như quang chèn ép nói, có thể một tuần lễ trưởng liền giải quyết, nhưng là vừa chèn ép lại kiếm tiền nói, tối thiểu cần hai tuần lễ. Thiếu gia, ngài đây là, tân thủy hoàng trước ra lệnh là, ngày hôm nay cầm thiên long nắm cổ phần cho biến thành rất giá sàn bản, mà lúc này đi theo mua vào, có thể mua nhiều ít mua nhiều ít, chờ ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, liền bắt đầu ném bán ra trong tay thiên long nắm cổ phần. Như vậy, nếu như trong tay cổ phiếu hơn, hoàn toàn có thể cho thiên long nắm cổ phần tới mấy cái rất giá sàn bản, cứ như vậy nhìn trời long lắm cổ phần mà nói tuyệt đối là một cái đả kích nhưng mà cái này mắt thấy liền không khống chế được như vậy tần thủy hoàng chỉ có thể muốn biện pháp khác mua chẳng những ngày hôm nay muốn mua ngày mai đi theo mua tốt nhất cho nó kéo mấy cái tăng đỉnh bản ách thiếu gia ta hiểu ý ta vậy thì đi ăn bài ừ quản lý người máy đã qua dặn dò mấy câu rất nhanh từng cái từng cái mua vào tờ đơn liền treo ở tăng đỉnh bản lên phía dưới vậy một lớn xem bán một thời gian đảo mắt toàn bộ được gắn hết chơi cổ phiếu đều hiểu chuyện gì xảy ra từ rất giá sàn bản mới vừa có chút lường đầu lập tức kéo đến tăng đỉnh bản có thể nói cái này trung gian thời gian liền một phút cũng không có, đừng bảo là đi theo mua vào, liền rút lui một cơ hội cũng không có. cả nước các cổ phiếu giao dịch phong khách, thấy cái tình huống này, rất nhiều người cũng tức giận ngục máu. Tần Thủy Hoàng mặc dù là ở tăng đỉnh bản treo một, nhưng là giao dịch thời điểm, là người bán bao nhiêu tiền chính là nhiều ít, mà Tần Thủy Hoàng mặc dù nói treo giá cả tương đối cao, nhưng giống nhau, hắn mua vào giá tiền là người khác bán giá cả. cho nên từ năm khối 6 đến sáu tám khối mao 2 cái này khu gian, chỉ cần là bán một, toàn bộ bị Tần Thủy Hoàng ăn, như thế nhiều tờ đơn bị Tần Thủy Hoàng ăn. Dĩ nhiên vậy tiêu hao tần thủy hoàng không thiếu tiền vốn. Như thế nào, ăn vào nhiều ít? Tần Thủy Hoàng đi tới môi giới chứng khoán bên kia hỏi. Thiếu gia, lập tức cho ngài siêu tầm. Không có biện pháp, nơi này chính là có 500 cái chương mục, mỗi một chương mục mua vào nhiều ít, cái này là muốn thống kê. Ừ, nhanh lên một chút. Ừ. Rất nhanh thống kê liền đi ra, ngay mới vừa rồi, 500 cái chương mục lập tức mua vào, sắp xỉ 100 triệu cổ. Dĩ nhiên, còn có không thiếu chương mục không, có mua được, còn ở phía trên treo, liền quang mua vào thì có như thế nhiều. Không có biện pháp, treo trả tiền hơn bán một thiếu, bất quá chỉ cần có người bán, liền một mực ở mua, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng bên này tiêu hóa xong, một người môi giới chứng khoán đi tới, nói, thiếu gia, chúng ta treo trả tiền đã không có, nhưng mà bán người còn rất nhiều, có phải hay không? trước chờ một chút, xem xem có thể té xuống đi nhiều ít. mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng treo như vậy nhiều trả tiền, trực tiếp cầm Thiên Long nắm cổ phần chi này cổ phiếu cho bao ở tăng đình bản lên, nhưng là bán người quá hơn, bây giờ trả tiền đã được căn hoàn, như vậy tăng đình bản vậy được mở ra. ủm, thiếu gia, thị trường chứng khoán chính là như vậy. Tăng trướng định rớt, liền cho bây giờ tựa như, mới vừa rồi bị bao ở tăng đỉnh bản, còn có người do dự có phải hay không muốn bán, nhưng là nhìn thấy bây giờ mở ra tăng đỉnh bản, người liền luôn uống, đoán chừng là sợ ở rất giá sàn liền đi, cho nên bán người bắt đầu đổi hơn. Bán người nhiều, nhưng là không có ai đó lấy, nói cách khác không có trả tiền, cổ phiếu nhưng mà ngã xuống, hơn nữa ngã rất nhanh, rất nhanh liền từ tăng đỉnh bản rớt đến ngày hôm qua thu bản giá cả, sau đó chỉ trước. Phòng đoán không có ai muốn đem giá cả bán quá thấp. Liên mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng kéo lên cao cổ phiếu mua những cái kia, đều giá cả bây giờ còn thấp hơn rất nhiều, đừng xem Tần Thủy Hoàng là treo ở tăng đỉnh bản mua vào, nhưng là chớ quên, tình huống lúc đó là ở rất giá sàn bản vùng lân cận. Cho nên 80% nhiều bán bản đều ở đây rất giá sàn bản vùng lân cận, treo tương đối cao, trên căn bản rất ít, cho nên nói đừng xem mới vừa rồi Tần Thủy Hoàng treo tăng đỉnh bản mua, thực tế đều giá cả, nhất hơn sẽ không vượt qua 5 khối 8. Mà bây giờ giá tiền là ở ngày hôm qua thu bản giá cả vùng lưng cận, ngày hôm qua thu bản giá là 6 khối 2, bán một rất nhiều, bất quá không có ai treo quá thấp thậm chí rất nhiều người cũng đang hối hận mới vừa rồi tăng đỉnh bản thời điểm tại sao không bán ở năm cuối chín mao chín địa phương treo cái trả tiền thấp hơn cái giá cả này liền mua cao hơn cái giá cả này liền đặt ở vậy đi nhưng là có một chút ở thu bán trước ta muốn cho chi này cổ phiếu phong đến tăng đỉnh bản Ừm, thiếu gia ta hiểu ý ta vậy thì đi ăn bài ừ đi đi quản lý người máy vừa mới đi qua tần thủy hoàng điện thoại di động reo lấy ra nhìn một cái là vi tiểu bảo đánh tới tên này hôm nay đã trở về thành phố bên trong không biết sự việc đã giải quyết chưa này trở về. Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động tiếp thông, trực tiếp hỏi một câu. "Đúng vậy Tần tổng, ta trở về, hơn nữa vấn đề vậy giải quyết, Tần tổng, ngươi tìm ai hả?" Năng lượng lớn như vậy, trong khu người tự mình mang thân nhân người chết tới đây. "Ta tìm ai ngươi liền chớ để ý, giải quyết vấn đề liền là được, thân nhân người chết bên kia còn hài lòng chứ?" "Đó là đương nhiên, ta cho bọn họ 2 triệu, mặc dù nói số tiền này không nhiều, nhưng là vượt qua xa bình thường bồi thường, vốn là ta còn muốn dự định cho nhiều một ít, nhưng là trong khu bên kia người tới cho ngang cản. Nói thật, 2 triệu ở Tần Thủy Hoàng bọn họ trong mắt" căn bản cũng không coi là cái gì, nói khó nghe, liền một chiếc tốt một chút xe cũng mua không được, nhưng là ở một cái gia đình bình thường bên trong, có thể cả đời cũng không kiếm được như thế nhiều. Còn như nói trong khu tại sao ngăn cản Vi Tiểu Bảo cho nhiều, cái này Tần Thủy Hoàng thật giống như hiểu rõ một chút, trong khu đoán chừng là sợ sau này đụng phải nữa như vậy chuyện, người khác không cho được như thế nhiều, đến lúc đó còn phiền thoái. Hai triệu mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có thể, được rồi, cứ như vậy đi, người tiếp theo không cần làm gì, sẽ chờ ta bên này tin tức đi, có tin tức ta sẽ thời gian đầu tiên cho ngươi gọi điện thoại. Rõ ràng. Tần tổng ngươi yên tâm, ta đoạn thời gian này trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ, liền cửa đều không ra, nhưng là điện thoại di động sẽ 24 giờ mở máy. Ừ, như vậy tốt nhất. Buổi chiều 2h50, cách thu bản còn có 10 phút, người máy môi rơi chứng khoán bắt đầu phát lực, nhiều trả tiền treo ở tăng đỉnh bật lên, quả nhiên, rất nhanh thiên long nắm cổ phần liền bị bao ở tăng đỉnh bật lên. Mà lúc này, cách thu bản còn có 2 phút cơ đó, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết, đã không có vấn đề gì, hoàn toàn là dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Mấy ngày kế tiếp, Tần Thủy Hoàng cũng không đến, bởi vì hắn còn có chuyện khác phải làm, mặc dù hắn cũng không đến, nhưng là chuyện bên này hắn đều biết, bởi vì quản lý người máy thời khắc đang cho hắn hồi báo. Bỏ mặt mỗi ngày bắt đầu phiên giao dịch Thiên Long nắm cổ phần cổ phiếu ở giá bao nhiêu vị, ở thu bản trước cũng biết bao ở tăng đỉnh bản, mặc dù nói đã liên tục hết mấy tăng đỉnh bản, nhưng là mỗi ngày mua được cổ phiếu rất ít. Không có biện pháp, bởi vì không có ai bán, cũng vậy, 70% nhiều lưu thông cổ ở Tần Thủy Hoàng trong tay, Thiên Long nắm cổ phần bên kia phòng đoán vậy có một bộ phận, hơn nữa sẽ không thấp hơn 15%, như vậy thì có 90% trở lên lưu thông cổ sẽ không tiến vào thị trường chứng khoán mua bán. Còn như nói còn lại cái này không đến là 10%, có một bộ phận phòng đoán bị lớn cơ cấu mua đi, một phần khác ở dân cổ phiếu trong tay, nhưng là rất có thể những thứ này dân cổ phiếu căn bản cũng không biết, bởi vì có rất nhiều người mua cổ phiếu liền thả ở đó, một năm nửa năm cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Bộ phận này dân cổ phiếu được gọi là một chút đường dài, cho nên mỗi ngày Thiên Long nắm cổ phần bị đồng chặt ở tăng đỉnh bản, nhưng là đổi tay trước tiên thấp đáng thương, nhiều nhất một ngày cũng không có vượt qua trong 1%, đây là khái niệm gì? Tân Thủy Hoàng sở dĩ mấy ngày nay cũng không đến, là bởi vì là hắn phải xử lý Lý Quốc đóng chuyện bên kia. Thương Thịnh công ty xây cất người, trừ lão bản Ba Ca và số ít mấy người trở ra, toàn bộ bị bắt tới đây, nhưng là vẫn không có Ba Ca tin tức. Liên liên người máy hộ vệ cũng không tìm được. Từ phương diện này xem, cái này Ba Ca rất cẩn thận, cũng vậy, mỗi ngày liền ở lưỡi dao liếm máu cuộc sống. Nếu như không cẩn thận, phòng đoán mảnh xương vụn cũng không tìm được. Tân Thủy Hoàng bây giờ đang ở vua mới Dục thôn nơi này, hơn nữa còn là phòng ngầm dưới đất, nơi này đã đang đóng bảy mươi tám người. Xem ra lý Quốc Đống lo lắng không phải là không, có đạo lý, cái này ba ca thật đúng là không đơn giản, thủ hạ hắn lại cũng không biết bọn họ lại có bao nhiêu người. Dựa theo vừa mới bắt đầu bắt được vậy năm tiếng người nói, bọn họ công ty liền hai ba chục người, sau đó lục tục bắt được người cũng là như thế nói, nhưng là bây giờ nơi này đã có 7, 8, 10 người. Đừng quên Tần Thủy Hoàng phái đi ra ngoài cũng đều là người máy hộ vệ, nếu như nói tìm người, so cảnh sát có thể chuyên nghiệp nhiều, mở chính là như vậy, vậy dùng một tuần lễ thời gian, hơn nữa còn không có bắt dẫn đầu. Như thế nào, còn không có hỏi lên ông chủ bọn họ ở địa phương nào. Tân Thủy Hoàng cao mày hỏi bên người một người hộ vệ. Đúng vậy thiếu gia, bọn họ căn bản cũng không biết ông chủ bọn họ ngủ ở chỗ nào. Tân Thủy Hoàng biết, cái đó ba ca bây giờ phỏng đoán ẩn nút sâu hơn, bởi vì cái này một tuần lễ tới một cái, người hắn càng ngày càng hơn thiếu, coi như là kẻ ngu đều biết, nhất định xảy ra vấn đề gì. Như vậy từ tập đoàn bộ an ninh hơn điều một số người tới đây, vô luận như thế nào, nhất định phải nắm vậy cái gì ba ca. Là thiếu gia, ta vậy thì đi gọi điện thoại. Ừ, Tốt nhất điều mấy cái có trinh sát năng lực tới đây. Rõ ràng ba ca không có bắt. Tần Thủy Hoàng cũng không yên tâm, bởi vì nói như vậy, Lý Quốc Đống một nhà tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Dĩ nhiên, có hộ vệ đi theo không có việc gì, nhưng là hộ vệ không thể một mực đi theo Lý Quốc Đống một nhà đi. Bất quá thiếu gia, những người này làm thế nào? đã từ những người này trong miệng hỏi không ra cái gì, mà Tần Thủy Hoàng vừa không có dự định để cho những người này nhân gian bước hơi, cho nên hộ vệ mới hỏi như vậy. Nếu không căn bản không cần, tùy tiện tìm một chỗ trôn là được rồi. Nghe được hộ vệ hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút nói, nơi này ta luôn muốn xây dựng, nhưng là vẫn không có thời gian. Như vậy đi, để cho bọn họ đối với nơi này tiến hành một ít nền tảng xây dựng, cơ sở tính xây dựng, thiếu gia, ngài chỉ là. Tân Thủy Hoàng cười một tiếng nói, bỏ mặc nơi này sau này xây cái gì, có phải hay không đều cần có cống thoát nước? Có phải hay không đều cần sanh hóa, ta xem những thứ này sẽ để cho bọn họ liền đi, nhưng là có một chút, không thể để cho chạy một mình. Rõ ràng, thiếu gia ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy chuyện. Nhân công đào cống thoát nước, cái công trình này tính có chút lớn, phải biết, nơi này chính là có một chút năm cây số vông. Cầm lớn như vậy một chỗ cống thoát nước moi ra, phỏng đoán cái này 70 80 cái người không, có mấy năm không thể nào. Tần Thủy Hoàng bây giờ quá bận rộn, trước mắt còn không có ở đây đối với nơi này tiến hành xây dựng, nhưng là đồ án thiết kế cũng sớm đã làm xong, chỉ phải dựa theo đồ án thiết kế đi làm, cũng sẽ không có vấn đề, nếu không Tần Thủy Hoàng làm sao có thể để cho bọn họ đi đào cống thoát nước. Phải biết cái này cống thoát nước cũng không phải là luận đạo, là phải căn cứ hoạch định tới quyết định, Tần Thủy Hoàng mặc dù sẽ không để cho những người này nhân gian bức hơi, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó thoát, ai bảo bọn họ trợ trụ vi ngược. Trước hết để cho bọn họ liền mấy năm khuôn vác nói sau. Đúng rồi, cho bọn họ chuẩn bị thức ăn, nhưng là nhớ, thức ăn không thể quá tốt, ăn no là được, dĩ nhiên, vậy không thể không có mỡ, nếu không làm sao có lực khí làm việc, như vậy đi, một tuần lễ có dừng lại món thịt, nhưng là món thịt không thể có. Xê thịt. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, cầm những người này nhốt ở chỗ này liền mấy năm sống, coi như là đối với bọn họ trừng phạt, nói khó nghe, như vậy cho ngồi tù có cái gì khác biệt. Ủm, thiếu gia ta biết. Nói thật, nơi này căn bản cũng không cần bọn họ tới làm việc nếu quả thật đối với nơi này bắt đầu xây dựng dùng kiến trúc xe liền có thể duy nhất liền giải quyết làm sao có thể còn cần những người này tới làm việc nhưng mà không để cho bọn họ làm việc làm sao có thể làm được đối với những người này trừng phạt đúng rồi hãy mau đem hương thịnh công ty xây cất người phụ trách cho ta tìm được rõ ràng nhưng mà thiếu gia đoạn thời gian này phải đi ra ngoài liền rất nhiều người liền người này bóng dáng cũng không có thấy được đoạn thời gian này đối phương không có sử dụng qua thẻ căn cước thẻ ngân hàng bao gồm hết thẻ có thể chứng minh hắn thân phận đủ vậy hắn người phía dưới đâu Những người này điều tra không có, xem xem bọn họ có hay không sử dụng, ta cũng không tin, người còn có thể không tiêu tiền. Thiếu gia, ngài nói những thứ này chúng ta cũng làm, nhưng mà thật đáng tiếc, vẫn là không có, hơn nữa đi qua chúng ta bắt người cùng thai, đối phương thật giống như cất nhiều tiền mặt, căn bản không cần sử dụng thẻ ngân hàng những thứ này. Cái này, nghe được người máy như thế nói, Tần Thủy Hoàng vậy cảm giác được rất khó giải quyết, không có biện pháp, nếu quả thật giống như người máy nói như vậy, tên này trốn, toàn bộ sử dụng tiền mặt, như vậy Tần Thủy Hoàng thật đúng là không có biện pháp. Đừng bảo là Tần Thủy Hoàng phỏng đoán liền liền người máy vậy không có cách nào. Vậy thì từ bất động sản ra tay, tham hắn danh nghĩa có nhiều ít nhà, một nhà vừa đi vào tra. Thiếu gia, cái này cũng sớm đã điều tra, hắn danh nghĩa tổng cộng có 12 căn hộ, Đế đô Nam Bộ, Thượng Hải và Dương Thành phân biệt có 2 bộ, quê quán thành phố có 3 bộ, người chúng ta cũng đi qua, căn bản không có người. Tra một chút hắn người thân, bao gồm dưới tay hắn những người đó, xem xem bọn họ danh nghĩa có hay không bất động sản, đều nhất nhất đi thăm dò, ngoài ra điều tra một chút, cái này 3K có hay không tình nhân cái gì, cần hắn tình nhân danh hạ bất động sản cũng đều điều tra một chút. Ta cũng không tin, một cái người lớn sống còn có thể vô căn cứ biến mất không được. Ủm, Thiếu gia, ta cái này thì an bài. Còn nữa, đối phương rất cũng có thể sẽ mượn phòng, hoặc là là ở ngoại ô địa phương nào thuê một cái nhà phòng ốc như vậy, các ngươi đi một chuyến các công ty môi giới, điều tra một chút hắn và người dưới tay hắn, có hay không muốn phòng ghi chép. Được, Thiếu gia. An bài là an bài, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, muốn ở nơi này phía trên tra được chút gì, phòng đoán sẽ rất khó khăn, mặc dù đế đô nơi này mượn phòng đều phải ký hợp đồng, nhưng là có vài người vì tiện hợp đồng ở bọn họ trong mắt căn bản không trọng yếu. Ba ca là một người thiếu tiền sao? Dĩ nhiên không phải, nói khó nghe, 100.000, 80.000, thậm chí nói 80-100k ở hắn trong mắt cũng không coi vào đâu. An bài xong sau này, Tân Thủy Hoàng cũng không có rời đi, bởi vì hắn muốn nhìn thấy những người đó ở chỗ này tiếp nhận sửa đổi, người máy hiệu suất rất cao, không có mấy phút thì có người lục tục từ bên trong đi ra. Dĩ nhiên, những thứ này người đi ra ngoài chính là hương Thịnh công ty xây cất người, cũng chính là phải ở chỗ này tiếp nhận cải tạo người, người máy cầm công cụ giao cho bọn họ liền đem bọn họ dẫn đi đi làm việc, nói là công cụ, thật ra thì chính là quốc chim và sẻng, hơn nữa có máy móc người ở bên cạnh nhìn, những người này liền dám lười biếng cũng không dám, bởi vì người máy thủ đoạn bọn họ nhưng mà lanh giáo qua, dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết người máy là người máy, bọn họ chỉ biết là những người này rất biến thái, chẳng những có thể đánh, đúng dậy người tới càng làm cho người sống không bằng chết, hơn nữa chủng loại đầy dây. Nói thật, bọn họ đã quá có thể đánh, ngày thường một người đánh hai ba người bình thường cũng không là vấn đề, nhưng là đụng phải những người này, bọn họ cũng chỉ có thể là đưa món ăn phẩn. Bởi vì bọn họ mười mấy người cũng không đánh lại người ta một cái. Cầm người cũng đưa qua làm việc sau này, dẫn đầu người máy hộ vệ tới đây nói, "Thiếu gia, cần cho bọn họ an bài một cái nấu cơm sao?" Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Không cần, các ngươi cầm nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ chuẩn bị xong, để cho chính bọn họ làm, còn như nói làm gì? Các ngươi không cần quản, vẫn là câu nói kia, nguyên liệu nấu ăn không thể tốt lắm, có thể ăn no là được." Rõ ràng. "Được rồi, bên này ngươi để cho người nhịn, ta đi trước." "Tốt thiếu gia, thiếu gia đi thông thả." Tân Thủy Hoàng mới vừa lái xe ra đại viện, điện thoại di động lại vang lên, hơn nữa còn là tư nhân điện thoại di động. Tần Thủy Hoàng có 2 bộ điện thoại di động, một bộ là công tác điện thoại di động, một bộ là tư nhân điện thoại di động. Tư nhân điện thoại di động có rất ít người biết dây số. vốn là Tần Thủy Hoàng còn tưởng rằng là người nhà hoặc là là bạn đánh tới, không nghĩ tới là Vương Đình đánh tới. từ Vương Đình tham gia thi tuyển tiết mục sau này, đó là hoàn toàn nổi tiếng. Đoạn thời gian này quảng cáo và diễn xuất muốn đặt không ngừng. chương 432, Vương Đình nhờ giúp đỡ, nhưng là có máy móc người trợ lý và người môi giới ở đây, Tần Thủy Hoàng cũng không có đi bận tâm. Không biết lúc này Vương Đình gọi điện thoại qua tới làm chi, hơn nữa còn đánh là tư nhân điện thoại, nếu đánh là tư nhân điện thoại, vậy thì tuyệt đối không phải chuyện làm ăn. "Này, chuyện gì?" "Tần đại ca, là ta." Mặc dù Tần Thủy Hoàng là nàng lão bản, nhưng là có thể là kêu thói quen, cho nên Vương Đình một mực kêu Tần Thủy Hoàng đại ca, cho tới bây giờ không có để trò qua lão bản. "Ta biết, nói đi, cho ta gọi điện thoại có chuyện gì?" "Tần đại ca, ngươi bây giờ ở địa phương nào?" "Ta bây giờ ở ngoài ô." "Vậy ngươi lúc nào thì trở về?" Vương Đình vẫn là không có nói cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại làm gì một mực ở hỏi một chút vô ích nói dĩ nhiên cũng có thể là không tiện ở trong điện thoại nói ta đang chuẩn bị đi về vậy thì tốt quá như vậy đi tần đại ca ngươi trở về sau này cho ta gọi điện thoại sau đó chúng ta ước cái địa phương có một số việc ta muốn ngay mặt và ngươi nói phải ta biết như vậy đi ta hai tiếng sau là có thể về đến nhà hai tiếng sau ngươi vào nhà tìm ta ừ như vậy đi tần đại ca ta bây giờ liền đi qua vừa vặn có một đoạn thời gian không thấy chị dâu ta đi trước tìm tẩu tử trò chuyện vương đình trong miệng tẩu tử đương nhiên là hà tuệ trừ hà tuệ Nàng ở Đế đô ở đâu ra tẩu tử. Hơn nữa Vương Đình và Hà Tuệ rất hợp duyên, hai người có thể nói là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngày thường lúc không có chuyện gì làm, còn ước đi ra ngoài uống trà. Mặc dù nói tử Vương Đình nổi tiếng sau này, thường xuyên chạy ở bên ngoài, có lúc thậm chí còn đi vùng khác, ở khách sạn so ở trong nhà nhiều hơn hơn, nhưng Tần Thủy Hoàng hay là cho nàng an bài một chuyến nhà, hơn nữa nhà ngay tại Thiên Thông Nguyện bên này. Bởi vì ở tại Thiên Thông Nguyện nơi này, chẳng những cách công ty tương đối gần, cách Tần Thủy Hoàng vậy gần, có chuyện gì liền trực tiếp có thể đến tìm Tần Thủy Hoàng, phải biết. Tần Thủy Hoàng có thể là thật cầm Vương Đình làm thành em gái. Phải, chính ngươi xem kìa. Bất quá tẩu tử ngươi lúc này hắn không ở nhà, mà là ở nhà trọ bên kia. Nếu như ngươi đi tìm nàng mà nói, đi ngay nhà trọ bên kia đi. Bên kia ngươi cũng đi qua. Ừ, ta biết. Được, vậy ta liền cút trước, chuẩn bị lái xe. Tốt tần đại ca, hai tiếng sau gặp. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng liền lái xe chạy trở về. Vốn là hắn còn muốn đi tìm Lý Quốc Đống một chuyến, chuẩn bị cùng Lý Quốc Đống thương lượng một chút, dùng Lý Quốc Đống làm mũi cầm ba ca những người đó đưa ra, nhưng là Vương Đình muốn đi qua. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể cầm sự kiện kia lui về phía sau bông xuống một chút. Lái xe trở lại thiên thông nguyện, Tần Thủy Hoàng cũng đi nhà trọ, bởi vì Vương Đình đã tới đây, ngay tại nhà trọ bên này, Tần Thủy Hoàng muốn lại xem hắn tìm mình có chuyện gì, nếu như không có đại sự gì, mình còn muốn đi ra ngoài. Đi tới nhà trọ bên này, mới vừa đi vào Tần Thủy Hoàng liền thấy Vương Đình, dĩ nhiên, còn có Hà Tuệ, ngoài ra bé gái cũng ở đây, xem bộ dáng là hai người đang cùng bé gái chơi, cũng vậy, nơi này không khác biệt đứa nhỏ, bé gái muốn không tìm được đứa nhỏ chơi cũng không thể. Lao công, người tới. Tần Thủy Hoàng thấy được các nàng, các nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng. Hà Tuệ kêu một tiếng, hỏi, ừ, Tần Thủy Hoàng mỉm cười gật đầu. Tần đại ca, tới, ừ, Tần thúc thúc, bé gái chạy nhanh nhất, kêu chậm nhất. Tần Thủy Hoàng cúi người xuống cầm bé gái ôm, quay đầu hỏi Hà Tuệ, nàng nàng còn không có cho đưa nhà trẻ sao? Còn không có, cái này hai ngày tương đối bận rộn, qua hai ngày liền đưa qua. Như vậy à? Cùng đưa đến nhà trẻ, bé gái thì có người chơi, nhà trẻ người bạn nhỏ tương đối hơn, hơn nữa bán tiệc tháp thôn cái này nhà trẻ là toàn bộ thiên tính. Nói cách khác buổi sáng đưa qua, buổi tối đón về tới. Sở dĩ như vậy là để cho tiện những cái kia phụ mẫu đi làm gia đình, buổi sáng trước khi đi làm đưa tới, buổi tối tan việc sau này tới đón. Dĩ nhiên, nhà này nhà trẻ là đặc biệt nhằm vào bán tiệt tháp người của thôn, người bên ngoài là không vào được. Đi thôi, đi vào nói. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái Vương Đình vừa nói. Ừ. Tân Thủy Hoàng ôm bé gái đi ở phía trước, Hà Tuệ và Vương Đình tay cầm tay đi theo phía sau, mấy người rất nhanh là đến Hà Tuệ phòng làm việc. Hà Tuệ là một cái rất tiết kiệm người, nơi lấy nàng phòng làm việc vậy rất đơn giản một cái bàn làm việc, một ông chủ trưng ghế, ngoài ra còn có một tranh cắt phát và một cái bàn uống trà nhỏ, cái khác liền không có gì, không đúng, còn có một cái lập thức máy nước uống, không tính là công tác dụng máy vi tính, toàn bộ phòng làm việc liền những thứ này. Ngồi xuống sau này, Hà Tuệ cầm bé gái từ Tần Thủy Hoàng trong ngực nhận lấy đi, nói: "Các ngươi trò chuyện, nàng nàng ta ôm." Ừ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, liền đem bé gái giao cho Hà Tuệ. Sau đó quay đầu lại hỏi Vương Đình, nói đi, rốt cuộc chuyện gì, còn không phải muốn gặp mà nói. "Tần đại ca, ta muốn cho ngươi giúp ta chuyện." người cái này nha đầu sẽ để cho ta giúp một chuyện mà thôi còn như không phải muốn gặp mặt nói sao? Tần Thủy Hoàng nói xong cười khổ lắc đầu một cái nếu như biết chẳng qua là hỗ trợ chuyện này Tần Thủy Hoàng liền không trở lại. Tần đại ca ngươi trước ngừng ta nói để cho ngươi giúp gì à? Ách chẳng lẽ rất khó khăn không? Chỉ là một bận bịu mà thôi Tần Thủy Hoàng tự nhận là không phải vấn đề gì hơn nữa Vương Đình có thể cần hắn giúp gì hoặc là tiền cái này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói căn bản không phải chuyện gì hoặc là chính là Vương Đình muốn mở chương trình ca nhạc cái này càng không phải là vấn đề gì không thể nào đối với ngươi mà nói rất đơn giản vậy ngươi còn để cho ta trở về trước mặt nói trực tiếp ở trong điện thoại nói không được sao nghe được tần thủy hoàng như thế nói vương Đình lắc đầu một cái sau đó nhìn một cái hà tuệ quay đầu hướng tần thủy hoàng nói không được chuyện này nhất định phải trước mặt nói được được trước mặt nói đang rác mặt nói nói đi để cho ta giúp gì ta muốn cho tần đại ca và ta cùng nhau tham gia một cái dạ tiệc ách khu khu cụ tần thủy hoàng thiếu chút nữa không để cho mình nước miếng cho sặc chết không có biện pháp vương đỉnh tin tức này tính quá lớn đừng quên Bên cạnh có thể là đang Ngồi Hà Tuệ, cái này nha đầu thật đúng là dám nói. Cái đó Vương Đình à, ngươi xem như vậy được không phải? Ta cho ngươi tìm một người và ngươi cùng đi, ngươi yên tâm, ta tìm người này tuyệt đối muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, hơn nữa thân thủ khá tốt, không những có thể cùng ngươi đi tham gia dạ tiệc, còn có thể cho ngươi làm hộ vệ. Nếu như không có kết hôn, Thần Thủy Hoàng đáp ứng, chẳng qua là giúp một chuyện mà thôi, cái này căn bản không có cái gì, nhưng là bây giờ không giống nhau, bởi vì hắn đã kết hôn, nếu như vậy, hắn cũng sẽ không sẽ cùng cô gái khác trẻ con cùng đi tham gia cái gì dạ tiệc. Nhưng mà Tẩu Tử đã đáp ứng. Vương Đình nhìn một cái Hà Tuệ vừa nói. "Ách." Nghe được Vương Đình mà nói, Tần Thủy Hoàng vội vàng nhìn một cái Hà Tuệ. Thấy Tần Thủy Hoàng xem mình, Hà Tuệ gật đầu một cái nói, "Không sai, ta đã đáp ứng Vương Đình, để cho ngươi và nàng cùng đi tham gia." "Lão bà, ngươi đây là?" "Lão công, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng đi nói gì, liền bị Hà Tuệ cắt đứt." "Phải, ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hà Tuệ mặc dù rất yên tâm Tần Thủy Hoàng, ngày thường Tần Thủy Hoàng ra đi làm cái gì, nàng la tới nay không nghe thấy không hỏi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng cũng đồng ý Tần Thủy Hoàng và cô gái khác trẻ con cùng đi ra ngoài, coi như cũng không có chuyện gì, nàng vậy không hy vọng thấy. Để cho Tần Thủy Hoàng không hiểu là, ngày hôm nay Hà Tuệ là thế nào, lại đồng ý Tần Thủy Hoàng và Vương Đình cùng đi ra ngoài, phải biết, nếu như bàn về dáng vẻ Vương Đình nhưng mà so Hà Tuệ đẹp, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ xảy ra chuyện gì? Tổ tử, vẫn là ta lại nói đi. Vương Đình lúc này nói một câu. Nghe được Vương Đình như thế nói, Hà Tuệ gật đầu một cái nói, phải, chính ngươi nói đi. Vương Đình muốn tự mình nói Như vậy Tần Thủy Hoàng chỉ có thể cầm tầm mắt từ đâu Tuệ trên mình chuyển tới Vương Đình trên mình. Hơn nữa không nói câu nào, liền cùng Vương Đình nói chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng đã rõ ràng, lần này có thể phải tự mình ra mặt, nếu không Hà Tuệ căn bản không biết đồng ý. Tần Đại Ca là như vậy, lần này dạ tiệc là nghề dạ tiệc, đi đều là một ít một đường điện ảnh và truyền hình ca minh tinh. Mặc dù đi qua thi tuyển sau này, ta cũng có nhất định danh tiếng, nhưng là hẳn còn không có tư cách nhận được thư mời. Nhưng mà ta nếu nhận được, ô hát, đây là chuyện tốt cả. Nhưng mà cái này cùng để cho ta cùng người đi có quan hệ thế nào? Nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết rõ, thật ra thì ta căn bản không có tư cách đi thăm gia, sở dĩ cho ta phát lời mời hàm, hẳn là bởi vì là một cái người. Một người? Người nào? Tân Đại ca, ngươi nghe nói qua Kỳ Lân Điện ảnh và Truyền hình công ty sao? Vương Đình không trả lời Tần Thủy Hoàng vấn đề, mà là lại hỏi một cái vấn đề. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, nghe nói qua, là một nhà rất lớn điện ảnh và truyền hình công ty, đừng bảo là ở Đế Đô, coi như là ở cả nước, cũng có thể đứng vào trước mấy tên, nhưng mà cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Có Bởi vì trước kia công ty này lão bản đã qua ta mấy lần, nhưng là ta cũng không có đáp ứng, ta muốn lần này thư mời, hẳn cùng người này có quan hệ. Nghe được Vương Đình như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, hỏi, hắn có phải hay không muốn đào người đến hắn công ty đi? Vương Đình lắc đầu một cái nói, không phải, hắn muốn cho ta làm bạn gái hắn. Ách. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, chắc không được Vương Đình muốn cho mình phụng bồi nàng đi, cũng vậy, nếu như chỉ là muốn đào nàng đã qua, như vậy Vương Đình cũng sẽ không để cho mình đựng, chính nàng đi liền có thể trực tiếp cự tuyệt là được. Không đi không là được rồi. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, vì cái này ở nơi này quân quýt, căn bản không có cần thiết. Không được, lần này dạ tiệc ban tổ chức có bộ văn hóa, không đi sợ rằng không được. Ách, Vương Đình nói không sai, nếu như ban tổ chức là văn hóa bộ, vậy còn nhất định phải đi, trừ phi Vương Đình sau này không được ở cái nghề này làm, chỉ cần còn muốn làm tiếp, lại không thể đắc tội bộ văn hóa. Hơn nữa ta nghe nói kỳ lân điện ảnh và truyền hình công ty lão bản phía sau đài chính là văn hóa bộ, thật giống như trong nhà có người ở văn hóa bộ công tác, còn như làm gì cũng không biết, nhưng là có thể để cho văn hóa bộ phát thêm một bản thư mời. Vị trí hẳn không thấp. Nói thật, Tần Thủy Hoàng phiền nhất chính là cái này, một ít dựa vào nhà phú nhị đại hoặc là quan thế hệ hai, Tần Thủy Hoàng vậy xem thường nhất bọn họ, cho nên trực tiếp nói, ngươi nên đi thì đi, thu thập hắn dừng lại không liền xong rồi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Đình vẫn không nói gì, Hà Tuệ liền nói, ta nói ngươi người này, làm sao động một chút là thu thập người, không phải để cho ngươi phụng đổi Vương Đình đi một chuyến sao? Có như vậy không nhịn được sao? Tần Thủy Hoàng không phải là không chịu đựng phiền đi tham gia đêm này sẽ, mà là không nhịn được đi và những người đó giao tiếp. Bất quá Hà Tuệ nói để cho Tần Thủy Hoàng rất không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu một cái nói, được rồi, ta đi. Tần Đại ca, ngoài ra ngươi còn muốn giả vỡ bạn trai ta. Cái gì? Cái này không được, ta cùng ngươi đi có thể, ngươi yên tâm, chỉ cần ta đi, tuyệt đối không có người dám quấy rầy ngươi, còn như nói chứa bạn trai cũng được đi, cái này ta không chứa được. Để cho Tần Thủy Hoàng liền cái gì cũng được, chính là cái này không được, nếu là bạn bè trai gái, thì nhất định phải sẽ dơ chỉ thân mật, cái này thì không phải là hắn có thể làm được, Tần Thủy Hoàng có tuyệt đối tinh thần sạch sẽ để cho hắn và phụ nữ khác tiếp xúc thân mật thì tương đương với hắn phản bội Hà Tuệ. Ta nói Lao công, ngươi đi ngay đi, coi như là gặp trận diễn trò, hơn nữa, Vương Đình cũng không phải là người ngoài, ngươi không phải cầm nàng làm em gái sao? Nếu như là Tần Sảng, ngươi còn biết suy nghĩ như vậy sao? Ách. Hà Tuệ mà nói, để cho Tần Thủy Hoàng không lời có thể nói, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, ta đi. Vậy thì đúng rồi sao? Hà Tuệ cười một tiếng. Cảm ơn Tần đại ca. Cảm ơn cũng được đi, bất quá trễ sẽ là cái gì thời điểm? Tối mai 8 giờ, ở Mạ Dĩ ủy hót khách sạn lớn. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi qua là được, chúng ta ở cửa hội họp. Phải, ta biết." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nếu nhất định phải đi, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng không biết đi một mình, cho nên hắn nghĩ tới Đồ Khải, tên này như thế nói cũng là đã công ty Châu Đáo đại thiếu gia, nếu như muốn làm một bản thư mời hắn không phải là vấn đề. Cho nên và từ nhà trọ sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng liền cho Đồ Khải gọi một cú điện thoại đã qua. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Đồ Khải thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới, "Tần thiếu, nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại?" "Làm sao, ta lại không thể cho ngươi gọi điện thoại?" Dĩ nhiên không phải, ngươi mỗi ngày cho ta gọi điện thoại cũng không quan hệ, đáng tiếc ngươi không có. Được rồi, đừng nói nhảm, là như vậy, ngươi biết ngày mai có một cái minh tinh dạ tiệc chứ? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Đồ Khải không chút suy nghĩ liền nói, biết à, làm sao? Tần thiếu muốn lại xem. Là có cái này dự định. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, vốn là người ta cầm thư mời đưa tới, ta đang suy nghĩ để cho ai thay ta đi đâu, nếu Tần thiếu cố ý, vậy ta liền mình đi, như vậy chúng ta hai cái liền vừa có thể gặp mặt. Vốn là Tần Thủy Hoàng liền muốn để cho Đồ Khải và mình cùng đi. Không nghĩ tới người ta Đổ Khải đã nhận được thư mời. Cũng vậy, người ta Đổ Khải là người nào? Đây chính là Đế Đô Vi Tín lâu năm gia tộc đại thiếu gia. Và Tần Thủy Hoàng cái này nhà giàu mới nổi có thể không giống nhau. Giống như loại này dạ thiệt, cuối cùng đều sẽ có một cái buổi đấu giá thư thiện. Dĩ nhiên sẽ tìm một ít có tiền công tử ca tới đây. Dĩ nhiên cũng là cho những công tử ca này một cái chọn người đẹp cơ hội. Nói khó nghe, bất kể là ai, dù là trước chỉ là một tiên lặng vô danh tuyến 18 diễn viên, chỉ cần bị những công tử ca này vừa ý, tuyệt đối không tới thời gian bao lâu thì biết nội đình đám. Đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, những công tử ca này tuyệt đối có năng lực này cùng người này mạnh. Đúng rồi Tân thiếu, ngươi cho ta gọi điện thoại, là không phải là muốn một bản thư mời, không thành vấn đề, như vậy, ta lập tức gọi điện thoại để cho người cho ngươi đưa qua, không, ta tự mình cho ngươi đưa qua. Không cần, ta có thư mời. Ách. Băng. Ở điện thoại bên này, Tân Thủy Hoàng liền nghe được một cái vô hót thanh âm. Ở Đồ khải muốn đến, hắn cũng có thể nhận được thư mời, Tân Thủy Hoàng làm sao có thể không nhận được, bất kể là bản về xuất thân vẫn là bản về quy mô. Nhà bọn họ công ty Châu Đáo và Tần Thủy Hoàng tập đoàn căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nói thật, Đồ Khải cao xem Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng còn liền thật không có nhận được cái gì thư mời, không sai, Tần Thủy Hoàng tập đoàn vô luận ở bất kỳ phương diện nào cũng so Đồ Khải nhà công ty Châu Đáo lớn hơn gấp mấy lần. Nhưng là chớ quên, Tần Thủy Hoàng chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, tiền là có, nhưng là nếu bàn về mạng giao thiệp nói, liền cùng Đồ Khải kém xa, dĩ nhiên, đây là người khác không biết Tần Thủy Hoàng mạng giao tiếp, nếu không tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Ngại quá à Tần thiếu, ta. Được rồi không nói cái này, mỗi trời buổi tối hội trường gặp. tốt tần thiếu, mỗi ngày không gặp không về. ừ, không gặp không về. cúp điện thoại, tần thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm, có người phụng đuổi mình là được. nếu chuyện bên này đã xử lý xong, tần thủy hoàng liền lái xe đi lý quốc đống nhà. đoạn thời gian này, bất kể là lý quốc đống vẫn là người nhà hán, cũng không có ra khỏi khu biệt thự. đương nhiên là vì an toàn dạy gặp, tần thủy hoàng đã tới một lần. hơn nữa lý quốc đống còn đi vật nghiệp cho tần thủy hoàng làm một bản khu biệt thự giấy thông hành, cho nên tần thủy hoàng lần này tới đây không có bị bảo ăn ăn, mà là trực tiếp cho đi. Tần Thủy Hoàng phái tới đây tên kiêm người máy hộ vệ, bây giờ đã thành Lý Quốc Đống nhà quản gia kiêm hộ vệ, cho nên Tần Thủy Hoàng qua tới nơi này liền cho hồi nhà mình như nhau. Việt thự trong phòng khách liền Lý Quốc Đống một người. Phòng đoán biết Tần Thủy Hoàng lần này tới đây là nói chuyện, cho nên Lý Quốc Đống để cho người yêu và nữ nhi tiến vào. Tần tổng, mau mời ngồi. Cảm ơn. Cùng Tần Thủy Hoàng sau khi ngồi xuống, Lý Quốc Đống vội vàng cho Tần Thủy Hoàng rót một ly nước, thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt nói: Tần tổng, ngài lần này tới là ở Lý quốc Đống muốn đến, cái này đã qua một cái hơn tuế lễ, hơn nữa cái này một cái hơn tuế lễ chuyện gì cũng không có phát sinh, đặc biệt là gần đây cái này hai ngày yên lặng có chút doan người, cho nên hắn lấy là Tần Thủy Hoàng đã đem sự việc giải quyết. Nghe được Lý Quốc Đống hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, chỉ có thể cầm sự việc từ đầu tới đuôi và hắn nói một lần, bao gồm dùng hắn làm mũi rụt chuyện này. Lý tổng, ngươi không đáp ứng vậy không có quan hệ, chỉ bất quá có thể cần một chút thời gian. Không không không, thần tổng, ta đáp ứng, nói khó nghe, ta đã là chết qua một lần người, còn có gì phải sợ, chỉ cần ta người yêu và nữ nhi an toàn là được. Lý quốc Đống nói không sai. Nếu như không phải là Tần Vĩ Hoàng, phòng đoán hắn bây giờ đã bị đốt thành tro, cái này cùng chết qua một lần có cái gì khác biệt, cho nên hắn một chút cũng không sợ, chỉ cần hắn người yêu và nữ nhi an toàn là được, vì người nhà, Lý Quốc đống nguyện ý mạo hiểm như vậy. Lý tổng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi an toàn, một điểm này ta dám cho ngươi bảo đảm. Tần tổng, ngài không cần nói gì hết, ta rõ ràng, liền giữ ngài nói làm đi, ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Vậy được, như vậy, mấy ngày kế tiếp, ngươi không có sao liền ra đi vòng vòng, tốt nhất là đi công trường xem xem. Hơn nữa muốn làm bộ như một bộ muốn bắt đầu làm việc dáng vẻ, cái này ta sẽ phái người phối hợp ngươi. hơn nữa phối hợp người ngươi, ta sẽ an bài hộ vệ đi. Nghe xong Tần Thủy Hoàng mà nói, Lý Quốc Đống rất nhanh liền biết rõ Tần Thủy Hoàng ý đồ, 3K một mực không xuất hiện, rất có thể liền tránh ở một bên xem mình, chỉ cần mình xuất hiện, như vậy 3K sẽ xuất hiện. Coi như là 3K không thân từ xuất hiện, vậy sẽ phái người ở vừa nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn lúc này đi công trường, hơn nữa còn làm bộ như một bộ muốn bắt đầu làm việc ý nghĩa, như vậy 3K tuyệt đối sẽ ra tay. Lý Quốc Đống tại sao phải bắt đầu làm việc? Đó là bởi vì sự việc đã giải quyết, nếu không Lý Quốc Đống làm sao có thể đi mở công? Cho nên đến khi đó, Ba Ca sẽ bung lòng cảnh giác, mà lúc này, chính là hắn tự chui đầu vào lưới thời điểm. Tần tổng ngài yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, ta liền lái xe đi công trường, không, bắt đầu từ hôm nay, ta lập tức lái xe đi công trường. Nghe được Lý Quốc Đống mà nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, "Lý tổng, không cần gấp như vậy, hơn nữa ta sẽ ngoài ra an bài mấy người trong bóng tối bảo vệ ngươi, phương diện an toàn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." "Cảm ơn Tần tổng, ta hiểu ý." Vậy được, liền giữ chúng ta nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi ra ngoài chạy đi. Được. Ngày 2 tháng 6 chủ nhật, sáng sớm Tần Thủy Hoàng liền ra cửa, dĩ nhiên không phải đi công trường, càng không phải là đi công ty, mà là đi bách hóa cao Úc. không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng đối với An mặc phương diện này không phải rất chú trọng, cho nên hắn liền cả người dáng dấp giống như quần áo cũng không có. Tối hôm nay muốn đi tham gia dạ tiệc, thế nào cũng phải làm cả người lễ phục xuyên một chút đi, nếu không liền cùng người khác hoàn toàn xa lạ, trọng yếu nhất chính là, Tần Thủy Hoàng lần này đại biểu là vương đỉnh hình tượng. Bởi vì thời gian tương đối chật, Đi làm theo yêu cầu căn bản không có thể, cho nên Tần Thủy Hoàng chỉ có thể mua một bộ có sẵn, bất quá loại này sản xuất lượng lớn lễ phục, dĩ nhiên không thể và làm theo yêu cầu so, nhưng mà không, có cách nào, chỉ có thể thích hợp mặc. Coi như là thích hợp xuyên, Tần Thủy Hoàng vẫn là chọn một bộ đắt tiền nhất, xài Tần Thủy Hoàng 160 ngàn hơn, đây tuyệt đối là Tần Thủy Hoàng mua qua đắt tiền nhất quần áo, trước hắn cũng không có xài nhiều tiền như vậy mua qua. Mặc dù là sản xuất lượng lớn quần áo, nhưng là xuyên đến Tần Thủy Hoàng trên mình, tuyệt đối để cho người không nhìn ra, Tần Thủy Hoàng vốn là dáng dấp cũng không tệ, muốn thân cao có bầu cao Muốn tướng mạo có tướng mạo. Ngoài ra cái này 2 năm một mực thân ở cao vị, đã dưỡng thành một loại quý khí, dĩ nhiên, cái này quý khí là xem không thấy vật không sợ được, nhưng là trên người hắn đã có, người bình thường là không nhìn ra, nhưng là tới hôm nay đều là người nào, tuyệt đối có thể thấy được. Tân Thủy Hoàng cũng không có trực tiếp đi vào Vương Đình hội họp, mà là trước cùng Đồ Khải hội họp, sau đó mới đi mạ dị ý hội khách sạn lớn rồi, chuyến xe bắt đầu thời gian là buổi tối 8 giờ, Tân Thủy Hoàng và Đồ Khải 7h30 đã đến. Nhưng là hai người cũng không có đi vào trước, lúc này Đồ Khải đã biết, ngày hôm nay Vương Đình cũng tới. Dĩ nhiên muốn cùng Vương Đình đến sau này lại vào đi, phải biết, nếu là Minh Tinh dạ tiệc, một hồi còn muốn được trải thảm đỏ. 7h40 cơ đó, từ mạ gì ủy hớt khách sạn lớn bên trong đi ra một đám an ninh, mấy bước dừng lại một cái, thẳng đến bên ngoài khách sạn trên đường, ở những người an ninh này mới vừa đứng ngay ngắn sau này, lại có một đám người đi ra, những người này mang thảm đỏ, từ khách sạn một mực bày lên bên ngoài khách sạn trên đường. Chương 433, cho mặt không biết xấu hổ. Ở thảm đỏ mới vừa bày xong, một chiếc xe mẹ xe đét lái tới, cái này dĩ nhiên không phải Minh Tinh xe. Mà là chàng này dạ tiệc người đứng ra tổ chức, xe ở thảm đỏ cuối ngừng lại, mới trên xe xuống một người hơn 50 tuổi tiểu lão đầu. Nếu là minh tinh tình hội, dĩ nhiên không thiếu được ký giả, ngay mới vừa rồi, ở khách sạn bên kia trải thảm đỏ thời điểm, từ bốn phương tám hướng liền xông tới rất nhiều ký giả, hơn nữa camera đã đỡ đứng lên. Ở tiểu lão đầu mới vừa từ trên xe bước xuống, đèn loang loáng liền bắt đầu nhanh đứng lên, thấy cái tình huống này, tiểu lão đầu hướng về phía những ký giả kia phất phất tay, sau đó liền đi vào bên trong, bởi vì nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là hắn thậm chí có một ít ký giả muốn đi tìm tiểu lão đầu hỏi mấy câu nói, đáng tiếc đều bị bảo an cho ngăn lại, cũng vậy, bây giờ là lúc nào, nếu như có người bị ngăn lại trò chuyện mấy câu, phỏng đoán nơi này rất nhanh sẽ trở lại. Ở tiểu lão đầu đã qua sau này, từng chiếc một mẹ xe sedan, tao đi lái tới, từ những thứ này trên xe xuống người tất cả đều là một ít người trung niên, bất quá những người này cũng không phải là minh tinh, không cần phải nói, phỏng đoán cũng là chủ quản bộ môn hoặc là người đứng ra tổ chức bên kia người. Ở những người này sau khi đi vào, sau đó chính là một chiếc một chiếc xe mobile home, không cần phải nói Những thứ này bên trong xe mobile home đương nhiên là những minh tinh kia, chiếc thứ nhất phòng xe ngừng lại tới, một người tương đối có danh tiếng minh tinh từ phía trên đi xuống. Tên này minh tinh mới vừa xuống xe, tần Thủy Hoàng cách xa như vậy liền có thể nghe có người thét chói tai, chớ quên, cái này bên ngoài khách sạn không riêng gì có ký giả, còn có rất nhiều người hái mộ, thấy mình thần tượng, làm sao có thể không thét chói tai. Tên này minh tinh tần Thủy Hoàng biết, Têu Hoàng lớn Minh, dĩ nhiên, chẳng qua là từ trên TV gặp qua, cũng không có phát hiện thực trong gặp qua, bởi vì cái này minh tinh diễn qua không thiếu điện ảnh TV, mà Hà Tuệ rất thích xem TV. Tần Thủy Hoàng có lúc vậy phụng bồi hà tuyệt xem, cho nên bây giờ hơn nhiều ít thiếu còn biết mấy cái minh tinh tên chữ. Minh tinh nhưng là phải đi thẳng đỏ, dĩ nhiên cũng là cho những ký giả kia chụp hình, cho nên đi tương đối chậm, có lúc đi mấy bước dừng một chút, thậm chí còn tiếp nhận ký giả mấy cái đặt câu hỏi. Tới hôm nay minh tinh rất nhiều, 10 phút không tới, đã có hơn 30 minh tinh đến, trong đó bao gồm Tần Thủy Hoàng biết lưu thao, Hoàng Ba, Vương Bảo Cường, dương mật vân vân nổi danh minh tinh. Tần Thiếu, chúng ta vậy vào đi thôi. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, là 7 giờ 45, liền nói, lại đợi một chút. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng có thể cùng Đồ Khải đi vào trước, bất quá nếu như bọn họ hai cái cùng nhau đi vào, cũng không phải là đi thảm đỏ bên này, mà là có chuyên môn lối đi để cho bọn họ đi vào, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không thể đi vào. Ngược lại không phải là nói hắn không vào được, nếu như hắn và Đồ Khải cùng nhau đi vào, là có thể đi vào, nhưng là hắn đã đáp ứng Vương Đình, phải ở bên ngoài và Vương Đình hội họp, còn không biết Vương Đình có cái gì dự định, cho nên hắn muốn cùng Vương Đình đến sau này hay nói. Vậy cũng tốt, vậy thì chờ một lát nữa. Thời gian đảo mắt lại là 5 phút trôi qua, lại có mười mấy tên minh tinh tới đây. Sau đó đi vào, mắt thấy cách chế sẽ bắt đầu chỉ còn lại 10 phút, tần thủy hoàng còn lấy là vương Đình sẽ không tới, có thể vừa lúc đó, một chiếc toàn trưởng cao cấp nhất xe Mobo lái tới. Không biết còn tưởng rằng là ai tới, không có biện pháp, chiếc này xe Mobo quá cao cấp, nếu như bản về giá trị, phỏng đoán trước mặt tất cả xe Mobo chung vào một chỗ có chiếc này đắt, ở bọn họ muốn đến, trong này ngồi nhất định là một người siêu cấp minh tinh. Đáng tiếc chiếc này xe Mobo cũng không có đậu ở cửa khách sạn, mà là ở cách cửa khách sạn còn cách một đoạn thời điểm dừng lại, chiếc này xe Mobo sợ dĩ ngừng ở chỗ này là bởi vì nơi này có một chiếc phe gia di siêu xe, không sai. Chiếc phe gia di này siêu xe chính là tần thủy hoàng tòa giá, mà đây chiếc siêu cấp xe hôm là tần thủy hoàng cho vương Đình chuẩn bị. Bên trong ngồi dĩ nhiên cũng là vương Đình. Vương Đình từ phòng trên xe xuống, liền trực tiếp đi xe thể thao đi về phía trước. Thấy cái tình huống này, tần thủy hoàng cười khổ từ trên xe bước xuống, bởi vì hắn biết, qua ngày hôm nay, phỏng đoán ngày mai nửa trung quốc cũng biết biết hắn. Không có biện pháp, tới hôm nay ký giả quá nhiều, cả nước các truyền hình vệ tinh, tất cả truyền thông lớn, tất cả tờ báo lớn thậm chí còn có tất cả trang web lớn ký giả đều tới, mà lúc này đã có rất nhiều ca mê ra hướng về phía bọn họ cái phương hướng này. Tần đại ca, ngươi tới. Ừ. Này, ta nói vương đình, ngươi đồ đại ca cũng tới, người lớn như thế ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không có thấy được. Đồ khải đùa giỡn nói một câu. Đồ đại ca, ngươi cũng tới. Đúng vậy, như thế địa phương náo nhiệt, ta làm sao có thể không đến. Vương đình đối với đồ khải cũng không xa lạ gì, trước đã gặp qua nhiều lần, hơn nữa đồ khải còn giúp qua vương đình bận rộn, chỉ bất quá vương đình không biết mà thôi. Dĩ nhiên, tần thủy hoàng biết. Bởi vì chính là Tần Thủy Hoàng để cho hắn giúp một tay. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, như vậy Vương Đình, ngươi đi vào trước, ta và đổ Khải từ VIP lối đi vào. À, Tần đại ca, ta ngày hôm nay để cho ngươi tới đây, chính là để cho ngươi và ta cùng đi thẳng đỏ. Cái gì? Cái này không phải, tuyệt đối không được. Tần Thủy Hoàng lắc đầu liên tục. Để cho hắn giả bộ một chút Vương Đình bạn trai không thành vấn đề, nhưng đây chẳng qua là ở rất ít trước mặt người, bây giờ cũng không phải là, như vậy nhiều ký giả, nếu như hắn lúc này và Vương Đình cặp tay đi qua thẳng đỏ, phỏng đoán ngày mai toàn thế giới đều biết hắn là Vương Đình bạn trai, đến lúc đó coi như là nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch. Tần đại ca, tẩu tử đã đáp ứng, không tin ngươi có thể cho tẩu tử gọi điện thoại. Ách. Vương Đình nói lại để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ tới, Hà Tuệ nếu ngay cả cái này cũng đáp ứng, bởi vì hắn biết, Vương Đình tuyệt đối sẽ không cầm cái này và hắn làm cho đùa, nếu như Hà Tuệ không có đáp ứng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nói bại bạn. Là như vậy Tần đại ca, ta liền là muốn cho tất cả mọi người đều biết ta có bạn trai, như vậy, sau này thì sẽ không có người ở phía ta. Ta nói với ngươi nói thật đi, ta chính là muốn làm một mẹ khỏe suốt đời. Nghe được Vương Đình lời này, Thần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, nói, "Vương Đình, ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả? Ta là không có vấn đề, ta đã đám cưới qua, hơn nữa cậu tử ngươi đã đáp ứng ngươi, nhưng là chính ngươi đâu, ngươi sau này nhưng là phải kết hôn." "Tần đại ca, ta đã nghĩ xong, ta không dự định kết hôn, tối thiểu bây giờ không, có dự định qua, nếu như tương lai ta thật sắp kết hôn rồi, ta sẽ cho hắn giải thích, nhưng là trước mắt, chỉ có cái biện pháp này mới có thể làm cho ta thanh tĩnh xuống." Tần Thiếu ta xem ngươi thì giúp một chút tiểu đình đi, đáng tiếc năng lực ta có hạn, nếu không ta giúp chuyện này. ở về điểm này, Đô Khải vẫn rất có tự biết rõ, bởi vì hắn biết hắn không có cái năng lực kia mới có thể bảo vệ được Vương Đình, phỏng đoán cũng chỉ có Tần Thủy Hoàng có năng lực này. Vương Đình dáng dấp xinh đẹp như vậy, đối với nàng nhìn chằm chằm công tử ca không biết có nhiều ít. Liên Nha hắn về điểm kia tài lực và năng lực, căn bản không có biện pháp bảo vệ Vương Đình chu toàn. Tần Thủy Hoàng cũng không giống nhau. Bàn về tài lực, đừng bảo là ở đấy đâu, coi như là ở cả nước, phỏng đoán vậy không lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn so. cái này. Tần Thủy Hoàng vẫn có chút làm khó. Tần Thiếu liền chớ do dự, dạ tiệc lập tức phải bắt đầu, lại không đi vào xe trễ. Nghe được đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng nhìn lên đồng hồ, còn có 5 phút dạ tiệc lại bắt đầu, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng tốt. Cảm ơn Tần đại ca. Không khách khí. Tần đại ca, chúng ta đi thôi. Vương Đình nói xong khoác ở Tần Thủy Hoàng cánh tay, liền chuẩn bị đi cửa khách sạn miệng bên kia đi. Tần Thủy Hoàng muốn đem cánh tay từ Vương Đình trong ngực rút ra, bất quá vừa định đi làm thì dừng lại, bởi vì có như vậy nhiều ký giả ở đây, nếu như hắn cầm cánh tay rút ra Vậy không liền tiếp xúc. Đồ Khải, giúp ta đậu xe xong." Tần Thủy Hoàng quay đầu lại đối với Đồ Khải nói một câu, sau đó liền cùng Vương Đình đi cửa khách sạn đi. "Không thành vấn đề, Tần thiếu ngươi cứ yên tâm đi đi." Tần Thủy Hoàng chỗ đậu xe cách cửa khách sạn miệng cũng không có bao xa, cho nên hai người cũng không có lên xe, đi thẳng tới. Tần Thủy Hoàng biết, Vương Đình đây là cố ý, liền là muốn cho càng nhiều người hơn thấy. Bây giờ hướng chúng ta đi tới là nổi tiếng ca sĩ Vương Đình nữ sĩ. Ngay tại hai người vừa mới tới cửa, loa phóng thanh bên trong truyền tới người chủ trì thanh âm, cái này người chủ trì nói chuyện thật có ý tứ. Giới thiệu song vương đình sau này, nói tiếp, ở vương đình nữ sĩ bên người vị này đàn ông không biết là ai, bất quá xem hẳn khí vũ hiên giường, ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, tuyệt đối là một vị thần nhân. Vương đình nghe được giới thiệu nàng thời điểm, đối với những ký giả kia còn có người hái mộ phất phất tay, mà tần thủy hoàng chẳng qua là cười một tiếng, ngay cả tay cũng không có mang, hắn như vậy, ngược lại để cho người cảm giác được hắn càng thần bí. Tần đại ca, lúc này không biết vậy bao nhiêu người hiểu ý bể. Vương đình môi ở tần thủy hoàng bên tai nói một câu, ách, có ý gì? Tần thủy hoàng có chút không rõ cho nên. Tần đại ca, đây chính là lợi ích dễ ảm. Hà Tuệ đi những cái kia ca mê ra chép miệng. Lúc này, nếu như Tần Thủy Hoàng lại không hiểu chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền quá ngu. Vương Đình nói hết rồi, đây là lợi ích dễ ảm. Bây giờ hắn đã phát hình ra ngoài. Vương Đình mặc dù còn chưa tới nổi đỉnh đám trình độ, nhưng cả nước không biết lại có bao nhiêu người thích nàng. Đặc biệt là người tuổi trẻ, phỏng đoán đã sớm đem Vương Đình làm nữ thần. Bây giờ nữ thần kéo người đàn ông khác, làm sao có thể không tan nát cõi lòng? Bởi vì đời này biểu nữ thần danh hoa đã có chủ. Khá tốt, Vương Đình lựa thời gian không dài còn không có để cho những cái kia thích nàng người quá si mê, nếu không cả nước phát sinh mấy kiện nhảy lầu hoặc là chuyện tự sát tình cũng không phải không thể nào. Vương Đình chỉ là một tiểu minh tinh, nhất hơn coi như là một tuyến hai, cho nên nàng đi vào tương đối chế, coi như là cái cuối cùng đi vào. Ở hai người đi vào thời điểm, Thần Thủy Hoàng trộm trộm nhìn một cái đồng hồ đeo tay, kém 2 phân 2:08 giờ. Dạ tiệc cử hành địa phương là Mạ gì ý Hotel khách sạn lớn phòng yến hội, được gọi là có thể chứa 6000 người lớn phòng yến hội, quả nhiên danh bất hư truyền, toàn bộ phòng yến hội có chừng 10000 hơn m2, chứa 6000 người thật đúng là dư sức có thừa. Trễ sẽ thời điểm bắt đầu, là không để cho ký giả tiến vào, cho nên trong này cũng không có ký giả, mà tham gia đám tiệc người cũng không hơn, toàn bộ cộng lại cũng chưa tới 500 người, ở đây sao lớn, cái phòng liên hội, 500 người thật không nhiều. Tân Thủy Hoàng và Vương Đình sau khi đi vào, liền thấy mỗi một mình tinh bên người cũng vây quanh một vòng người, nữ minh tinh bên người thành là người đàn ông, nam minh tinh bên người thành là phụ nữ, nói khó nghe, những người này mới là nhân vật chính của hôm nay. Mà lúc này, Tân Thủy Hoàng cảm giác được từng đạo tràn đầy địch ý mắt nhìn hắn, nếu như đổi một người, có thể còn biết nhìn sang Nhưng Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có quản những thứ này, bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm. Đi thôi, chúng ta qua bên kia." Vương Đình đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. "Được." Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Ngay tại hai người vẫn chưa đi mấy bước, một người hơn 30 tuổi người tuổi trẻ ngăn liền bọn họ, người tuổi trẻ trước nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, sau đó đối với Vương Đình nói, "Vương tiểu thư tới." "Ừm. Xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Thấy người tuổi trẻ ngăn đường mình, Vương Đình không có cho hắn sắc mặt tốt. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu như hắn đoán không lầm. Người trẻ tuổi này chắc là Vương Đình trong miệng dây dưa nàng người đi, kỳ lân điện ảnh và truyền hình công ty lão bản. Vương tiểu thư, không giới thiệu một chút bên cạnh người vị này. Vốn là Vương Đình đối với hắn là không cảm bạo, nhưng là nghe được hắn để cho giới thiệu Tần Thủy Hoàng, Vương Đình cười một tiếng nói, hắn kêu Tần Thủy Hoàng, là bạn trai ta. Vương tiểu thư, ngươi cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái. Phải biết, hắn nhưng mà đối với Vương Đình làm qua điều tra, hắn nhưng mà chưa có nghe nói qua Vương Đình có bạn trai, người giống như hắn vậy, cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc. Cho nên ở làm bất cứ chuyện gì trước, cũng biết đi qua cặn kẽ điều tra. Bởi vì ở hắn muốn đến, Vương Đình từ một cái yên lặng không nghe thấy học sinh, có thể nhanh như vậy nổi danh, sau lưng nhất định là có người, cho nên hắn trước hết đối với Vương Đình làm điều tra, nếu như Vương Đình người sau lưng hắn không trọng nổi, như vậy hắn cũng không đi nằm chuyến này nốt đủ. Nhưng mà điều tra hoàn sau này hắn mới biết, Vương Đình sau lưng căn bản cũng không có người nào, chẳng qua là điều tra được Vương Đình ký hợp đồng một nhà người mua giới công ty, nàng mới có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là nhà này người môi giới công ty không tiếp dư lực năng nạng. Trọng yếu nhất chính là Cái này còn là một nhà không nổi danh người môi giới công ty, hơn nữa còn là một công ty mới, đừng Bảo là là như vậy người môi giới công ty, coi như là những cái kia nổi danh người môi giới công ty, hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Ngươi xem ta giống như đùa giỡn hay sao? Vương Đình nhìn người tuổi trẻ một mắt, sau đó đối với Tần Thủy Hoàng nói, đi thôi. Ừ. Tần Thủy Hoàng ngày hôm nay rất trung thực, xác thực nói là muốn giả trang một lần heo ăn lá hổ, cho nên hắn lời ngày hôm nay đặc biệt thiếu, trên căn bản đừng nói nói, chính là cho người một loại dễ khi dễ cảm giác. Bởi vì chỉ có như vậy Hắn mới có thể cầm đánh Vương Đình chủ ý người một lưỡi bắt hết, hơn nữa hắn hôm nay chính là đến xem cho vui, xem những người này diễn xuất. Hừ, cho mặt không biết xấu hổ, người cho ta chờ. Ở Tần Thủy Hoàng và Vương Đình đi sau này, người tuổi trẻ hướng về phía hai người hình bóng vừa nói. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, hơn nữa nơi này rất ồn ào, nhưng vẫn là truyền đến Tần Thủy Hoàng trong thai. Không, có biện pháp, từ Tần Thủy Hoàng thân thể bị sửa đổi sau này, Tần Thủy Hoàng thân thể xảy ra rất biến hóa lớn. Tự mình thì có tính lực, nói như vậy, mời em mở trong phòng, dù là ngươi làm mọi ở người khác bên thai nói chuyện. Tần Thủy Hoàng như thường có thể nghe được, hơn nữa nghe rõ ràng, liền cho người làm đối mặt với hắn nói chuyện như nhau. Tần Thủy Hoàng cũng không có cầm người tuổi trẻ nói để ở trong lòng, bởi vì hắn biết Vương Đình sẽ không có nguy hiểm. Đừng quên, Vương Đình bên người nhưng mà có mấy trung cấp hộ vệ. Chương 434, đánh người đánh liền mặt, không chỉ hộ vệ là trung cấp người máy, liền liền người môi giới, trợ lý, thậm chí bảo mẫu đều là trung cấp người máy. Nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng còn kỳ vọng đối phương đối với Vương Đình bất lợi, bởi vì nói như vậy, hắn thì có ngượng, cớ thu thập người. Đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng cảm giác được rất bực bội, hắn muốn làm sự việc, không có một kiện làm thuận thuận lợi lợi. Hắn muốn nhận thầu công trình, nhưng mà chạy như vậy nhiều công trường, một cái công trình không có nhận thầu đến, thật vất vả muốn đi giúp người khác chuyện, không nghĩ tới đối thủ nhân viên chủ yếu một cái không tìm được. Ngoài ra chính là bắt thần cái đó hàng mục, tiền đã đầu tiến vào, nhưng là độ tiến triển một chút không có, cái này cũng chưa tính cái gì, để cho người tức giận chính là mười mấy công ty và hắn đối kháng. Nói thật, Tần Thủy Hoàng có lúc liền muốn trực tiếp đánh lên cửa, để cho hắn và hắn người đối nghịch trực tiếp nhân gian bước hơi cũng là nghĩ muốn vẫn là không có hành động, bởi vì bây giờ là xã hội pháp trị. Nếu như chỉ là một hai người gian muốn hơi, vậy còn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà đó là mười mấy công ty ạ, nếu như cái này mười mấy công ty đồng thời có người biến mất, vậy vấn đề liền lớn, lại hơi điều tra một chút, liền có thể điều tra ra được những công ty này đồng thời đắc tội với ai. Đến khi đó, Tần Thủy Hoàng hoặc là chạy ra ngoại quốc, hoặc là tìm cái rừng sâu núi thẳm ai danh nhận tính, nhưng cái này chút đều không phải là Tần Thủy Hoàng nguyện ý, ở bất cứ lúc nào, Trần Thủy Hoàng đều là một người người Trung Quốc. Cho nên nước ngoài hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc còn có chính là rừng sâu núi thảm, tần thủy hoàng liền càng không biết suy xét, phải biết thiên biến muốn thăng cấp, nhất định phải tiếp công trình, đi rừng sâu núi thảm tiếp cái gì công trình? nếu không đi nước ngoài, lại không đi rừng sâu núi thảm, như vậy tần thủy hoàng chỉ có thể khiêm tốn một ít, lại an phận một ít, tối thiểu không thể đưa tới người khác hoài nghi, coi như là đưa tới người khác hoài nghi, cũng không thể để cho người bắt được cái trôi. tần thiếu, Đồ khải không biết từ địa phương nào trôi ra, thằng nhóc ngươi làm sao bây giờ mới tới đây? còn nói sao, không phải đi giúp ngươi dừng xe đi sao? nếu không ta cho so người trước vào tới. Đồ Khải nói không sai, đừng quên hắn nhưng mà đi viếp lối đi người tiến vào, nếu như không phải là đi giúp Tần Thủy Hoàng dừng xe, hắn quả thật có thể so với Tần Thủy Hoàng tới trước. Được rồi, không nói những thứ này, đi thôi, chúng ta tìm một châu ngồi xuống. Vậy được. Đồ Đại ca. Vương Đình kêu một tiếng. Tiểu Đình. Ba người cũng không có đi xem náo nhiệt gì, Vương Đình vốn là không muốn tới, nếu như không phải là không có biện pháp, giống như vậy dạ tiệc, nàng căn bản không có hứng thú. Dĩ nhiên, không đến còn không được, dẫu sao đây là có văn hóa bộ dẫn đầu cử hành dạ tiệc cho nên ba người trực tiếp tìm một cái tầm thường xóa xỉnh, nhưng coi như là ở không bắt mắt, có Vương Đình ở địa phương, đều là một cái tiêu điểm, không có biện pháp. Vương Đình dáng dấp thật xinh đẹp, nói khó nghe. Tới hôm nay những minh tinh này, nếu như bàn về dáng vẽ, không có một cái có thể cùng Vương Đình như nhau. Vương Đình chỉ bất quá không có các nàng như vậy nổi danh mà thôi. Phải biết, mặc dù đây là một cái xem mặt thế giới, nhưng là nếu như điện ảnh và truyền hình minh tinh không có biểu diễn kỹ xảo, ca sĩ không có ca hay, coi như là dáng dấp xinh đẹp nữa, cũng sẽ bị người xem thường. Các ngươi hai cái trước ngồi ta đi cho các ngươi cầm điểm ăn uống. Ba người mới vừa ngồi xuống, Đồ Khải lại đứng lên nói, "Đồ đại ca không cần. Không có sao. Chờ ta một chút, có thể." "Được rồi, để cho hắn đi đi." Vương Đình còn muốn nói điều gì, bị Tần Thủy Hoàng ngăn lại. Trước mặt nói, Vương Đình ở địa phương chính là tiêu điểm, mặc dù Vương Đình còn không phải là rất nổi danh, nhưng là hắn dáng rất đẹp, nếu như là người bình thường còn sẽ quan tâm nàng ca hát có dễ nghe hay không, nhưng là những công tử ca này căn bản không biết quản những thứ này, chỉ cần người dáng rất đẹp là được. Cái này không? còn không có cùng đồ khải lấy đồ tới đây, liền có mấy người tuổi trẻ đi tới, bọn họ xem cũng không có xem tần thủy hoàng một mắt, liền đi qua cầm vấn đề vây lại. một người 20 hơn tuổi người tuổi trẻ đưa tay ra, nói, vương đình tiểu thư ngươi tốt, ta kêu từ biển đông, bà ta là. nhưng mà còn không có cùng người tuổi trẻ này nói xong, tần thủy hoàng liền đứng lên, trước đưa tay ra cầm ở tay của người tuổi trẻ nói, ngươi muốn không muốn cầm da ra ra ngươi vậy giới thiệu một chút. tần thủy hoàng liền không hiểu, người tuổi trẻ bây giờ cũng là thế nào, đi lên chính là ba ba hắn là ai, thật giống như sợ người khác không biết hắn là ai nhi tử như nhau chính là không biết mẹ hắn có dám hay không bảo đảm hắn là ba ba hắn nhi tử ngươi là ai ngươi tuổi trẻ chán ghét nhìn tần thủy hoàng một mắt nhiễu mày một cái ta nói bạn trai nàng ngươi nói ta là ai tần thủy hoàng nếu là tới đây giúp vương đình bội vàng như vậy chuyện này thì phải giúp giúp cuộc hơn nữa còn phải giúp tốt nếu không còn để cho hắn tới đây làm gì phúc ha ha ha ngươi ngươi còn dám nói phải vương tiểu bạn trai chị thật là cười ngạo ta làm sao ta không thể là bạn trai nàng sao tần thủy hoàng lúc nói chuyện trên tay đã khiến cho điểm lực Thủy hoàng là người nào ạ? Đây chính là toàn diện đi qua cải tạo người, thân thể tố chất, hoặc là nói cường độ thân thể, căn bản không phải người bình thường có thể so, mặc dù chỉ là hơi dùng chút khí lực, nhưng đó cũng không phải là người tuổi trẻ có thể chịu nổi. À. Một tiếng hét thảm từ người tuổi trẻ trong miệng truyền tới, sau đó liền nghe được người tuổi trẻ mang nước nở nói, "Buông tay, buông tay, mau buông tay. Để cho ta buông tay cũng có thể, vậy ngươi nói ta có thể hay không làm bạn trai nàng?" "Ngươi?" À. Người tuổi trẻ vừa mới nói một cái ngươi chứ? Tần Thủy Hoàng trên tay lại siết chặt một chút, người tuổi trẻ lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Chẳng những như vậy, Tần Thủy Hoàng cái này căng thẳng không sao cả, người tuổi trẻ thiếu chút nữa quỳ xuống, không có biện pháp, đây cũng không phải nói người tuổi trẻ nguyện ý quỳ, mà là thân bất do kỷ. Nói thật, bất kể là ai bị người lực mạnh nắm tay, cuối cùng nhưng là cái kết quả này, cho nên người tuổi trẻ như vậy cũng bình thường, bình thường là bình thường, nhưng là bây giờ ở dưới con mắt mọi người như vậy, để cho người tuổi trẻ rất mất mặt. Người tuổi trẻ rất muốn nói mấy câu lời gắt, nhưng mà hắn không dám. Bởi vì hắn cảm giác được tần thủy hoàng tay liền cho một cầm kìm nổ đinh tử tựa như, hắn muốn hất ra cũng không thể, hắn biết, nếu như mình lúc này lại không nhượng bộ, phỏng đoán đối phương thật dám cầm tay hắn cho cầm đoạn. Nói, "Ta có thể hay không làm bạn trai nàng?" Tần Thủy Hoàng trước sau liền một câu nói này, coi như một câu nói này, để cho người tuổi trẻ không biết trả lời thế nào. Nếu như hắn dám nói không thể, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng, nhưng mà nếu như hắn nói có thể, vậy thì đồng nghĩa với hắn hướng Tần Thủy Hoàng đầu hàng, lúc này, người tuổi trẻ hy vọng giường nào có thể có một người tới cứu hắn. Làm gì chứ? xem xem nơi này là địa phương nào kỳ lân điện ảnh và truyền hình công ty lão bản không biết từ địa phương nào trôi ra lưu thiếu lưu thiếu và từ biển đông cùng đi đến mấy người tuổi trẻ đối với kỳ lân điện ảnh và truyền hình công ty lão bản kêu một tiếng kỳ lân điện ảnh và truyền hình công ty lão bản kêu lưu mãnh không biết hắn phụ mẫu nghĩ như thế nào cho hắn một cái tên như vậy ầm lưu mãnh nạo mạn gật đầu một cái hỏi chuyện gì xảy ra lưu thiếu thằng nhóc này lại dám đối với vương tiểu thư vô lý mấy người chúng ta nhìn không được qua đưa cho hắn phân xử không nghĩ tới hắn lại lối ra tổn thương người, hơn nữa còn động thủ. Cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước, đây chính là đi, đáng tiếc bọn họ đã chọn sai người, chứ không nói Lưu Mạnh đã sớm biết Tần Thủy Hoàng và Vương Đình quan hệ, coi như là không biết vừa có thể như thế nào. Người khác có thể sẽ sợ bọn họ những người này, nhưng là Tần Thủy Hoàng sẽ không, đừng bảo là là cái này mấy người tuổi trẻ, coi như là Lưu Mạnh ở Tần Thủy Hoàng trong mắt cũng không coi vào đâu. Nơi này là địa phương nào, há cho ngươi ở chỗ này cản rỡ, còn không thả người. Ách. Lưu Mạnh nói để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Phải biết Trước vương đình nhưng mà và hắn giới thiệu qua mình, không nghĩ tới tên này lúc này sẽ đến như thế vừa ra. Bất quá tần thủy hoàng rất nhanh liền biết hắn là có ý gì, tên này vốn là đối với tần thủy hoàng có ý. Vừa vặn mới vừa mới mấy người tuổi trẻ lại như vậy nói, cái này đối diện hắn hạ trong lòng, nói khó nghe, hắn chính là hy vọng cầm sự việc làm lớn chuyện, đến lúc đó xem tần thủy hoàng làm sao thu chẳng. Hơn nữa, bỏ mặt cuối cùng sẽ như thế nào, dù sao đều cùng hắn không có quan hệ, tên này có thể nói là đánh tốt tính toán. Nếu lưu mãnh làm bộ như không nhận biết hắn, vậy tần thủy hoàng còn khách khí làm gì? trực tiếp đối với Lưu Minh nói, ngươi là đồ chơi gì, ai khố đai lưng không có cốt chắc, lộ ra ngươi cái đồ chơi này, ngươi, ngươi nói gì sao? Lưu Minh thật là không dám tin tưởng mình lỗ thay, hắn không nghĩ tới lại có người dám như thế nói cho hắn nói, nói khó nghe, tới tham gia lần này dạ tiệc người, bất kể là những công tử ca kia vẫn là những minh tinh kia, cái đó không đúng hắn khách khí, sợ đắc tội hắn, không nghĩ tới lại đụng phải Tần Thủy Hoàng như vậy một cái người lan lụt, làm sao, không có nghe rõ à? Vậy được, vậy ta hỏi lần nữa, là ai khố đai lưng không có cốt chắc? Lộ ra ngươi như thế đồ chơi. Tần Thủy Hoàng chẳng những lại nói một lần, hơn nữa cầm thanh âm thả rất lớn, mặc dù dạ tiệc tiếng nhạc không nhỏ, nhưng là chu vi mười mấy mét bên trong người đều nghe rõ ràng, cái này làm cho Lưu Mạnh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bỏ mặc sau cùng kết quả như thế nào, bỏ mặc cuối cùng Tần Thủy Hoàng sẽ như thế nào, nhưng là hắn cái này mất mặt lớn, chẳng những là ngày hôm nay, phòng đoán sau này rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng biết thành là trò cười của người khác. Coi như là người khác không đúng trước hắn nói, ở sau lưng cũng sẽ nói, còn có chính là những minh tinh kia, Lưu Mạnh ở những minh tinh kia trong mắt Đây chính là cao cao tại thượng, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện, phỏng đoán sau này ở những minh tinh kia trong mắt, hắn hình tượng cũng sẽ vừa rơi xuống vạn trượng. Không biết hắn cái này có tính hay không ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, nếu như sớm biết sẽ là cái kết quả này, không biết hắn còn có thể hay không tới đây nhảy vũng nước đục này. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, một hồi lại thu thập ngươi. Tân Thủy Hoàng Trừng mắt một cái lưu manh, sau đó lại cầm ánh mắt nhìn về phía hắn trong tay từ biển đông, nói, nói đi, ta không hy vọng hỏi lần nữa. Từ Biển Đông bây giờ hốc đã không chuyển qua quang, nguyên lai like người ta không phải trẻ trâu, mà là có thực lực đó, đường đường kỳ lân điện ảnh và truyền hình công ty lao bản lưu mánh lưu đại thiếu ở người ta trong mắt cái gì cũng không phải, mình lại coi là cái gì? Có thể, có thể, sớm như thế nói không liền xong rồi. Tần Thủy Hoàng buông tay ra, ngay tại Từ Biển Đông mới vừa thở phào một cái, chuẩn bị lúc rời đi, Tần Thủy Hoàng một cước đạp tới, cầm Từ Biển Đông trực tiếp đạp ra ngoài hai em mở bao xa, phổ thông rơi trên mặt đất, nửa ngày không có phản ứng kịp, tội chết có thể miễn tội sống có thoát, một cước này coi như là cho ngươi cái dạy bảo. Nhớ, lần sau không muốn xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không liền sẽ không đơn giản như vậy." Nói xong, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái mấy tên khác người tuổi trẻ. Thấy Tần Thủy Hoàng nhìn tới, mấy tên người tuổi trẻ từng cái cầm đầu nghiêng qua một bên, không dám xem Tần Thủy Hoàng ánh mắt, những người này chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, người khác vượt dễ khi dễ, bọn họ lại càng khi dễ. Nếu như người khác không dễ khi dễ thời điểm, bọn họ một người so với một người tránh mau, cái này Tần Thủy Hoàng đã sớm biết, cho nên hắn mới như thế cương quyết, chính là để cho những người này sợ mình, nếu không sẽ không xong không có. Cũng cho ta cút qua một bên. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, những người tuổi trẻ kia liếc nhìn nhau, vội vàng đi ra ngoài rời mấy bước, cầm địa phương cho nhường lại, sau đó bên này liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Một cái cô gái ở đó ngồi, đứng bên cạnh ở một người người tuổi trẻ, ở người tuổi trẻ đứng đối diện ngoài ra một người người tuổi trẻ, cái này cũng chưa tính cái gì, ở bọn họ bên ngoài vòng, còn đứng một vòng người, hơn nữa cái này một vòng người còn đều là người tuổi trẻ. Ngồi đương nhiên là Vương Định, đứng ở Vương Định bên cạnh đương nhiên là Tần Thủy Hoàng, ở Tần Thủy Hoàng đứng đối diện chính là Lư Mạnh, còn như nói đứng ở phía ngoài vậy một vòng người tuổi trẻ đương nhiên là mới vừa rồi mấy người trẻ tuổi kia và lúc này lại tới đây người nói đi muốn cho ta như thế thu thập người tần thủy hoàng nghiêng mắt xem lưu mãnh một chút không có đem lưu mãnh để ở trong mắt ý nghĩa nói thật dựa theo tần thủy hoàng tính cách hắn vốn là không sẽ cao như vậy điều nhưng mà xem những người này xem vương đình loại ánh mắt đó để cho tần thủy hoàng rất không thoải mái bộ mặt nói thế nào hắn cầm vấn đề làm thành em gái muội muội bị người khi dễ nếu như tần thủy hoàng còn có thể làm cái gì chuyện cũng không có phát sinh vậy thì hắn không phải là tần thủy hoàng hơn nữa vì sau này giảm thiếu phiền thói. Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị cao giọng một lần, để cho những người này sau này không dám hoa vương Đình phiền toái. Mặc dù Vương Đình an toàn không cần lo lắng, nhưng là phương diện khác thì không được, nói thí dụ như phong sát, cái này là Tần Thủy Hoàng không muốn nhìn thấy nhất, Vương Đình thích ca hát, cho nên Tần Thủy Hoàng mới thành lập liền người môi giới công ty. Nếu như Vương Đình bị phong sát, vậy đối với Vương Đình tuyệt đối là một cái đả kích. Ách, nơi này chuyện gì xảy ra? Đồ Khải lúc này từ đàng sát tới, trong tay còn cầm một ít mầm trái cây và đồ uống. Đồ Khải, là ngươi? Một người người tuổi trẻ nhìn Đồ Khải kinh ngạc nói cái vòng này cứ như vậy lớn, có người biết đồ khải cũng bình thường. Hơn nữa xem người tuổi trẻ này trực tiếp kêu đồ khải tên chữ, đó chính là nói đồ khải ở hắn trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Thậm chí nói hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như là một cái đẳng cấp nói, tối thiểu cũng sẽ gọi một tiếng đồ thiếu. Thấy lúc này, tần thủy hoàng nhìn một cái đồ khải nói, ngồi xuống, không ngươi chuyện gì. Tần thủy hoàng không sợ những người này, nhưng là đồ khải không giống nhau, những người này không thể cầm tần thủy hoàng như thế nào. Nhưng là nếu như phải đối phó đồ khải mà nói, vậy vẫn là rất đơn giản cho nên Tần Thủy Hoàng không thể để cho Đồ Khải chọc cái phiền với này. Đồ Khải tên nầy vậy thông minh, nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, liền biết Tần Thủy Hoàng là ý gì. Ô hét một tiếng, ngay tại vương đình bên cạnh ngồi xuống, nói thật, Đồ Khải hoàn toàn có thể không được. Coi như là hắn không biết nơi này mới vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn tới đây sau này, thấy tình huống hiện trường, cũng hẳn rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không có lùi bước, mà là tiến vào. Về điểm này, Tần Thủy Hoàng coi trọng Đồ Khải một mắt, thấy Đồ Khải ngồi xuống sau này, Tần Thủy Hoàng vừa liếc nhìn Lưu Minh nói, ta người này rất không thích đem lời nói lần thứ hai nhưng là ngày hôm nay pha ca nói đi để cho ta làm sao thu thập ngươi hừ thu thập ta lưu manh cười lạnh lắc đầu một cái nói ta xem ngươi không xứng phải không tần thủy hoàng nói là thời điểm người còn không có động nói cái gì thời điểm người đã đến lưu manh bên người từ nơi này vậy có thể thấy được tần thủy hoàng tốc độ thật là nhanh thấy tần thủy hoàng đến bên cạnh mình lưu manh ánh mắt rụt một chút còn không có cùng hắn làm ra phản ứng tần thủy hoàng một cái lớn đợi mong quất tới trực tiếp quất vào lưu manh trên mặt cầm lưu manh quất tại chỗ vòng vo hai vòng sau đó đổ xuống đất nói thật Liên cái này Tần Thủy Hoàng còn hạ thủ lưu tình, nếu không phỏng đoán nửa miệng răng cũng bị mất, có thể coi là như vậy, phỏng đoán nửa miệng răng vậy tùng, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa, bởi vì Tần Thủy Hoàng trên tay lực lượng quá lớn. Lại xem xem Lưu Mánh mặt, đầu tiên là năm ngón tay màu trắng ấn, sau đó bạch ấn biến thành hồng ấn, lại biến thành hắc ấn, cũng chính là bầm đen, không, có 2 phút, Lưu Mánh nửa bên mặt cũng sưng lên. Mà lúc này Lưu Mánh, giết Tần Thủy Hoàng lòng đều có, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Tần Thủy Hoàng lại thật dám ở trước mặt mọi người đối với hắn động thủ, hơn nữa còn là tát bạt ai, phải biết đánh người đừng đánh mặt mắng chửi người không mang nắm, Tần Thủy Hoàng đánh liền mặt của hắn. Hắn không chỉ có giết Tần Thủy Hoàng lòng, còn có tự sát lòng, bởi vì hắn biết, từ sau ngày hôm nay, ở trong cái vòng này, hắn lại cũng không dơ nổi đầu, thậm chí sẽ trở thành cho mọi người trà dư tiểu hậu trò cười. "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" "Đánh chính là ngươi, có thực lực đi ra nhảy nhót, đó là bản lãnh, không thực lực đi ra nhảy nhót, đó chính là tìm đánh." Tần Thủy Hoàng mà nói, để cho Lưu Mạnh trong lòng so trên mặt còn đau, lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nhận ngày hôm nay loại này làm nhục. Nhưng mà hắn không có còn dám đối với Tần Thủy Hoàng nói gì lời đắc, bởi vì hắn biết, hắn không đánh lại Tần Thủy Hoàng. Giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy, có thực lực đi ra nhảy nhót là bản lãnh, không thực lực đi ra nhảy nhót là tìm rút ra, hắn không muốn tìm lại rút ra, cho nên cũng không có lại nhảy nhót, mà là từ dưới đất đứng lên, tách ra đám người, liền đi ra ngoài. Đi có mười mấy bước xa, cảm giác được cách Tần Thủy Hoàng đã có một khoảng cách, lúc này mới quay đầu lại đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Ngươi cho ta chờ, chuyện này không xong." Nghe được Lưu Manh Mã nói, Tần Thủy Hoàng phốp thử một tiếng mà cười, nói, "Phải, ta chờ." có cái gì chiêu sử hết ra nhưng là đến khi đó cũng chưa có ngày hôm nay như thế đơn giản. Tần Thủy Hoàng mà nói để cho Lưu Mánh mặt càng âm hừ một tiếng trực tiếp rời đi bởi vì hắn biết lúc này bỏ mặt hắn nói gì cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa nói vượt hơn đối với hắn càng bất lợi. Giống như Tần Thủy Hoàng nói như vậy có cái gì chiêu sử hết ra xem ai cười đến cuối cùng ở Lưu Mánh đi sau này Tần Thủy Hoàng nhìn lướt qua chúng quanh người tuổi trẻ nói cũng có ngay, không nên để cho ta đậu thủ nếu quyết định muốn phách lối, vậy thì cường thế một lần Tần Thủy Hoàng đối với cái này tương đối thành thạo. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, trung quanh người tuổi trẻ lập tức tàng ra. Có lúc chính là như vậy, người càng mạnh thế, người khác vượt sợ. Nếu như ngươi sợ sợ phun phun, người khác căn bản không cẩm ngươi coi ra gì. Bên này nháo lớn như vậy, người khác dĩ nhiên thấy được. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng rút ra lưu manh thời điểm, vậy cũng là rất nhiều người đều thấy được. Những cái kia người đứng ra tổ chức thấy được, văn hóa bộ người cũng nhìn thấy, liền liền những minh tinh kia cũng nhìn thấy. Người đứng ra tổ chức nhìn thấy chưa tới đây, không có biện pháp. Bởi vì tới hôm nay những người này, trừ những minh tinh kia bọn họ đắc tội nổi, những người còn lại bọn họ đều không đắc tội nổi. Còn có chính là văn hóa bộ người, bọn họ cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đánh Lưu Mãnh, nhưng mà bọn họ và người đứng ra tổ chức như nhau, phải biết Lưu Mãnh nhưng mà bọn họ cấp trên nhi tử, người này liền Lưu Mãnh cũng dám đánh, bọn họ đi thì có ích lợi gì? Còn như những minh tinh kia thì càng là như vậy, thần tiên đánh nhau, bọn họ cũng không dám phụ cận, bất kể là Lưu Mãnh, vẫn là đánh Lưu Mãnh Tần Thủy Hoàng, đều không phải là bọn họ có thể chọc nổi, đừng bảo là cái này hai người, chính là vậy một vòng đứng ở người, cũng là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Tại tất cả người sau khi rời đi, Tân thủy hoàng bọn họ nơi này coi như là hoàn toàn thanh tịnh xuống, bởi vì không người nào dám qua tới quấy rầy bọn họ, những công tử ca kia cũng không cần nói, bọn họ cũng không muốn bị quất. Người đứng ra tổ chức và văn hóa bộ bên kia cũng giống như vậy, bởi vì bọn họ không muốn tới tìm không được tự nhiên, còn như những minh tinh kia, bọn họ liền càng không cần phải nói, theo lý bọn họ có thể tới đây kéo một chút quan hệ, nhưng là bây giờ không thể. Những minh tinh này, một người so với một người thông minh, bởi vì bọn họ còn không biết phía sau sẽ như thế nào, nếu như lúc này tới đây lập quan hệ, vạn nhất bởi vì cái này đắc tội lưu manh phỏng đoán bọn họ sẽ không ăn nổi bao đi. Tần Thiếu, ngươi làm như vậy, đối với tiểu đình muội muội sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Đồ Khải có chút lo lắng hỏi Tần Thủy Hoàng. Đồ đại ca, không quan trọng, chẳng qua ta không làm tài tử, ta muốn đến lúc đó Tần Thủy Hoàng sẽ không bỏ mặt ta. Nghe được Vương Đình mà nói, Đồ Khải nghiêm túc gật đầu một cái nói, cũng vậy, ngươi Tần đại ca có như vậy nhiều công ty, tùy tiện cho ngươi an bài một vị trí, phỏng đoán cũng không biết so đi làm tài tử kém. Yên tâm đi, ta muốn bọn họ không dám, tối thiểu tại chưa có cầm ta rời đổ chức không dám đối với tiểu đỉnh làm gì bởi vì nói như vậy bọn họ liền phải chịu đựng ta lừa dận, à, tần thiếu, nguyên lai ngươi đều đã đánh coi là tốt, quái không được ngươi sẽ động thủ. đồ khải và tần thủy hoàng đã biết một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa hai người quan hệ còn rất tốt, thường xuyên một khối đi ra ngoài. đối với tần thủy hoàng tính cách, đồ khải vẫn là có hiểu biết nhất định, là một không thích người động thủ, đặc biệt là ở trước mặt người. nhưng là ngày hôm nay tần thủy hoàng ra tay, hơn nữa còn là ở nhiều người như vậy trước mặt ra tay, nếu như nói đánh từ biển đông còn nói đã qua, bởi vì từ biển đông chẳng qua là một người phú nhị đại mà thôi. Bất kể là bàn về sinh vẫn là bàn về công ty quy mô, đều không thể và Tần Thủy Hoàng so. Cho nên Tần Thủy Hoàng đánh cũng đã đánh, thậm chí cũng sẽ không có người tìm Tần Thủy Hoàng phiền toái. Nhưng là Lưu Mạnh cũng không giống nhau, bởi vì Lưu Mạnh cũng không phải là phú nhị đại, mà là một người quan thế hệ hai. Có câu nói dân không đấu với quan, bỏ mặc buôn bán của ngươi làm bao lớn, cũng không để ý ngươi có bao nhiêu tiền. Tốt nhất là không muốn cho con đấu, bởi vì thua thiệt tuyệt đối là ngươi. Chương 435, giá trên trời đấu giá. Ngươi nghĩ sao? Ngươi xem ta giống như là người sung động sao? Tần Thủy Hoàng cho Đồ Khải một cái lướt mắt. "Đúng vậy, Tần Thiếu, ngươi cũng không phải là một cái người xung động, nhưng là ngươi ngày hôm nay làm sự việc quả thật có chút xung động, đặc biệt là đối với Lưu Mạnh, ta muốn hắn nhất định sẽ không cứ tính như vậy, ta xem ngươi vẫn là làm để tâm một chút tốt." Nghe được Đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng vô vai hắn một cái nói, yên tâm đi, hắn không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới, nếu như lần này hắn nhịn xuống, như vậy hết thể đều dễ nói, nếu không, ta không ngại để cho người khác gian bước hơi." Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cái này nói đúng vạn bất đắc dĩ, vậy nói đúng nói lấy. Nếu như không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Mánh Nhân gian bước hơi. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng sẽ rất phiền toái. Tần Thiếu, lời này liền nói riêng một chút nói là được, ở bên ngoài dù sao cũng đừng nói như vậy. Đồ Khải nhìn một cái bốn phía vừa nói. Đồ Khải cũng không giống như Tần Thủy Hoàng, cái gì cũng dám nói, vậy cái gì cũng dám làm, hắn nhưng mà rất nhát gan, đây cũng không phải nói hắn người này là gan tương đối nhỏ, mà là vì gia tộc, hắn không thể không nhát gan. Yên tâm đi, ta biết đúng mực." Tần Thủy Hoàng vỗ một cái Đồ Khải bả vai. Ngươi biết liền tốt. Đô Khải thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn thật đúng là sợ Tần Thủy Hoàng làm ra chuyện gì khác thường, phải biết, Tần Thủy Hoàng không phải không làm được, giống như ban đầu hai người đi rượu y ly, Tần Thủy Hoàng liền làm, chỉ bất quá không có ai biết mà thôi. Tần đại ca, chân thực không được ta liền thối lui ra vòng giải trí. Vương Đình nhíu mày một cái, đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, nói bậy gì đấy? Ngươi cái này mới vừa vào vòng giải trí thì phải lui ra ngoài, coi như là ngươi không ngại mất mặt, ta cũng không ném nổi. Ách. Vương Đình biết, Tần Thủy Hoàng là cố ý nói như vậy bởi vì tần thủy hoàng cho tới bây giờ không quan tâm những thứ này hắn sở dĩ nói như vậy liền thì không muốn để cho mình tối lui ra vòng giải trí mặc dù như vậy nhưng là thật đến khi đó phỏng đoán nàng vẫn sẽ không chút do dự lui ra ngoài dĩ nhiên đây là đang đối với tần thủy hoàng có uy hiếp dưới tình huống nếu như sẽ không đối với tần thủy hoàng tạo thành uy hiếp gì nàng dĩ nhiên sẽ không lui ra ngoài bởi vì ca hát là nàng mơ ước mấy người ngồi kém không nhiều có nửa giờ lại cũng không có người tới quấy giày bọn họ thấy cái tình huống này tần thủy hoàng lắc đầu một cái nói thật là một chút ý tứ cũng không có nói xong nhìn đổ khải hỏi chúng ta có thể hay không đi trước, không phải đâu tần thiếu, đi ngay bây giờ à? đúng vậy, phản chính ở chỗ này vậy không có chuyện gì, không đi làm gì. tần thiếu, một sẽ có buổi đấu giá, ngươi không lưu lại tới xem xem. hội đấu giá. tần thủy hoàng ngẩn người một chút, lại lắc đầu nói, hội đấu giá có ý gì? ta lại không phải là không có đã tham gia, ta xem vẫn là được rồi. đúng vậy, tần thủy hoàng đã tham gia rất nhiều hội đấu giá, hơn nữa cái này nói còn không phải là nguyên thạch hội đấu giá, mà là một ít đồ cổ thư họa như vậy hội đấu giá, dĩ nhiên là cùng người khác cùng đi. Sở dĩ đi những thứ này hội đấu giá, Tần Thủy Hoàng là muốn xem xem có thể hay không đụng phải cái gì tốt đồ chơi. Đáng tiếc mỗi lần cũng để cho hắn thất vọng, nói khó nghe, liền hội đấu giá lên những thứ đó, còn không bằng Tần Thủy Hoàng trong tay bất kỳ một kiện hắn coi thường đồ cổ. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng tùy tiện lấy ra một kiện, cũng so hội đấu giá lên những thứ đó tốt lắm không biết nhiều ít lần. Cho nên đối với hội đấu giá, Tần Thủy Hoàng thật không cảm thấy hứng thú. Tần Thiếu, buổi đấu giá hôm nay và cái khác hội đấu giá không giống nhau, ngày hôm nay vật bản đấu giá cũng không phải là đồ cổ gì tư hoạ. Đồ khai ở bên cạnh vừa nói. Tô Hát Không phải đồ cổ thư họa à? Đó là cái gì? Là như vậy Tần Thiếu, ngày hôm nay cái này buổi đấu giá là một cái buổi đấu giá từ thiện, nơi vật bán đấu giá trên căn bản đều là các minh tinh tùy thân mang đồ, có thể là một món trang sức, cũng có thể là một cái túi, thậm chí là một kiện xuyên qua quần áo. Không phải đâu, xuyên qua quần áo cũng có thể đấu giá. Đó là đương nhiên, Tần Thiếu, cái này ngươi liền không hiểu đi, có thể dù sao cũng không muốn xem nhẹ những minh tinh này xuyên qua đồ, chúng bán đấu giá giá cả, không hề so với kia chút đồ cổ thư họa tiện nghi. Cái gì? Điều này sao có thể? Tần Thủy Hoàng có chút không dám tin tưởng. Cái này không trách móc hắn, bởi vì ở Tần Thủy Hoàng muốn đến, xuyên qua quần áo chính là một kiện phá quần áo, căn bản không có giá bao nhiêu trị giá, còn có minh tinh đeo những cái kia đồ trang sức, mặc dù nói minh tinh đeo đồ trang sức có cũng không rẻ, nhưng là lấy ra bán đấu giá đồ trang sức, tuyệt đối sẽ không giá trị bao cao. Tần thiếu, không có gì không thể nào, phải biết, có lúc người hái mộ cũng là rất điên cuồng, ngoài ra Tần thiếu, đừng quên tới hôm nay đều là người nào, những tên kia, căn bản không biết quản độ giá trị, bọn họ quan tâm là mặt mũi. Nghe được đồ Khải như thế nói, Tần Thủy Hoàng thật giống như hiểu một điểm, giống như hắn nói như vậy, rất nhiều người căn bản cũng không phải là xem đồ giá trị, mà là tranh mặt mũi, có lúc, một kiện giá trị mấy chục mấy trăm đồ, bọn họ những người này dám cầm ra mấy triệu đi vỗ. "Tiểu Đình, ngươi muốn lưu lại tham gia hội đấu giá sao?" Tần Thủy Hoàng hỏi một câu Vương Đình. "Tần đại ca, chúng ta cùng hội đấu giá kết thúc sau này lại đi đi, bởi vì ta cũng chuẩn bị một món đồ tiến hành đấu giá." Vương Đình có chút ngượng ngùng vừa nói. "Hả, ngươi vậy chuẩn bị?" "Ừ." Vương Đình gật đầu một cái, nói tiếp, "Chúng ta nhận được thư mời thời điểm Đồng thời vậy nhận được một phong thơ, trong thơ nói chính là lần hội đấu giá này, mỗi một nhận được thư mời người đều phải chuẩn bị một kiện món đồ đấu giá. Đỗ Khải, ngươi là nhận được thư mời, ngươi chuẩn bị là cái gì? Ta không phải nhận được thư mời, ta nhận được là thiệp mời, cho nên không cần chuẩn bị đồ, thư mời là cho giống như tiểu đỉnh muội muội như vậy minh tinh, cũng không phải là cho ta và những tên kia cái loại đó. Như vậy à? Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Sau đó lại hỏi Vương Đình, ngươi chuẩn bị là thứ gì? Ta chuẩn bị là một bộ Đông thái vũ, vì lần hội đấu giá này, ta cố ý đi tiệm châu báo mua. Vương Đình nói xong cầm ra một cái hộp, sau đó đem hộp mở ra. Bên trong là đối với ngọc rơi xuống, xem ngọc rơi xuống chất lượng cũng không tệ lắm, Vương Đình hẳn xài không ít tiền, Tần Thủy Hoàng đối với cái này không phải là rất hiểu, mặc dù hắn cũng từng tham gia mấy lần phỉ thú đấu giá, nhưng là đối với làm thành đồ trang sức phỉ thú giá trị còn chưa rõ ràng. Ta nói tiểu Đình muội muội, chẳng qua là một chàng buổi đấu giá từ thiện mà thôi, ngươi không cần thiết xài nhiều tiền như vậy chứ?" Tần Thủy Hoàng là không hiểu, nhưng là Đồ Khải hiểu à, thấy Vương Đình lấy ra đồ, Đồ Khải cũng đã nhìn ra cái này đối với ngọc rơi xuống xài bao nhiêu tiền, chớ quên Đồ Khải nhà chính là mở công ty châu đáo. Cái này cũng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa ngày hôm nay hội đấu giá đập là quên, cũng biết quên cho nghèo khó vùng núi, cho những cái kia không đi học nổi mà muốn đi học đứa nhỏ, cho nên ta cũng liền muốn hết sức một chút lực. Tiểu Đình nguội muội, ngươi là lần đầu tiên tham gia loại này hội đấu giá chứ? Ừ, là lần đầu tiên. Vương Đình gật đầu một cái. Thấy Vương Đình gật đầu, Đồ Khải cười khổ một tiếng nói, "Tiểu Đình nguội muội, giống như loại này dạ tiệc từ thiện, vật bán đấu giá cũng không phải là giá trị bao cao liền vỗ bao cao, chớ quên, những thứ này đều là mình tinh lấy ra." Cho nên nơi này có một cái ẩn bên trong giá trị, nói như vậy, một kiện vật phẩm có thể vỗ bao nhiêu tiền, không phải xem kiện vật phẩm này giá trị, mà là xem ai lấy ra đồ. Không thể nào, còn có vừa nói như vậy. Tần Thủy Hoàng không dám tin tưởng nhìn Đồ Khải. Bởi vì Tần Thủy Hoàng vậy không có tham gia qua loại này hội đấu giá, cho nên hắn cũng không biết, bất quá xem Đồ Khải nói nghiêm túc, sẽ không có sai, nhưng nếu như nói như vậy, cái này vật phẩm giá trị thật đúng là có thể không đáng kể. Đúng vậy Tần Thiếu, chính là cái này dáng vẻ, một kiện vật phẩm giá trị, hoàn toàn xem cái này Minh Tinh có hơn được Hắc Nên, Minh Tinh vượt được Hắc Nên như vậy hắn lấy ra đồ giá cả thì cũng càng cao. À, vậy, vậy ta đây không phải là hướng chuẩn bị. Vương Đình nhìn trong tay Ngọc rơi xuống, có chút lục trí. Vậy không nhất định, có lúc vật có giá trị vẫn có thể đánh ra một cái tốt giá cả. Bất quá muốn xem cái giá này trị giá cao bao nhiêu. Giống như bên trong tay ngươi đây đối với Ngọc rơi xuống, mặc dù nói cũng không tệ lắm, nhưng là còn không vào được những người này mắt. Đỗ Khải nói không sai, vật có giá trị, vẫn là có thể đánh ra một cái tốt giá cả, nhưng là tuyệt đối không bao gồm Vương Đình trong tay đây đối với Ngọc rơi xuống. Đây đối với ngọc rơi xuống mặc dù là vương Đình xài hơn 500k mua, có thể đây chẳng qua là giá bán. Nó chân chính giá trị, phỏng đoán cũng chỉ chừng 30 vạn, mà người tới nơi này tối thiểu đều là mấy tỷ suất hơn, mấy trăm ngàn đô, làm sao có thể vào bọn họ mắt. Như vậy à, bất quá không quan hệ, dù sao ta cũng chỉ là muốn là vùng núi đứa nhỏ ra một phần lực. Nghe được vương Đình như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó đem mình mang đồng hồ đeo tay lấy xuống, đưa cho vương Đình nói, ngọc rơi xuống chính ngươi giữ đi, đưa cái này đưa qua đấu giá. À, Tân đại ca, không cần không cần. Cái này quá quý trọng." Vương Đình Kinh hoàng thất thố khoát tay. Không cần phải nói Vương Đình Kinh hoàng thất thố, liền liền Đồ Khải cũng giống như vậy, đây chính là tần thủy hoàng mang đồng hồ đeo tay à? Hơn nữa còn là bản hạn chế 24K hoa hồng kim vệ tết Philippe, toàn bộ trên đồng hồ đeo tay mặt khảm liền 108 viên thuần thiên nhiên kim cương. Khối này đồng hồ đeo tay, toàn cầu chỉ có 9 khối, giá bán cao đến 2 ngàn hơn 6 triệu, liền, cái này cũng chưa tính quan thuế, nếu như những thứ này cũng cộng thêm, giá cả tuyệt đối vượt qua 300 triệu trở lên, liền ngươi đây còn chưa nhất định có thể mua được. Dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng vậy không mua được, khối này đồng hồ đeo tay là thiên biến tạo. Mặc dù là thiên biến tạo, nhưng là bất kể là công nghệ hay là dùng vật liệu, cũng so nguyên bản mạnh rất nhiều. Nói như vậy, coi như là có người cầm một khối nguyên bản cho Tần Thủy Hoàng đổi, Tần Thủy Hoàng cũng không nhất định sẽ đổi. Như vậy một khối đồng hồ đeo tay, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ bỏ được lấy ra để cho Vương Đình đi đấu giá. Phải biết tay này biểu cũng không giống như xe hơi, hoa mấy chục triệu đi mua một chiếc xe, đó thuần túy là tiền đốt. Nhưng là mua như vậy một khối đồng hồ đeo tay cũng không giống nhau, bởi vì tay này biểu còn có thể tăng giá trị. Tần thiếu ngươi không phải đi, ngươi muốn đem nó cho đấu giá. Ừm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó nhìn Đồ Khải hỏi, làm sao rồi, cái này không thể tiến hành đấu giá sao? Đó cũng không phải, cái này dĩ nhiên có thể tiến hành đấu giá, nhưng mà Tần Thiếu, ngươi đây chính là bản hạn chế về Tet Filipe, bán muốn mua thêm cũng không thể, bởi vì cái món này bản hạn chế đã tuyệt bản. Ta biết, bất quá không có sao, trong nhà ta còn có mấy khối như vậy. Phúc. Tân Thủy Hoàng mà nói, thiếu chút nữa không để cho Đồ Khải khạc ra một hớp lao máu, người khác muốn mua một khối đều khó, Tần Thủy Hoàng trong nhà vẫn còn có mấy khối hơn nữa xem tần thủy hoàng nói chuyện dung dung dáng vẻ, phỏng đoán còn có mấy khối là cùng loại này giống nhau như lúc ta nói tần thiếu ngươi ngươi thật là xa xỉ đồ khải không biết nên nói như thế nào tần thủy hoàng chỉ có thể nói hắn xa xỉ thật ra thì tần thủy hoàng trong nhà vậy còn có mấy khối à có mấy khối đồng hồ đeo tay là không sai nhưng là cùng khối này vậy về tẹt phí lụp lẹ đã không có bởi vì ban đầu hắn sẽ để cho thiên biến tạo một khối dĩ nhiên nếu như hắn muốn tùy thời đều có thể để cho thiên biến tạo hơn nữa trong nhà mặc dù không có về tẹt phí lụp nhưng là cái khác biệt còn có không thiếu hơn nữa bản về giá cả đều không so với cái này khối bệ kẹp phi liềm bệ tiền nghi, có còn so với cái này khối đất không thiếu ngươi thích đồ chơi này à vậy quay đầu ta đưa ngươi một khối phúc ta nói tần thiếu ngươi cũng có thể thương xót đáng thương ta cái này trái tim nhỏ ta có thể không chịu nổi loại đả kích này chó má đả kích ta nói là sự thật như vậy đi chờ ta đoạn này thời gian làm xong ta cho ngươi làm một khối tần thiếu ngươi ngươi nói là sự thật đương nhiên là thật ta còn như lừa gạt ngươi sao chưa đến nỗi chưa đến nỗi bất quá tần thiếu nếu như ngươi thật có thể làm cho ta một khối, đến lúc đó nên bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Tần Thủy Hoàng cái món này đồng hồ đeo tay, đồ khải sớm chỉ muốn một khối, nhưng là cái món này đồng hồ đeo tay tổng cộng liền chín khối, đây cũng không phải là ngươi có tiền liền có thế mua được. Hơn nữa cái món này đồng hồ đeo tay còn không bán ở quốc nội. Nói như vậy, cái món này đồng hồ đeo tay còn không có sản xuất ra, đều đã bị người khác cho đặt trước. Còn như nói Tần Thủy Hoàng là làm sao mua được, đồ khải cũng không biết, nhưng Tần Thủy Hoàng chính là mua được. Không cần, một khối đồng hồ đeo tay mà thôi, lại không đáng giá bao nhiêu tiền. Tần Thủy Hoàng lúc nói lời này, thua thiệt được bên cạnh không có ai. Nếu không nghe được hắn như thế nói, sẽ cho người có một loại muốn đánh hắn xung động. Mấy chục triệu một khối đồng hồ đeo tay, ở hắn trong miệng lại biến thành không đằng giá. Đúng rồi Tần Thiếu, khối này đồng hồ đeo tay ngươi muốn vô bao nhiêu tiền? Đồ khải bỏ không được nhìn Tần Thủy Hoàng trong tay khối này tệ tẹt phi lịp bẹ. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm mà, ta đang suy nghĩ. Nếu như giá cả không phải rất đắt, ta liền cho vô xuống tới. Như vậy liền không cần ngươi lại cho ta. Dù sao ngươi một khối này vậy là mới. Không cần, ta nói cho ngươi liền cho ngươi. Khối này cũng được đi, dĩ nhiên, cũng không thể tiện nghi những tên kia, một hồi ta sẽ đem giá cả quát lên. Ách. Vậy Tân thiếu, ngươi nói khối này đồng hồ đeo tay vô bán bao nhiêu tiền tương đối thích hợp? Cái này ta cũng không biết, đối thủ của ngươi biểu không phải có nghiên cứu sao? Theo ngươi xem, khối này đồng hồ đeo tay vô bao nhiêu tiền tương đối thích hợp? Tân Thủy Hoàng nói không sai, hắn mặc dù biết khối này đồng hồ đeo tay tốt, nhưng là hắn thật không biết khối này đồng hồ đeo tay giá trị, bởi vì tay này biểu đều là thiên biến tạo, thiên biến tạo thời điểm chẳng qua là nói cho hắn khối này đồng hồ đeo tay giá bán. Nhưng là ở trong nước, giá bán là xa xa không đủ, giống như một khoản siêu xe, ở nước ngoài 6 triệu USD cỡ đó, đổi nhân dân tệ, cũng sẽ không đến 40 triệu, nhưng là nếu như ở trong nước mua, không có gần trăm triệu nhân dân tệ căn bản không có thể bắt lại. Đơn giản nhất một cái ví dụ, một chiếc Mercedes Benz 500, ở nước Mỹ giá cả cũng sẽ không đến 100.000 đô la Mỹ, nhưng là ở trong nước tiêu thụ, tối thiểu vậy vượt qua 1,5 triệu, phải biết 100.000 đô la Mỹ đổi thành nhân dân tệ, vẫn chưa tới 700 ngàn. Đồng hồ đeo tay mặc dù không giống như xe hơi như vậy cao quan thuế, nhưng là vậy không thiếu được nhiều ít. Đặc biệt là giống như pẹ tẹt phỉ lị bệ như vậy xa xí phẩm, quan thuế có thể là rất cao. Tần Thiếu, nếu như ngươi thật muốn bán đấu giá, ta xem 35 triệu tương đối thích hợp, dĩ nhiên, nếu như đụng phải thích nó người, 50 triệu vậy không là vấn đề. Phải, ta biết. Nói xong Tần Thủy Hoàng liền đem đồng hồ đeo tay thả vào Vương Đình trong tay, nói, liền đấu giá cái này. Tần Đại ca, cái này. Được rồi, đừng cái này kia, liền giữ ta nói làm. Tần Thủy Hoàng sở dĩ muốn cho Vương Đình đấu giá hắn khối này đồng hồ đeo tay, cũng không chỉ là cho Vương Đình tăng thể diện, hắn còn có ý khác. Chính là để cho những cái kia muốn đối với hắn người xuất thủ cân nhắc một chút Xem xem bản thân có không có tư cách động thủ Nếu như liền một khối người ta không cần đồng hồ đeo tay cũng không mua nổi Vậy còn là được rồi Phỏng đoán người ta cũng là người mình không treo chọc nổi Dĩ nhiên, nếu quả thật muốn động thủ Người đó vậy không có cách nào